tám thứ tám trăm chương lợi dụng gian tế tô cần hành đột nhiên nghĩ tới lai nhất cái tình tiết không thích hợp dạng này quá mạo hiểm bởi vì cửa sắt đã bị mở ra chúng ta vội vàng cứu giúp thương minh, chưa kịp khôi phục chứng minh đã kinh động đến triệu hành tiện bọn hắn sẽ một lần nữa thiết kế chúng ta cũng muốn một lần nữa thay đổi kế hoạch cái này gọi là tùy cơ ứng biến triệu minh đông suy tư một hồi dược liệu căn cứ ban ngày nhân viên đều tàn việc đi bởi tôi chỉ có một nhìn nhà lao đầu còn ở xa như vậy giã ngoại hoang vu thực sự là trời trợ giúp chúng ta tô tổng quản ngươi lần này nhất định định phải thật tốt chắc chắn cơ hội này muốn chọn vẹn lợi dụng huệ nhược cái này nội ứng cân nhắc chu toàn tiếp tục làm triệu minh đông một câu nói này ngược lại là nhắc nhở tô cần hành tô cần hành đột nhiên nghĩ tới đêm qua huệ nhược hướng mình hồi báo tình huống triệu hành kiện mấy ngày nay cũng ở tại nơi này trong lòng cả kinh chính mình lơ là sơ suất một cái lão đầu dễ đối phó lần tiếp theo chúng ta đi trộm mộ thời điểm vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn ta phải người đi cho lão đầu này tiếp theo điểm mê hồn thuốc đến lúc đó khuya khoác chúng ta đây muốn làm sao làm liền làm cái gì vậy sau một phen thương nghị Triệu gia phụ tử trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý Triệu Minh Đông vì phòng ngừa Tô Cẩn Hành có khác lo lắng, tại chỗ biểu thị, phải dùng hạng người gì, phải dùng dạng gì thiết bị, cần bao nhiêu kinh phí, cứ mở miệng nói, yên tâm lớn mật đi làm. Qua mấy ngày, Tô Cẩn Hành tiếp vào huệ Nhược Tuyển báo. Triệu Hành kiện quả thật có chỗ cảnh giác, còn Trách Lan Thu không khóa hảo đại thiết môn, hai người còn tranh luận. Triệu Hành kiện độc lập một lần nữa điều chỉnh cơ quan, thao tác cụ thể chi tiết, nàng Hòa Lan Thu cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên tự chính diện đi vào, chắc chắn khó khăn. Tô Cẩn Hành nhiều năm hòa Triệu Hành kiện giao tiếp, biết một khi nếu là hắn tại một chỗ nào đó coi trọng, nhất định là không gì phá nổi nếu như từ chính diện cưỡng ép đi vào nhất định là tổn binh hào tướng ta liền không thể từ những địa phương khác đi vào sao nghĩ tới đây cầm điện thoại di động lên lật xem huệ nhược quay được video thu hình lại cẩn thận nghiên cứu chỉ cần càng là khó vào chỗ chính hắn cũng rất khó thiết trí cơ quan cứ như vậy nếu như mình phái cao thủ thành công chắc chắn lại càng lớn nghĩ tới đây lập tức bắt đầu bố trí khởi động danh hiệu gọi hoành đao thịt cùng bạt núi hổ hai người cao thủ chuẩn bị cỡ nhỏ túi thuốc nổ trực tiếp nổ tung màn nước động tùy thời tùy chỗ tiến hành dò xét động lấy đồ lập tức cho huệ nhược phát ra chỉ lệnh tùy thời tùy chú ý triệu hành báo cáo trong chọn cây căn cứ tình huống đặc biệt là chú ý triệu hành kiện vị trí loại thực cơ địa bên trong có hay không khác ngủ lại nhân giờ này khác này huệ nhược đang tại trồng cây căn cứ bên trong thảo dược nông thôn quan sát bên trong thảo dược tình hình sinh trưởng nghe tới điện thoại di động hai hùng kiếp vía nàng đột nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ đêm hôm đó a lai hòa triệu hành kiện đang trồng thực cơ địa nhà xưởng chuyện uống rượu lơ là sơ suất là nàng thường phạm khuyết điểm âm thầm may mắn đêm hôm đó hành động tô cẩn hành không có phái người đi nhà xưởng loại bỏ huệ nhược không dám tiếp tục lơ là sơ suất, bắt đầu chú ý cẩn thận nhớ tới mưu ma trước quý 6. đến rồi chạm vào tối triệu hành kiện lại tới thúc giục huệ nhược hòa lan thu trở về sơn trang tân quán huệ nhược nắm lấy thời cơ đối với triệu hành kiện quan tâm tới tới triệu lóc bản thân thể ngươi không tốt, ban ngày ngẫu nhiên đến xem thì cũng thôi đi đêm nay bên trên một người ở nơi này dã ngoại hoang vu chúng ta cũng không yên tâm đổi với ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi triệu hành kiện giảng giải một người ở trên núi không có việc gì trên núi hoàn cảnh tốt buổi tối có thể ngử được bên trong thảo dược mùi thơm đối với hắn thân thể lớn có chỗ tốt huệ nhược không thể không đe dọa ta buổi sáng nghe và ở đây đi làm người nói trên núi này thường thường có to lớn dã thu qua lại ban ngày nhiều người bọn chúng không dám tới nhưng đến buổi tối sẽ tới ở đây tìm kiếm thức ăn cái kia nhìn nhà vẫn là một cái lao đầu hắn cũng không giúp được ngươi cái gì triệu hành kiện xem thường ta làm một cái sớm không biết chết một nhân các ngươi không cần lo lắng cho ta huệ nhược nắm tay triệu hành kiện tay làm nũng ngươi một cái ở đây chúng ta buổi tối lo lắng cũng ngủ không được ngươi liền nghe chúng ta a lan thu ngươi nói đúng không lan thu trầm tư một chút huệ nhược nói rất đúng ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi chào ngươi mấy ngày cũng không tắm tắm, không khó chịu sao ban ngày ngươi một tới, chúng ta lái xe đưa người tới chính là. triệu hành kiện không chịu nổi hai cái khuyên bảo, cuối cùng đáp ứng. thu thập xong gian phòng đồ vật, khóa lại môn, bị hai người đỡ lấy tiến vào rồn rồn sợ xe xịt nhanh như chấp trở lại ngọc tuyển sơn trang khách sạn. ba người trở về đến ngọc tuyển sơn trang, ăn uống thả cửa một phen. triệu hành kiện nói vài ngày không có tắm rửa, muốn đi tắm suối nước nóng. lan thu lập tức gọi lai like nhất cái người nam phục vụ, cho hắn một điểm nhỏ phí, mời hắn cùng đi chiều cố. triệu hành kiện liền đi ra phó. huệ nhược, lan thu hai người các ngươi đi tìm kim muội ngọc liên chơi đi mà các ngươi lại là bốn cái tỷ muội vĩnh viễn không nên quên kim âm thanh ngọc vận huệ tâm lan chất một câu nói kia ta tắm rửa xong liền đi gian phòng nghỉ ngơi các ngươi không cần phải để ý đến ta huệ nhược hưng vần nói tốt nhớ ký rồi nói xong cũng tự nguyện phải chạy lan thu thận trong việc lão bản nếu như ngươi có cần tùy thời tùy chỗ cho ta nhổ gọi di động Triệu hành kiện lặng lẽ phân phó ta không sao sẽ có người bảo hộ ta người cứ theo dõi huệ nhược không nên kinh động nàng phát hiện tình huống đặc thù kịp thời gửi nhắn tin thông chi cho ta lan thu gật đầu cấp tốc theo dõi huệ nhược mà đi sáu Triệu Hành Kiện thư thư phục phục pha xong suối nước nóng, khập khiễm tìm được được Lai. Đắc ý đạo, buổi tối hôm nay có một hồi cho hay, có muốn hay không đổi ta đi xem. A Lai mỉm cười, ngươi kết luận có hy vọng. Triệu Hành Kiện giả vờ giả vịt, đó là đương nhiên, ta bấm ngón tay tính toán. A Lai nhắc trâm thấy máu, xem ra bên cạnh ngươi cái này gian tế, tác dụng không nhỏ. Triệu Hành Kiện lại một lần nữa âm thầm bội phục A Lai thông minh tài trí, gật gật đầu. Hai người thương lượng một phen sáu. Qua mười giờ, hai người lặng lẽ xuất phát. Đến rồi loại thực cơ địa nhà xưởng, A Lai đem càng dã xa ngừng ở trong kho hàng chuẩn bị hòa triệu hành kiện trở về gian phòng của hắn, lại bị triệu hành kiện ngăn lại. Tình huống có biến, tạm thời không thể trở về gian phòng, chỉ có thể khoảng cách căn cứ nhà xưởng mấy trăm mét thảo dược trong đất mai phục xuống. A Lai cũng không hỏi nhiều, theo kế hoạch mà làm. Từ gốc sau xe hơi lấy ra một kiện áo khoác bằng da, lựa chọn kỹ càng có thể quan sát đến nhà xưởng tình huống vị trí, mai phục xuống, đem áo khoác bằng da cho triệu hành kiện phủ thêm. Triệu hành kiện cũng không khách khí, hai người cứ như vậy mai phục xuống. đến rồi nửa đêm về sáng, xương ngủ càng lai về động, âm hàn khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Triệu hành kiện mặc dù bị áo khoác bằng da bao quanh vẫn như cũ còn có một số run lề bầy cẩn thận dựa vào tại a lai bên người tới a lai nhắc nhở triệu hành kiện từ trong ngực lấy ra một cái kính viên vọng đưa cho a lai ta giả con mắt không được ngươi xem à. a a lai đã nghe được cách đó không xa động cơ xe hơi thanh âm càng lai việt tới gần tiếp nhận triệu hành kiện trong tay kính viên vọng phát hiện ba chiếc xe từ thanh long sơn phương hướng tới đã chạy đến đến hầu núi khoảng cách mộ động động trăm em mờ mai phục xuống chỉ thấy trên một chiếc xe cấp tốc chui ra ngoài ba người cái này ba cái người bị mặt cấp tốc hướng nhà xưởng vị trí đi tới nay thời gian chó đen nhỏ phát hiện động tĩnh lập tức kêu lên sáu 823 thứ 816 trương lại rất xuống hố ba người lập tức ghé vào trong bụi cỏ, không lúc đích. Một cái da hỏa cấp tốc dùng chuẩn bị kỹ càng bánh bao thịt ném tới, chó đen nhỏ không còn giữ rằn kêu lên. Trực Lao Đầu, cầm một cây đại thiết côn, vội vàng đi ra nhà xưởng, ngắm nhìn một phía, gặp bốn bề vắng lặng. Tiểu Hắc nhìn thấy chủ nhân, lắc lắc cái đôi. Lao Đầu nổi nóng đạo, đều là cái gì? Nói xong trở về phòng, đóng cửa lại, ngủ tiếp hắn cảm giác. Không lâu sau cơm ngu, tiep han cam giac khong lau sau công phu, cho đen nhỏ nằm dạp trên mặt đất, không lúc ních. tên Đầu linh khoa tay múa chân một phen, một da hỏa rón rén đi đến Lao Đầu hai cái. Cấp tốc dùng chùy thủ vệnh lên mở cửa sổ, lộ ra một đường nhỏ, đốt một điếu hương, nhét vào gian phòng. Chỉ chốc lát công vụ. Gia hỏa này mở ra cả cửa sổ, quan sát một chút, quả quyết nhảy vào. A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút muốn đứng dậy. Triệu hành kiện mười phần tự tin, đối với A Lai thì thầm, bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến muốn lao đầu mệnh, cái kia một con chó cũng chỉ là bị gây mê. Đang nói, người bịt mặt này lại từ cửa sổ lật ra đi ra, cấp tốc bắt trước làm theo, dùng chùy thủ vệnh lên mở mỗi một gian nhà xưởng cửa sổ, loại bỏ một phen, trở lại dẫn đầu trước mặt phụ mệnh. Đầu linh hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, ba người liền muốn rời khỏi. Khủ, khủ. giống như có một tiểu côn trùng tiến vào triệu hành kiện cổ họng hắn không tự chủ được ho khan a lai vội vàng che lấy miệng của hắn lúc này ba hắc y nhân đình chỉ cước bộ đem lực chú ý tập trung đến a lai mai phục vị trí ba người cũng không dám tới gần một người áo đen không lưng từ dưới đất nhặt lên mấy khối tảng đá ném loạt tới mèo ô một cái hoang dã mèo đen đột nhiên từ thảo dược trong đất sợ hai tiêu lấy thoát ra thật xa ba hắc y nhân hoảng sợ khe run rẩy cấp tốc ra khỏi đến mấy mét người áo đen lấy lại tinh thần lại một lần nữa cầm tảng đá ném tới cả giận nói con bàn đó nguyên lai là một cái mèo hoang tới đây ăn vung đầu lĩnh nổi nóng đạo chính sự quan trọng đừng đuổi theo 6. a lai nhìn ba 3H-Y y nhân đã đi xa thật là có kinh vô hiểm đối với triệu hành kiện nhẹ nhàng vân đạo ngươi không sao chứ triệu hành kiện thở không ra hơi trở về trở về gian phòng của ta đi xem kịch a lai không nói lời gì cong lên hắn hóc lưng lại như mèo trở lại triệu hành kiện phòng nghỉ ngơi đóng lại hào cửa phòng kéo rèm cửa sổ lên mở ra đèn chiều sáng triệu hành kiện thở hồn hề nói đem ánh đèn điều nhỏ một chút a lai cấp tốc đem chốt mở máy điều tiết điều tiểu phát hiện triệu hành kiện khỏe miệng máu tươi chảy ra ngươi hò ra máu Triệu Hành kiện cấp tốc cho tới bây giờ trong tủ đầu giường lấy ra thuốc cầm máu, run rẩy nhét vào trong miệng. A Lai vội vàng mở ra một bình nước khoáng đưa cho hắn. "Đừng, đừng quằn ta, cho hay mở màn, mau mở ra giám sát." A Lai vội vàng bật máy tính lên. Triệu Hành kiện rãy rủa đem máy tính di động tại chính mình vị trí, tự mình thao tác. Trên tấm hình, chỉ thấy người cầm đầu này hướng về phía hai người khoa tay múa chân một phen. Hai cái người áo đen một trước một sau, thân như linh hầu, lợi dụng phi trảo, tỉ mỉ phối hợp, hướng ngộ động đỉnh núi, leo núi mà lên, chỉ chốc lát công phu liền đi lên đỉnh núi. Ngay sau đó một cái ra hỏa Giải khai ngang hông dây thử, tại trên vách đá trên một thân cây đánh nút thòng lọng, hai cái trao đổi một chút ý kiến, quan sát một cái hình. Một người tay nắm chặt dây thử, hóp lưng lại như mèo theo dây thử, hai chân một ngồi xổm, toàn bộ thân thể bay trên không, phi lưu thẳng xuống dưới, không thấy bóng dáng. A Lai phát hiện hai người kia thân hình, động tác nhanh nhẹn, lập tức liên tưởng đến tại Sơn Trang nhiều lần gây án người thần bí, vô tung đi vô ảnh, nhiều lần đào thoát đã vừa hòa a nói truy bắt. Nhiều lần lùng tìm hình ảnh, cũng không còn trông thấy cái kia thần bí người áo đen. Hỏi thăm triệu hành kiện, mộ động phía sau núi, người không có bí mật lắp đặt quay phim thăm dò sao? triệu hành kiện thần bí cởi khổ lắp đặt thiết bị theo dõi lại là một đợt người bọn hắn không có lá gan kia xuống không có cách nào a ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lỏng vang vọng thật lâu gọi người không rét mà run a lai mười phần kinh nhà, phỏng đoán cái này thanh âm thê lương giống như từ trong sân cốc triệu hành kiện ông trầm đắc ý quyên hình đúng vậy người suy đoán không tệ thanh âm này chính là tới sâu không thấy đáy trong sân cốc đáng tiếc ra, a lai hình ảnh như vậy là không có, có nhìn thấy nhưng mà nghe được âm thanh cũng là một loại hưởng thụ a kế tiếp quy của cũ chúng ta xem bọn hắn là thế nào chào cảm ơn A Lai tiếp lấy nhìn xuống lấy hình ảnh theo dõi, phát hiện trên đỉnh núi người áo đen kia tại đấm ngực dẫm chân. Hoán đổi hình ảnh, góc núi ở dưới dẫn đầu, đang dùng điện thoại gọi điện thoại, tựa như là mệnh lệnh trên đỉnh núi cái kia thần bí người áo đen xuống núi hồi báo. Chỉ chốc lát công vụ, chỉ thấy người áo đen hạ sơn, cùng đầu lĩnh giảng thuật cái gì. Dẫn đầu cùng mấy người thương lượng một hồi. Tất cả người áo đen khẩn cấp tụ tập, cấp tốc lên xe hơi, nhanh như chớp rút lui. Triệu Hành Kiện uống thuốc rồi vật, giống như tốt hơn nhiều, tinh thần đặc ý đứng lên, lại rất xuống trống hố. Cái hố này, chỉ có cao thủ mới có thể rơi xuống bởi vì đây là một cái có nhất định hàm lượng kỹ thuật hố a lai thầm suy nghĩ vách núi treo leo xuống đến cùng thiết trí cái gì về quan người này vừa đi xuống liền không có hắc ý nhân kia trong tay có dây thừng thật gặp phải nguy hiểm cũng có thể phát ra tín hiệu làm trên mặt người để lên nhà triệu hành kiện nhìn xem a lai lạnh lùng nói suy nghĩ gì có phải hay không là ngươi hoài nghi bọn hắn sẽ đi vòng qua đi tròng sơn cốc tìm kiếm người a lai không cần nghĩ ngợi thi thể là chắc chắn không tìm được cái kia vách núi treo leo phía dưới là vực sâu văn trượng sâu không thấy đáy ta phái người khảo sát qua triệu hành kiện hốc mắt lom sâu bên trong lộ ra ánh mắt lạnh lùng cho dù bọn họ không biết trong sơn cốc tình huống biết rõ có thể tìm được người cũng sẽ không sung cứu đối với bọn hắn xa đông tập đoàn mà nói chết cá bề người giống như chết con kiến nhỏ bởi vì dù cho cao thủ không chết đó cũng là trung thân tàn thế triệu minh đông làm sao có thể nguyện ý đi dưỡng một cái không có chút giá trị nào người a lai thông qua triệu hành kiện khẩu khí vô ý thức cảm giác hắn nắm giữ xa đông tập đoàn nội tỉnh so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm đột nhiên nghĩ đến giữ cửa lão đầu còn có chó đen nhỏ không tiếp tục nghe hắn lại nhải cầm lấy hai bình nước khoáng muốn đi ra đi Triệu Hành Kiện phảng phất xem thấu A Lai tâm tư, "Ngươi là cứu người trước, hay là trước cứu cậu?" A Lai liếc mắt nhìn hắn, lập tức phản ứng, "Đương nhiên là đem cậu đánh thức." Bằng không chủ nhân tỉnh lại, biết cậu bị người gây mê, còn không thất kinh. Triệu Hành Kiện không khỏi cảm thán, "Ngươi quá thông minh, hạ gặp nhau trễ a." Lao Thiên như thế nào không để ta sớm một chút gặp phải ngươi a. con tốt." A Lai cho chó đen nhỏ ép buộc rót một bình nước khoáng, tiểu Hắc cuối cùng tỉnh lại, lay động. Ngay sau đó đến vỉnh lên mở trực ban lão đầu cửa phòng, kiểm tra một chút lão đầu, cho hắn rót một bình nước khoáng, ấn huyết nhân trùng, cuối cùng nhường hắn tỉnh lại. Lão Đầu mê man tỉnh lại, mở ra ánh mắt ngông lung nhìn xem A Lai, mở mịt vấn đạo, lão bản, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? A Lai trả lời, ta là tới thông chi ngươi một tiếng, chúng ta lập tức phải về sân trang, có một chút việc gấp, ngươi tối ngủ, nhiều chú ý một chút an toàn. Lão Đầu đứng dậy ngồi xuống, chỉ vào cửa phòng trong góc một cây đại thiết côn, lời thề son sắt, lão bản yên tâm, ta chuẩn bị một cái căn đại thiết côn, trên núi vậy động vật không gây thương tổn được ta. A Lai gặp Lão Đầu bình yên vô sự, dẫn theo triệu hành kiện trước khi trời sáng vội vàng trở về sân trang, phòng ngừa chính mình hòa triệu hành kiện hành động bị hiếp mảnh huệ như biết. 824 thứ 817 chương không có cam lòng a lai hòa triệu triệu hành tiện trở lại ngọc tuyển sân trang mọi chuyện giống như không có phát sinh đồng dạng nan đảo hồ triệu ra trong biệt thự triệu minh đông nghe được triệu phong cùng tô cần hành hồi báo là cực kỳ hoảng sợ hồn bay lên trời hắn hai tay chắp sau lưng trong phòng khách cơ quả trượng vừa đi vừa về đổ bước sáu tô cần hành hồi báo hoành đào thị cùng nổ sơn hổ hai người là thân huynh đệ leo núi kỹ thuật là nhất lưu tại rất nhiều leo núi giải thưởng trong trận đấu từng thu được thưởng lớn ở nước ngoài nhận qua chuyên nghiệp hóa đắt hơn hơn nữa có kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn hai người hợp tác lâu dài phối hợp ăn ý leo lên chinh phục qua thật nhiều danh sơn cao phong triệu minh đông biết tô cẩn hành đang thay chính hắn giải vây trách nhiệm không kiên nhẫn đánh gãy có dạng này kỹ thuật có dạng này bản lĩnh cái tiêu hành đao thịt rốt cuộc là chết như thế nào nộ sơn hổ ngươi nói cho ta rõ nói cẩn thận một chút nộ sơn hổ hồi ức giảng thuật chuyện đã xảy ra nộ sơn hổ cố định lại dây thừng lấy đèn tin chiếu vào hành đao thịt mang theo hạ xuống bảo hộ khí lặn xuống đến vách đá vách núi đại khái ba mét chỗ đột nhiên giống như đụng phải cái gì giống giống như bị châm điện tiêu lên một tiếng sợ hãi cấp tốc dùng chỉ rơi khí định trụ Nổ sơn hổ lập tức khởi động trảo dây thường khí, chuẩn bị đem hắn kéo lên. Nào biết, trong vách đã đột nhiên bắn ra như là hoa tuyết lưới dao, từng mảnh bay về phía hoành đao thịt. Hoành đao thịt đột nhiên không kịp đề phòng, thân chúng bài đao, quát to một tiếng, dây thường cũng bị bay ra lưới dao xa bén, cắt đứt, cả người cứ như vậy rơi vào vực sâu. Nổ sơn hổ nói xong thần cầu, hướng đông có thể hay không phái người xuống tìm kiếm một chút. Tôi cần hành âm trầm phía dưới khuôn mặt, căn cứ vào chúng ta tuyến nhân, cung cấp địa đồ cùng hoàn cảnh phân tích, đó là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, chưa từng có sơn dân xuống qua, nghĩ hắn rơi xuống, cơ thể đã là nhão Lục soát tiếp có cái gì giá trị?" Triệu Phong lạnh lùng nói. "Siêu cái gì siêu? Phơi Trần cho Thiên Hạ đi thám hiểm. Đây không phải không đánh đã đá khai sao? Người đã là người chết, ngươi hãy tỉnh lại đi." Triệu Minh Đông giả mù sa mưa an ủi nội Sơn Hổ. "Nén bi tướng a, chúng ta trả hơn một điểm tiền cho hắn gia mu sa mua an ui no son ho nen bi thuong a chung là chúng ta ngay cả có hiệp ước, ngươi nói đúng không? Cái này gọi là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên." Nổ Sơn Hổ đau khổ cầu khẩn. "Triệu chủ tịch, hắn nhưng là anh em ruột của ta. Câu có câu nói sống thì gặp người, sống muốn gặp thì. Xem ở chúng ta nhiều lần vì hoàn thành các ngươi bố trí nhiệm vụ." Xuất sinh nhập tử, chính là một cái thi thể, cái kia cũng muốn tìm một chút đi. Triệu Phong giận không chỗ phát tiết. Nhiệm vụ, các ngươi đi Ngọc Truyền Sơn trang mấy lần, các ngươi hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ. Ngươi còn có mặt mũi nói? Triệu Minh Đông trừng mắt, lộ ra con mắt hung tợn, nhìn chằm chằm Tô Cẩn Hành căm tức. Tô Tổng quản, ngươi lại như thế nào cùng người phía dưới lời nhắn nhủ? Chẳng lẽ ngươi không có nói rõ biết không? Tô Cẩn Hành trong lòng hơi hồi hộp một chút, toàn thân khẽ run rẩy. Cả dân nói, nhỏ sân hổ. Ngươi còn chưa cút xuống, ngươi là như thế nào bảo hộ đồng bạn? Nhiệm vụ không hoàn thành, phá hủy chúng ta toàn bộ kế hoạch hành động ta còn không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, nguyên ngược lại làm miệng không sợ, dài dòng dạy dổi. Nổ sơn hổ vội vàng giải thích, chúng ta mỗi một lần đi sơn trang, đều giống như sớm bị một đôi sau lưng con khong co truy cuu trach nhiem cua nguoi nguoi nguoc lai la mieng khong so dai dong day dõi, ta đều hoài nghi sáu, còn nghĩ giả biện. vậy mà hoài nghi mình bố trí không chu toàn, má ơi, lại không xuống, liền sẽ thật sự liên lụy đến chính mình. Tu cần hành giận tý mặt, hét lớn một tiếng, Lan. Nổ sơn hổ nghĩ không ra lùng tìm thi thể cũng không chịu, nạt lòng thoái chí cố nén nước mắt, miệng động mấy lần, bất đắc dĩ phải rời đi son trang đeu giong nhu som bi mot đoi sau lung con mat theo doi ta đeu hoai nghi sau con nghi ra bien vay ma hoai nghi minh bo tri khong chu toan ma oi lai khong xuong lien se that su lien luy đen chinh minh tu can hanh gian ty mat het lon mot tieng lan no son ho nghi khong ra lung tim thi the cung khong chiu nan long thoai chi co nen nuoc mat mieng đong may lan bat đac di phai roi đi phong khach trong phòng khách, ba người liên tục hút thuốc, một hồi sương ngủ tràn ngập, từng cái trừng mắt không nói theo đuổi tâm sự riêng, Triệu Minh Đông trầm tư suy nghĩ, vốn là hắn đối với cái mộ huyệt này, liên quan tới dưới mặt đất bên dưới quan tài đá có bí mật, còn bán tín bán nghi, cái này hai trở về hành động, hắn cũng chỉ là thăm dò, căn bản không có nghĩ đến chắc chắn có thể thu được thành công. Hắn phân tích ra, đằng sau chắc chắn còn rất nhiều cơ quan đang đợi hắn. Một cái chết người đột tại sao muốn vắt hết bóc? thiết trí nhiều như vậy cơ quan, cơ quan càng nhiều chứng minh bí mật dưới đất trong thạch quan khả năng, lại càng lai like việc đại. Hắc hac 6 Triệu Minh Đông cười lạnh mấy lần, mở miệng nói chuyện, Tô Tổng quản, tôi cần hành giật mình một chút từ trên ghế salon, đứng lên, tại Tại. Triệu Minh Đông âm trầm vấn đạo: "Ngươi là Cụ Tam bạn phụ, đã dùng hết hai bữa, kế tiếp ngươi nghĩ xong chưa?" Kỳ thực Tô Cẩn Hành đoạn thời gian này, một mực đang nghĩ một vấn đề, chính là không hiểu, Triệu Hành kiện tại sao muốn rời đi Triệu gia phụ tử? Triệu gia phụ tử tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Nhìn bề ngoài hai cái đều có các lý do, bất quá Tô Cẩn Hành từ đầu đến cuối cảm giác đây không phải thực chất tính đồ vật, vì cái gì liền không thể sống trung hòa bình, hay là nước giếng không phạm nước sông đâu? Tô Cẩn Hành: "Ta, ta có cái ý nghĩ, không biết có thể nói hay không?" Triệu Phong nổi nóng đạo: "Ngươi có dám cứ thả? Triệu Minh Đông lạnh lùng nói, nói một chút, chúng ta thương lượng một chút. Tôi cần hành thử thăm dò, ta y tứ, cái này người thọt mặc dù đang giận, thế nhưng là dù sao bây giờ còn chưa có làm ra đối với chúng ta tổn thương sự tình, có thể hay không tạm thời tha hắn một mạng. Tôi cần hành phát hiện Triệu Minh Đông chậm rãi hướng hắn đi tới, trong tay kim loại quả trượng, liên tục đánh mặt đất, cảm giác đại sự không ổn, không khỏi hoảng sợ, biết mình nói nhầm, không tự chủ được bản năng phải lui lại hai bước. Đâm. Tôi cần hành đầu chọc Triệu rẽ ngang trượng, vội vàng che lấy đầu. Triệu Minh Đông thật tức giận, chiu re ngang truong voi tím mặt, lời ta từng nói, ngươi đã quên sao? ta hôm nay ăn ngay nói thật nói cho ngươi chết người thọ sớm đã dị tâm nghị mưu quyền xoan vị thay thế ta đây cái chủ tịch vị trí hắn một ngày không chết ta xa đông tập đoàn liền sẽ hủy diệt ở trong tay của hắn bởi vì hắn biết quá nhiều hắn đã từng giúp ta là vì mạng sống ngươi không có nhìn ra sao Tô cần hành nhớ tới triệu minh đông kiệt tác lời kịch không thể làm việc cho ta nhất định phải phải chết xem ra chính mình còn chưa đủ chú ý cẩn thận con bản đó mình tại sao lập tức hô đô thay một cái chết người thọt cầu tình a, thật hận không thể từ phiến một bậc hai cái khó lo cái khôn ngươi thọt cơ quan không phải dùng tiền mời người tới thiết kế sao vậy chúng ta liền từ trộm mộ người trong bỏ ra nhiều tiền treo thưởng, tìm kiếm thuê cao thủ, đơn thuần dựa vào chúng ta bây giờ không phải người chuyên nghiệp, xem ra là không được. triệu phong nghe đến đó, có chút hiểu được, cái này nói đến trái ngược với tiếng người, còn có chút đạo lý. trong phòng khách bầu không khí lập tức sinh động, triệu minh đông gật gật đầu, biểu thị tán thành, không có cam lòng, một cái kế hoạch mới, thua chiên gõ chống lại chủ tính đứng lên. a lai vào lúc ban đêm đem triệu hành kiện từ loại thực cơ địa mang về sân trang, đưa về hắn trưởng kỳ đặt khách sạn gian phòng, phát hiện ho khan phải cảng lai việt lợi hại, đằng bên trong mang huyết, sắc mặt càng ngày tái nhợt tiểu tuy cho hắn bưng trà rót nước. nước. sáu. Triệu Hành Kiện vui vẻ cười nói, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. A Lai lạnh lùng nói, đừng cười tới, cười đi, ta đi theo làm tùy tùng làm cho ngươi nhân viên phục vụ, lại làm hộ vệ của ngươi, ngươi cũng không cảm ơn ta. 825 thứ 818 chương bệnh nguy kịch Triệu Hành Kiện rào cười, đắc ý khoe khoang. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được gân sâu mấy tại thủ. Con giữ lại, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội a. A Lai nhướng mày. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ quà cho ai? Ta hành động, đều ở đây bốn câu trong lời nói bổ sung lại một câu nhân gian chính đạo là tăng thương sáu triệu hành kiện ho khan một hồi lâu đáng tiếc ta lao thiên để cho ta gặp phải ngươi đã quá muộn bằng không ta nhất định phụ trợ ngươi bất quá ta tin tưởng thiện chắc chắc chắn thành tâm mơ ngươi hùng tâm mơ hồ nói xong lại không ngừng phải ho khan ho khan bên trong lại một lần nữa phun ra thật nhiều tiên huyết triệu hành kiện gặp a lai theo dõi hắn vội vàng cầm một sấp giấy ăn che lấy nắm chặt làm viên giấy cố hết sức che giấu a lai lạnh lùng nói không muốn đắc ý không muốn chết đâu liền nghe ta ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện bằng không ta nhìn ngươi kiên trì không đến cuối cùng Ngươi đào hố, chính ngươi lấp, ngươi cục diện rồi dám, ta sẽ không quản. Triệu Hành Kiện trầm tư một hồi lâu, ta đã bệnh nguy kịch, thời gian còn lại không nhiều lắm. Vi nhìn thấy sau cùng một hồi vợ kịch, ta liền nghe ngươi một lần a. A Lai gặp Triệu Hành Kiện hấp hối một bộ trật vật cùng nhau, cấp tốc đem hắn ôm lấy, đưa đến cảng giả sát thượng, dẫn theo hắn thẳng đến an lành bệnh viện. Đến rồi bệnh viện, A Lai tìm đến Phương Phương cho hắn làm một loạt toàn diện thân thể kiểm tra. Phương Phương cầm một đống lớn ít quang phiến tử cung bản báo cáo, đem A Lai hòa Triệu Hành Kiện gọi vào văn phòng. Phương Phương đi thẳng vào vấn đề vẫn là gọi thân nhân của bệnh nhân đến đây đi chúng ta hảo cầu thông triệu hành kiện chẳng thèm ngó tới trả lời ra thuộc ta là lưu manh một người phù mẫu đã sớm ở trên thiên đường chờ lấy ta phương phương vấn đạo vậy ngươi còn có những thứ khác trực hệ sao a lai treo choc nói kia chính là ta đoán chừng không có người nào triệu hành kiện cười lạnh nói bác sĩ ngươi nói đi gọn gàng dứt khoát là ung thư a phương phương nhìn xem a lai gặp a lai gật đầu một cái gàn từng chữ ung thư phổi mạn gối triệu hành kiện không kiên nhẫn nói ta thay ngươi nói sống sót thời gian không cao hơn ba tháng a phương phương kinh ngạc phải gật gật đầu Nếu như ngươi phối hợp hăng hái trị liệu, có thể kỳ tích phát sinh, không chỉ vượt qua 3 tháng, hơn nữa có thể sống được càng dài, bây giờ ta hỏi thăm ngươi một chút bệnh án. Không xấu. Triệu Hành kiện kích động ho khan. Không cần hỏi, ngươi chỉ cần cam đoan ta một tháng liền có thể. Có thể ta không cần đến nhiều thời giờ như vậy. Phương Phương chiếu cố hắn là A Lai tặng trên bản mũi, kiên nhẫn vấn đạo. Phổi của ngươi trong bóng tối có vôi hóa, ngươi bệnh lao phổi là lúc nào phải? Triệu Hành kiện đối với Phương Phương đặt câu hỏi căn bản khinh thường một chú ý, khoe khoang hỏi lại. Có vôi hóa chứng minh kết hoạch nấm sức chịu đựng muốn so người khác mạnh bệnh lao phổi cùng ung thư phổi chẳng lẽ có quan hệ nhân quả sao ha ha vậy mà bệnh nhân kiểm tra lên bác sĩ tới có ý tứ bệnh lâu thành y xem ra hắn chỉ thừa nhận là bệnh lao phổi căn bản vốn không thừa nhận ung thư phổi sự thật này phương phương từ góc độ chuyên nghiệp trả lời đương nhiên không có tại tại cm phổi trong bóng tối bảy phần trăm ác tính cũng có vôi hóa bất quá ta nói cho ngươi thường thường bởi vì bệnh lao phổi lò tồn tại hoặc đàm bên trong tìm được vi trùng lao mà coi nhẹ ung thư phổi chuẩn bệnh dạng này ví dụ chứng minh thường có phát sinh triệu hành kiện đánh gãy phương phương lời nói cường điệu lý do có vôi hóa, đó cũng là nguyên lai trị liệu mới bắt đầu thì có vôi hóa ổ bệnh tồn tại. Ta chỉ là bởi vì bị cảm lệnh kích động, đưa tới ổ bệnh phục nhiên làm chủ yếu phát bệnh. Tại sao cùng ung thư phổi dính liễu quan hệ? Phương Phương kế nàng còn chưa nói hết lời. Thông qua phổi vôi hóa tình huống, hiểu được chính vì vậy, trước đó làm trễ nải trị liệu, dẫn đến phổi của hắn ung thư trở thành mạng cuối. Bây giờ là bệnh lao phổi cùng ung thư phổi cùng tồn tại. Cho nên mới nghĩ muốn hiểu rõ bệnh của hắn lịch sử, kỳ thực cái này cũng là làm thầy thuốc nhất định hỏi chương trình. Đem tất cả chủ phi tử, đưa cho hắn. Đã ngươi cái gì đều hiểu, vậy chính ngươi xem đi. Nếu như ngươi đối với tất cả dụng cụ, kiểm tra kết quả không đồng ý, vậy ta thật không có biện pháp." A Lai nhất bên cạnh lắng nghe. "Cái này Triệu Hành Kiện đến lúc này, còn tự cho mình siêu phàm miệng không sợ, ở đâu tới tự tin, thật đáng buồn." Không đợi hắn tại nói nhăng nói quở, nhịn không được căm tức. "Triệu lão ba ngươi xem một điểm y học tạp chí, có thể hay không đừng tiếp tục bạn gái của ta trước mặt khoe khoang." Triệu Hành Kiện nghe xong là A Lai bạn gái, kinh ngạc đánh giá hai người, cuối cùng ngầm miệng. "Phương Phương tiếp tục dò hỏi, ngươi đã từng đối với loại thuốc nào từng có mận phản ứng?" Thấy hắn không có phản ứng, lại một lần nữa ôn hòa vấn đạo, "Ngươi trả lời Chúng ta hảo lấy cho ngươi cụ thể phương án trị liệu nha." A Lai gặp Triệu Hành Kiện cắn chặt răng, một câu nói cũng không chịu nói. Thay hắn tự thuật bệnh án. Hắn tử nhỏ được thiết cốt lưu không thể kịp thời trị liệu, tiến nhập hoại tử kỳ, lây nhiễm xuất hiện chi bưng sinh mụ tính chất nát giữa hoại tử. "Về sau cát chi, về sau nữa nghe hắn bằng hữu nói, hắn có bệnh lao phổi bệnh án cũng không phải một ngày hai ngày, cứ như vậy sáu." Triệu Hành Kiện mười phần kinh ngạc, mười phần không vui. "Ngươi hiểu được tình huống của ta còn rất nhiều. Vậy ngươi biết, ta vì cái gì không thể nhận được kịp thời trị liệu? Phổi của ta bệnh lao phổi truyền nhiễm nguyên đến từ nơi đó." ta vì sao lại rơi xuống cái này rộn đồng? Lần này ngược lại là đem a lai đang hỏi, trận mắt hốt mồm, im lặng. triệu hành kiện cảm giác mình nói lỡ miệng, bắt đầu bực bội. thiện đưa ta đi phòng bệnh a, các ngươi nhìn xem trị liệu. tiền không cần cân nhắc, bảo đảm ta một tháng tính mệnh như vậy đủ rồi. phải, cái gì cũng đừng hỏi. a lai bất đắc dĩ đối với phương phương mỉm cười, biểu thị xin lỗi, phụ giúp ngồi trên xe lăn triệu hành kiện trở về phòng bệnh. triệu lão bản, ngươi như thế nào thái độ này? theo ta giới thiệu cho ngươi chuyên gia nói chuyện. ai? triệu hành kiện thở dài một hơi, lang băm giết người không thấy máu ta bệnh cứ như vậy bị làm trễ ngoài thời gian dài như vậy vẫn không có chữa khỏi cơ thể càng ngày càng tệ cho nên ta đối với bác sĩ vẫn luôn là thái độ này ta căn bản không tin tưởng thấy thuốc gì có lỗi với a lai ta không biết là bạn gái của ngươi a lai cũng không muốn giận hắn dù sao hắn bây giờ là gần chết không sống người an bài tốt hết thảy mượn cớ ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày tìm kiếm hộ công một lần nữa trở lại phương phương văn phòng hướng phương phương nói xin lỗi phương phương mỉm cười ta cả ngày cùng đủ loại đủ kiểu bệnh nhân giao tiếp ta làm sao lại sinh bệnh người khí ta ngược lại thật ra giận ngươi ngươi như thế nào cùng cái này một loại người giao tiếp trước tiên thanh minh ta không phải là kỳ thị người tàn tật hắn người này tự cho mình siêu phàm vậy mà không tin bệnh viện của chúng ta vậy ngươi dẫn hắn đến nơi đây trị liệu làm gì nếu như xảy ra vấn đề nô ra một gia thuộc tìm kiếm phiền thức chúng ta liền bị động a lai đĩnh một hơi hắn chính là cái này đức hạnh tính cách quái gỡ tự cho là thanh cao tự phụ tự đại xem ở hắn lẻ loi hưu quặng lại là một cái sắp đi thiên đường người ngươi chiều theo một chút đi lập tức toàn lực ứng phó cứu giúp A, tranh thủ ổn định bệnh tình của hắn ta thông qua hắn ngôn ngữ để luyện ra một chút tin tức bệnh của hắn ở lâu không dứt trong đó có ẩn tình duyên cớ Phương Phương cực kỳ thông minh, vô ý thức từ chuyên nghiệp kiến thức y học xuất phát, lập tức liên tưởng. Từ xã hội học phân tích, hắn không phải có nhiều tiền, cho nên xử lý mười phần cẩn thận chặt chẽ. Từ tâm lý học phân tích, người này từng chịu đựng gặp chắt trở, tính cách tâm lý lại vô cùng phản mèo. Từ lâm sàng học phân tích, dạng này tật bệnh ở lâu không dứt, kéo tới bây giờ bệnh nguy kịch, hắn là cố ý. Hình phạt kèm theo trinh học phân tích, vô cùng có khả năng, khác gì cầu mong y hỏi thuốc cho đến, chỉ cho hắn tất cả bác sĩ đều có thể bị kiểu gia của hắn mua được qua, cho nên hắn đến bệnh viện để phòng tâm lý đặc biệt mấy liệt. 826 thứ 819 chương Quỷ dị bệnh nhân Á Lai lộ ra mỉm cười, gật gật đầu. Không hổ là tiến sĩ Nghiên cứu sinh, chuyên gia y học. Phương Phương đắc ý nói, ta còn kết luận, người này đối với ngươi rất trọng yếu. Ở nơi này trên thân người, ngươi sẽ thu được không tưởng tượng được bí mật. Á Lai bất đắc dĩ qua loa tác trách, ta nhìn ngươi lời tiên đoán này nhà lại bắt đầu tiên đoán. Ta chỉ là nhìn hắn là một cái người tàn tật, tận một điểm sức mọn trợ giúp hắn, hy vọng hắn có thể đủ dừng cương chức bờ vực qua hảo còn giữ lại thời gian 6. A-Lai trở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh nhìn xem triệu hành kiện cũng tại truyền dịch y tá bác sĩ bận rộn cuối cùng thở dài một hơi đến rồi chạm vào tối A-Lai vì triệu hành kiện có thể yên tâm giữ bệnh thương lượng với hắn đứng lên mình lập tức trở về sân trang khuya khoát sẽ đi loại thực cơ địa lật xem giám sát ghi chép quan sát mộ động chung quanh có hay không người khả nghi lùi tới triệu hành kiện thon gậy trên gương mặt xương gỏ má nô ra mí mắt như vàng như nến giống như lạc hậu thân hạng hốc mắt con mắt nháy nhìn xem A Lai. xảo chá đạo ngươi có phải hay không cũng nghĩ khát vọng nhận được bí mật của ta nghĩ không nghĩ tới ta đang lợi dụng ngươi a lai giận không chỗ phát tiết triệu lắp bản người nghĩ nhiều người không nói ta tuyệt đối sẽ không hỏi người không muốn để cho ta biết phản sẽ sợ bị vẹ ta tuyệt đối sẽ không truy vấn ngọn nguồn. đến nỗi muốn lợi dụng ta người tê dại ta phải nhìn hắn động cơ nếu như ta tâm tình vô cùng tệ hại tính bướng bình đi lên chính là nhất bắt đại kiệu mời ta ta cũng không mua trướng triệu hành kiện hồi ức chỉ đua một chút đừng coi là thật ta đã sớm nghe nói qua triệu minh đông duy nhất một lần cho hai trăm văn nguyên muốn thu mua người của ngươi tâm làm hộ vệ của hắn mà ngươi lại tuyệt đối cự tuyệt hắn thậm chí kém một chút đánh nhau Ta biết sự tình phía sau, liền biết ngươi là một cái kiệt ngạo bất tầm nhân, một cái không thích xem người sắc mặt người làm việc. Vì ngươi sự tình, Triệu Minh Đông tự mình trưng cầu qua cái nhìn của ta. Ta đề nghị, nhìn quân dễ được một tướng khó cẩu, luôn có cơ hội. Bằng không, hắn không có khả năng dễ dàng bỏ qua ngươi, nhường nhịn ngươi đến bây giờ. Nghĩ không ra, ta chiếm được cơ hội này, đạt được ngươi trợ giúp. A Lai suy đi nghĩ lại, sự thật chính xác như thế, khi xưa hết thảy hắn đều là đem tinh lực đặt ở đối địa vương tập đoàn phá hư bên trên, không có nhắm vào mình cá nhân khai thác cực đoan thủ đoạn. Không nói nhiều nói, A Lai đem hộ công gọi vào gian phòng, phân phó một phen lập tức khởi hành trở về ngọc tuyển sơn trang sáu cứ như vậy a lai mỗi một ngày đều đi trồng thực cơ địa lần xem giám sát ghi chép một điểm dị thường hiện tượng cũng không có phát hiện một tuần lễ về sau a lai nhất thật sớm đi tới an lành bệnh viện thăm hỏi triệu hành kiện phát hiện sắc mặt hắn tốt hơn nhiều có huyết sắc phương phương dẫn dắt mấy cái bác sĩ đang tại kiểm tra phòng đi đến thông qua phương phương rằng giải triệu hành kiện bệnh tình phát triển đã cơ bản lấy được khống chế bây giờ còn cần tiếp tục dựa theo phương án trị liệu tiến hành không thể qua loa triệu hành kiện mình cũng cảm giác tự thân biến hóa kích động nói cho a lai lần này xem như tìm đúng bệnh viện đã tìm đúng bác sĩ A Lai đắc ý đứng lên đó còn cần phải nói, ta sự tình, bạn gái của ta cái kia có thể để bụng, đương nhiên toàn lực ứng phó hỗ trợ. Triệu Hành Kiện là thiên ân và tạ, ngay trước A Lai mặt đem Phương Phương khích lệ một phen. Phương Phương nghe không quen cái này một chút thịt tê dại mà nói, cười hì hì đi ra phòng bệnh. A Lai đóng cửa phòng, Triệu Hành Kiện mở ra máy hát, hai người tán gẫu đứng lên. Làm A Lai vô tình hay cố ý nhắc lên xa Đông tập đoàn cuối cùng chủ tịch Triệu Minh Viễn, vì cái gì một lần không có thấy hắn tại mây xanh khu lộ mà qua, người khác rốt cuộc phát hiện ở nơi đó. Triệu Hành Kiện hơi hận, hắn bây giờ tình cảnh, ta muốn còn không bằng ta đi sống sót cũng chính là một cái bài trí, cũng chính là một người chết sống lại. A, A Lai giật nảy cả mình. Thoát ra, đây là chuyện gì? Triệu Hành Kiện lạnh lùng nói, ngươi nghĩ thấy hắn, trừ phi Triệu Minh thot ra đay la chết, có lẽ có khả năng này. A Lai vô ý thức phỏng đoán, chẳng lẽ Triệu Minh Đông đã không chế hắn? Hắn nhưng là toàn bộ Sa Đông tập đoàn người khai sáng, chân chính đương ra làm chủ người, làm sao có thể? Triệu Hành Kiện trầm mặc không nói một hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi không phải nói, trong lòng không muốn đứng đẩy cho người sao? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, sẽ không truy vấn ngọn nguồn sao? Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền đã quên? A Lai nhất thời gian lung túng im lặng, triệu hành kiện sắc mặt càng ngày càng ngâm trầm. Đừng suy nghĩ, thiếu kỳ hại chết mèo. Chờ ta đào hố, đều lấp lên. Chờ ta lúc sắp chết, ngươi nghĩ biết đến, ta tận khả năng lớn nhất, đều nói cho ngươi đi. Phải, phong phải nghiêm nghiêm thật thật. Cái này chết người thọt trong lòng bàn tay màn thật nhiều, cũng chân nó ta. A Lai không thể làm gì, chỉ có thể bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Hắn xa cuối chân trời, liên quan ta cái rắm đây không phải nói bậy, liên hệ sao? A Lai đi phía trước cửa sổ, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ mấy cái bệnh viện bảo an hốt hoảng khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Chỉ chốc lát ở hành lang truyền lai like nhất từng trận tiếng ồn nào. A Lai đi ra ngoài tìm hỏi, nhưng là một cái cái cũng là thần sắc hốt hoảng, đáp ứng không nguyện ý trả lời, vội vã rời đi. A Lai cấp tốc nổ đánh Phương Phương điện thoại của, hỏi thăm tình huống. Giờ này khắc này, Phương Phương đang ở trong phòng làm việc, đối với có liên quan người phụ trách nội trận lôi đỉnh. Thấy là A Lai dây số, lập tức hồi phục, "A Lai, vừa vặn, ngươi ở đây, ta, ta lập tức cùng không giải thích rõ ràng, vậy mời ngươi đến phòng làm việc của ta a lai nhất lôi a." A Lai đến rồi văn phòng, nghe Phương Phương hồi báo. Nguyên lai like Phương Phương kiểm tra phòng thời điểm, phát hiện là một cái làm giải phẫu bệnh nhân không thấy tất cả hành lý đều mang đi vật phẩm tùy thân một thứ cũng không có lưu lại phương phương cả giận nói bệnh nhân hôn đản ra thuộc hôn đản bảo an cũng hôn đản a lai gặp nguy không loạn cười hì hì nói chỉ ngươi không phải phương phương cười không nổi gặp mấy cái ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó cười trộm đối với người phụ trách tức hồn hển còn không mau tra ra tình huống đem hết thể mọi người bắn cho ra ngoài đóng cửa phòng bắt đầu cho a lai hồi báo bệnh nhân này bị đưa tới thời điểm rất nghiêm trọng cơ hội là thoi thóp làm giải phẫu thoi thoát, cứu lại được bệnh tình mới ổn định gia thuộc chuyển viện cũng muốn báo cho ta biết nhóm một tiếng a A Lai ăn ủi, tính toán, không phải liền là tiền thuốc men không đưa, chạy trốn đúng không? Phương Phương hồi báo, căn bản không phải tình huống này. Ta kiểm tra, thân nhân bệnh nhân tiện đưa bệnh nhân tới bệnh viện thời điểm, chủ động duy nhất một lần cho 10 vạn nguyên tiền thế chấp, bây giờ còn tồn hơn 4 vạn nguyên. Như thế nào không tính tiền, tiền cũng không cần liền chạy, kỳ quái a? A Lai nhất xem hứng thú, bắt đầu đề ra nghi vấn lên toàn bộ chi tiết. Phương Phương hồi ức kể lể, bệnh nhân này là một buổi tối, bị một cái lưng hùng vai gấu đại hán vạm vỡ đưa tới. Phương Phương phát hiện bệnh nhân này mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh hơi thở mờ manh toàn thân trên dưới cũng là huyết có năm, sáu vết dao chém, tay chân đều có khác biệt trình độ gãy xương. Đại Hán vạn vỡ nhìn thấy Phương Phương, xác nhận nàng là chuyên gia, mộ chính bác sĩ, lập tức từ trong dương hành lý lấy ra 10 vạn nguyên tiền mặt, cầu khẩn Phương Phương nghĩ hết tất cả biện pháp cứu tính mạng của người này. Phương Phương đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, người này chỉ nói bị đồng dạng Lưu Minh đả thương. Trước tiên cứu giúp bệnh nhân quan trọng, Phương Phương chú ý không rất nhiều, lập tức đem bệnh nhân đẩy lên phòng giải phẫu. Giải phẫu tiến hành năm, 6 tiếng, mới đem bệnh nhân từ Diêm Vương ra nơi đó cơ về. Đoạn thời gian này, hắn dang luu manh đa thuong truoc tình một mực rất hỗn định, nhưng vì benh tinh mot muc rat on gì đi không từ giã vì cái gì tiền còn lại cũng không cần bệnh nhân này quá quỷ dị 827 thứ 820 trường khua chiên gõ chống a lai nghe đến đó căn cứ vào thời gian phán đoán lập tức liên tưởng đến triệu hành kiện cái hố thứ hai đêm hôm đó chính mình hòa triệu hành kiện tại dược liệu loại thực cơ địa bên trong phòng thủ hố phòng thủ đến rồi khuyết khát video theo dõi xuất hiện hai cái người áo đen tại mộ động trên đỉnh núi bắt đầu không chút kiên kỵ hoạt động một tiếng kia âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một màn kia màn quỷ dị chàng cảnh hiện lên ở trong đầu sáu a lai quả quyết đối với phương phương nói đi bồi ta đi bệnh viện các ngươi trong phòng theo dõi Lùng tìm màn hình giám sát, đi tới phòng quan sát. Alai đem mấy ngày này màn hình giám sát tỉ mỉ loại bỏ nhiều lần. Phát hiện Tô Cẩn Hành dẫn dắt mấy cái bảo tiêu trang điểm thành thân nhân bệnh nhân, tại bệnh viện khắp nơi tản bộ hoạt động thân ảnh. Trong thấy bọn hắn tiến vào bệnh nhân gian phòng tiến hành quan sát, hơn nữa cùng ngày đó có bệnh nhân Đại Hán Vạm vỡ tại thương lượng hình ảnh. Hơn nữa khuya khoắt nhiều lần, mấy cái bảo tiêu nghị đối với nằm ở trên giường bệnh bệnh nhân động thủ, ý đồ nhỏ song ống truyền dinh dịch, bị trấn giữ Đại Hán Vạm vỡ phản kháng ngăn cản. Alai căn cứ vào chuyện này tiết, chắc chắn mình phỏng đoán. Thầm suy nghĩ, cái này mạng người thật to can hanh dan dat may cai bao tieu trang điem thanh than nhan benh nhan tai benh vien khap noi tan bo hoat đong than anh trong thay bon han tien vao benh nhan gian phong tien hanh quan sat hon nua cung ngay đo co benh nhan đai han vam vo tai thuong luong hinh anh hon nua khuya khoat nhieu lan may cai bao tieu nghi đoi voi nam o tren giuong benh benh nhan đong thu y đo nho song ong truyen dich bi chấn giu đai han vam vo phan khang ngan can alai can cu vao chuyen nay tiet chac chan minh phong đoan tham suy nghi cai nay mang nguoi that to lon Hơn nữa thật sâu bội phục đồng bạn của hắn, không rời không bỏ tinh thần. Nghĩ không ra Triệu gia phụ tử, vì sợ dây dưa mơ hồ, vậy mà đối với một cái không có hoàn thành nhiệm vụ, sinh mệnh nguy cấp nhân trạm thảo trừ căn, thực sự là một chút nhân tính cũng không có, làm cho người giận sôi. A Lai lập tức lấy ra đao loạt bảo tồn đoạn video này, thuận tiện về sau phân biệt mấy người này tướng mạo, có thể tương lai cần phải. Phương Phương mở mịt vấn đạo, người này, còn có thể trở về tính tiền lấy tiền sao? A Lai lắc đầu. Không thể nào, Vĩnh Viễn cũng sẽ không đã trở về. Hai người kia có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Về sau bệnh viện nhất định muốn tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt là nửa đêm về sáng tăng thêm đối với phòng bệnh tuần sát, muốn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Phương Phương liên tục gật đầu, thừa nhận là chính mình quản lý không đúng chỗ. A Lai đồng thời nhắc nhở, đây là đang ngoại cảnh, nhất định muốn chú ý bảo vệ tốt chính nàng. 6. đi qua tầng tầng tuyển bạn, Tu Cẩn hành cuối cùng chọn xong trộn mộ cao nhân. Tại chính mình huấn luyện bảo tiêu trong đội ngũ chọn lựa một chút, hợp thành một cái không sợ chết tiểu phân đội. Triệu Phong nghe xong Tu Cẩn hành cần 2.000 vạn nguyên tài chính khởi động, giật mình tiêu lên. mua đội đó, vậy mà 2.000 vạn nguyên ngươi chẳng lẽ lấy việc công làm việc tư muốn đem nhà chúng ta đảo tô cần hành không cam lòng tỏ ra yếu kém đặt mình vào nguy hiểm không để ý liền không có mệnh không có trọng thưởng ở đâu tới dung phu triệu minh đông lạnh lùng nói vậy ngươi cũng nên có một kế hoạch ra tô cần hành không chút hoang mang lấy ra một phần phí tổn danh sách danh sách đưa cho triệu minh đông gặp triệu minh đông cao mày bắt đầu hồi báo chi tiết lần này cùng dĩ vãng khác biệt là kẻ trước nga xuống kẻ sau thì lên chết một cái người bên trên hai cái chết hai cái bên trên bốn cái chết bốn cái bên trên tám cái bao quát một mươi năm người một người tiền trợ cấp giữ bao quat 15 nguoi mot một trăm mot van sống sót là 50 vạn còn dư lại 50 vạn toàn bộ cho thân nhân người chết phân khắc ngũ bách vạn nguyên là thiết bị cùng chi tiêu phí tổn triệu minh đông lạnh lùng nói không tệ nghĩ đến chú đáo nhất định phải được tô cần hành bổ sung đi qua hiệp thương số tiền này ta phải cho bọn hắn dẫn đầu duy nhất một lần trả nợ triệu minh đông âm trầm hỏi tham cái này phân phối biện pháp là ngươi nói ra vẫn là bọn hắn nói ra tô cần hành thật sâu mẫn cảm đến tại triệu gia phụ tử thủ hạ làm sự tỉnh càng lai việc khó khăn Bạt núi hồ thiên tân vạn khổ cứu được hành đao thịt bệnh triệu gia phụ tử lại hạ mệnh lệnh đại khai sát giới đổi tới bệnh viện bây giờ hai người trong đêm tại bệnh viện chạy trốn chuyện này cũng tại bảo tiêu ở giữa chuyên nhân gia nhân tâm lưu động không người nào dám bán mạng tôi cần hành nhận thanh thuốc khí yếu ớt mà phân biệt lo lắng sự việc đã bại lộ hành động thất thủ liền đến giết người người cảm thấy bật an ta cho rằng không phải biện pháp tốt nếu như lại không nỡ xài giá tiền rất lớn tiếp tục như vậy nhân gia xuất công không xuất lực ta không có biện pháp triệu phong nổi trận lôi đình hai người kia gọi ngươi phái người lặng lẽ làm mục đích là chấm dứt hậu hoạn ngươi vậy mà để bọn hắn chạy còn nói phải đắc chí ta nhìn ngươi cố ý thả đi a tôi cần hành trong lòng cả kinh cố hết sức phản bác người có thể không thể giảm một điểm đạo lý an lành bệnh viện là của người khác địa bàn phái đi ra ngoài bảo tiêu nhất thời lơ là sơ xuất để bọn hắn chạy ta cuối cùng không thể lại đem mấy người hộ vệ kia giết ta cùng lắm thì ta chụp bọn hắn 3 tháng tiền lương triệu gia phụ từ hai mặt nhìn nhau không phản bắt được chỉ có thể ngoan ngoan liền phạm lập tức cho tô cần hành 2.000 vạn nguyên ngân hàng chi phiếu tô cần hành có tật giật mình cầm nặng chịu chi phiếu trong lòng run sợ đi ra phòng khách đến rồi bên ngoài thật sâu thở ra một ngụm hoi bức chưa tình hồn tâm sự nặng nề trở về chỗ vừa rồi có hay không nói nhầm nhường triệu gia phụ tử nổi lên lòng nghi ngờ sáu chính mình nhất thời mềm lòng âm thầm thông chi bạt núi hổ hoành đao thịt bọn hắn chạy trốn hơn nữa an bài cho bọn hắn một con đường sống hiện tại nhớ tới đều nghĩ lại mà sợ chỉ mong bọn hắn có thể thủ miệng như mình nghĩ cái này một đôi huynh đệ bình thường đối với mình nói gì nghe nấy trung thành tuyệt đối nếu thật là dựa theo triệu gia phụ tử ý tứ giết bọn hắn hai người hộ vệ kia trong đội ngũ ai nguyện ý nghe mình nghĩ tới đây cũng không hối hận triệu gia phụ tử ăn người không nhà xương chính mình một khi đã mất đi giá trị lợi dụng làm việc bất lực nhất định sẽ cùng bạn núi hổ hoành thịt kết quả giống nhau hai người bọn họ còn có hảo công phu có thể chạy trốn có thể tự có cái giám a. Sớm muộn phải chết ở trong tay của bọn hắn, âm thầm treo lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. 6. Tô Cẩn hành trở lại gian phòng của mình, bắt đầu cho Huệ Nhược nhỏ gọi di động. Gọi nàng hồi báo mấy ngày nay loại thực cơ địa hoàn cảnh tình huống, mộ huyết trùng quanh có hay không những thứ khác biến hóa. Đồng thời mệnh lệnh nàng, tại gần nhất 2 ngày đối với Lan Thu Hòa Triệu Hành kiện tiến hành toàn phương vị giám sát. Đem Triệu Hành kiện đang trồng thực cơ địa hoạt động tình huống, toàn diện hồi ức báo cáo, quay chụp hắn ở nhà xưởng bên trong tất cả hoàn cảnh. Đồng thời nghi trăm phương ngàn kế biện lý do, không để nằm ở bệnh viện Triệu Hành kiện trở về loại thực cơ địa căn cứ vào dự báo thời tiết buổi tối hôm nay có thể có một hồi báo tố tô cẩn hành quyết định lợi dụng cái này cơ hội tốt vô cùng độc thụ bởi vì vạn bất đắc dĩ mợ không ra mộ huyệt hay dùng chuyên gia phương pháp dùng vi hình thuốc nổ tiến hành cục bộ cho nổ nổ tung cứ như vậy địa phương xa xa chính là có người nghe thấy còn tưởng rằng xét đánh giã ngoại hoang vu phiêu gió sợ vũ chính là cảnh sát cũng không dám tới nói không chừng hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể làm ra một điểm không tưởng tượng được sự tính tốt hết thẻ thua chiên gõ chống tổ chức chuẩn bị sáu trong phòng bệnh triệu hành kiện thân thể khỏe mạnh thật nhiều mỗi ngày đọc sách, thường xuyên lặng lẽ hỏi thăm Lan Thu theo dõi huệ nhược tình huống. Thông qua Lan Thu hồi báo, Triệu Hành Kiện đối với huệ nhược chống theo dõi tình huống này, cho rằng là hợp tính lý, kiềm chế lẫn nhau, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Đột nhiên tới hứng thú, lập tức nổ đánh huệ nhược điện thoại di động, nói cho nàng mình có thể xuất viện, lập tức tới An Lành bệnh viện đón hắn đi dược liệu loại thực cơ địa xem mộ điểm. Điện. điện thoại một đầu kia, huệ nhược lập tức hồi phục, khuyên hắn tuyệt đối không nên đi. Dự báo thời tiết mấy ngày này có bão tố, gọi hắn tại trong bệnh viện yên tâm dưỡng bệnh. Gơ dạ sự tình, nàng hòa Lan Thu một mực đang bảo vệ, cứ việc yên tâm sống. 828 thứ 821 Trường Khư Khư cố chấp triệu hành kiện lập tức mẫn cảm suy xét lên. Cái này hệ nhược, như thế nào nhìn khí trời dự báo cũng chú ý. Bình thường nàng cứ sống phóng túng cái gì, căn bản không có đầu óc này nha. Lập tức xem xét hai cái này dự báo thời tiết, quả là thế, buổi tối hôm nay vậy mà liền có một hồi bão tố. Vì ổn định hệ nhược, quan tâm đối với nàng, cảm tạ một phen, biểu thị nghe theo đề nghị của nàng. Triệu Hành Kiện lâm vào thật sâu trong suy tư sáu. Nửa giờ sau, quả quyết nổ đánh á la điện thoại của. Bọn hắn sắp hành động, nhanh đón ta xuất viện a. Á lai trêu chọc. Xuất treu choc xuat vien Triệu lao bản ngươi cần phải ta sao? nếu như ngươi chân chính bảy mưu nghĩ kế, ở nơi đó đều có thể bình thản đúng dung. nếu như ngươi không tự tin, ta cho rằng ngươi đến rồi hiện trường, không chỉ mang đến cho mình phiền phức, hơn nữa mang đến cho người khác phiền phức. triệu hành kiện gấp gáp hồi phục, vậy ngươi tới bệnh viện một chuyến, trong điện thoại di động nói không rõ ràng, ta có chuyện quan trọng. a lai lại một lần nữa khuyên bảo, xem kịch trọng yếu, vẫn là còn sống trọng yếu. ta tới có thể, nhưng mà sẽ không nhận ngươi đi dược liệu loại thực cơ địa, bởi vì buổi tối hôm nay có thể có một hồi báo tố, thân thể của ngươi căn bản chịu không được. ngươi nếu là nhiễm phong hàn, bệnh tình lại tăng lên a lai đi tới bệnh viện tiến vào phòng bệnh triệu hành kiện mở miệng nói ra nguyễn hát phong tao dạng a lai mỉm cười đáp ngày giết người phóng hỏa triệu hành kiện gọn gàng dứt khoát đã ngươi quan tâm ta không để ta đi vậy ngươi ngày hôm nay buổi tối liền đi trồng trọt cây căn cứ ở tại ta nhà xưởng bên trong thay ta phòng thủ hố nhìn video theo dõi thao tác khởi động cái nút chốt mở là được không cần ngươi đau thật thương thật đi giết người a lai lạnh lùng nói ngươi trải là nhiều tâm cấp điện tuyến thiết trí cơ quan phân mạch điện hợp thành cùng máy móc hai loại hệ thống điều khiển đúng không triệu hành kiện cả kinh ngươi đây cũng biết a lai lạnh lùng nói Nếu như điểm này, cũng không biết, ta chẳng phải là nhu trí, nhất cử la nhược động của ngươi ta thu hết vào mắt. Triệu Hành Kiện gấp gáp, vậy cũng không cần ta dạy cho ngươi sử dụng, ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp, liền có thể nhìn thấy ta bố trí vở kịch. A Lai lạnh lùng trả lời, cái này đùa ta không muốn xem. Triệu Hành Kiện liên tục cương điệu, không để ta trở về, ngươi nhất định phải giúp chuyện này. A Lai lý chính từ trực đạo, hỗ trợ có thể, điều kiện tiên quyết là ta không giết lạm sát kẻ vô tội. Triệu Hành Kiện chẳng thèm ngó tới. Vậy ngươi muốn nhìn giết, rốt cuộc là hạng người gì? A Lai lời lẽ chính nghĩa, trừ phi là tội ác tài trời, tội ác chồng chất người. Ngươi thiết kế cái hố này, đã dính đến rất nhiều người vô tội tính mệnh. Triệu Hành Kiện nghe đến đó, là trận mắt hốt mồm, đột nhiên âm hiểm cười đứng lên. Ta dùng tiền xây phần mộ của mình mà thôi, phạm vào cái kia một đầu pháp quy. Bọn hắn đào mộ đào mộ, tội ác ngọc trời, là tự tìm đường chết, trách ta sao? Trăm phương ngàn kế muốn lấy được ta bí mật, cái kia có thể một điểm đại giới không trả giá. A Lai nghe hắn còn tại liễu lo không ngừng, khoe khoang chính mình thông minh, muốn lợi dụng chính mình giết người. Ý đồ chân thật, lại không để cho mình biết, lòng dạ hòi, không đủ bằng thẳng, muốn cầm mình làm loan đại đầu, thợ mắng, si tâm vọng tưởng. Hai người đều trầm mặc. A Lai thẳng thắn nhắc nhở, căn cứ vào ta điều tra lục lọi tình huống phân tích đối phương lần này động, mời là chuyên nghiệp trộm mộ cao thủ. Triệu Hành Kiện nghe đến đó nhớ tới vì xây cái này phân mộ, bố cục này tại A Lai trước mặt khen xuống cửa biển, tự cho mình siêu phàm, viết cho hắn bốn chữ Hô Vương Giá Lông. Âm trầm trả lời, ta Hô Vương danh hạo, lại là chỉ là hư danh. A Lai thấy hắn vẫn là miệng không sợ, khư khư cố chấp trước mặt mình khoe khoang, không chịu thẳng thắn tương kiến nội đấu, lại còn đem mình làm thương sự. Mười phần nổi nóng, nghĩ tới ta hỗ trợ, trừ phi ngươi lấy ra đầy đủ thành tâm cùng thành ý tới, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi chớ tự đào mộ mộ đem mình cho lấp vùi vào đi triệu hành kiện trầm mặc một hồi lâu tốt ta đã ngươi không tán thành ta tiếp tục làm tiếp vậy ngươi không nên quấy rầy ta tùy thời tùy chỗ xuất viện chuyện này chính ta có năng lực giải quyết a lai bất đắc dĩ gật gật đầu có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được triệu hành kiện đắc ý đứng lên ta nhắc nhở ngươi ngươi quá tốt đứng không vững tâm quá tốt bị người lớn giấu trong lòng một khoa đơn thuần tien lương tâm không cách nào ở trong xã hội chỗ đứng a lai lời lẽ chính nghĩa thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tăng thương tính toán xảo diệu quá thông minh Phản Lâm khanh khanh tính mệnh. Triệu Hành kiện tâm lý và hắn nắm giữ. Cân nhắc chính mình ý phòng đoàn A Lai ngủ ý, nếu như toàn bộ đỡ ra, chủ kia động quyền bị hắn năm giữ. Cân nhắc chính mình cả bản kế hoạch, vẫn là không có cam lòng, Hòa A đến đòi giá cả trả giá một phen, thấy hắn không chịu lại bị chính mình lợi dụng, lại không chịu đón hắn xuất viện, đành phải nổ đánh Lan Thu điện thoại di động, thông chi nằng nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi huệ nhược theo dõi, lái xe tới đón chính mình. Hai người trực tiếp lái xe đi loại thực cơ địa nhà xưởng, bắt đầu kiểm tra tuyến đường, điều chỉnh thử tất cả cơ quan. Triệu Hành kiện lập lại A Lai đã nói, xem ra chính mình thiết kế nhiều như vậy cơ quan đại bộ phận là dùng không hơn nếu thật là đối phương có cái này bản lĩnh trực tiếp nhảy qua nhiều như vậy hố cũng không quan hệ vốn chính là cầm triệu ra phụ tử làm trò cười bọn hắn còn có thể làm gì chính mình lấy chính mình có biện pháp nào đến rồi ban linh truc tiep nhay qua nhieu nhu vay ho cung khong quan he von chinh la cam trieu gia phu tu lam tro chín h bầu trời mà bắt đầu mây đen quay cuồng cũng phong giống giận loại thực cơ địa nhà xưởng bên trong lan thu nhìn đứng ở cửa ra vào ngẩn người triệu hành kiện trở về phòng a lo lắng đến lạnh bệnh tình sẽ tăng thêm triệu hành kiện tâm sự nặng nề căn cứ vào cái này thời tiết đối phương rất có thể sớm hành động bây giờ không có người giúp chúng ta lan thu hoán giận nói ngươi không muốn nói cho a lai tình hình thực tế hắn làm sao lại làm oan đại đầu đổi lại ai cũng không muốn triệu hành kiện lạnh lùng nói nói cho hắn biết ý vị như thế nào ngươi hiểu chưa lan thu mở mịt vấn đạo viết bí mật này hắn sẽ nói lung tung sao sẽ đối với ngươi bất lợi sao triệu hành kiện tự cho là đúng có thể sẽ không bởi vì hắn là ta có sinh đến nay thấy qua người quá thông minh bất quá ta sẽ đã mất đi quyền chủ động lúc kia ta liền không có giá trị lợi dụng ta trước mắt còn không nghĩ ăn nhờ ở đầu bị bất luận kẻ nào trưởng khống nếu như ta làm không được nhường miệng hắn phục tâm phục hắn là sẽ không giúp ta Nhân tâm vật này là giỏi thay đổi. Trong hành lang, một hồi quay về hàn phong kẹp mưa lạnh đánh tới. Triệu Hành kiện không tự chủ được đánh dùng mình, lùi lại đến trong phòng. Lan Thu đóng cửa phòng, vội vàng cầm lên áo khoác đông cho Triệu Hành kiện phủ thêm. Đô tài mới có thể sát hại tính mệnh, hắn lại không màng tiền của ngươi. Còn như thế giúp ngươi, ngươi tại sao muốn hoài nghi hắn? Triệu Hành kiện quỷ biện nói. Đô tài sát hại tính mệnh tất nhiên đáng sợ, có thể bố trí phòng vệ. Nhưng mà không màng ngươi tiền người, càng đáng sợ cực điểm. Bởi vì hắn khó lòng phòng bị, tương lai ngươi sẽ hiểu. Lan Thu lạnh lùng nói, ngươi khư, khư cố chấp sẽ không cuối cùng, ngay cả ta cũng không tin tưởng a. Triệu hành kiện mười phần sáo trả, có tin hay không, quyết định bởi tại ngươi, không ở ta. Nếu như ngươi tin tưởng trả giá cuối cùng cũng có hồi báo, ta dám cam đoan, sau khi ta chết nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái kết cục tốt. Lan Thu liên tưởng đến mình là thân thế, ở cô nhi viện lớn lên, bây giờ không chỗ nương tựa, ngược lại là hâm mộ lên bây giờ kim muội, Ngọc Liên sinh hoạt tình trạng, các nàng thoát khỏi tô cẩn hành công chế, kết thúc sát thủ nghề nghiệp, hơn nữa bây giờ có Ngọc Tuyền sơn trang nhân bảo hộ lấy, trải qua vô ưu vô lự vui vẻ sinh hoạt. Mình bây giờ đi theo Triệu Hành Kiện, người không ra người quỷ không ra quỷ. Tinh thần chán nản sáu. 829 thứ 822 chương đêm mưa trộm mộ vì tiền a. Bây giờ chính mình một phân tiền cũng không có cầm tới. Đó là không bên trong lầu các, là một cái ngân phiếu khống. Nói không vì tiền a, lại không người tin tưởng mình. Suy nghĩ một chút chính mình thực sự là bất ức lại tác nhiệt không khỏi tinh thần chán nản khổ sở sáu. Đột nhiên một hồi cuồng phong đem cửa sổ sông mở, gió lạnh lẽo mưa lạnh trong nháy mắt tập kích vào gian phòng, đem đang trầm tư lan tu dọa đến chân tay luống cuống. Treo ở chân nhà 15 ngói đèn chân không giống như ma đầu dạng, điên cuồng phải lắc lư lắc lư ba đèn chân không lập tức ngã xuống đất lập tức trong phòng đèn kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón lan thu lấy lại tinh thần vội vàng bổ nhào vào cửa sổ trước mặt đem cửa sổ cưỡng ép đóng lại đứng lên đính trụ triệu láo bản nhanh mở đèn tin lên tìm đồ vật cho tai nô lên tới triệu hành kiện run dậy ở trên bàn làm việc sờ đến đèn tin mở ra ngăn kéo tìm được mấy căn thiết đinh tìm voi đến một cái lưỡi búa đưa cho lan thu lan thu cấp tốc đem cửa sổ đóng đinh lúc này mới thở dài một hơi triệu hành kiện hoảng sợ muốn dạng gian phòng này chúng ta không thể ngây người bọn hắn có thể lập tức phải tới Chúng ta nhất thiết phải lập tức ra ngoài tránh né kiểm soát của bọn hắn mới có thể trở về. Lan Thu mở ra chính mình chuẩn bị đèn tin, đem nước khoáng cùng dược vật, một chút thực phẩm tập trung để vào trong một túi nylon, mang lên đồ che mưa. Che mưa che gió chỗ, ta chẳng vạn túi liền đã chọn xong. Triệu Hành Kiện hài lòng phải gật gật đầu. Ngươi rất thông minh, cực kỳ mị. Chỉ là để cho ta cham van tui lien đa chon xong trieu hanh kien hai long phai gat gat đau nguoi rat thong minh cuc ky mi chi la đe cho nguoi theo ta chịu khổ. Lan Thu cũng không để ý, khóa kỹ cửa phòng. Hai người ngược đội mưa đi ra ngoài, cấp tốc ở cách nhà mươi 780m chỗ mai phục xuống 6. Hai người tại trong cơn phong bạo vũ ngây người ướt chừng hơn 2 giờ cuối cùng phát hiện một nhóm người triệu phong cùng tô cần hành dẫn dắt một đám trộm mộ nhân tới cùng lần trước giống nhau như lúc ba người người áo đen đem giữ cửa lao đầu say mất nên ngang rời đi bắt đầu trộm mộ đi triệu hành kiện gặp ba hắc y nhân đã đi cấp tốc hỏa lan thu len lén lui về mình nhà xưởng tại lan thu đèn tin chiếu sáng phía dưới không kịp chờ đợi mở ra giám sát chờ đợi một hồi trò hay mở màn hình ảnh theo dõi bên trên chỉ thấy mộ chất động tối om trong màn mưa loe sáng mười mấy đèn tin quang cửa sắt thuận lợi bị mở ra triệu phong mệnh lệnh tô cần hành dẫn dắt bảy tám người tiến vào mộ đại động sảnh còn lại từ hắn dẫn dắt tại bên ngoài ngồi chờ mấy tên vừa vào mộ đại động sảnh mà bắt đầu loại bỏ đứng lên đây thật là hợp như hợp sức mấy người nghiên cứu một phen chuyên gia chính là chuyên gia rất nhanh lấy ra phương án hướng tô cần hành hồi báo một lần tô cần hành gật gật đầu một cái da hỏa khởi động giường đá cơ quan giường đá mở ra lộ ra một cái dưới đất thông đạo thò đầu ra nhìn quan sát một chút đối với một tên da hỏa khác phất phất tay một tên da hỏa khác lập tức tại đồng bạn đèn tin chiếu sáng phía dưới tại mộ động trên vách tường thông thạo mở ra một cái bí động phát hiện nguồn điện mạch điện hợp thành sáu giờ này khác này trong phòng theo dõi triệu hành kiện đối mặt hình ảnh theo dõi nhìn đến đây giật này cả mình thốt ra quả nhiên là cao thủ trên tấm hình là đèn kịt một mẩu lan thu hoảng sợ nói xem ra ngươi cơ quan đã bị đối phương phá hơn phân nửa triệu hành kiện lạnh lùng nói còn giữ lại gần một nửa cũng cần phải đủ dùng rồi chúng ta kiên nhận chờ đợi a giờ này khắc này tại trong phần mộ tô cần hành mệnh lệnh hai tên gia hỏa bắt đầu tiềm nhập lòng đất thông đạo dò đường a không tới một phút thời gian liền nghe thông đạo dưới lòng đất chuyển đến nghe được hai tiếng tiếng kêu tha thiết tô cần hành trong lòng cả kinh lập tức phân phó hai cái khác trộn mộ xuống xem đã xảy ra tình huống gì Dặn dò không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, nhất thiết phải trở về cùng đại gia thương lượng lại đi chuyện. Lúc này tại bên ngoài ngồi chờ Triệu Phong, cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết, lập tức phân phó một người vào động hỏi thăm. "Tôi cần hành lạnh lùng nói, trở về nói cho lão bản, đã đi hai cái. Chỉ chốc lát công vu." Hai cái trộm mộ tìm hiểu đầu cao thủ quay trở về, hồi báo là bỏ lỡ đập cơ quan. Lối thoát xuất hiện một cái lỗ thủng, cái lỗ thủng này thẳng đứng thông xuống vách đá, là không có được cứu, bây giờ cơ quan đã khôi phục, làm ký hiệu. "Tôi cần hành dặn dò, chú ý cẩn thận, các ngươi tiếp tục nữa a." Chỉ chốc lát cơ vu trong thông đạo dưới lòng đất lại truyền tới hai tiếng tiếng kêu thảng thiết, tô cẩn hành bắt đầu thấp phỏng lo âu đứng lên, lúc này lại có hai cái người không sợ chết, xung phong nhận việc đi kiểm tra tình huống, chỉ thấy hai người lôi ra lai nhất gần chết không sống ra hỏa, tô cẩn hành lấy đèn tin chiếu một cái, chỉ thấy ra hỏa này, trên mặt, trong ngực mấy cái lưỡi dao, tiên huyết ra, hừ vài tiếng, liền chết thảng cẳng, quay người đối với người bên cạnh mệnh lệnh, ra ngoài hướng lao bản hồi báo, liền nói lại đi hai cái, tô cẩn hành thầm kinh hãi run rẩy, bàn bạc lập tức chết bốn cái, nếu như không phải chặt đứt một điện, đóng lại thật nhiều cơ quan, cái này muốn chết bao nhiêu người a? tiếp tục phân phó hai người xuống chỉ chốc lát công phu một người như kỳ tích còn sống trở về hướng tô cẩn hành hồi báo nội bộ màn nước động đã mở ra trên vách đá có bốn chữ lớn hoan nên con song tro ve thướng to can hanh hoi bao noi bo man nuoc đong đa mo ra tren vach đa co bon chu lon hoan nen con lam ngay sau đó một tên gia hỏa khác cũng bỏ lại tới đưa cho tô cẩn hành một phong thơ cùng một cái bao da tô cẩn hành lấy đèn tin chiếu một cái tô cẩn hành thân khải nhúng mày chẳng lẽ đây là chết người thoạt cố ý an bài nghĩ chính mình nhiều lần ám chỉ hắn gọi hắn không muốn hòa triệu gia phụ từ đối nghịch có phải hay không có lương tâm phát hiện không muốn làm hại chính mình đi đến góc tưởng một thân một mình mở ra phong thư chỉ thấy một phần bệnh viện bản báo cáo phía trên nội dung là triệu hành kiện ung thư phổi màn cuối, còn có một hàng chữ nhỏ là triệu hành kiện bút tích nhiều nhất không cao hơn 3 tháng còn có một phần là triệu hành kiện thân bút viết một phong tuyển mật tin cấp tốc xem đại khái nội dung là tôi cẩn hành ngươi ta tại triệu gia phụ tử thủ hạ cộng sự nhiều năm lẫn nhau chiều cố ngươi nhiều lần nhắc nhở hơn nữa thả ta sinh lộ, 10 phần cảm tạ. Triệu gia phụ tử xử sự làm người thủ đoạn, ngươi ta lòng dạ biết rõ, lo 10 hùng chẳng bằng quay giáo nhất kích khống chế triệu gia phụ tử cấp đoạt xa đông tập đoàn vì báo đáp ngươi ta đem nắm giữ Sa Đông tập đoàn thương nghiệp bí mật, Hòa Triệu gia phụ chết việc các chứng cứ giao cho ngươi, hy vọng ngươi lợi dụng trong tay ngươi người nắm giữ mạch, khống chế Triệu gia phụ tử. Trong bóp ra đồ vật là cho ngươi ứng phó Triệu gia phụ tử, chân chính nồng cốt đồ vật tại sáu. Cụ thể cầm phương pháp trình tự là sáu. Cuối cùng là một câu nói, cấu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi xem đó mà làm. Là khoảng, Triệu Hạnh kiện, tôi cần hành xem xong, mở ra bao ra. Xem xét tài liệu quả nhiên, đúng là Sa Đông tập đoàn nội bộ bộ phận làm trái quy tắc ma hóa tài liệu, còn có tất cả xí nghiệp kinh doanh làm trái quy tắc hạng mục các loại lập tức móc bật lửa ra, cấp tốc đem phong thư này nhóm lửa, thiêu đốt kết thúc, dùng tàn lửa đốt một điếu thuốc tơm, thôn văn thụ vụ một phen, nhắm nuốt mỗi một câu nói hàng nghĩa. Mặc dù mình không có bao nhiêu quyền lực tài chính, có thể nhiều năm qua xa đông tập đoàn Bồi dưỡng Bảo tiêu, thật nhiều đều là mình tự tay an bài, hơn nữa đại bộ phận đều nghe theo mình trực tiếp chỉ huy, bây giờ chính mình có thể nói dưới một người trên vạn người. Chết người thọt mỗi một chữ đều thật sâu đau nhói to cần hành thần kinh, hắn không phải liền là cầu sống lâu mấy ngày, để cho mình giúp hắn báo thù rửa sao? Bây giờ mình còn có một điểm giá trị lợi dụng, một khi mất đi, tùy thời tùy chỗ cùng chết người thọt là giống nhau hạ chẳng Phản qua Lai like nên nghĩ, chết người thọt vì cái gì trước đó không nói cho chính mình, hết lần này tới lần khác phải đảo một cái như vậy hồ to. Đoán chắc chính mình sẽ cầm tới phong thư này cùng tài liệu. Đây nếu là để cho nó người mở ra nhìn để lộ ra ngoài, cái kia chẳng phải là chết chắc. Thật là đáng sợ sáu. 830 thứ 823 chương trong ổ cứng bí mật cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỷ loạn. Việc này không nên chậm trễ, bên ngoài còn có Triệu Phong đang chờ đợi tin tức. Ngược lại trong hội động, cũng là bên ngoài mời đến chống mộ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đi được tới đâu hay tới đó tôi cần hành quả quyết quyết định nghe theo triệu hành kiện ăn bài đem vừa rồi hai cái trộm mộ nhân gọi vào bên cạnh lạnh lùng nói mang ta đi một lần nữa kiểm tra một chút ba người một lần nữa trở lại màn nước động tôi cần hành dựa theo triệu hành kiện chỉ điểm phương pháp rất nhanh tại bên dưới quan tài đá tường kép bên trong lục lọi ra một cái ổ cứng di động lặng lẽ nắm chặt để vào trong túi ngay sau đó đối với phía dưới một cái máy định giờ ám xoay xoay tròn một chút tôi cần hành hết sức tò mò cấp thiết muốn biết ổ cứng di động bí mật trong đó hạ quyết tâm giả vờ giả vịt đối với hai người mệnh lệnh tiếp tục loại bỏ không muốn lọt dấu vết nào ta đi bên ngoài nhiều gọi mấy người đi vào loại bỏ. Nói xong chuồn ra màn nước động, trở lại bên ngoài trong động. Đối với còn dư lại mấy người nói, các ngươi tiếp tục loại bỏ, ta ra ngoài cùng lão bản thương lượng một chút. Đến rồi bên ngoài, bao tố vẫn như cũ ở dưới không ngừng. To cần hành đối với triệu phong hồi báo, chỉ lấy đến một cái bao ra, ta gọi bọn họ tại tiếp tục lùng tìm. Triệu phong mừng rỡ, hảo, ta lập tức trở về trên xe xem, rốt cuộc là thứ gì. Hai người tiến vào mấy trăm mét trở ra trên ô tô. Triệu phong mở ra đèn chiếu sáng, không kịp chờ đợi mở ra xem, quả nhiên là liên quan tới sa đông tập đoàn thương nghiệp tài liệu, bắt đầu cẩn thận xem năm phút đi qua ầm ầm một tiếng chầm muộn lôi điện lớn âm thanh dưới mặt đất trong quan tài đã xảy ra nổ kịch liệt đất rung núi chuyển bên ngoài ngồi chờ nhân chạy trốn từ phía càng giã xa cơ hồ bị lật tung triệu phong bản năng xe khởi động mở ra thật xa mới dừng lại tô cần hành cà lăm mà nói nhất định là là trong động nhân dẫm lên cơ quan vài phút đi qua hai người chưa tình hồn quyết định đi trước động xem đến rồi trước mặt mậu bước toàn bộ mộ huyệt co cóp sập liền tiến vào đại thiết môn tìm khắp không tìm được đã qua gắt gao mà phong bế lúc này tại bên ngoài ngồi chờ nhân chạy trốn từ phía hồn bay lên trời Có mấy cái bị bay ra tặng đá đập chúng, là quỷ khóc sói tru, gặp chủ tử đi qua, cũng đi theo xuống tới. Tô Cẩn Hành cầm đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí lùng tìm đúng đưa. Cả giận nói, đừng tê. Nói xong một ngựa đi đầu dẫn dắt mấy cái không có bị thường, đi đến trước mặt lòng thanh nghe, ngoại trừ báo táp tâm thành, trung quanh ngã trái ngã phải nhánh cây, mãnh liệt lung lay, phát ra thanh âm rút dậy, cái gì cũng không có nghe được. Triệu Phong lạnh lùng nói, không cần nghe, cũng không cần nhìn, đều bị chôn sống, trở về đi. Mấy người gặp Triệu Phong lên tiếng, lộn nhạo, lên xe hơi, chuẩn mất. Đến rồi nửa đêm về sáng, báo tố dừng lại triệu hành kiện tại lan thu năm đỡ đến rồi hắn khổ tâm kinh doanh phần mộ trước mặt lấy đèn tin kiểm tra một phen phát ra âm trầm điện cười h, -h, h 6. lan thu vẫn đạo nếu để cho a lai đã biết tình huống này sẽ báo cảnh sát sẽ đào sao triệu hành kiện âm trầm trả lời ngươi vốn là thông minh như thế nào phạm hồ đồ rồi công trình này lượng chính là vận dụng cỡ lớn máy móc không có nửa năm cũng kết thúc không thành ngọn núi buông lỏng ai dám đạo chính là móc ra cũng là từng cỗ thối giữa xương lại nói đây là tự chịu diệt vong lan thu mở mịt vẫn đạo kế tiếp ngươi định làm gì triệu hành kiện lạnh lùng nói ta đã có người nối nghiệp Có người sẽ thay ta hoàn thành kế hoạch bước kế tiếp sau. Tô Cẩn Hành hòa Triệu Phong cầm trong bóp ra tài liệu, trở lại ngàn đảo hồ Triệu gia phụ tử biệt thự. Triệu Minh Đông cẩn thận nghiên cứu một phen, lạnh lùng nói, cái này chết người thọn, nắm giữ cũng là da gả tỏi ma đồ vật, Cố Lộng Huyền hư, đem chúng ta đùa bỡn tại trên bàn tay. Triệu Phong hung hát nói, cái kia còn giữ lại hắn làm gì? Triệu Minh Đông con mắt lộ ra âm trầm hắc quang, mệnh lệnh Tô Cẩn Hành. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, mau chóng giết hắn. Tô Cẩn Hành trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả Lâm mà nói, đi qua ta loại bỏ, bệnh viện bản báo cáo, nói Triệu Hành kiện ung thư phổi mặt cuối, sống tối đa bất quá 3 tháng chúng ta động thủ có phải hay không không có cần thiết này triệu minh đông lộ ra âm trầm ánh mắt thì ra là vì vậy cho nên chúng ta nhất thiết phải giành giật từng giây giết hắn phòng ngừa hắn tại tử chi ở giữa vùng vây dây chết lần nữa thiết kế hại chúng ta tôi cần hành gặp triệu minh đông tâm ý đã quyết lại thay triệu hành kiện nói hộ mình lập tức liền muốn bị đánh hoàng sợ nói cái kia vậy ta ngay lập tức đi xuống ăn bài nói xong đi ra phòng khách trở lại chỗ ở của mình đóng ký cửa phòng mở ra máy vi tính sách tay lấy ra từ mộ huyệt có được ổ cứng di động cắm điện vào nao tiếp lời dựa theo triệu hành kiện tại tờ giấy nhỏ nâng lên cung cấp tin tức đưa vào mình đưa vào sinh nhật, mở ra bắt đầu quan sát. Nguyên lai like tại Tô Cẩn Hành tại dẫn dắt Bảo Tiêu ở nước ngoài lúc huấn luyện, nguyên bản mây xanh khu phòng bảo vệ môi trường tiền nhiệm khoa trưởng, bởi vì cự tuyệt triệu gia phụ tử đút lót nhận hối lộ, lại là bị Triệu Minh Đông cố hung chế tạo xe hàng sát hại, về sau nâng đỡ 10 phần thế lợi phó khoa trưởng Hoàng Âm chuyển chính thức. Sa Đông tập đoàn chính là Triệu Minh Viễn sáng lập. Triệu Hành kiện phụ thân tại khai sáng đến sơ liền nắm giữ tram cổ quyền. Triệu gia phụ tử thiết kế dùng liên hoàn thai nạn xe cộ tàn nhẫn sát hại phụ thân của hắn, về sau lại cố hung hạ dược độc chết hắn mẫu thân. Không chỉ có ghi âm, có video hơn nữa tương đối rõ ràng còn có số lớn văn tự tài liệu phụ chứng chẳng thể trách triệu hành kiện biết mình không được không có năng lực này báo thù rửa hận xếp đặt nhiều như vậy liên hoàn kế mục đích đúng là lợi dụng nắm trong tay của mình bảo tiêu tài nguyên hoàn thành kế hoạch của hắn nhưng vì cái gì triệu hành kiện vì cái gì không trực tiếp cùng mình câu thông đem cái này bí mật giao cho mình tô cần hành đốt một điếu thuốc thơm thôn vân thủ vụ chấm tư suy nghĩ đứng lên sáu tô cần hành một cây tiếp một cây mà hút thuốc lá trong đầu không ngừng sôi trào Mình tại ba lần trộn mổ quá trình bên trong hành động, nghĩ cái này triệu hành kiện nhất định nắm giữ chính mình thiết chứng cứ, nhất cử nhất động của mình đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Giữa ban ngày mình tại cửa hang khắp nơi nghe ngóng rất nhiều tình tiết, từng màn hiện lên ở trong đầu. Nếu như cảnh sát loại bỏ xuống, truy vẫn ngọn mòn, mình là ngọn củ tỏi. Cuối cùng trộn mổ quá trình bên trong, đích thân dựa theo triệu hành kiện thiết kế, khởi động định thời gian thuốc nổ cho nổ khí, chôn sống nhiều người như vậy, chính là đánh gãy đường lui của mình à? Quá âm tà đáng sợ. Triệu gia phụ tử nếu như bây giờ biết cái này nồng cốt ổ cứng, tại trong tay của mình. Nếu như bây giờ giao cho triệu minh đông hắn nhất định hoài nghi mình vì cái gì không có trước tiên giao cho triệu phong động cơ hoài nghi mình nhìn lén hoặc phục chế hai cha con này cá nhân ha có thể dễ dàng buông tha mình giết người diệt khẩu là tất nhiên nếu như mình nghĩ bo bo giữ mình trí thân sự ngoại tự tuyệt thi hành triệu hành kiện kế hoạch hậu kỳ vậy cái này chết người thọt nhất định nghĩ biện pháp lộ ra tin tức này cho triệu gia phụ tử cái kia chẳng phải là chết thảm hại hơn ông trời ơi bây giờ lại vào cái hố là mình tôi cần hành bừng tỉnh đại nộ kinh hô lên sáu cái này chết người thọ vẫn luôn đem mình vững vàng nắm giữ trong tay trong lòng sự thông minh của hắn vĩnh viễn cao hơn chính mình Trương Kỳ xuống, tính mạng của mình vẫn là không bảo vệ, vốn là chính mình còn nghĩ lén lén lại một lần nữa phóng chết người thoát một con đường sống, mặc kệ thot mot là không phải thật bị ung thư phổi, xem ra lần này không được. Tô Cẩn Hành lo được lo mất, không ngừng phải một cây lại một cây hút thuốc mươi 831 thứ 824 trường tính toán xảo ruou qua mấy ngày, Triệu Gia phụ tử liên tục bồi mạng. Tô Cẩn Hành tư tưởng de rựa rất lâu, cuối cùng thống hạ quyết tâm, chẳng thảo trừ căn. khong giu lẩm bẩm. Triệu Hành Tiện a, ngươi cái này chết người thọ, ngươi lại đem ta cũng dụ đến trong hố tính toán đến trên đầu của ta tới ngươi là tính toán xào rượu quá thông minh chớ có trách ta không cho xin lộ thông qua Huệ Nhược hiểu rõ triệu hành kiện tại an lành bệnh viện dưỡng bệnh cảm giác ở nơi đó ra tay không dễ dàng hơn nữa dễ dàng bại lộ bắt đầu nhổ thông triệu hành kiện điện thoại triệu quản lý cảm ơn ngươi an bài ta thiên tư cách ngu dốt chỉ có thể nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm liên quan tới chưa đường rút kế hoạch ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ không biết như thế nào hành động triệu hành kiện lạnh lùng hồi phục nếu như ngươi có lòng thành thành ý vậy thì tới an lành bệnh viện phòng bệnh của ta à? tôi cần hành cần cầu bệnh viện thật nhiều giám sát chúng ta lúc nói chuyện ở giữa lớn, đàm luận không tiện có thể đổi một cái hay không chỗ triệu hành kiện hỏi lại vậy ngươi nghĩ tại nơi đó tôi cần hành đề nghị tốt nhất vẫn là tại loại thực cơ địa ngài ở nhà xưởng a ta còn cho mua sắm hai nghe ký lá trà cùng hai khỏa thượng đẳng giả sơn sâm muốn hiếu kính ngươi triệu hành kiện lập tức hồi phục đồng ý thỉnh cầu của hắn tôi cần hành mừng thầm sớm đã bố trí an bài chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới kết thúc tính mạng của hắn đến rồi chạm vào tối triệu hành kiện bị lan thu cùng huệ nhược đưa đón đến loại thực cơ địa nhà xưởng màn đêm buông xuống tôi cần hành đúng hẹn mà tới phân phó ba cái bảo tiêu trong xe trở lấy chính mình một thân một mình tiến vào nhà xưởng đưa lên la trả cùng ra sân sâm. triệu hành kiện mừng thầm phân phó lan thu nhận lấy gặp tô cẩn hành luôn hàn huyên không đề cập tới chính sự con mắt luôn đánh giá lan thu lập tức ra hiệu lan thu tạm thời ra ngoài né tránh ở đây bây giờ chỉ có người ta vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính ngươi nói một chút còn có cái gì lo lắng tô cần hành ăn ngay nói thật triệu gia phụ tử vốn cho rằng ngươi là cố lộng huyền hư vì giữ được tính mạng cũng thấy trong bóp ra tài liệu càng cảm giác hơn có mau chóng giết người diệt khẩu sự tất yếu triệu hành kiện âm trầm nói hắn có thể đủ giết ta cũng có thể giết ngươi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? tôi cần hành xảo trá hỏi ngược lại, ta liền là không biết làm sao bây giờ, mới đến nơi này, triệu hành kiện thụ ý cái này còn không đơn giản sao? lấy đạo của người trả lại cho người, lợi dụng ngươi bảo tiêu tài nguyên, đem triệu minh đông ám sát, chỉ lưu một cái ruột già heo não tàn triệu phong, hoặc là đem triệu phong ám sát, nhường triệu minh đông một bàn tay không vô nên tiếng, tự loạn trật cước. ngươi về sau lợi dụng ổ cứng di động bên trong bí mật, tùy thời tùy chỗ có thể uy hiếp, trưởng không hảo cục diện. Tô cần hành cố ý một bộ bộ dáng kinh ngạc, ý của ngài là dùng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu lịch sử điện cố triệu quản lý đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác thật là làm cho ta ngưỡng mộ Ha ha sáu triệu hành kiện âm tiếu đắc ý đứng lên để cho ngươi chê cười kỳ thực ngươi mới là đại trí nhược ngu dẫu ở triệu gia phụ tử bên người nhiều năm qua chịu nhục cho tới hôm nay hiện tại đến ngươi ra mặt thời điểm tôi cần hành mừng rỡ như điên thất cung tất kính Cảm tạ triệu quản lý cho ta cơ hội này bất qua dưới mắt là triệu gia phụ tử đối với ta đã hạ tử mệnh lệnh ngươi một ngày không chết bọn hắn sẽ không yên tâm a ta không có cách nào giao nộp a cái này như thế nào cho phải triệu hành kiện sắc mặt âm trầm xuống lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi có hay không biện pháp khác thì như phải bảo tiêu bí mật tiễn đưa ta xuất ngoại bên ngoài, tôi cần hành không nhanh không chậm phân tích, ta là có năng lực như thế, nhưng mà triệu gia phụ tử bệnh đa nghi vốn là trọng, ngươi cũng biết, nếu như vậy vừa tới, vậy ta bảo tiêu đầu lĩnh quyền hạ, rất nhanh liền bị người thay thế, chính là ta có càng nhiều bí mật ổ cứng nắm trong lòng bàn tay, không phải cũng cùng ngươi kết quả giống nhau sao? triệu hành kiện tính toán, tôi cần hành lần này vậy mà đối với mình thực sự lên sát tâm, chẳng thể trách đem mình dẫn tới tới nơi này, nghĩ tới đây thật sâu thở dài một hơi, dẫn xả xuất động, hoặc học dụng không tệ vậy mà học được suy một gia ba. Tôi cần hành cười khàn nói, uống độc khỏi họ cũng là ngươi thường nói, ta cũng là chuyện không có cách nào, mời ngươi lý giải, ngươi muốn tự mình đầu thú hay là mời ta giúp ngươi? Triệu Hành kiện lạnh lùng nói, đây thật là dạy hết cho đệ tử, hại sư phó. Hôm nay Hàn Huyên tới tự tin vấn đề, mèo dạy lão hổ lưu lại thủ đoạn hàng cổ không thay đổi, trong tay ngươi ổ cứng di động cũng chỉ là một cái phụ chế phẩm, ngươi chỗ đã thấy nội dung cũng là ghép phục căn bản không phải chứng cứ xác thực. Ta dạy cho ngươi thận trọng từ lời nói cớ xac thuc việc làm, ngươi lại lớn ý mất kinh châu. Trong ổ cứng còn có một cái túi văn kiện, ngươi không có cách nào mở ra à? Nơi đó nội dung để cho người ta nhìn, càng mừng rỡ hơn như điên. Tô Cẩn Hành trong lòng cà kinh, nhớ lại, trong ổ cứng là có một văn kiện bao, lại cần mật mã, không có mở ra liền không có để ý chuyện cho tới bây giờ. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng, sự tình đã sắp xếp xong xuôi, Triệu gia phụ tử đang chờ chờ tin tức sáu. Triệu Hành Kiện gặp Tô Cẩn Hành tại cân nhắc, tiếp tục đáp ý ta mời nhất lưu lập trình viên. Đối với tài liệu này bao động tay động chân. Theo lý thuyết, túi văn kiện mang theo virus chương trình, hơi chút vô ý, liền sẽ khởi động hệ thống tự hủy. Mở ra mật mã chỉ có ta một người biết sáu tôi cần hành phát hiện trong điện thoại di động tới một cái tin tức là triệu minh đông phong tới chỉ có cấp bách bốn chữ lập tức cưỡng ép đánh gây triệu hành kiện quyền lên tiếng nếu là thiết lập nhân vật tính toán đã có người có thể giải ta không quản được nhiều như vậy ta có cái này ổ cứng cũng đã đủ rồi triệu hành kiện tức hồn hẹn ta vẫn câu nói kia người chết biết nói chuyện không tin ngươi thử thử xem tôi cần hành lộ ra nguyên hình chuyện cho tới bây giờ ta không nghĩ vòng vo vò. buổi tối hôm nay ngươi không muốn chết cũng phải chết ngươi thành toan ta ta cũng là báo thủ cho người tuyệt hận triệu hành kiện biết tô cần hành tâm ý đã quyết căn bản là không có cách vắn hồi nản lòng thoái trí tuyệt vọng người đem lan thu gọi tới ta có lời muốn giao phó tô cần hành lạnh lùng nói không cần lan thu đã bị ta ba cái bảo tiêu đã không chế huệ nhược là của ta nội ứng không có khả năng nghe lời người phân phó nếu như không thể làm việc cho ta cũng là giống như ngươi hạ tràng nhìn nhà lao đầu ta cũng say ngất chúng ta chờ ngươi đi sau khi trời sáng tự nhiên có người đến cấp ngươi nhạt xác triệu hành kiện không có cam lỏng cầu khẩn có thể hay không hai ngày nữa lại thi hành tô cần hành không kiên nhẫn không có khả năng thuốc đặc hiệu Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Một loại thuốc này vật, là nước ngoài nghiên cứu, vô sắc vô vị, không có bất kỳ cái gì đau đớn. Triệu Hành kiện giơ ngón tay cái lên, thuốc ra, "Hảo. Đủ hung ác. Quá độc. Quá quyết." Tô Cẩn Hành lạnh lùng nói, "Tất cả mọi người là đồng hành, cùng làm việc với nhau một hồi, cũng không cần lẫn nhau làm khó, xin mời." Triệu Hành kiện vì cuối cùng chỉ một điểm tôn nghiêm, vạn bất đắc dĩ, "Uống Tô Cẩn Hành độc dược." Toàn thân bắt đầu mất cảm giác, đầu não bắt đầu choáng nặng, đầu lưỡi phát cứng rắn đứt quãng, "Người chết, biết nói chuyện, không tin, người, ngươi thử thử xem, ta là Hồ vương." Tô Cẩn Hành phát ra âm trầm cười lạnh, "Bịa đặt lung tung, lửa gạt quỷ đi thôi." Kiên Nhẫn chờ đợi Triệu Hành kiện tử vong một khắc cuối cùng sáu. Chỉ thấy Triệu Hành kiện nói, nói, ngay sau đó tiên huyết cuồn phốn mà ra, ở trên bàn làm việc, tiên huyết một bộ phận phun tung tóe đến Tô Cẩn Hành trên thân, nghẹo đầu gục xuống bàn. Tô Cẩn Hành bản năng lùi lại mấy bước, quay chụp Triệu Hành kiện tự sát toàn bộ quá trình, nắm chặt Triệu Hành kiện tóc, lay động sốc một chút, thấy hắn không nhúc đích. Cầm lại hai ngay lá trà, cùng hai khỏa thượng đẳng giả xuất sâm, yên tâm phải đi ra gian phòng 6. 832 thứ 825 chương ta là Hổ Vương đem quay chụp đến triệu hành kiện tự sát toàn bộ quá trình cho Lan Thu nhìn một chút không giữ uy hiếp một phen đừng nói ra tự mình tới qua ở đây nếu là ngoan ngoãn mà nghe lời hai ngày nữa sẽ đích thân tới đón nàng trở về nếu là suy nghĩ lung tung nói hiệu nói vượng cái kia cái tiếp theo chết chính là nàng nói xong dẫn dắt ba cái bạo tiêu cho xe chạy trở về hướng triệu gia phụ tử phục mệnh đi lưu lại huệ Nhược phụ trách tiếp tục giám sát Lan Thu Lý hậu sự Lan Thu chờ đợi tô Cẩn hành đi xa không kịp chờ đợi xâm nhập gian phòng xem xét triệu hành kiện thất khiếu chảy máu dưới đất còn có một đại vũng máu. Sơ soạn cổ của Hán Độ Mạnh, phát hiện còn có một chút nhịp đập, lại lạnh lùng đối với Huệ Nhược Đạo, người đã đi. Lặng lẽ bản làm việc trong ngăn kéo, nhặt lên triệu hành kiện thất lạc điện thoại, để vào miệng túi mình. Đi ra khỏi phòng. Cái khó lo cái khôn lặng lẽ có huệ nhược, cho A Lai phát một đầu tin nhắn sáu. A Lai tiếp vào Lan Thu tin nhắn. Mở ra xem, Triệu Hành Kiện, tại nhà xưởng bị độc chết, mau tới ba. A Lai thầm mắng, ngươi cái này tự cho mình siêu phàm ra hỏa, lén lén lút lút, độc lại like độc vãng, lão tử sớm muộn ngờ tới ngươi có một ngày này. Lập tức thông tri Phương Phương dẫn dắt xe cứu thương chạy tới nổ thông la thanh điện thoại di động mang mấy cái duy an đội viên tới hiện trường phát hiện án điều tra chính mình dẫn dắt da bù a để a, a man ngọc liên bốn người mở ra càng ra xa chạy tới loại thực cơ điện a lai cùng la thanh cơ hồ là đồng thời đổi tới la thanh dẫn dắt duy an đội viên điều tra hiện trường đóng phim a lai nhận được la thanh cho phép sơ một cái triệu hành kiện động mạch cổ phát hiện có nhịp đập lập tức mở ra một bình nước khoáng ngạnh sinh sinh rốt hết ngay sau đó dùng ngón tay kích động cổ họng dù phát nôn mửa lại la tiên huyết đem huệ nhược hòa lan thu dọa đến không dám nhìn lúc này phương phương dẫn dắt xe cứu thương cũng tới lập tức ngay tại chỗ bảy ra nghị cách cứu viện cứu chữa một hồi lâu công phu a lai lặng lẽ đem phương phương kéo đến bên ngoài nhẹ giọng gió hỏi phương phương có hy vọng sao phương phương đang chuẩn bị trả lời gặp huệ nhược hỏa lan thu khẩn trương đi theo ra ngoài thảm thính. lấy ngựa chết làm ngựa xuống a toàn lực ứng phó cứu rút đây là chúng ta chức trách a lai cùng la thanh thảo luận một chút chỉ cần có một tia hy vọng lập tức tiến đưa bệnh viện đại gia ba chân bốn cẳng đem triệu hành kiện rất nhanh đặt lên xe cứu thương lan thu thừa cơ lặng lẽ đem triệu hành kiện điện thoại di động để vào a lai trong túi cùng Huy nhược lên xe cứu thương xe cứu thương vừa đi La đội trưởng đem bàn làm việc uống nước cái chén để vào một cái thuận tiện trong túi, đưa cho A Lai. "Ta tin được ngươi, vì cứu giúp, kịp thời đối với cái chén này tiến hành xét nghiệm, làm rõ ràng thành phần, đúng bệnh hốt thuốc." A Lai gật gật đầu, chuyển giao cho Phương Phương. Hai chiếc xe rất nhanh tới An Lành bệnh viện. Triệu Hành Kiệt lập tức bị mang đến đặc biệt bệnh nặng phòng trị liệu. Phương Phương đối với hắn rút ra vật bao quát đối với hắn sử dụng qua cái chén, tiến hành toàn bộ xét nghiệm, làm rõ ràng kịch độc thành phần, cứu giúp cũng bắt đầu đúng bệnh hốt thuốc đứng lên. Mấy giờ xuống, Phương Phương từ phòng cấp cứu đi ra. Huệ Nhược, Lan Thu tranh nhau chen lấn đi lên hỏi thăm tình huống. A Lai đứng ở phía sau, con mắt nhìn chằm chằm Phương Phương, lắc đầu. Phương Phương cơ cảnh trả lời, còn tại cứu rút, đại gia không nên gấp gáp, có thể hay không sống sót rất khó nói. A Lai đi theo Phương Phương đến rồi phòng cấp cứu, đóng cửa lại nghe nàng đơn độc hồi báo. Đây là một loại vô sắc vô vị kích độc, đồng dạng giống như vậy trực tiếp khẩu phục, cơ hội là không tới 5 phút, lập tức tử vong, nhiều nhất không cao hơn 10 phút. A Lai đánh giá cứu giúp trên giường triệu hành kiện, huệ phải nói, đó chính là nói hắn sắp chết. Phương Phương lắc đầu, tạm thời bảo vệ tính mệnh, rất nhanh sẽ khôi phục ý thức. A Lai kinh nha đạo, làm sao có thể? Dạng này kịch độc hắn còn sống đến bây giờ, phương phương cũng cảm giác kỳ quặc, tiếp tục phân tích ra triệu hành kiện phổi bởi vì màn cuối ung thư phổi cùng bệnh lao phổi phổi vốn là yếu ớt không chịu nổi tức giận sôi sục gây nên tiên huyết cuồng vốn mà ra a lai thuốc ra hẳn là uống xong độc dược bị tiên huyết phun mạnh ra phương phương gật gật đầu nhưng mà vẫn có bộ phận dư độc tiến nhập thể nội đi qua ngươi trước tiên đuổi tới tới dụ phát nôn mửa thanh trừ độc tố lại cho chúng ta tranh thủ cứu giúp thời gian a lai lòng còn sợ hãi cái này chết người thọt tìm đường chết vậy mà một lần ngoài ý muốn không có chết thành phương phương lạnh lùng nói bất quá lần này tăng thêm bệnh tình Ê e rằng Sáu, ngươi có lời gì liền mau sớm hỏi đi, chú ý tận lực đừng cho hắn kích động. Lúc này Triệu Hành Kiện ho khan một tiếng, đã tỉnh lại, nhìn xem A Lai hòa Phương Phương, như mộng như ảo đồng dạng, thiếu khí vô lực nói, ta còn sống sót. Phương Phương vội và nói, đừng kích động. A Lai không nói được ngũ vị tạp trận. Triệu lá Bản, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, tìm đường chết, hại người hại mình, dạy vò chúng ta một đêm. Triệu Hành Kiện vấn đạo, A Lai, điện thoại di động của ta a lai lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho hắn điện thoại di động của ngươi là lan thu lặng lẽ kín đáo đưa cho ta vì tôn trọng ngươi tư bản quyền ta không có mở ra nhìn một chút ta vẫn trước đó thái độ trong lòng không muốn đường đẩy cho người ngươi không muốn nói ta tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi nếu như ngươi thành tâm thành ý thẳng thắn tương kiến ta nguyện ý đủ khả năng trợ giúp ngươi đạt tới ngươi hợp tình hợp lý nguyện vọng chịu hành kiện lộ ra tàn phế cười điện thoại kia liền cho ngươi nhất định có thứ mà ngươi cần đồ vật vong trieu hanh kien quá vật có giá trị không nhiều a lai hưng phần nói cảm ơn ngươi tín nhiệm đột nhiên vô ý thức nghĩ đến tính mạng của hắn, lập tức có thể theo gió mà qua, nhanh chóng để ra nghi vấn. Ta thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề, Sa Đông tập đoàn chủ tịch Triệu Minh Viễn bây giờ nơi nào? Nữ nhi của hắn lại tại nơi đó. Triệu Hành Kiện hơi thở mong manh. Ngươi, ngươi nghĩ thấy hắn, trừ phi Triệu Minh Đông chết, có lẽ có khả năng này. Ta ngay từ đầu liền phân tích, nghiên cứu qua, ngươi và Sa Đông tập đoàn có khúc mắc nguyên nhân. Về sau từng bước minh bạch nhất định là thâm cừu đại hận, bằng không ta cũng sẽ không nhờ cậy ngươi đến nơi đây sáu. Vốn muốn cùng ngươi liên thủ, có thể về sau, về sau, phát hiện ngươi quá thiện lương. Đối với rất nhiều sự tình, ngươi cũng là hạ không được ra tay ác độc. Ta không nghĩ, để cho ngươi cuốn tới trong vụ án, trở thành đồng lõa, gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Cho nên, ta chỉ có thể độc lập hoàn thành mỗi một sự kiện, vì ngươi làm tốt hết thể làm nên. Sau cùng đại kết cục, hy vọng ngươi có thể hoàn thành ta báo thù rửa hận đại kế, đem, đem tất cả lang tâm cẩu phế người, đều, đều từng cái dây từng chi lấy, lấy pháp sáu. Phương Phương phát hiện điều trị thiết bị giám sát không bình thường điện tâm đồ, vội vàng ngăn cản. A Lai không thể lại nói, nhanh ngừng giao lưu a, chúng ta phải lập tức tổ chức cứu rút. Triệu Hành kiện giấy rủa lắc đầu phản phất bị đánh máu gà một dạng càng thêm tinh thần để cho ta nói ta là hố vương ta là bằng quy cao đào hố hố chết cựu gia của ta là ta suốt đời nguyện vọng a lai ta còn có đồ trọng yếu phải giao cho ngươi ngươi lập tức tự mình đi ngọc tuyển sân trang ta bao trùm căn phòng màn cửa cán cán cắn một kích động phun một ngụm máu tươi đi ra lập tức hôn mê bất tỉnh a lai nổi nóng đạo đi diêm vương điện trên đường còn nhớ mãi không quên như bức hố vương ta thật choáng phương phương oán giận nói ta đi vào liền giao phó ngươi phải chú ý trao đổi ngư khí không thể để cho hắn kích động A Lai tỉnh táo mệnh lệnh, ngươi lập tức tổ chức cứu giúp, phong tỏa tất cả bệnh tình của hắn tin tức, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiếp cận hắn, thấy hắn, tăng cường nơi này bảo an, ta đến ngay Ngọc Tuyển Sơn trang loại bỏ, đi một lát sẽ trở lại. 833 thứ 826 chương gì sản chi tranh A Lai đi tới, phân phó A Bổ, A để lưu lại, hát thay phiên làm tốt bảo an. Đem Huệ Nhược Hòa Lan thu gọi vào một bên. Nói trắng ra, hai người các ngươi tình huống ta như lòng bàn tay, hi vọng các ngươi không cần làm ra bất luận cái gì hành động ngu xuẩn, bằng không ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều riêng đánh mình tính toán nhỏ nhặt. A Lai thiện ý nhắc nhở, "Ngọc Liên cùng Kim Muội tình huống, nghĩ các ngươi cũng đã mười phần hiểu rõ tin tường. Là ta giải cứu các nàng, thoát ly gián điệp thương mại sát thủ ngành nghề. Nếu như các ngươi tin được ta A Lai, tìm ta câu thông, thẳng thắn tương kiến, ta sẽ nghị trăm phương ngàn kế bảo hộ các ngươi." Lan Thu lập tức ngăn lại A Lai, "Ta nguyện ý đi theo người, cùng Ngọc Liên, Kim Muội cùng một chỗ công tác sinh hoạt." Huệ Nhược thấy thế, cũng giả mụ sa mưa nói, "A Lai ca, ta cũng nguyện ý." A Lai mỉm cười, "Tốt lắm, Huệ Nhược ngươi nghe cho kỹ." nếu như chủ tử của ngươi nổ thông điện thoại di động của ngươi ngươi đúng sự thật hồi báo triệu hành kiện cũng tại bệnh viện cứu giúp ngươi liền lưu tại nơi này huệ nhược cực kỳ hoảng sợ hoảng sợ muôn dạng ta sẽ không ta tuyệt đối sẽ không a lai lạnh lùng nói ngươi như thành tâm thành ý theo ta hôn cứ dựa theo ta nói làm liền nói bác sĩ nói triệu hành kiện có bệnh lao phổi màn cối ung thư phổi còn có chảy máu não bây giờ bất tỉnh nhân sự kịp thời cấp cứu lại được cũng là người thực vật vì để cho huệ nhược tin là thật dẫn dắt hai người tiến vào phòng cấp cứu cánh cửa thứ nhất để các nàng cách cửa sổ thủy tinh quan sát Hai người xem xét, bác sĩ đang tại cứu rút, triệu hành kiện toàn thân trên dưới cắm đầy cái ống, mang theo mặt nạ dưỡng khí, thua lấy cái gì dịch, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh cũng là đủ loại đủ kiệu dụng cụ, phát ra sáng tối khiêu động, ký hiệu 6. A Lai an bài xong hết thảy, lập tức dẫn dắt Ja Ngọc Liên, Lan Thu, lái càng giá xa thẳng đến Ngọc Tuyển Sơn trang dọc theo đường đi. A Lai vấn đạo, Lan Thu, cảm ơn ngươi mạo nguy hiểm lớn như vậy, gọi điện thoại cho ta. Lan Thu mở miệng nói, không khách khí, ngươi nếu biết Huệ Nhược có hiềm nghi, ngươi tại sao không để cho ta giám sát nhất cử nhất động của nàng, ngược lại muốn tìm minh chuyện này. A Lai gọn gàng bởi vì ngươi công phu không phải là đối thủ của nàng ta sợ ngươi bị mắc lựa bị nặng hại ta không nỡ nếu như nàng nghe hiểu lời ta nói dừng cương trước bờ vực còn có cứu nếu không thì khó mà nói lan thu âm thầm phải bội phục ca quan sát phải cẩn thận như vậy cảm tạ a lai ca a lai cao hứng đắc ý vậy thì đúng rồi ca cũng không phải truyền thuyết càng dã xa rất nhanh đến ngọc tuyển sơn trang mấy người cấp tốc tiến vào triệu hành kiện trường kỳ bao trùm căn phòng a lai gỡ xuống màn cửa dôn cán bắt đầu loại bỏ đứng lên dỡ xuống toàn bộ màn cửa hộ đến cùng có cái gì vấn đề ở trên không lòng rôn cán bên trong phát hiện mấy cái u bản ngay sau đó tại màn cửa hộp phát hiện một cái hồ sơ mở ra liếp nhìn sáu biển cả cười quần quận hai bên bờ chiều chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương thiên cười nhau nhau trên đời thao ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu a lai đang liếp nhìn đột nhiên điện thoại di động của mình văng lên xem xét là bệnh viện phương phương đánh tới vội vàng đi cửa xuống nghe triệu hành kiện trị liệu vô hiệu đã tử vong tin tức thật nhanh không có bao lâu thời gian thì có một nhóm người vọt tới trong bệnh viện tới nói là gia thuộc của hắn đang điên còn phải gây hấn gây chuyện phương phương sợ tràng diện khống chế không nổi đã thông chi hồ tam cùng anh ánh bọn hắn lập tức điều hợp thành ngọc tuyển sơn trang bảo an lập tức tới tiếp viện a lai hạ quyết tâm hồi phục đừng có gấp trong lòng ta biết rõ để bọn hắn giày vò một chút ta xem cái này một đám người phát rổ từng cái bệnh cũng không nhẹ cái này bệnh điên các ngươi chỉ không được phải có ta đây cái đặc thù chuyên gia tới ngươi lập tức bố trí tốt chuyên gia hợp thành trần đại sành ta muốn tự mình xem mạch đưa ra phương án trị liệu nói xong cúp máy điện thoại nhổ thông hồ tam điện thoại di động ngươi và anh ánh mang một chút bảo an trường không hảo cục nguoi va mang mot chut vậy đủ rồi ta lập tức liền đến chờ ta tới hợp thành trần lấy thêm phương án trị liệu hồ tam lập tức ngầm hiệu ta lập tức bố trí a lai cúp máy điện thoại lập tức dẫn dắt mấy người trở về an lành bệnh viện đến rồi bệnh viện hồ tam cùng ánh anh xem xét là a lai càng ra xa đã sớm tại cửa chính tiến lên đón hồ tam lập tức hồi báo tình huống huệ nhược xoắn suýt mấy cái bảo tiêu tại dẫn đầu nháo sự đối với nhân viên y tế ra tay đánh nhau đánh đập bệnh viện thiết bị bây giờ đã vây khốn dậy rồi a lai đối với hồ tam ra lệnh một tiếng tụ tập bệnh viện tất cả nhân viên an ninh đem bọn hắn hết thẻ cho ta trói lại đưa đến đặc biệt chuẩn bị chuyên gia phòng mạch hồ tam nhận được mệnh lệnh lập tức chạy bộ tới trước tiến hành thượng truyền hạ đạn a bù a để a man ngọc liên cùng bệnh viện bảo an cùng nhau xử lý đem huệ nhược cùng mấy cái bảo tiêu vây quanh vây quanh a bù a để cùng mấy cái bảo tiêu đánh nhau a man ngọc liên lan thu đem huệ nhược bao vây lại lan thu khổ khổ khuyên huệ nhược ngươi đây là làm sao rồi chúng gió vẫn là mê muội. huệ nhược trực tiếp trở mặt không quen biết cả giận nói ngươi tới vội vặn mau đưa triệu quản lý di sản giao ra chẳng lẽ ngươi nghĩ độc chiếm sao lan thu giải thích nói triệu quản lý di thư đã nói là có ngươi một bộ phận thế nhưng là phía trên chứng minh di sản không thể chia cắt từ ta người quản lý kinh doanh huệ nhược gọn gàng đại bão nói tụ. ngươi đánh giám triệu quản lý là bị ngươi yêu mị đầu độc trong tay của ta cũng có một phần di thư toàn bộ tài sản toàn bộ thuộc sở hữu của ta ngươi một phần kia có ta nhìn xem cho ngươi một điểm tiền sinh hoạt bớt nói nhiều lời nhanh đem thẻ ngân hàng cùng nhập cổ hợp đồng giao cho ta lan thu nghe xong tú tài gặp quân binh, có lý không nói được ngươi ngậm máu phun người vậy chúng ta chỉ có thể đi khu vực phát viện huệ nhược phảng phất là chúng tả một dạng căn bản nghe không vào đột nhiên rời bước tiến thân hồ chảo thẳng đến Lan Thu. Lan Thu mắt thấy Huệ Nhược một cái hồ chảo sắp bắt được lồng ngực của mình, nghiêng người thoáng qua. Huệ Nhược phía trước là hư, đằng sau một cái tay hình thành hồ chảo, thẳng đến nàng ngạnh tiếng nói cổ họng. Lan Thu bản năng lùi lại mấy bước, giật nảy cả mình, thật muốn tính mạng của mình a? Thua thiệt bình thường vẫn là hảo tìm muội, một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Huệ Nhược mắt thấy lợi chảo thất bại, cùng thân tiến bộ, song chảo biến quyền, một cái song quyền, thấy đối phương lại một lần nữa nghiêng người thoáng qua, vai đụng, quỷ tay đụng liền ba đụng, kiên cường hung mãnh, tính liên quán là một mạch mà thành còn tốt lan thu quen thuộc nàng đấu pháp, lấy nu thắng cương hóa giải, lấy bên cạnh lực phá hư nàng trực tiếp đạp kích. a lai ở bên cạnh quân chiến, thẩm kinh hai cái này nếu là một chiêu được thế, thuận thế liên kích, theo đuổi không bỏ, chắc chắn lan thu dồn vào tử địa. huệ nhược thận trọng từng bước, cơ thể cường kiện. lan thu khéo léo đẹp đẽ, tố chất thân thể so với nàng kém một cái cấp bậc. hai người ngươi tới ta đi đánh nhau, huệ nhược hét lớn một tiếng, gầm hét lên, đột nếu như lai like nhất cái vai đụng. lan thu né tránh không kịp, dùng hai tay ném đón, toàn bộ thân thể bị bắn ra xa mấy mét, đứng không vững ngã nhào trên đất. a man, ngọc liên mắt thấy huệ nhược tiến lên thì bạo. Đồng thời ngăn cản, hai cái đánh một cái, lại quấn quýt lấy nhau. Ai? A Lai ở một bên quan sát, nhịn không được thở dài. Vì tranh triệu hành kiện kết sổ di sản, phát rổ, bệnh thật không nhẹ a. Mắt thấy Huệ Nhược càng chiến càng hăng, hai người căn bản không phải là đối thủ của nàng, không khỏi âm thầm nhấc lên bên trong đan điền bỏ lợi tử, cấp tốc tạo thành kim trung tráo. 834 thứ 827 chương người người bệnh cũng không nhẹ ba cái hiệp không đến. Aman, Ngọc Liên liền bị Huệ Nhược liên hoàn song va chạm bay. A Lai không thể không lách mình tiến vào ngăn lại. Huệ Nhược tiếp tục dùng nàng lấy tay tu chiêu, va chạm, dựa vào đụng, cái vã Huệ Nhược gặp A Lai không tránh không né, nên đón chính mình, song quyền vọt tới đối phương lực. A u. cảm giác song quyền run lên, lập tức thay đổi vai đụng. Ai u. u, cảm giác bả vai giống đụng tới cục sắt bên trên, run lên truyền khắp nửa người, bản năng một cái trở về khuỵu tay đụng liền ba đụng. A Lai ám sach lực bắn ngược năng lượng, kết nối đối phương hai cái trái phải trở về khuỷu tay, thứ bậc ba cái trở về khuỵu tay đến, né người như chớp, dùng bàn tay nhắm ngay cánh tay của nàng hết thảy. A U đối phương hét thảm một tiếng âm thanh, cánh tay lập tức răng rắc một chút gãy xương. A Lai mặt hẩm. Phong cú có hay không? Ta nhìn ngươi bệnh cũng không nhẹ ngươi cái này bệnh điên, chỉ có ta mới có thể trị. Nói xong, gặp Huy Nhược nâng cánh tay mình, ngồi sồn xuống, đau nhăn tâm phổi, không ngừng giây lên gì, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn mình. lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở ngươi Hòa Lan Thu, Ngọc Liên, Kim Mội là bốn cái hảo tỷ muội trên mặt mũi, ta thật muốn một cước đạp trên ngươi. Triệu Hành Kiện âm hồn không tán, ngươi liền vì di sản của hắn, đối với mình sớm chiều trung đụng tỷ muội ra tay đánh nhau, ngươi làm ta quá là thất vọng. Huy Nhược toàn thân khẽ run rẩy, cắn chặt hàm răng, không nói một lời. A Lai quay người đúng A rất mệnh lệnh, còn sững sốt lấy làm gì? Đem nàng trói lại đưa đến ta chuyên gia hội trần đại sảnh lúc này a bù a để tại bảo an dưới sự hỗ trợ đem mấy cái bảo tiêu đánh là mặt mũi bầm dập từng cái cũng trói lại áp hướng chuyên gia hội trần đại sảnh a lai đi vào xem xét Tô cần hành hòa triệu phong ngồi quỳ tại phòng họp thật dài trên bản hội nghị đứng phía sau lập từng hàng thanh nhất sắc tây trang màu đen dày ra bảo tiêu a lai nhất kinh con bà nó lúc nào tiến bảo Tô cần hành gặp một lần a lai vội vàng đứng lên tới vừa rồi chúng ta mấy cái không hiểu chuyện người gây hấn gây chuyện để cho ngươi chê cười cảm ơn ngươi a lai thay chúng ta quản giáo a không khách khí A-Lai tại ghế đầu châu ngồi xuống. Hồ Tam, Vành và Ngành, hoánh, phương phương lần lượt tại A-Lai ngồi xuống bên người. Bệnh viện này gọi an lành bệnh viện, an lành mình phải đi. Đại sảnh này là chuyên gia hội trần đại sảnh, biết chưa? Bây giờ hội trần bắt đầu đi, đem các ngươi ý nghĩ hết thể nói hết ra. Tôi cần hành ra vẻ trân tĩnh. Là như vậy, chúng ta nghe đến triệu phong thúc thúc tại bệnh viện các ngươi bên trong không giải thích được ở giữa độc qua đời, chúng ta mấy cái nhân viên công tác, liền sống tới, không nghĩ tới vậy mà cùng các ngươi sinh ra ma sát, ngươi có thể giải thích một chút phương phương nói chúng ta là tiếp vào cứu giúp điện thoại mới phái xe cứu thương đem hắn từ mấy chục cây số ra chỗ tiếp vào bệnh viện của chúng ta triệu chứng là chúng bị độc tôi cần hành ra vẻ kinh nha hắn một bệnh nhân làm sao lại đi ra ngoài địa phương xa như vậy các ngươi sẽ không trần sai a đem người chữa chết ta phương phương trả lời cái này nếu như ngươi không tin có thể làm tư pháp giám định triệu phong khí thế hùng hồ ta tới chính là đem ta thúc thúc thi thể làm trở về mời chuyên nghiệp kết cấu điều tra tin tưởng bệnh viện các ngươi liền đợi đến bị khởi tổ a hừ a lai hừ lạnh một tiếng ác nhân cáo trạng trước bị cắn ngược lại một cái vu hãm chúng ta an lành bệnh viện a đem thi thể trở trở về các ngươi định đoạt nghĩ hay lắm a lai mỉm cười dạng này không minh bạch liền nghĩ đem di thể lôi đi muốn giám định các ngươi có thể lập tức báo cảnh sát thông qua duy an đại đội đi chương trình còn có đánh đập phá hỏng bệnh viện của chúng ta thiết bị cứ như vậy đi thẳng một mạch cái kia có dễ dàng như vậy sự tỉnh triệu phong vũ bàn một cái ngươi nghĩ như thế nào a lai ngạnh sinh đạo các ngươi vì cái gì không báo cảnh triệu phong ngây người một lúc giải quyết riêng không thành chúng ta đương nhiên muốn báo cảnh a lai lạnh lùng nói hảo vậy các ngươi lập tức báo cảnh sát ta, chúng ta duy an đội tới xử lý. tôi cần hành nghe xong báo cảnh sát, toàn thân run lên, cảm giác có một loại dự cảm bất tưởng. lúc tới, liền ngăn cản triệu phong an bại như vậy, nhưng hắn khư khư cố chấp nhất định phải dọa dẫm bệnh viện. có thể ngoa ra bao nhiêu tiền tới, thực sự là não tàn, không phải liền là y vào hắn có bản căn thác thiết quan hệ nhân mạch lưới sao? nhưng bây giờ a lai hắn thực sự báo nổi, nếu thật là báo cảnh sát truy cứu xuống, xảy ra sơ suất, chính mình còn không phải kẻ chết thay sao? ma ơi, chớ ngoan mất khuôn a nghĩ tới đây hận không thể bộ nhào triệu phong trên mặt hung hăng cắn hắn một cái, vì ổn định cục diện. Không để tình thế mở rộng thang cấp, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. "A Lai, đừng nóng giận. Ta muốn đây đều là hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Kỹ thực chúng ta đối với y học cũng không hiểu, đập hư các ngươi thiết bị, chúng ta theo giá bồi thường chính là, tất cả đều dễ nói chuyện. Hai nhà chúng ta tập đoàn bây giờ một mực bình an vô sự, tất nhiên người đã chết, chết, liền chết ta, chúng ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi." Triệu Phong hùng giữ trưởng Tô Cẩn Hành. Tô Cẩn Hành vội vàng hướng về phía hắn thì thầm, tận tình khuyên bảo giảng giải một phen. Triệu Phong hai chân chéo nguyễ, không ngừng phải lay động, đắp ý đứng lên. "Tất nhiên Tô tổng quản cho các ngươi cầu tỉnh." vậy ta sẽ không truy cứu ngược lại người đã chết hán thân thể này chết sớm cũng ít chịu tội a lai thúc thúc ta lưu lại di sản chúng ta là ở đây thanh lý bàn giao vẫn là đi các ngươi ngọc tuyền sơn trang tôi cần hành thầm nghĩ cái này náo tàn nói như vậy còn tạm được gật gật đầu phụ họa ta đề nghị vẫn là đi ngọc tuyền sơn trang a a lai gặp hai người kia trâu đầu ghé thai kẻ sướng người họa nghĩ xuống thang không nhanh không chầm nói triệu quản lý di thể các ngươi là vẫn không trở về triệu quản lý di sản càng cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ tôi cần hành không hiểu ra sao thầm suy nghĩ cái này a lai đúng lý không thang người, tình thế lại một lần nữa bị mở rộng thăng cấp. mơ Mở nói, a lai, ngươi đây không phải nói đùa sao? triệu quản lý thế nhưng là triệu phong thúc thúc, triệu phong là hắn người thừa kế duy nhất. triệu phong giận tí mặt, vỗ bàn một cái. a lai, chúng ta trước đó mặc dù có một điểm ăn tết, nhưng bây giờ chúng ta một mực chỗ tương đối tốt, ngươi chẳng lẽ muốn chiếm đoạt thúc thúc của ta gì sản sao? ngươi nghĩ tìm đường chết, ta lập tức phái người san bằng các ngươi ngọc tuyển sân trang. ha ha, a -lai cười lạnh hai tiếng, xem ra các ngươi từng cái phát rổ bệnh cũng không nhẹ a ta đây cái ghế thủ lãnh đặc biệt thỉnh chuyên gia phải cầm cuối cùng phương án trị liệu nay thời gian lan thu âm thầm đem một phần di thư bản sao đưa tới triệu phong trước bàn triệu phong xem một chút âm trầm đạo ngươi muốn không Tốt, vậy ta nhường cho ngươi lan thu ra ngoài ý định bên ngoài lạnh lùng nói ta có thể từ bỏ chỉ là hy vọng ngươi đem huệ nhược trả cho chúng ta không muốn khống chế nàng không nên làm khó người nhà của nàng để chúng ta bốn cái tỷ mọi đoàn tụ từ nay về sau không còn tìm kiếm chúng ta bốn người phiền phức được không huệ nhược một mực tại thỉnh thoảng phải dễ gì nghe đến đó trong hốc mắt không kìm lòng được lăn xuống nước mắt Sự tình đến nơi đây phảng phất có chỗ hạ nhiệt độ. Triệu Phong cùng tô cẩn hành nói nhỏ đứng lên. A Lai cũng không có nghĩ đến Lan Thu sẽ có cử động như vậy, vô cùng thưởng thức mà đối với Lan Thu mỉm cười, làm ok động tác. Ngay sau đó cùng Ánh thì thầm một phen, đưa cho nàng Triệu Hành kiện điện thoại cùng một cái hồ sơ. Ánh Ánh liên tục gật đầu, ngầm hiểu nhanh chóng rời đi phòng họp. Triệu Phong vốn là muốn mượn miệng mieng hue nhược hòa Lan Thu là gánh bảo công ty nhân viên, muốn tiến hành tài vụ bàn giao, cưỡng ép đem các nàng mang đi. Tô cẩn hành xem xét thời thế hòa Triệu Phong nói nhỏ thương lượng sáu, tám thứ tám trăm giống như chuyên gia xem mạch hai cái thương lượng kết quả tạm thời đáp ứng lan thu đề nghị triệu phong đứng lên thúc thúc của ta thi thể thì có tô quản gia xử lý bốn người các ngươi tiểu tỷ mọi tê dại về sau chúng ta cũng sẽ không tìm kiếm các ngươi phiền phái a lai ngươi nghe thấy sao nếu như bây giờ ngươi không lời nào để nói vậy chúng ta liền bàn giao a a lai mỉm cười nói không nóng này chờ một lát ta đã phái người cho các ngươi lấy đồ ta đi thúc bọn họ một chút nói xong đi ra phòng họng triệu phong ho trieu tô cẩn hành hai người ngay xong cuối cùng thở dài một hơi kiên nhận chờ đợi sáu chỉ chốc lát công vu. a lai cùng ánh, ánh đi vào phòng họng cầm một cái laptop ôm một đại sớp bản sao ngồi trở lại vị trí cũ a lai kiểm tra một hồi đem một cái u bản chen vào tiết lời nhìn chằm chằm triệu phong đánh ứng giá giống như chuyên gia xe mạch triệu phong mười phần nổi nóng ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì mau làm bàn giao một hồi khu lãnh đạo còn muốn hỏa đàm đầu tư khai thác sự tình a lai cũng không để ý tới ánh mắt lại nhìn chằm chằm tô cần hành mắt chấm kinh mạng ngữ hôm nay bệnh nhân thật nhiều ta sẽ bệnh phải từng cái tới triệu phong gấp đáp vậy ta liền cho hắn trước tiên trần chị a theo ngươi thì sao tôi cần hành dở khóc dở cười vội vàng gật gật đầu xa giao triệu phong công vụ tại người đúng là một người bận rộn nếu như ngươi nghĩ tìm ta nói chuyện chờ thủ tục bàn giao xong xuôi chúng ta đơn độc tiến hành như thế nào triệu phong hung dữ trường a lai bởi vì lập tức có thủ tục bàn giao chỉ có thể cố nén nhanh bàn giao à ta phải đuổi trở về dành thời gian à a. a lai đem một đại đẩy bản sao đưa tới triệu phong trước mặt thản nhiên nói tôi tổng quản ngươi cũng giúp đỡ hắn xem một chút đi hai người không kịp chờ đợi mở ra xem một phần là cùng núi xanh đầu tư công ty ký kết cổ phần hợp đồng văn thư một phần là di thư nội dung là sở hành chính luật sư liên quan tới tất cả tài sản sau khi chết toàn bộ hiến cho cho bên trong thảo dược loại thực cơ địa một phần là mây xanh khu công chứng sử ra chứng minh a lai nhắc nhở lúc này mới chân chính a phía trên không chỉ có ký tên hơn nữa có sở hành chính luật sư con dấu còn có công chứng sử con dấu u trong mâm còn có thu hình lại đi âm ngươi so sánh một chút lan thu đưa cho ngươi nhìn lại một chút này thời gian một cái tiêm mới là hữu hiệu, hiệu triệu phong nhìn lan thu di thư chỉ có mấy câu một cái ký tên ký tên cũng không hoàn chỉnh triệu hành kiện kiệt chữ thiếu đi thiên bản bộ thủ trở thành kiến thiết xây cái khác chẳng còn gì nữa thất vọng chính mình vậy mà chẳng đạt được gì nhìn không được mắng cái này chết người thọn ăn cây táo rào cây sùng chết đáng đời tôi cần hành gặp triệu phong tức hồn hẹn phụ hòa nói chết là đáng đời triệu phong đang lo một bụng hỏa không chỗ phát tiết nhìn chằm chặp tô cần hành giận tím mặt gọi ngươi phái người chằm chằm tốt chằm chằm tốt ngươi vậy mà khiến cho ta cuối cùng là không có gì cả không đợi tô cần hành giải thích đưa tay chính là một cái miệng rộng trực đả phải tô cần hành cái mũi tiên huyết chảy ròng, hơn nữa tài sản cứ như vậy biến mất chuyện còn lại chính ngươi xử lý a lao tử gia tài đều bị ngươi thua sạch. Ta nhìn ngươi cái này đại tổng quản, đã không thể lại làm nhiệm. Trở về, ta tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong nên ngang rời đi sáu. Tô Cẩn Hành âm thầm tiêu khổ, mẹ nhà hắn cùng phụ thân hắn triệu mình đồng học xong, một ngày nào đó, lão tử bảo ngươi sống không bằng chết. A Lai vội vàng ở trước mặt mình hộp trang bên trong, lấy ra một đại sắp giấy ăn đưa cho Tô Cẩn Hành. Lạnh lùng nói, ngươi cũng là kẻ chết hay, nhận ủy thác của ngươi, ta sẽ thông cảm nỗi khổ của ngươi. H hắc sáu. Hồ Tam nước ra miệng rộng, đột nhiên cười ha hả. Tô Tổng quản Ngươi xem một chút, lão bản của ngươi cứ như vậy đối lại ngươi, ngươi có cảm tưởng gì? Tôi cần hành dùng khăn ăn cuộn giấy thành giấy nhỏ đoạn, nhét vào lỗ mũi, ngừng chảy huyết dịch. Nhìn xem hồ tam đỏ thấm trên mặt, đạo kia vặn vẹo mặt sẽ ấn, theo nhe răng cười không ngừng có gấp. Về phải nói, hồ tổng quản, không cần nói ngồi trâm trọc có hay không hảo. Chúng ta cũng là tổng quản, người này so với người tức chết người, ta không có mệnh của ngươi có được hảo, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, không nên cười lời nói ta. A Lai mở ra một bình nước khoáng, cười hì hì đưa cho hắn. Thời đại này bệnh niên không tốt chị a. Hiện tại đến ngươi. Bất quá ngươi cần phải có chuẩn bị tư tưởng a. To cần hành hãi hùng kết vía, không biết a lai kế tiếp lại muốn làm cái quỷ gì. Hoàng sợ nhìn xem a lai, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Bang lương tâm nói, ta đối với ngươi là tất cung tất kính. Ngẫu nhiên có đắc tội hành vi, cũng là thân bất do kỷ, ngươi nói đúng không? A lai vội vàng ăn ủi Đừng kích động, truoc uống ngụm thủy. Ta là cô y đem ngươi lưu lại cuối cùng. Kế tiếp ta liền cho ngươi đơn độc chuẩn bệnh. Cầm qua máy vi tính sách tay một lần nữa đổi một cái ưu bản, đẩy lên tô cần hành trước mặt. Ngươi trước xem, đây là ta đưa cho ngươi cho đơn thuốc. Tô Cẩn Hành bật máy tính lên, đeo lên tai nghe, một điểm kích vội vàng hoảng sợ đóng lại. Đối với sau lưng từng hàng Bảo Tiêu phát ra mệnh lệnh, các ngươi đều ra ngoài vừa chờ. Bảo Tiêu nhận được mệnh lệnh, từng cái lập tức quay người đi ra phòng họp. Tôi Cẩn Hành gặp Bảo Tiêu từng cái đi ra ngoài, lúc này mới yên lòng mở ra một văn kiện bao. Trong video xuất hiện, chính mình dẫn dắt trang điểm Bảo Tiêu ban ngày đến dược liệu loại thực cơ địa điều nghiên địa hình sáu. Lại mở ra một văn kiện bao. Trong video xuất hiện, chính mình hòa triệu phong khuya quét tại phần mộ bên ngoài hoạt động hình ảnh sáu. Lại mở ra một văn kiện bao. Trong video xuất hiện, chính mình dẫn dắt một nhóm người tại trong mộ hoạt động hình ảnh quan sát nhìn xem nhìn xem thỉnh thoảng phải sờ lấy đầu trọc cuộc sống phát run run, run dày ra vẻ chấn tĩnh đây đều là mơ hồ hình ảnh cùng thanh âm, có thể nói rõ cùng ta có quan hệ sao a lai mỉm cười thỉnh tiếp tục mở ra nhìn xuống một đoạn này chính là triệu hành kiện tại cùng tô cẩn hành đang trồng thực cơ địa nhà xưởng giao lưu một đoạn video tô cẩn hành vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong video 6. a lai cười nói ưu kiểm kê tài sản chữ quá nhỏ đây chỉ là ta tạm thời xử lý lấy ra một bộ phận phục chế phẩm muốn rõ ràng hoàn chỉnh, ta sẽ cung cấp dung lượng lớn ổ cứng di động đó là toàn bộ nguyên kiện chẳng qua trước mắt ta không thuận tiện lấy ra bây giờ ngươi còn muốn chịu hành kiện gì thể sao muốn nhất định phải cho ta một cái tin phục lý do sự tình quá tệ nguy tình lại lần nữa thăng cấp tô cần hành cũng không còn nghĩ đến tình huống sẽ như thế hồng bét hai hùng kết nghĩa chẳng thể trách chết quẻ nói người chết biết nói chuyện nguyên lai like hắn sớm đã an bài vẫn là trúng kế của hắn hắn là làm sao làm được trước đó đều thông qua huệ nhược cung cấp tình báo nhà xưởng bên trong hết thể đều kiểm soát dọn dẹp sạch sẽ có thể sáu vội vàng đóng lại máy tính cầm xuống anh nghe cả lâm nói a lai chuyện gì cũng từ từ ta cũng có không phải đã nỗi khổ tâm trong lòng ngươi liền dơ cao đánh khẽ a lai lạnh lùng nói cái này gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không một hồi di sản chi tranh diễn biến thành liên tiếp nguy tình không ngừng thăng cấp nhường tô cẩn hành khó lòng phòng bị cuối cùng túi đầu trong phòng họp không khí khẩn trương càng lai việt nhường hắn không thở nổi hắn không biết kế tiếp a lai sẽ làm như thế nào móc ra một bao thuốc lá phân tán cho đại gia chính mình vùi đầu một cây tiếp một cây quất lấy sáu qua rất lâu a lai lạnh lùng nói tô tổng quan ngươi là người thông minh ta trước tiên đánh phát triệu phong rời đi trong lòng ngươi hẳn là minh bạch dụng ý của ta hy vọng ngươi công bằng nói nếu như ngươi không bỏ ra nổi thành tâm lại đem không ra thành ý vậy ta sẽ phải tăng thêm lượng thuốc dùng phi thường quy phương pháp 836. thứ 829 trăm chương ca cũng không phải truyền thuyết tô cẩn hành trong lòng có quỷ sợ a lai kế tiếp dùng phi thường quy phương pháp đến lúc đó không cách nào vắn hồi đừng đừng đừng có chuyện dễ thương lượng cho ta một cái cơ hội được không có hay không trao đổi điều kiện a lai mỉm cười hảo chúng ta từng bước một tới ngươi lập tức gọi điện thoại dựa theo lan thu nói làm thả lập tức huệ ngược người nhà ta nhắc nhở ngươi một hồi ta có biện pháp xác nhận ngươi có phải hay không chân chính rơi xuống thực sự người nhà của hắn ở nước ngoài có phải hay không lấy được an toàn Tô cần hành nghe xong chuyện này không khó miệng đầy đáp ứng lập tức bắt đầu nhổ gọi di động hơn nữa mở điện thoại di động lên ngoài trời âm nhường tất cả mọi người nghe thấy công việc lưu bù lên sáu một hồi lâu Tô cần hành hồi phục a lai hết thể khống chế đã rút lui a lai đối với gen dị huệ nhược thản nhiên nói sự tình ta đã giải quyết cho ngươi ngươi có thể đi huệ nhược phốc thông nhất quỷ xuống xuống tội nghiệp liệu ta lại a ta nhất định sẽ tại công ty của các ngươi cố gắng làm việc a lai sắc mặt âm u tiền kỳ ngươi vì mình thân nhân ăn uy làm ra rất nhiều không lý trí hành vi ta có thể lý giải tỉnh có thể hiểu bằng không ta cũng sẽ không tiến hành nghị cách cứu viện hậu kỳ có thể ngươi không để ý mấy người tỷ mọi tình nghĩa cũng không cùng với các nàng thương lượng giải quyết vấn đề ngược lại đối với các nàng đại khai sắc giới không lưu tình chút nào hành động của ngươi làm ta đau lòng ngươi vẫn là đi thôi huệ nhược phủ phục đến ngọc liên trước mặt than thở khóc lóc cầu khẩn giúp ta văn bài ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ta là đầu heo não ta sai rồi ngọc liên nhìn xem a lai lạnh như băng âm trầm sắc mặt bất đắc di túi đầu xuống vệ Nhược lại phủ phục Lan Thu trước mặt khóc lóc kể lể. "Giúp ta một chút, nhanh cầu bọn hắn lưu ta lại. Ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta biết nếu là ta trở về, chỉ có một con đường chết. Xem ở chúng ta qua nhiều năm như vậy, sinh hoạt chung một chỗ duyên phận bên trên, ngươi liền giúp ta một chút ta." Nói đến đây nước mắt rơi như mưa. Lan Thu nhìn chằm chằm A Lai mắt, phốc thông nhất quỳ xuống xuống A Lai ca, "Ngươi đã nói, cả cũng không phải tuyệt quyết. Vậy ngươi liền đáp ứng lưu lại Hụy Nhược ca, cung khong phai truyền thuyết. vay nguoi lien đap ung luu lai huy nhuoc ca chung ta chuyến đi này quy củ, ngươi cũng biết, nếu như ngươi không chứa chấp nàng, trở về thì là bị bất tử." Ngọc Liên thấy thế, cũng phốc thông nhất quỳ xuống, xuống. "A -lai ca, người đáp ứng a nếu như không đáp ứng nàng ra ngoài nếu không phải là bị người đuổi giết hoặc chính là tự sát huệ nhược nàng mặc dù làm không đúng có thể vì nhà thân nhân cũng là bất đắc dĩ liền lưu nàng lại a lúc này a man nghe là trong lòng rốn sợ cũng thay huệ nhược cầu tình đứng lên vánh ánh vô thanh vô tức ở trên một tờ giấy viết đều từng cái gọi ca thân thiết như vậy ca cũng không phải truyền thuyết chớ ngoan mất không a chúc mừng ngươi lại thu một đám tiểu yêu tinh đưa chó a lai a lai xem một chút mỉm cười hồ tổng quản ý của ngươi thế nào hồ tam ngây người một lúc tùy tiện nhận lấy ngược lại là có thể nếu như không thể thống cải tiến phi bị ta phát hiện làm tiếp gian tế thai họa chúng ta vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình a lai hạ quyết tâm vấn đạo tô tổng quản ta còn muốn trưng cầu ý kiến của ngươi Tô cần hành thấp phẩm lo âu trưng cầu ta ý kiến của ta ta đáp ứng để các nàng bốn cái tiểu tỷ mọi đoàn tụ ta thể cam đoan vĩnh viễn không tìm phiền phức của các nàng a lai hết sức hài lòng vui vẻ hảo sảng khoái ta muốn đúng là ngươi một câu nói kia huệ nhượng vừa rồi đại gia vì ngươi cầu tình lời nói ngươi cũng nghe được hy vọng ngươi về sau cùng đại gia cùng một chỗ tương kính như tân, giống như người một nhà, có chỗ khó nhiều cùng đại gia thương lượng. Phương Phương, ngươi mang huệ nhược xuống, trị liệu gãy xương a. Huệ nhược đứng dậy, thật sâu đối với a lai nhất túi đầu. A lai ca, cảm ơn ngươi, vậy ta đi xuống. Tô cần hành mắt thấy chuyện này đã là thật, hơi thở dài một hơi, vì hủy diệt triệu hành kiện chúng động chứng cứ, yếu ớt hỏi thăm. A lai, ngươi xem triệu hành kiện gì thể, bây giờ có thể giao cho chúng ta hỏa táng sao? Sự tình đã phát triển đến rồi mấu chốt trong lúc mấu chốt. Hồ Tam cười nói, ngươi là gia thuộc của hắn sao? Ngươi mù lo lắng chuyện này, ngươi ăn nhiều chết no a. Tô Cẩn Hành nháy con mắt, mười phần chán ghét hồ Tam, nhưng bây giờ là có việc cầu người, nơi nào dám tức giận chỉ có thể khẩn cầu. A Lai, ta là triệu triệu gia phụ tử bị thác, mọi người minh bạch sự khó xử của ta. A Lai lạnh lùng nói, yên tâm, ta không muốn làm có người, vậy ngươi tạm thời trở về, ngươi đã là người bị thác, liền để triệu gia phụ tử cho ngươi một cái bị thác thư à. Còn có, đừng quên, đem đánh đập phá hỏng bệnh viện thiết bị, làm một chút bồi thường, viết một phần xin lỗi, còn dư lại chúng ta cần suy tính một chút. Tu Cẩn Hành không thể làm gì khác hơn đứng lên, vậy ta lập chut tôi can hanh liền trở về làm. A Man gặp tôi Cẩn Hành đầy bụi đất đi ra phòng họp cả kinh kêu lên ca kinh tieu không phải truyền thuyết mà là thần thoại a lai ca ngươi thật lợi hại đem cái này một đám người hung dữ chỉ phải là ngoan ngoãn hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt vánh ánh cười nhẹ nhàng đắc ý đứng lên các ngươi gặp qua hắn chuyển kỳ sự tình chỉ là một góc của bằng sơn a lai đánh giá lan thu lan thu đều có một chút ngượng ngùng túi đầu xuống a lai mỉm cười nói triệu hành kiện cho ngươi trong tay di thư là giả ta ngược lại thật ra phát hiện một phần là thật sự chính ngươi cầm xem một chút ta nói xong đem một phần hồ sơ đưa cho lan thu lan thu mở ra xem chỉ có thật đơn giản mấy dòng chữ nội dung là lan thu khoản thu nhập thêm không phát mệnh người nghèo tiền tài bất nghĩa không thể làm đề nghị tranh thủ huệ nhượng cùng ngọc liên kim mội đoàn tụ cùng một chỗ công tác sinh hoạt ta tranh thủ a lai thu lưu hai người các ngươi ngọc liên nhìn chằm chằm lan thu vấn đạo lan thu ngươi hôm nay có phải hay không có một chút thất vọng hận triệu hành kiện sao lan thu trả lời ta chỉ là nghĩ không ra chính là hắn đem hậu sự an bài như thế ngay ngắn rõ ràng vốn là ta đối với hắn là đồng tình về sau là sợ về sau nữa cảm giác hắn âm tả bây giờ nghĩ lại kết quả này ta phi thường hài lòng ngọc liên trêu chọc nói không thể nào ngươi là khẩu thị tâm phi a Lan Thu ung dung không vội giải thích, ta không có lừa các ngươi, triệu lão bản thường xuyên khen ta thông minh, điểm này chẳng lẽ ta muốn không rõ sao? Nếu như hắn thật đem tất cả tiền cho ta, vậy ta liền thành đuổi giết đối tượng, tô cần hành sẽ bỏ qua ta sao? Triệu gia phụ tử sẽ bỏ qua ta sao? Bọn hắn liền triệu lão bản một cái người tàn tật đều phải đuổi tận giết tuyệt, huống chi là ta. A Lai gật gật đầu, Lan Thu có thể nghĩ đến như thế nhiều, quả nhiên cực kỳ thông minh, chẳng thể trách ngươi chủ động đem gì thư giao cho Triệu Phong, bất quá ngươi cũng không theo ta trước đó thương lượng một chút, cũng không đủ ý tứ. Lan Thu nghịch ngợm nói, A Lai ca cũng không phải truyền thuyết kịp thời ta không có gì cả tin tưởng ngươi sẽ không ghét bỏ ta hảo a ca bây giờ liền chính thức thu các ngươi cái này một đám tiểu yêu tinh vậy ngươi mấy ngày nay liền đi phòng bệnh chiếu cố một chút huệ nhược đợi nàng gần như hoàn toàn khôi phục liền lĩnh nàng cùng một chỗ trở về ngọc tuyển sơn trang báo đến gọi rượu ngọc trang chủ ăn bài cho các ngươi công tác ngọc liên lan thu a đều đi phòng bệnh thăm hỏi huệ nhược đi trong phòng họp chỉ còn lại hô tam vánh oánh a ba người hô tam bắt đầu ta xem bọn hàn khí thế hung hăng nghĩ không ra về sau bị alai làm hôi lưu lưu cái này gọi là đã tính trước phải không vánh nghi hoặc vấn đạo Giết người thì đến mạng, A chẳng lẽ ngươi cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Triệu hành kiện chúng độc vụ án, cứ như vậy không giải quyết được gì sao? 837 thứ 830 chương thủ tục bàn giao A phân tích tổng kết nói cho Hồ Tam cùng anh ánh. Trộm Trộn mộ người tất cả hành động, cũng là tại đêm hôm khuya khoát tiến hành, đặc biệt là gió táp mưa xa ban đêm. Dưới đất thạch quan video đều là bởi vì hoàn cảnh quá mở, ấn tượng mơ hồ không rõ. Hơn nữa tiến vào bên trong hành động người đều mang theo mặt nạ phòng độc. Nhượng tu cần hành hoảng sợ muôn dạng nồng cốt video. Cái thứ nhất là phân mộ kiến thiết sơ kỳ. Hắn dẫn dắt hai cái thưởng phục bảo tiêu, giữa ban ngày tìm kiếm phần mộ ngoại vi. Thứ hai là, tô cần hành đem triệu hành kiện hẹn đến dược liệu loại thực cơ địa nhà xưởng. Triệu hành kiện dùng di động chụp, bởi vì một đoạn kia trong video có tô cần hành bản thân hắn rõ ràng hình ảnh, tình huống lúc đó, triệu hành kiện sợ tô cần hành phát giác, đưa di động nhét vào ngăn kéo, chỉ có yếu ớt âm thanh mơ hồ, mãi cho đến triệu hành kiện tự sát kết thúc. Toàn bộ video cùng thanh âm cũng không thể chứng minh tô cần hành bức triệu hành kiện tự sát. Tô cần hành trong lòng có quỷ, nhìn thấy phía trước bộ phận video, liền hoảng sợ hốt hoảng, chỉ lặng ngầm thừa nhận. Cho nên, chân chính muốn trị tô cần hành tội chứng cứ không đầy đủ, chuyện này chỉ có thể nói rõ cùng hắn có thoát không ra quan hệ mà thôi. Quan trọng là, tô cẩn hành chỉ là một kẻ chết thay, chúng ta đã từng liền thảo luận qua, Sa Đông tập đoàn giống như cựu đầu điểu, giống triệu hành viện, tô cẩn hành kẻ chết thay nhiều lắm. Bảo căn đảo thực chất mới là chúng ta mục đích thực sự. Hồ Tam bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý chiến, thi lừa dối, ngươi là lợi dụng xử lý qua video, nghĩ cách cứu viện gia huệ nhược hòa Lan Thu. Vành Ánh đề nghị, vẫn là đem La đội trưởng mời tới, bí mật lấy chứng nhận, để cho nàng bí mật điều tra, thuận tiện về sau pha án. A Lai đồng ý đề nghị này, lập tức bấm La đội trưởng. Nhường hắn bí mật dẫn người tiến vào bệnh viện. La đội trưởng tiếp vào A Lai điện thoại của, cấp tốc dẫn người tiến vào bệnh viện, bắt đầu hỏi thăm tình tiết vụ án, bắt đầu lấy chứng nhận công tác. Mấy giờ xuống, La đội trưởng hòa A tới đơn độc tiến hành bí thương. Quyết định bắt lấy manh mối, thả dây giải câu cá lớn, bảo căn đảo thực chất. Đối ngoại tuyên bố kết luận, manh mối gián đoạn, cần chờ điều tra, trước hết để cho Tô Cẩn Hành hoạt động. Tô Cẩn Hành trở lại ngàn đảo hộ triệu gia phụ tử biệt thự. Triệu Minh Đông đã sớm nghe được Triệu Phong hồi báo, dàn thuật tại An Lành bat lay manh moi tha day dài cau ca lon bao can đao thuc chat đoi ngoai tuyen bo ket luan manh moi gian viện phu tu biet thu trieu minh đong đa som nghe đuoc trieu phong hoi bao giang thuat tai an lanh benh vien phat sinh hết thảy, gặp một lần Tô Cẩn Hành trở về là lôi đỉnh chi nộ, liền tiến hắn mấy cái cái tát thận trọng từ lời nói đến việc làm ngươi quên sạch sẽ một chút chuyện nhỏ này tỉnh ngươi cũng làm không xong muốn ngươi có ích lợi gì kém một chút đem triệu phong đều góp đi vào ngươi nói làm thế nào chứ tôi cần hành thầm suy nghĩ đem lão tử làm hành hạ người mới đánh thật hay tương lai các ngươi chết trong tay ta cũng chết biết là các ngươi bức lão tử hạ thủ nhận thanh thôn khí phân biệt không phải ta không có cẩn thận là chết người thọt quá dảo hạn dù sao người thọt đã chết ta đề nghị trước tiên dựa theo a lai hổ tam phương pháp của bọn hắn làm bọn hắn nói cũng hợp tình hợp lý cái này cũng là bệnh viện chương trình đồng thời đưa ra bây giờ việc cấp bách trước giải quyết trước mắt chết người thọ tang sự phòng ngừa duy an đội người tìm tới chính mình đồng thời hòa a tới thêm một bước hòa thuận quan hệ triệu minh đông chống gậy ở phòng khách đang đi tới đi lui hắn sợ là Tô cần hành lần này không sạch sẽ hành động lo lắng a lai sẽ báo án sẽ dẫn tới duy an đội hoài nghi triệt đệ nhận túng, lập tức đồng ý Tô cần hành tất cả mọi thứ phương án đồng thời phân phó bồi thường gấp đôi bệnh viện thiệt hại mau chóng đem chết người thọ hỏa táng tiêu trừ hậu hoạn. Tô cần hành xong xuôi hết thảy tất cả thủ tục cầm tới triệu minh đông ký tên hủy thắc thư cùng một phần xin lỗi sách ngựa không dừng võ cho a -Lai nổ gọi di động chứng minh hết thảy A Lai lập tức hồi phục, ngày mai buổi sáng tới bệnh viện hiệp đàm làm. Nói xong cuộc điện thoại, tiếp tục quan sát, nghiên cứu triệu hành kiện lưu cho mình tất cả văn kiện tài liệu. Phát hiện triệu hành kiện tại lưu cho mình một phong thư bên trong, khẩn cầu chính mình không nên làm khó Tô Cẩn Hành, không nên phá hư hắn hậu kỳ kế hoạch hành động, dạng này đối với mình chô ở Mã Vương tập đoàn có lợi. Thông qua video, rất nhiều tài liệu phát hiện, nguyên lai like đây là triệu hành kiện chết, lại là chính hắn dựng lưu, mục đích đúng là Tô Cẩn Hành làm vật thay thế, hoàn thành hắn đã không có khả năng hoàn thành kế hoạch. Hắn hòa triệu gia phụ tử có thù không đội trời chung, phù mẫu cũng là triệu minh đông hạ chết. Phụ mẫu hắn trước kia cũng là Sa Thông tập đoàn cổ đông, hắn chịu lục cho tới hôm nay, hành động chính là lấy được triệu gia phụ tử tin nhiệm, ý đồ hủy diệt Sa Thông tập đoàn, báo thù rửa hận, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thế nhưng là lùng tìm toàn bộ tài liệu và video, không có phát hiện Triệu Minh Viễn hòa hàm hàm một chút tin tức để cho mình thất vọng. Cái này cha con hai người giống như búp hơi khỏi nhân gian một dạng, mình tới bây giờ cũng không có thăm dò được bọn hắn bất luận cái gì tin tức hữu dụng, bọn hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi đó. Triệu Minh Viễn vì cái gì đối với Triệu Minh Đông kinh doanh không quản không hỏi, đến bây giờ vừa đối mặt cũng không lộ. Thực sự là thâm tàng bất lộ ai không khỏi thật sâu thở dài một hơi lúc này vánh ánh nhìn xem ngan người a lai đi tới an ủi ngươi nghĩ hàm hàm đi ngươi một mực còn không bỏ xuống được nàng a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu ban ngày trăng nghĩ buổi tối đón mổ. không có nàng năm đó hỗ trợ ta cũng không khả năng lên đại học cũng không khả năng tại trong đại học gặp phải ngươi ngươi nói đúng không vánh ánh không khỏi gật đầu đã nhiều năm như vậy có thể tại ba ba của nàng an bài xuống đã sớm kết hôn a lai lập tức ý thức được ánh ánh ngụ ý trả lời ta đã sớm đem nàng làm muội muội làm thân nhân ta và nàng tình thâm nghĩa trọng mặc kệ nàng kết hôn không có kết hôn ta đều muốn gặp nàng một lần nàng như mạnh khỏe ta chính là trời nắng trong lòng mới có thể yên tâm vậy anh, anh biết đây là a lai qua nhiều năm như vậy một cái tâm bệnh an ủi ta tin tưởng nếu như triệu gia phụ tử ở chỗ này kinh doanh nếu như xảy ra đại vấn đề ba ba của nàng nhất định sẽ lộ diện đến lúc đó ngươi liền có thể thu được hàm hàm tin tức a lai gật gật đầu ngươi cùng ta nghĩ đến một khối vậy chúng ta liền để triệu hành kiện người nối nghiệp tô cẩn hành hoàn thành sứ mạng của hắn a đến rồi sáng hôm sau Tô Cẩn Hành không kịp chờ đợi đi tới An Lành bệnh viện phòng học, thật sớm chờ A Lai nhất người đi đường. Song phương ngồi xuống, Tô Cẩn Hành đem vị thác thư các loại một phần xin lôi sách, tất cung tất kính đưa cho A Lai. A Lai chuyển cho bánh ánh cùng Hồ Tam. Song phương nhân viên công tác tất cả đi xuống xử lý thủ tục. A Lai đổi những người khác rời đi, đơn độc lưu lại Tô Cẩn Hành. Tô Tổng quản, ở đây còn có một phần di thư, là Triệu Hành kiện đưa cho ngươi. Tô Cẩn Hành nghe xong còn có một phần di thư, da đầu đều run lên, hai tay run rẩy nhận lấy. Tô Tổng quản, ngươi thấy cái này một phần di thư thời điểm, ta đã là người chết nhớ kỹ ta trước khi chết nói cho ngươi mà nói hoặc là sẽ không làm muốn làm liền muốn đủ hung ác quá độc quá quyết vàng không do dự cái tiếp theo chết chính là ngươi nghị không hiểu thời điểm trở về ức, hồi ức ta bình thường dạy ngươi cái kia một chút phương pháp hoặc học là dụng suy một ra ba đủ dùng rồi ta là hồ vương di thể của ta khi vọng ngươi phối hợp hồ tam a lai bọn người ngay tại trồng trọt cây căn cứ đồng ruộng phụ cận đào hố đơn giản đem ta chôn ta muốn ở nơi đó ngửi bên trong thảo dược hương vị tính nhở hai mươi năm ngày sư phụ của ngươi triệu hành kiện tôi cần hành nhìn đến đây xác nhận là triệu hành kiện viết tay Hít vào một ngụm khí lạnh. Tự lẩm bẩm, người chết biết nói chuyện, quả nhiên linh nghiệm, Hỗ Vương danh hào danh phủ kỳ thực. 838 thứ 831 trường Hỗ Vương tang lễ Tô Cẩn Hành trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này chết quệ một ngày kia uống xong độc dược, nguyên lai đã sớm thiết kế xong, lúc đó chính mình còn tự cho là đúng, là đắc chí chính mình chủ tâm an bài. Xem ra cái này A Lai biết chuyện của mình, có thể vĩnh viễn không chỉ cái này một chút, quá phiền toái, người này chưa trừ diệt, đối với mình là vô cùng hậu họa, đầu khởi sát cơ sáu. Nghĩ tới đây, thuận nước đẩy thuyền, đã có di chúc, vậy chúng ta cứ dựa theo di chúc xử lý thủ tục bàn giao a a lai gật gật đầu song phương bắt đầu làm tất cả thủ tục tô cần hành lập tức phân pho bọn thủ hạ mua một ngụm thượng hạng quán tải đem triệu hành kiện nhập liệm dùng chuyến đặc biệt đưa đến trồng trọt cây căn cứ tô cần hành tại hòa a tới thương lượng một chút tại một cái đồng ruộng phụ cận đào hố cử hành đơn giản tăng lễ buổi triều thiên âm trầm phá lệ phải nặng nghe từ đằng xa ra công trong phòng bay tới bên trong thảo rừng bụi a lai tô cần hành cùng sáu cái bảo tiêu đem quan tải nâng lên để vào đào sông trong hố bắt đầu bồi thêm đất đại gia đổ mồ hơi như mưa một cái tên hiệu mắt tam giác bảo tiêu đang bận rộn bên trong hoa a lai nhất cọ thần, không cẩn thận đem a lai khăn lông trắng cạ rất xuống, bị Tô Cẩn Hành trông thấy vừa trứng mắt. Mắt Tam Giác vội vàng xoay người lại nhặt, mình khăn mặt cũng rơi xuống. A lai tiếp cho mắt Tam Giác đưa cho khăn mặt, thản nhiên nói, không có việc gì. Chỉ chốc lát công phu, một cái phần mộ liền tạo thành. Đại gia mồ hôi đầm đìa, dùng khăn mặt lau mồ hôi. Tô Cẩn Hành cầm trong tay thiêu quan ra, dẫn đầu tại trước phần mộ quỳ xuống, quay đầu nhìn một chút đằng sau Bảo Tiêu, vừa chừng mắt. Mang theo kính mát màu đen người mặc tây trang màu đen ra Bảo Tiêu, phân Phật lập tức, đồng loạt quỳ xuống một mảnh, đi theo Tô Cẩn Hành dạ vợ dạ vị hướng về phía phần mộ dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu a lai đánh giá kim muội ngọc liên huệ nhược lan thu bốn chị em từng cái biểu lộ trang nghiêm nhớ tới kim âm thanh ngọc vận huệ tâm lan chết triệu hành kiện chính là dùng một câu nói kia cho các nàng lấy tên gọi bốn chị em cùng anh oánh hồ tam a man đứng thành một hạng tập thể hướng phần mộ túi đầu ba cái theo một tiếng đùng đùng tiếng pháo nổ kết thúc tăng lễ tôi cần hành đi đến a lai bên người vừa đi một bên lặng lẽ nói triệu hành kiện chúng độc thời điểm ta ở hiện trường video nếu như khoa trương ra ngoài đối ta danh dự không tốt cho nên hy vọng ngươi dơ cao đánh khé giữ bí mật cho ta ta tuyệt đối sẽ không quên đại đại đại đức của ngươi a lai kinh ngạc nói ngươi là muốn phải về cái video đó sao tô cần hành thật sâu biết muốn cũng là lấy không đã qua tay của bọn hắn liền khẳng định có phục chế phẩm mặt mũi tràn đầy cười xoa nói không cần ta thả bị tin tưởng người khác cũng không nguyện ý tin tưởng vật hôm qua ngươi đẩy ra triệu phong ta chỉ muốn minh bạch a lai nghĩ rõ ràng liền tốt tô tổng quản quả nhiên là một cái người thông minh nói xong dừng bước lại đưa ánh mắt chuyển rời đến nơi xa cái kia sụp đổ mộ đậu tô cần hành không tự chủ được theo a lai ánh mắt nhìn đi qua trong đầu lập tức hiện ra sấm xét văng rội, gió táp mưa xa một ngày kia ban đêm đen ngòm mộ động từng thanh từng thanh đẹp tin một trang giấy sống sờ sờ gương mặt tại chính mình một ý niệm sơn băng địa liệt vĩnh viễn trôn tại cái kia thần bí trong huyền mộ thần xác lập tức cầm trầm lộ ra bức dứt bất an xem ra ở đây không phải nơi ở lâu vì che giấu nội tâm khủng hoảng nắm thật chặt a lai tay đa tạ khích lệ hy vọng chúng ta về sau lẫn nhau hợp tác chiều cố lẫn nhau a mỉm cười gật gật đầu tô cẩn hành lại đi đến hồ tam cùng ánh, ánh bên người cùng bọn hắn từng cái nắm chặt tay cáo tử dẫn dắt một đám bảo tiêu tiến vào ô tô nhanh như chớp rời đi loại thực cơ điện, dẹp đường hồi phủ. A Lai nhìn xem càng lúc càng xa từng chiếc xe rời đi, cười lạnh nói, có tật giật mình. Hết thệ phảng phất gió hêm sóng lặng. Tô Cẩn Hành bắt đầu phái ra đặc lực thân tín, lặng yên không một tiếng động đối với Triệu gia phụ tử mỗi tiếng nói cử động, đặc biệt là đi sớm về trễ hành tung, tiến hành toàn diện nghiên cứu, đây hết thệ đối với hắn mà nói là thuận buồm xuôi gió. Gần nhất ngàn đảo hồ ô nhiễm chất lượng nước, càng lai viet chuyển biến xấu, chính vụ tư cục trưởng hạ thần quang là suốt ruột bất an, mệnh lệnh Triệu Phong Triệu tập tất cả khu đang phát triển xí nghiệp lão góp tài chính quản lý mấy ngày nay liên tục đang làm việc cao ốc họp mỗi cái xí nghiệp lão bản đối với gánh vác tiền bạc phương án xảy ra tranh chấp nhất trí cho rằng của người nào xí nghiệp kích thước lớn ô nhiễm đại nên lấy thêm tiền mau đầu trực tiếp chỉ hướng xa đông tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp triệu phong lấy phụ thân hắn triệu minh đông thương hội hội trường thân phận là yên tâm có chỗ dựa chắc kiên trì hắn thảo ra tài chính gánh vác phương án đem tất cả lão bản tập trung ở phòng họp tuyên bố hạ thần quang chỉ thị họ không có kết quả ngay tại phòng họp một mực mỡ tiếp ba ngày ba đêm không cho phép trở về triệu minh đông vì phối hợp con của hắn triệu phong hành động cũng đến khu đang phát triển đối với mình xí nghiệp bắt đầu khống chế ô nhiễm đại tố một chút chỉ có bề ngoài nhường hoàn cảnh cục đến lúc đó đến điều tra có một khách ngợi từ đó chắn lấp bịt cái kia một chút không phục xí nghiệp lao bàn miệng kiểm tra xong mạ điện nhà máy hoàn cảnh tô cần hành lại cùng đi hắn đi tại in nhuộm nhà máy Tô cần hành tại hắn bên người vừa đi vừa về bận rộn mười phần ra sức phân phối nhân viên quét dọn vệ sinh gián tiếp đấu thầu ngữ 6. kỳ thực vụ trộm lặng lẽ chủ tính một cái giữ kín không nói ra âm mưu đó chính là tại triệu gia phụ tự ở giữa trước tiên diệt trừ một cái thông qua triệu gia phụ từ hai người điện thoại di động giao lưu hắn rất nhanh đến mức đến tin tức này triệu phong mấy ngày nay sẽ không về nhà đây là một cái điểm tốt vụ trộm Vung trom rồi, một cái lặng lẽ chạy tới trong xe của mình kiểm tra gần nhất dự báo thời tiết hôm nay trạm vạng tối có sương mù mai thời tiết quá tốt rồi đây cũng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thửa hạ quyết tâm đi đến triệu minh đông chuyến đặc biệt hoi tot ngan nam mot tho ha mặt nhìn xem đang tại lau tài xế riêng mai đảo nói tình trạng xe nhất định muốn bảo dưỡng hảo cũng không có cái gì thiếu hụt mai đảo vừa thấy là tô cần hành vội vàng trả lời mọi chuyện đều tốt tô cần hành xáo trá đạo không hề có một chút vấn đề sao mai đào xem thường chỉ là dương hành lý đèn hỏng không ảnh hưởng có dành ta đi nhà máy sửa chữa đổi một cái là được tô cẩn hành vừa trứng mắt mười phần nổi nóng vừa rồi ngươi không phải nói không hề có một chút vấn đề sao không thành thật lập tức chạy đến nhà máy sửa chữa đi sửa chữa tài xế riêng mai đào gặp tô cẩn hành một bộ hung ba ba bộ dáng bất đắc dĩ gật gật đầu ta đi nếu như chủ tịch hỏi tới giải thích cho ta một chút nói xong mở ra dồn sờ phen tuồng nhanh như chớp đi Tôi cần hành một lần nữa trở lại xe của mình bên trong, lập tức gọi thông một người thợ bảo trì máy móc điện thoại di động, hắn là ô tô nhà máy sửa chữa bên trong cao cấp kỹ sư, Tiểu Khỉ ốm, gần nhất sống được tiêu xài sao? Tiểu Khỉ ốm lập tức hồi phục. "Nha, là Tô tổng quản a. Nhờ hồng phúc của ngươi, kể từ ngươi đem ta điều chỉnh đến ở đây, toàn được nhậu nhẹ ta ngon, nếu không phải là ngươi chiếu cố ta, ta cái kia có hôm nay, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó." Tôi cần hành cười dạng dỡ, thử thăm dò, tốt lắm, Mai Đào tiểu tử này, đối với ta có một chút khống phục, luôn theo ta đối nghịch, ngươi có biện pháp gì tốt cho chỉ một chút?" Tiểu Khỉ ống kinh nha nhìn chằm chằm Tô Cẩn Hành, một hồi lâu mới hồi phục tinh tần lại. Hán, hán không phải triệu chủ tịch tài xế riêng sao. Hán dám không nghe ngại, ta nhất định cho hán làm khó dễ. Chỉ cần hán lao tư lại. Hắn, hắn không phải Triệu chủ tịch tại xe rieng sao? Hắn dám không nghe ngài, ta nhất định cho hắn làm khó dễ. Chỉ cần hắn lao tư lai tư xa chạy đến xưởng sửa chữa, ta thì có biện pháp, nhường hắn tại lão bạn trước mặt mất mặt xấu hổ. 839 thứ 832 chương tai nạn xe cổ tập kích Tô Cẩn Hành mắt lộ ra hùng quang. Không phải mất mặt xấu hổ, là nhường hắn mất chén cơm. Ngươi có thể có đủ bao nhiêu chắc chắn? Được chuyện về sau, ta sẽ an bài thay đổi vị trí ngươi đi nơi tốt hơn công tác. Ngươi tin tưởng ta có năng lực như thế sao? Tiểu Khỉ ốm không chút do dự lập tức trả lời. Đương nhiên tin tưởng. Ngài yên tâm đi, tiểu tử này, ta đã sớm không quen nhìn hắn. Mỗi một lần tới, đều là đối với ta khí thế hung hăng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, xem ra hắn xui xẻo thời điểm đến, đến rồi. Hắn không phải thường thường ở trước mặt ta khoác lác sao, kỹ thuật điều khiển của hắn là nhất lưu sao? Ta chỉ cần đem hắn bên trong xe ABS cảm ứng điện từ giăng vòng, dùng tay quay vị còng, độ cong thích hợp, xe tại cao tốc lúc chạy, luật tốc số liệu sẽ xuất hiện sai lầm, dẫn đến ABS phanh lại trong nháy mắt chết đi. Bất quá, sẽ có khả lớn có thể ủ thành tai nạn xe cộ. Tu Cẩn Hành nhìn đồng hồ, trong lòng hợp lại: Không cần lo lắng, hắn lập tức liền sẽ đến nhà máy sửa chữa. Ngươi cho ta tận lực kéo dài thời gian, nhường hắn tại Xế chiều 5 giờ về sau mới có thể đi. Nói xong cúp máy điện thoại, an bài bước thứ 2 kế hoạch, nổ đánh bật núi hồ điện thoại di động, nói cho hắn biết, hôm nay là ra mặt thời cơ tốt, chỉ cần lần này thu được thành công, tương lai cũng không cần đoá đoá tằng tằng. Bắt đầu phân phó, lập tức đuổi tới mạ điện nhà máy thương khô phụ cận, có một chiếc xe hàng lớn tại Xế đang đai làm thủ tục hàng hóa, chuẩn bị trong mot giờ về sau xuất phát, các ngươi nghĩ biện pháp tiếp cận, khống chế lại người điều khiển. Cả ngươi lẫn xe tại xế chiều 5 giờ phía trước, đuổi tới hồ lô trong sơn cốc một cái ngã ba đường mái phụ, chờ đợi Triệu Minh Đông chuyến đặc biệt đến, khởi sướng đột nhiên tập kích, chế tạo hai nạn xe cộ, tiếp đó bỏ xe chạy trốn tới trong rừng cây, có người tiếp ứng. Vì thu được thành công lớn hơn, nhỏ gọi di động phái ra một cái đặc lực tâm phúc mắt tam giác, phối hợp hơn nữa giám sát bạc núi hồ hành động. Hết thể an bài ngay ngắn rõ ràng, Tô Cẩn Hành cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tại chính mình tọa giá bên trong, phóng lên âm nhạc, dương dương sat bat nui ho hanh đong đắc chính mình một mũi tên hạ hai chim chú tâm chủ tính. Chỉ chốc lát vu, Triệu Minh Đông từ trong phân xưởng đi ra, phát hiện mình chuyến đặc biệt không thấy vội vàng đi đến tô cần hành trước cửa xe gõ kiếng xe cửa sổ nổi nóng đạo xe của ta đâu tô cần hành vội vàng xuống xe giảng dài một phen triệu minh đông nổi nóng ta tại trong phân xưởng vội vàng một đầu mồ hôi ngươi ngược lại tốt ở đây lười biếng hưởng phúc xem ra ngươi so với ta chức vụ còn lớn hơn tô cần hành trong lòng hơi hồi hộp một chút nhìn xem triệu minh đông trong tay kim loại quà trượng không ngừng phải quơ hoảng sợ mất dạng ở đây nếu như bị hắn đập một chút đầu bị nhân viên trông thấy cũng quá thật mất mặt bản năng phải từng bước một lưu lại vừa nói ngươi đi làm công thất nghỉ ngơi một chút ta lập tức liền đi xưởng nói xong vội vã nhấc chân chạy, mắt thấy sắp tới buổi chiều bốn cái nửa điểm trông, thời tiết âm trầm, triệu minh đông gấp gáp muốn đuổi trở về ngàn đảo hồ biệt thự, tắm nước nóng, gấp gáp phát hỏa, gọi thông tài xế riêng mai đào điện thoại di động, mai đào lập tức hồi phục, cũng tại trên đường, kỳ thực tại nói dối, đối với tiểu khí ốm là nội trận lôi đỉnh, tiểu khí ốm chẳng thèm ngó tới, tiếp tục kiểm tra hắn, tiếp tục chỉ hoan thời gian, Là mai đào lại một lần nữa tiếp vào triệu minh đông điện thoại di động, đã cơ hồ là hỏng mất, nâng lên một bước, hung dữ đá văng ra tiểu khí ốm, cả giận nói, Lan, lê mẹ mẹ của ngươi hung du tiến bảo rồi lớn dội sờ. Liều Linh cho xe chạy. Tiểu khỉ ốm đứng lên quát, Lao Tử không có kiểm tra xong, xảy ra sự tỉnh, đừng tìm Lao Tử. Mai Đào cũng không quay đầu lại, lái xe, nên ngang rời đi. Gắng sức đuổi theo đến rồi khu đang phát triển in nhuộm nhà máy. Này thời gian, sắc trời đã tối. Tô Cần Hành tự mình mở ra càng ra xa, phía trước mở đường. Triệu Minh đông tại hai cái hộ vệ hộ giá hộ tống phía dưới, ngồi ở Lao Tư Lai Tư xa bên trong, nhắm mắt dưỡng thần hai cái chiếc xe một trước một sau rất mau tiến vào hồ lô trong sơn cốc chạm vạng tối sơn cốc bắt đầu như ẩn như hiện xuất hiện nhàn nhạc sơn khói tiến vào sơn cốc phần bụng sương khói lại càng lai việt đồng hai cái chiếc xe cũng đồng thời giảm bớt tốc độ ngay tại hai cái chiếc xe đi qua ba xóa khẩu thời điểm đột nhiên một chiếc xe hàng lớn vô thanh vô tức liếc trên vào giờ này khắc này trong sơn cốc tầm nhìn chỉ có sáu bảy mươi mét tài xế riêng mai đảo gặp một lần ba chỗ rẽ có một chiếc xe hàng lớn vô thanh vô tức cắm vào tốc độ cực nhanh chỉ lát nữa là phải vọt tới xe của mình sáu mai đảo dù sao cũng là giờ giải, kỹ thuật đó là tiêu chuẩn tích vội vàng tăng tốc né tránh nào biết xe hàng lớn mắt thấy không có đủ vào lại một cái ưu nhã hoa lệ đột nhiên thay đổi cùng mình xe cùng sắp xếp đồng tiến hơn nữa điên cũng phải để ép vọt tới xe của mình mai đảo phát hiện tô cần hành mở ra càng ra xa căn bản không có tăng tốc lại giống xả một dạng ép hình bơi qua bơi lại mà tự mình nghĩ tăng tốc vượt qua phát hiện thanh lại trong nháy mắt chết đi hắn tuyệt vọng nếu như nhắc lại tốc không cách nào né tránh vậy thì chẳng đôi cái này ngây người một lúc công phu chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn lao tư lai tư xa mot dang S hinh boi qua boi lai ma tu minh nghi tang toc vuot qua phat hien phanh lai trong nhay mat chet tô nao ne tranh vay thi chang đuoi cai nay ngay nguoi mot hành lao tu lai tu xa đoi kip to can hanh đuôi xe Đem tô Cần Hành xe xô ra thật xa, mà lúc này bây giờ xe hàng lớn giống như một cái hung manh quái thú, lại lao cự gấp, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đối với Lão Tư Lai tư xa nghiền ép ép lên đi, bành, lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xe hàng lớn nghiền ép tại Lão Tư Lai Tư Sa trên thân, xe hàng lớn lên toàn bộ hàng hóa khinh tiếc bao trùm Lão Tư Lai Tư Sa bên trên. Lúc này từ xe hàng tu lai tu xa tren than phòng hang hoa khinh tiet bao trum lao tu lai tu xa ben lần lượt leo ra hai người, hai người quan sát một chút, cấp tốc bỏ xe chạy về phía một mảnh rừng rậm bên trong. Tô Cần Hành bên trong xe hai cái cận vệ tỉnh lại, lập tức chầm gì gì đánh thức Tô Cần Hành, đem hắn từ cảng ra xa đồng lịa đi ra. Tôi cần hành lung la lung lay đi đến xe hàng lớn phòng điều khiển, mệnh lệnh bên người hai cái bảo tiêu, một cái kéo xuống một người, xem xét người này bị trói gô đứng lên, trong miệng dán vào băng rán, con mắt bị khăn mặt che kín, vội vàng phân phó cho hắn giải khai. cả giận nói, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này vội vàng giảng giải một phen, chứng minh chính mình mới vừa rồi là bị người khác bắt cóc. Tôi cần hành cố ý dẫn đạo, vậy cái này hai người là muốn cướp một nhóm hàng này vật, cái này bị bắt cóc người điều khiển, nhớ lại một chút, mười phần chắc chắn trả lời, là khi này hai người bắt cóc ta thời điểm, liền hỏi ta có trong túi có tiền hay không ta nói, ta một cái nghèo người điều khiển không có tiền, tiền cũng tốn trên xe, trả nợ tiểu, thiếu một cái cổ trái, đau khổ cẩu thận. Về sau hai người bọn họ thương lượng, nói liền muốn một nhóm hàng này, đợi đến chỗ cần đến, vòng vào hàng, liền đem xe trả lại cho ta. Bảo ta thành thật một chút, không chịu liền giết ta, ta vì bản mệnh, dọc theo đường đi liền không có phản kháng. A, a, a. Tô Cần Hành nghe được như thế như vậy giảng giải, trong lòng mừng thầm hài lòng phải gật gật đầu. Xem ra hai người này là hoàng hốt chạy bừa, đúng phải. Tô Cần Hành dẫn dắt cận vệ chuyển tới Lào Tư Lai Tư xa trước mặt, phát hiện một điểm thanh âm gì cũng không có hai người hô to vài tiếng, một điểm động tĩnh cũng không có. To cần hành lấy đèn tin lung lay chiếu một cái, chỉ thấy lao tư lai tư xa bên trong đang chạy xuôi một bãi máu đen. Bởi vì To cần hành lo lắng cái này triệu Minh Đông bị bảo tiêu bảo hộ lấy, nếu như không chết, liền dã chẳng xe cát. mệnh lệnh chính mình tiếp thân bảo tiêu hành động. Hai cái bảo tiêu từ đầy đất bệ tan thành linh bộ kiện bên trong tìm được đồ sắt, nếm thử vệnh lên động một phen, tiếp rằng lao tư lai tư xa thành biến hình nữa vừa, tăng thêm toàn bộ xe hàng lớn nghiền F ở, căn bản là chẳng ăn thua gì. To cần hành cũng cấp bách giúp đỡ tính toán số lên. Mệt là đầu đầy mồ hôi, cơ hồ té xỉu 840 thứ 833 chương vợ ơ y mà không chết. To cần hành đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác mình cái chán có từng trận đau đớn, sờ một cái cũng tại chảy máu dịch, nhớ tới chạm đuôi quá trình bên trong, chắn của mình ba chạm đến càng dã xa trên kinh chẳng rõ, bởi vì mới vừa khẩn trương và hương vẫn đan vào một chỗ, chính mình liền đau đớn đều quên. Không giữ mệnh lệnh bị bắt cóc người điều khiển, ngươi cái này đầu heo, ngươi còn không mau báo cảnh cua minh va cham đen cái trang gio boi vi moi bị hung phan đan vao mot cóc người điều khiển, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng báo cảnh sát. To cần hành thừa dịp hắn báo cảnh sát thời điểm, đem trên trán tiên huyết lau mặt mũi trằn đẩy, làm bộ té xỉu ở một bên. Nhận được triệu minh đông xảy ra tai nạn xe cộ tin tức, chủ tư cách trì ô hội nghị, lập tức giải tán. Hạ thần quang ngồi theo triệu phòng, tự mình chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Duy An đội lập tức tổ chức tổ điều tra, bắt đầu tiến hành điều tra tai nạn. Đại đội trưởng đường sắt cao tốc dẫn dắt một bộ phận người, xử lý hiện trường, điều tra lấy chứng nhận truy tra gây chuyện nhân. Phân đội trưởng La Thanh dẫn dắt mấy người lập tức đội tới bệnh viện, đối với triệu minh đông tiến hành bảo hộ, đối với Tô Cẩn Hành tiến hành đột kích hỏi thăm. Tô Cẩn Hành khi hắn tỉnh lại thời điểm, người đã tại An lành bệnh viện bên trong. Bên cạnh đứng tại mấy cái Duy An đội viên cùng La đội trưởng la đội trưởng thấy hắn tỉnh lại lập tức phân phó làm sạch vết thương tiểu hộ sĩ né tránh bắt đầu hỏi thăm ghi chép tôi cần hành chú ý cẩn thận trả lời la đội trưởng tất cả đặt câu hỏi làm xong ghi chép gặp hỏi thăm kết thúc cuối cùng thở dài một hơi lúc này triệu phong đi vào phòng bệnh đóng cửa phòng hướng về phía tôi cần hành thẩm vấn đứng lên bình thường các ngươi ra ngoài ít nhất là ba chiếc xe 4 cái bảo tiêu lần này làm sao lại các ngươi có mấy người tôi cần hành không chút hoang mang nói đoạn thời gian này khu đang phát triển mấy cái xí nghiệp lão bản dẫn đầu nháo sự cùng ngươi đối nghịch bảo tiêu đều bị phái đi ra sở của cải nhờ hạ qua bọn hắn cái này cũng là phụ thân ngươi giao cho ta, nào biết hôm nay ra như thế một việc sự tình, phụ thân ngươi bây giờ thế nào? Triệu Phong phách đầu cái não mắng, ngươi chính là một con lợn, phụ thân ta nếu là có chuyện bất chắc, ngươi liền đợi đến đền mạng à? Đông, Đông, Đông. Lúc này, một cái bác sĩ gõ cửa đi vào, cho tô cận hành kiểm tra. Tô cận hành tiêu khổ thấu trời, đau đầu, đau ngực, nói một tràng vấn đề. Một cái bác sĩ mở cho hắn CT, điện não đổ rất nhiều kiểm tra đơn, một cái hộ công đẩy xe lăn đi vao cho to can hanh kiem tra to can hanh keu kho thau troi đau đau đau nguc noi mot chang van đe mot cai bac si mo cho han ct đien nao đo Triệu Phong mặc dù cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tại là đội trưởng khuyên bảo, lại không thể không hắn ra đi theo cảnh sát rời đi phòng bệnh. Tôi cần hành gặp bọn họ đã đi. Đối với bên người bác sĩ, hỏi thăm về giao thông chuyện xưa hai người khác tình huống. Bác sĩ nói cho hắn biết, chết ba cái, một cái lao đầu còn tại cứu rút. Nói xong đi ra khỏi phòng. Tôi cần hành cực kỳ hoảng sợ, thất vọng. Vậy mà hắn còn chưa có chết. Thầm suy nghĩ, lần này không thành công, thật sự phiền toái. Tôi cần hành bị hộ công dùng xe lăn phụ rút, làm xong tất cả mỗi cái bộ môn kiểm tra, lập tức kín đáo đưa cho hộ công ngũ bách nguyên tiền, làm dự định kim, làm mình hộ công, gọi hắn nghe nóng triệu Minh Đông tình huống, nói mình là của hắn thân nhân cái này hộ công tin là thật, khắp nơi nghe ngóng, thông qua đội với bác sĩ y tá lấy được tin tức, lập tức hướng tô cẩn hành hồi báo. triệu minh đông ngực hết mấy chỗ gãy xương, chân, cánh tay đều có gãy xương, trong đầu xuất ra đại giới, thuộc về đặc biệt hạng nặng sọ não tổn thương, tạo thành não sán, người bệnh lúc nào cũng có thể bệnh tình xấu đi, hô hấp, tuần hoàn trung khu công năng suy kiệt dẫn đến tử vong vòng sáu. nghe được hộ công hồi báo, tô cẩn hành lại cho hắn ngũ bách nguyên tiền, phân phó hắn tiếp tục nhìn chăm chăm. giờ này khắc này, triệu phong thủ hạ người không biết từ nơi đó tham dò được, an lành bệnh viện viện trưởng phương phương là a lai bạn gái, lập tức tinh thần tỉnh táo vội vang tỉnh cầu hạ thần quang cho Alai nổ gọi điện thoại thông chí hắn đến bệnh viện Lai Nhất Lội. Alai nhất nghe được tin tức này, vô ý thức cảm giác cái thai nạn xe cộ này ra kỳ quặc. Bởi vì hồ lô trong sơn cốc tình huống, hắn quá quen thuộc, đủ tới trời đầy mây thường có mấy vụ ô tô cao nhất chạy tốc độ không thể vượt qua mỗi giờ ba mươi km. Cái kia một con đường nối mê ngàn đảo hồ, to lớn xe chuyển vận thông qua nơi đó vận tốc 30 khiển thông qua nơi đó cũng là chú ý cẩn thận, làm sao có thể tạo thành như thế ác tính sự cố? Tô cần hành tỉ mỉ bố trí tai nạn xe cộ tập kích đối thủ vốn là đối với chuyện này là ông không quản không hỏi thái độ có thể hạ thần quang mặt mũi không thể không cấp a lại nói nếu như triệu minh đông chân chính chết chính mình loại bỏ triệu minh viễn hòa hàm hàm tin tức cũng có khả năng gián đoạn bất đắc dĩ bởi tới bệnh viện đến rồi bệnh viện triệu phong gặp một lần a lai sẽ khóc tăng đuổi toi benh vien đen roi benh vien trieu phong mặt a lai đi qua chúng ta có thật nhiều hiểu lầm kỳ thực tra ta một mực xem ngươi kỳ tài thường thường khích lệ ngươi rất nhiều hành động đều không phải là nhằm vào ngươi cá nhân hy vọng ngươi lý giải ta nội tâm cũng là sùng bái ngươi sáu a lai lạnh lùng ngắt lời nói làm việc trước tiên là người làm người trước tiên là đức Thương nghiệp cạnh tranh là có nhất định ranh giới cuối cùng, tuyệt không phải không chọn bất luận cái gì phi pháp thủ đoạn xấu. Triệu Phong lòng như lửa đốt vô tâm hắn nói thầm, "Là, là, ngươi nói ta nhất định ghi nhớ trong lòng, Phương Phương là bạn gái của ngươi, lại là nhất lưu giải phẫu chuyên gia, có thể hay không chúng ta đem quá khứ ân ân ân đoán, đoán tạm thời thả xuống, mời ngươi bằng hữu giúp một chút." A Lai nhất âm thanh không lên tiếng, duy trì trạng thái yên lặng, trong đầu không ngừng phải sôi trào Triệu Minh Đông nhiều lần đối với mình ra tay đánh nhau, tàn nhận phải lần lượt muốn tuyệt sát mình chàng cảnh sáu. Triệu Phong đưa ánh mắt thay đổi vị trí tại hạ thần quang trên mặt, một phen bộ dáng tội nghiệp, cầu khẩn hỗ trợ nói mấy câu hạ thần quang suy tư một hồi a lai triệu phong hôm nay vì chính mình đi qua hành động đã hướng ngươi thành khẩn nói xin lỗi Sa đông tập đoàn vì chúng ta mây xanh khu xây dựng kinh tế là làm rất lớn đóng góp triệu chủ tịch thân là thương hội hội trưởng là không thể bỏ qua công lao người này vẫn là cứu câu cửa miệng nói không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật ngươi dù sao cũng phải cho ta cái này không lớn không nhỏ lãnh đạo một cái chút tình bọn a ngươi vô luận như thế nào nhất định muốn nghĩ biện pháp giúp chuyện này a lai lấy lại tinh thần không thể làm gì khác hơn gật gật đầu bằng hữu của ta phương phương là một cái bác sĩ trị bệnh cứu người là nàng bản chức công tác đã các ngươi nhiều lần yêu cầu ta đi vậy ta liền cho nàng nhiều lại nhải cường điệu một chút toàn lực ứng phó cứu rút nói xong lập tức dẫn dắt hai người đến phương phương văn phòng phương phương nói rõ bây giờ triệu minh đông triệu chứng mấy người bắt đầu thương lượng lập tức khởi động bệnh viện khẩn cấp xử lý khoa giải phẫu thần kinh khoa cấp cứu phòng giải phẫu trọng chứng y học khoa hơn ngành học chuyên gia tổ thành cứu giúp tổ trải qua khẩn cấp thảo luận hậu chế định rồi cứu giúp phương án trị liệu đến dạng sáng ba giờ hộ công lại một lần nữa hướng tô cẩn hành hồi báo Đêm đó 12 điểm nhiều cho tới bây giờ, bệnh viện cứu giúp tổ đối với người bệnh áp dụng giải phẫu mổ sọ trị liệu, vẫn ở vào trạng thái hôn mê, chưa thoát cách nguy hiểm tính mạng. Đoán chừng kết quả tốt nhất là não thương phía sau tê liệt, di chứng rất nhiều, mất trí nhớ, người thực vật, các loại. Trải qua mấy ngày, Triệu Minh Đông sinh mệnh xem như bảo vệ, nhưng vẫn như cũng là ở vào trạng thái hôn mê. Triệu Phong gấp gáp giống kiến bò trên trảo nóng, không thể không lại một lần nữa dây dưa hạ thần quang cùng một chỗ, cầu khẩn A Lai tìm hắn bạn gái nghĩ một chút biện pháp. A Lai bị buộc bất đắc dĩ, lại đem Hạ Thần Quang hòa Triệu Phong lĩnh đến Phương, phương văn phòng. Phương Phương thẳng thắn, không giữ lại chút nào đem có thể xuất hiện tình huống, nói một lần, hắn đã từng làm giải phẫu thay thận, tố chất thân thể cũng rất kém, tình huống trước mắt là tê liệt, di chứng rất nhiều, tắt tiếng, mất trí nhớ, người thực vật 6. 841 thứ 834 chương người bị tình nghi Phương Phương dạng giải nàng đã tận tâm tận lực. Kế tiếp thì nhìn hắn có hay không may mắn kỳ tích xảy ra, khả năng khôi phục tính chất tỷ lệ rất nhỏ. Hạ thần Quang an đuổi Triệu Phong, đã phân phó Duy An đội đang toàn lực ứng phó treo thưởng đội bắt người bị tình nghi. Đồng thời nhắc nhở hắn, Cẩn Hành dù sao cũng là Sa Đông tập đoàn bên trong đứng ra, về sau còn muốn dựa vào hắn. Không nên đối với hắn hung ba ba, quá đáng trách cứ hắn. Giờ này khắc này, Triệu Phong đã hoang mang lo sợ, cũng chỉ có thể nghe theo hạ thần quang thuyết phục, hai người đi tô cần hành phòng bệnh thăm hắn. Tô cần hành thụ sùng nhược kinh, lòng dạo biết rõ đây là hạ thần quang chủ ý, ngầm hiểu biết mình bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Chỉ chốc lát công phu. Thích ô 6, ô chỉ thấy mấy chiếc xe cảnh sát vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xông vào an lành bệnh viện. Giờ này khắc này, Á Lai Hòa Phương Phương trong phòng làm việc đang tâm sự. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, lập tức đi tới cửa sổ, xem xét cũng là Duy An đội phiên hiệu xe cảnh sát, từ xe cảnh sát chui ra ngoài tám cái Duy An đội, một đầu cảnh quyền, hai bên đứng thẳng một loạt, ngay sau đó chui ra ngoài đại đội trưởng đường sắt cao tốc. Một cái Duy An đội viên đối với bệnh viện bảo an hỏi thăm một hồi, ngay sau đó hướng đường sắt cao tốc hồi báo, chỉ thấy đường sắt cao tốc tay tại trên không vung lên, ra lệnh. Tám cái súng ống đầy đủ Duy An đội viên như lang như hổ nhào về phía y tế cao ốc văn phòng tới. Đông, đông, 6. A Lai nghe được từng đợt cấp bách nặng tiếng đập cửa, vội vàng đi mở cửa, tám cái Duy An đội viên tách ra thành hai tổ. Bốn người tại bên ngoài trấn giữ, bốn người trực tiếp xâm nhập văn phòng. A Lai kinh ngạc hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Một cái linh ban tiểu đầu mục hỏi lại, ngươi là A Lai sao? A Lai gật gật đầu, vừa bực nói, tìm ta có việc sao? Linh ban tiểu đầu mục lộ ra thẻ căn cước, "Tốt lắm, chúng ta là Duy An đội đặc biệt tổ điều tra. Xin các ngươi hai vị an tâm chờ đợi, tất cả ngồi xuống tới, muôn ngàn lần không thể động, phối hợp chúng ta cảnh khuyến loại bỏ." Nói xong đối ngoại bên thuần khiển viên ra lệnh một tiếng. Một đầu nước Đức lưng đen tại thuần khiển viên dẫn dắt phía dưới, đến rồi văn phòng, quay chung quanh phương phương trên thân người một chút, dạo qua một vòng không có hứng thú chút nào chuyển hướng a lai trên thân người tới người lui biểu hiện mười phần hoạt động mạnh đột nhiên tựa như tia chốc bay trên không phớp hướng a lai làm ra cảnh báo phản ứng thuần khuyển viên gắt gao giữ chặt xích sắt đưa nó kéo về lĩnh ban tiểu đầu mục gặp phương phương bị hù mặt không còn chút máu mà a lai lại điểm nhiên như không có việc gì lạnh lùng nói chính là ngươi chờ chúng ta trưởng quan tới tuyên bố a nói xong dùng đúng giảng cơ hướng đường sắt cao tốc hồi báo xác nhận kết quả a lai quả thực là không hiểu đấu tam môn cái này một đám duy an nhân viên rốt cuộc muốn làm cho gì lúc này đường sắt cao tốc chậm chậm đi đến a lai chúng ta lại gặp mặt a lai nổi nóng nói ngươi lưng sư động chúng như vậy khi thế hùng hồ chẳng lẽ là muốn bắt ta không thành đường sắt cao tốc âm hiểm cười nói quả nhiên thông minh nói đúng chúng ta chào chính là ngươi ngươi dính đến một trận thai nạn xe cộ tập kích cán bài âm mưu sát hại xa đông tập đoàn phó chủ tịch triệu minh đông a lai nhịn cười không được thiên phương dạ đàm lời nói vô căn cứ cao lớn đội trưởng ngươi đến cùng muốn làm gì đổ tội hãm hại cái kia phải lấy ra tăng vật để cho ta nhìn một chút ta duy an tiểu đầu mục lập tức từ trong túi sách lấy ra một đầu khăn mặt đây là ngươi sử dụng quả a có thể nhớ tới sao a lai mờ miệng nói không hiểu đấu sử dụng dạng này khăn mặt có cái gì ngạc nhiên duy an tiểu đầu mục lạnh lùng nói đây là chúng ta tại tai nạn xe cộ hiện trường phát hiện ăn trong phòng điều khiển phát hiện vật chứng phía trên có số lớn tin tức chạy mồ hôi vết tích a lai nổi nóng đạo không hiểu đấu khăn lông của ta tại sao sẽ ở hiện trường xuất hiện đường sắt cao tốc hét lớn một tiếng nói nhảm đến duy an đội nói đi còn lại cho ta mang đi mấy cái duy an đội viên không nói lời gì đem a lai đeo còng tay lên đẩy ra văn phòng giải đặt lên xe cảnh sát phương phương lập tức sợ choáng tuyệt đối không ngờ rằng A Lai ngược lại thành người bị tình nghi, gặp người đã đi, lấy lại tinh thần, vội vàng nổ thông ánh ánh điện thoại di động. Chỉ chốc lát công vu, Vãnh ánh Hồ Tam đi tới Phương Phương văn phòng, hỏi thăm tình huống cụ thể, cũng đều là không hiểu ra sao. Lớn như vậy hành động, A Lai không có khả năng không cùng bọn hắn thương lượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vãnh ánh vội vàng lại nổ đánh La Thanh đội trưởng, La Thanh ở trong điện thoại cũng chóng vắng, An ủi đại gia không nên gấp gáp, chờ A Lai đến rồi duy An đại đội phòng thẩm vấn, ngay lập tức đi hỏi thăm tình huống cụ thể. A Lai tại trong xe cảnh sát phân tích ra, cái này khăn lông màu trắng nhất định là chính mình đã dùng qua không phải vậy cái này cảnh khuyển cũng sẽ không nhận lầm người cho dù là chính mình đã dùng qua tại sao sẽ ở hiện trường phát hiện án duy an đội viên như thế nào lại trực tiếp dẫn cảnh khuyển xác nhận chính mình thật bất khả tư nghị a lai trong đầu bắt đầu sôi trào nhớ lại nghĩ tới một ngày kia buổi chiều hố vương tăng lễ bên trên mình và tu cần hành còn có sáu cái bảo tiêu hết thảy tám người tham gia mộ táng dơ lên quan tài mỗi người đều phát ra một đầu khăn lông màu trắng lau mồ hôi dùng lúc đó một cái tên hiệu mắt tam giác bảo tiêu đang bận rộn bên trong không cẩn thận cọ sát một chút a lai đem a lai khăn lông trắng cạ rất xuống về sau bị tô cẩn hành trông thấy còn mắng cái này mắt tam giác mắt tam giác vội vàng xoay người lại nhặt mình khăn mặt cũng rơi xuống a lai tiếp nhận mắt tam giác đưa cho khăn mặt còn nói đạo không có việc gì nhất định là trời xuôi đất khiến cùng cái này mắt tam giác đánh cháo nhưng này đã là ba ngày đầu này chạy mồ hôi của mình xuống hồng hồng khăn mặt một mực không có thanh tẩy vậy mà đến bị người đưa đến hiện trường phát hiện án vậy cái này gây chuyện nhân nhất định là mắt tam giác đây là chủng hợp sao a lai đang suy tính xe cảnh sát tiến vào duy an đội trong đại viện a lai bị giải bắt giữ lấy phòng thẩm vấn mấy cái duy an đội viên lập tức bắt đầu thay nhau thẩm vấn đặt hỏi, bởi vì cái gọi là tùy hứng không làm việc trái với lương tâm, gì sợ quỷ gõ cửa. A Lai ung dung không đội hỏi gì lắm đấy, giảng thuật toàn bộ sự tình đi qua. Cách phòng thẩm vấn pha Lê Tưởng, La Thanh cùng Đường sắt cao tốc tiến hành kịch liệt biện luận. Đường sắt cao tốc lạnh lùng nói, ai có thể chứng minh đầu này khăn mặt là đánh cháo? Đây rõ ràng là A Lai đang rào biện, vu oan giá họa người khác. La Thanh phân tích, A Lai hắn không hề tại hiện trường án mạng bằng chứng phụ. Đường sắt cao tốc gầm chầm đạo, cái kia một chút chứng nhân, cũng là công tác của hắn bên trên hồ bằng cầu hữu, chúng ta ha có thể tin? La Thanh đề nghị, cái này đơn giản. Chúng ta lập tức tìm được mắt tam giác người này, bắt đầu loại bỏ, còn có cái kia bị bắt cóc che kín ánh mắt người điều khiển, chúng ta có thể nhường hắn nghe một chút A Lai thanh âm. Đường sắt cao tốc chẳng thèm ngó tới. A Lai người này, ta nhiều lần tiếp xúc hắn, hiểu rõ hắn đặc biệt giàu, trẻ măng lại lòng dạ rất sâu, gian trá đa dạng. Ta kết luận, đang làm án thời điểm, hắn không có khả năng phát ra âm thanh, uy hiếp cái kia người điều khiển nhất định là hắn đồng bọn, đây là thưởng thức tính chất suy luận. La Thanh đối mặt đường sắt cao tốc 10 phần cường ngạnh thái độ, 10 phần kinh ngạc. Ngươi như thế nào đối với hắn, có cách nhìn như vậy? Nghe nói tại một lần trên bàn rượu a lai cùng quan điểm của ngươi khác biệt về sau diễn biến thành luận bản công phu hắn đem ngươi cánh tay đều xoay gãy xương tạo thành hiệu lầm đường sắt cao tốc sắc mặt tái xanh ngươi tại sao có thể ăn nói lung tung thay vào cá nhân cảm xúc đem vụ án dẫn hướng gốc chết chúng ta là tại dựa theo chương trình phá án đang tiến hành vụ án phân tích là ở lấy chứng cơ xác thực làm manh mối tiến hành loại bỏ ngươi cũng đừng quên ta quản lý là ba cái địa khu duy an đại đội là khu đại đội trưởng mà ngươi chỉ là một khu vực phân đội trưởng là của ta thuộc hạ. lần này ta là tiếp vào người bị hại thân nhân cứu lại. Hoài nghi ngươi hòa a tới bình thường quan hệ cá nhân rất thân, chỉ sợ ngươi phá án bất công, ta là bất đắc dĩ mới tự mình chủ trì vụ án này. 842 thứ 835 chương vu oan giá hỏa đường sắt cao tốc gặp La Thanh không có lên tiếng âm thanh. Dựa theo chương trình, ngươi nên né tránh mới là. La Thanh nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ không ra đường sắt cao tốc vậy mà phản chế chính mình. Dù sao vị trí của hắn cao hơn chính mình nhất cấp bậc, chỉ có thể phục tùng. Dựa theo chương trình, ta có thể trở về tránh. Nhưng chúng ta không thể vô duyên vô cớ đoan của người a. Đường sắt cao tốc nghe xong còn có cái va dọa của. Hảo hảo ngươi nói ta hoan buồn hắn vậy hắn còn có ngươi lấy ra chứng cứ tới la thanh lòng như lửa đốt xem ra dạng này vô vị rằng có nữa không phải biện pháp chỉ có thể tìm kiếm chứng cứ chứng minh a lai đích thanh bạch mơ hồ cảm giác cá lai bị người vu hoan giá họa tinh kế bằng không dù cho có đầu này khăn mặt tại hiện trường án mạng cũng không khả năng lập tức tìm tìm được ca lai lập tức phái thủ hạ mấy cái đắc lực nhân điều tra bắt cái tên hiệu này mắt tam giác nhân kết quả không như mong muốn mắt tam giác phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không thấy bóng dáng bên này trải qua mấy ngày đường sắt cao tốc chỉ phái mấy tổ duy an đội viên Không để A Lai ngủ, sa luân chiến đối với A Lai tiếp tục tiến hành bức cung. La đội trưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng không có biện pháp gì. Bên này, oanh oảnh, Hồ Tam, Phương Phương ba người tại trong bệnh viện cũng cả đêm khó ngủ, vắt hết óc, thông qua cái dạng gì nhân mạch quan hệ mới có thể cứu ra A Lai. Hồ Tam đột nhiên nghĩ đến một nữ nhân, đó chính là Hạ Thần Hy. Nàng bị chó lang thang truy cắn, nếu không phải là gặp phải A Lai kịp thời đứng ra cứu giúp, đoán chừng nàng kịp thời không chết, 89 phần 10 đã là người tàn thế. Phương Phương nói cái này Hạ Thần Hi là A Lai cứu được bệnh của hắn, còn nằm ở trong bệnh viện ăn dưỡng đang làm xong lần thứ hai cấy ra giải phẫu vánh ánh hoài nghi nói nàng và hạ thần quan có vi diệu không nói rõ ràng quan hệ làm sao có thể hòa a tới có dạng như cảm tình phương phương kinh ngạc phải xem lấy vánh ánh mợ mịt vấn đạo nữ nhân và nam nhân nhất định phải là hôn nhân quan hệ yêu đương mới bằng lòng giúp một tay sao ai vánh ánh thở dài một hơi nói sang chuyện khác chữ nhân này ý tứ chính là lẫn nhau trèo trống hiểu nhau lẫn nhau bao dung có cái gì không giải được cu cục a lai like hắn cái kia tính xấu chết đầu góc lúc nào cũng không chịu khai thiếu đắc tội với người không nói lại không chịu cúi đầu nếu là hắn có một chút nghe ta làm sao đến mức nhân ra cùng hắn gây khó dễ hồ tam nổi nóng đạo vánh ánh ngươi như thế nào đem phòng bảo vệ môi trường hoàng hâm bộ kia học xong vánh ánh mặt hầm hầm miệng ngươi không sợ ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp đi cứu a phương phương lòng như lửa đốt đừng tranh chấp không nghỉ a lai bây giờ còn không biết ở bên trong chịu cái gì dày vỏ các ngươi ngược lại là lẫn nhau gán trách đừng nói nữa ta tự mình đi tìm hạ thần hy vánh ánh cùng hồ tam cũng đi theo phương phương đến rồi hạ thần Hi trong phòng bệnh phương phương nói cho a lai bị tam giam tình huống hạ thần Hi giật nệ cả mình từ ghé vào trên giường bệnh lập tức đứng lên một hồi liền mười phần chấn định tự nhiên Hoán trách, ta kêu hắn bồi ta ra ngoại quốc trị liệu, du lịch giải sầu, hắn một mực chối tử, lần này hảo, gây chuyện lớn hơn rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể mong chờ nhìn xem nàng. Trong mặc một hồi lâu, Hạ Thần hy cuối cùng cắn răng một cái, gọi thông Hạ Thần Quang điện thoại di động. "Lão hạ, cái này đường sắt cao tốc rốt cuộc là muốn cùng ngươi đối địch, vẫn là cùng ta gây khó dễ?" Hạ Thần Quang trả lời, "Như thế nào rồi? Đường sắt cao tốc như thế nào đắc tội ngươi cùng ta?" Hạ Thần hy lạnh lùng nói, "Chớ cùng ta pha trò, đường sắt cao tốc vu Hoan Giá Họa Lai, hắn là ta ân nhân thứ mạng." chẳng lẽ ta mặc kệ sao hạ thần quang âm trầm nói đây cũng không phải bình thường giao thông vụ án đã dính đến phạm tội hình sự ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản càng không thể quấy nhiêu đường sắt cao tốc phá án hạ thần hy mười phần nổi nóng chớ đi theo ta một bộ này ta lập tức muốn nộp tiền bảo lánh hắn đi ra ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng ngươi lập tức cho đường sắt cao tốc gọi điện thoại ta lập tức đi duy an đội tra tấn phòng lĩnh người đừng đến lúc đó khiến cho tất cả mọi người không thoải mái nói xong cút máy điện thoại phân phó bên người thư ký tiểu hàng chuẩn bị xe ngựa không ngừng vó câu chạy tới duy an đội mỗi người hai người đến rồi duy an đội đường sắt cao tốc thật sớm tại cửa ra vào nên đón nàng cho a lai làm nộp tiền bảo lãnh thủ tục hạ thần hy đẩy ra bên người thư ký tiểu hàng đem đường sắt cao tốc gọi vào một cái vắng vẻ địa phương không người hướng về phía đường sắt cao tốc chính là một cái miệng rộng mùa mắt chó của ngươi lao nương cảnh cáo ngươi lần tiếp theo còn dám đánh ta ân nhân cứu mạng như ma trước quỷ chính là tìm đường chết đường sắt cao tốc bất đắc dĩ bị bạch ta công vụ tại người chỗ chức trách ta nhất định sẽ mau chóng phá án can đoan còn a lai nhất cái trong sạch hạ thần hy giận tí mặt chớ tự tưởng rằng ngươi điểm nào nhất tâm địa gian dạo đừng tưởng rằng lao nương không biết người cùng tô cận hành còn có triệu gia phụ tử câu kết làm vậy các ngươi chơi như thế nào ta mặc kệ nếu như ngươi lần tiếp theo còn dám đánh ta tiểu đệ a lai miu ma trước quỷ thử thử xem nói xong lôi kéo a lai tay lên xe bm đút nên ngang rời đi sáu đường sắt cao tốc che lấy mặt nóng lên nhìn qua càng lúc càng xa xe bm đút trong lòng là ngũ vị tạp trần đốt một điếu thuốc thơm nhớ tới như khói chuyện cú sáu hắn là tại cơ sở làm duy an đội lên một mực dựa vào vương nắng sớm để bạn đến bây giờ vị trí đối với hạ thần hy cùng vương nắng sớm quan hệ là thù rõ như lòng bàn tay hơn nữa đối với triệu gia phụ tử cùng hạ thần hy vi diệu quan hệ cũng có hiểu biết sáu giờ nay khắc này nào dám đắc tội nàng chính là lại có thủ đoạn cũng không dám dùng tại trên người nàng khẩn trương tự hỏi sáu còn có thể làm gì chỉ có thể nhịn âm thanh nước khí sáu tôi cần hành trơ mắt nhìn xem a lai từ duy an đội phòng thẩm vấn bị thả trở về trở về lại bệnh viện cùng hạ thần hy cùng một chỗ thân mật vô gian hận đến làng nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ một chút chính mình chú tâm dựng mưu hai nạn xe cộ tập kích triệu minh chu tam dung hai nan xe co tap kich trieu minh đong vu oan giá họa tại a lai cái này nhất tiễn xong điêu kế hoạch xem như đã mất đi hơn phân nửa có tật giật mình tại trong bệnh viện thực sự không tiếp tục chờ được nữa không thể không xuất viện một lần nữa cân nhắc một bước kế hoạch dùng lời của hắn tới nói đây là mang bệnh chủ trì công tác triệu phong ở nước ngoài bất nhập lưu đại học học chính là bát nháo đồ vật lẫn vào chỉ là một hư danh đầu đối với quản lý xí nghiệp là rốt đặc cắn mai chỉ có thể ỉ lại tô cẩn hành một đoạn thời gian xuống triệu phong phảng phất là như rượu đất dây nghị kiên cường nhưng lại kiên cường không nổi cô độc nhưng lại bất lực đem tập đoàn mọi chuyện cần thiết đều buông tay nhường tô cẩn hành đi làm mỗi một ngày đến bệnh viện thăm hỏi phụ thân triệu minh tai trong benh vien thuc su khong tiep tuc cho đuoc nua khong the khong xuat vien mot lan nua can nhac mot buoc ke hoach dung loi cua han toi noi đay la mang benh chu tri cong tac trieu phong o nuoc ngoai bat nhap luu đai hoc hoc chinh la bat nhao đo vat lan vao chi la mot hu danh đau đoi voi quan ly xi nghiep la rot đac can mai chi co the uy lai to can hanh mot đoan thoi gian xuong trieu phong phang phat la nhu diệu đat day nghi kien cuong nhung lai kien cuong khong noi co đoc nhung lai bat luc đem tap đoan moi chuyen can thiet đeu buong tay nhuong to can hanh đi lam moi mot ngay đen benh vien tham hoi phu than trieu minh đong hy vọng có kỳ tích phát sinh dần giả phát hiện bệnh tình của phụ thân y nguyên bắt đầu không gượng dậy nổi mỗi một ngày tại ngàn đảo hồ trong biệt thự không phải uống rượu dài sầu chính là tấm hoan tác nhạc gây tê thần kinh của mình tôi cần hành mượn danh nghĩa triệu minh đông hòa triệu đỉnh danh nghĩa đại lượng xếp vào tâm phúc của mình đại làm thuận ta thì sống nịch ta thì chết một lần nữa thanh tẩy đem triệu phong rất nhanh các quyền lợi dụng quyền lực trong tay không mất cơ hội cơ hạ thần quang ngỏ ý cảm ơn sa đông tập đoàn tại mây xanh khu vực toàn bộ thương nghiệp vận hành rất nhanh bị hắn vững vàng nằm ở trong lòng bàn tay eo gậy che cũng thời gian dần qua cứng rắn Hạ thần quang cũng tích cực đáp lại, lấy mây xanh khu chính vụ ti danh nghĩa, tại khu đang phát triển triệu khai thương nghiệp liên hợp hiệp hội lãnh đạo chủ yếu người hội nghị, đem Triệu Phong người nối nghiệp này từ bỏ, đề nghị Tô Cẩn Hành vì thương hội hội trưởng. Đây hết thể các loại hiện tượng, nhưng Á Lai ngược lại có thể lý giải. Trong nghi không thể lý giải là, Triệu Minh Đông truc hệ còn không có lai nhất cái tới bệnh viện tham 6. 843 thứ 836 chương nữ nhân thần bí Triệu Minh Đông lão bà ở noi đó. Nếu như ở nước ngoài, chiếm được tin tức này cũng cần phải trở về tham hỏi a. Triệu Minh Đông là Sa Đông tập đoàn phó chủ tịch, hắn ra dạng này hai nạn sẽ cổ mạng sống như treo trên sợi tóc, vậy hắn, Ca Ca Triệu Minh Viễn, cùng với tất cả trực hệ đều hẳn là không kịp chờ đợi đến thăm, mới phù hợp nhân chi thường tình. Nhưng dại như vậy thời gian, tại sao còn không người đến? Càng nghĩ càng cảm giác không thể tưởng tượng xấu A Lai đợi lâu thời gian lâu như vậy, cơ hồ mỗi một ngày đều hỏi thăm Phương Phương. Bệnh viện cũng chưa từng như vậy ra thuộc tới nghe ngóng, nếu có, trước tiên thông chỉ hắn, kỳ quái, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Cuối cùng có một ngày, buổi sáng 7 giờ rưỡi tà hữu, Phương Phương cho A Lai nổ gọi di động 10 báo, tôi cần hành hôm nay dẫn dắt bọn thủ hạ mấy chục cái bảo tiêu đi tới bệnh viện bố trí tại thông hướng triệu minh đông săn sóc đặc biệt phòng bệnh hành lang bên trong cảm giác bầu không khí mười phần khẩn trương quỷ dị không muốn biết làm cái quỷ gì hơn nữa phát ảnh chụp đến a lai điện thoại di động bên trên a lai nhất xem hình bên trên cái tư thế này suy nghĩ chẳng lẽ bọn hắn muốn cho triệu minh đông chuyển viện còn có nghĩ tại bệnh viện gây hấn gây chuyện bất kể như thế nào không thể để cho phương phương lo lắng hãi hùng lập tức hồi phục chú ý ngàn vạn cảnh giác nếu như là triệu minh đông xuất viện xử lý thủ tục hắn tô cẩn thận không thể thay thế gia thuộc xử lý nhất định muốn con của hắn thu tuc han to can hanh khong the thay the gia thuoc xu ly nhat đinh muon con cua han trieu phong tự mình đến hiện trường ký tên làm thủ tục đề cao bệnh viện bảo an cấp bậc, án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mình lập tức liền đến. A Lai cấp tốc dẫn dắt Yến anh cùng Hồ Tam lái cang ra xa rất mau tới đến an lành bệnh viện. Ba người đi tới Phương Phương phòng làm việc của viện trưởng, đơn giản hỏi thăm một chút tình huống. A Lai quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, không kinh động bọn hắn, dặn dò Phương Phương như thường lệ đi làm công tác, ngược lại muốn xem xem To cần hành làm cái quỷ gì thành tiệu. Phương Phương gặp A Lai, Yến ánh cùng Hồ Tam đều ở đây, bất ổn trong lòng thấp thỏm lo âu tâm tỉnh, quét sạch, gật gật đầu. A Lai cấp tốc dẫn dắt Yến cùng Hồ Tam đến rồi trung tâm theo dõi bắt đầu quan sát tô cẩn hành nhất cử nhất động kiểm tra cả cái bệnh viện nhân viên an ninh trực ban tuần sắt tình huống săn sóc đặc biệt phòng bệnh triệu minh đông gian phòng tình huống đến rồi 8 giờ rưỡi tạ hữu bệnh viện cửa chính chỉ thấy 4 chiếc xe len rộ vợ mở đường đằng sau đi theo 4 chiếc rộn giỏi sơ hai chân quẩn một chiếc làm bùa hựa y nhi chậm rãi tiến vào bệnh viện bệnh viện vải tên nhân viên an ninh cấp tốc chỉ huy dẫn đạo hướng bãi đỗ xe phương hướng từ trên xe len rộ vợ lập tức xuống tám cái đại hán và vỡ mặc màu đen trang phục đeo kính đen phân tản ra khẩn trương đến quan sát hoàn cảnh trung quanh Lạm bổ gọi ý nghỉ dưới xe tới hai người nam bảo tiêu, mười phần vững vàng vây quanh bãi đỗ xe dạo qua một vòng, đi đến xe còn bên cạnh, hướng về phía bên trong nhân nói cái gì. Hai chiếc xe còn bên trong chui ra ngoài, bốn tên cô gái xinh đẹp, thống nhất mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, niên linh đều ở đây hai mươi mấy tuổi, trong đó hai tên đeo kính râm khuôn mặt đẹp nữ tử, mở ra một chiếc xe quần môn, tay nhờ xe đỉnh. Chỉ thấy một cái triệu phong đỡ lấy một cái đeo kinh dam khuon mat đep nu tu mo ra râm nữ lay mot cai đeo kinh dam nu si chui ra. Nữ nhân này sửa sang lại một cái xóa trên bờ vai sa mỏng, dáng người hồn siêu phép lạc, trắng non chứng bị khuôn mặt, khuôn mặt lanh diễm, nhìn qua niên linh cũng không phải rất lớn trừng 30 tuổi khoảng trừng. Hai người nam bảo tiêu phía trước dẫn đường, tay nữ nhân kéo Triệu Phong đi ở chính giữa, tại bốn cái cô gái xinh đẹp vây quanh, hướng khu nội trú đi tới. Hồ Tam nhìn đến đây, nhịn không được nổi nóng. Triệu Phong là cái gì điệu nhân, dám tại địa bàn của chúng ta bày lớn như vậy phô. Cái này thần bí nữ nhân tới thực chất là ai? A Lai mỉm cười, các ngươi đoán xem nhìn, nhiều như vậy bảo hộ người bên trong, mấy cái kia lợi hại nhất. Hồ Tam há mồm liền ra, đương nhiên là phía trước dẫn đường hai người nam hộ vệ. A Lai lắc đầu. Cái kia hai người nam bảo tiêu là một cái đại bao cỏ nếu như cùng ngươi động thủ, bằng công phu của ngươi chỉ cần ngươi dùng một điểm kỹ xảo, hoàn toàn có thể đánh ngã hai người bọn họ. Vành anh phòng đoán đạo, ta cảm giác là hai cái đeo kính dâm nữ bảo tiêu. A Lai tiếp tục lắc lắc đầu. Hai cái này nữ bảo tiêu tay không, tựa như là lợi hại. Các ngươi lại nhìn nữ nhân thần bí phía sau hai nữ tử. Nói xong phóng đại hình ảnh theo dõi, tập trung ở nơi này hai nữ tử trên thân. Hai nữ tử này tất cả mang theo một cái màu đen kiểu nữ bao da, ánh mắt đều rất có đặc sắc, chi ánh mắt sắc bén, mu bàn tay gân xanh nổi lên, đốt ngón tay lồi ra, người luyện võ nữ bảo tiêu hai cái là một cái nhân vật hung ác. Vanh oanh lúc này mới chú ý tới, hai cái này không có đeo kính dâm bảo tiêu, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cường hãn tinh anh, các nàng muốt biểu diễn cũng làm cho mắt người phía trước kinh diễm. Căn cứ vào điều tra của ta, Sa Đông tập đoàn tại hải ngoại thế lực phi thường cường đại, hơn nữa kinh doanh mười phần quỷ dị, thần thần bí bí quá nhiều người. A Lai lòng tin mười phần, ta tin tưởng, thần bí đi nữa nhân cũng sẽ ra sân hiển thân. Sa Đông tập đoàn ở chỗ này thí nghiệp, quy mô lớn như vậy, ta cũng không tin ta thấy không đến cái này triệu Minh Viễn người này, ta nhất định phải gặp một lần hắn. Nói xong hoán đổi hình ảnh đến khu nội trú triệu Minh Đông săn sóc đặc biệt phòng bệnh, tiếp tục quan sát chỉ thấy tô cần hành thật sớm đang nên tiếp trở, nhìn thấy nữ nhân thần bí là tất cung tất kính. nữ nhân thần bí đơn giản ứng thủ hắn ba câu nói, liền không lại phản ứng đến hắn, đem hắn gạt sang một bên. triệu phong tìm được viện trưởng phương phương, mang nàng tới trong hành lang, cho nữ nhân thần bí giới thiệu một phen, lẫn nhau nắm chắc tay tiến vào phòng bệnh, bốn tên nữ tử một tất cũng không rời đi theo tiến vào. trong phòng bệnh, nữ nhân thần bí lộ ra mười phần tỉnh táo châm ổn, nghe phương phương giảng giải. phương phương cầm tất cả triệu minh đông bệnh lịch hồ sơ, thỉnh thoảng lật một tờ lại một trang, cẩn thận làm giảng thuật, ngay sau đó đúng á quả đặt câu hỏi, làm toàn diện trả lời. A Lai từ hình ảnh theo dõi thượng phách nhiếp phía dưới người nữ nhân thần bí này ảnh chụp, cấp tốc thượng chuyển cho La đội trưởng, phát ra tin nhắn để cho nàng lập tức bí mật lùng tìm người này thân phận cụ thể. Chỉ chốc lát công phu, La đội trưởng hồi phục tin nhắn. A Lai xem, xem xét, giật nảy cả mình, kinh nha phải nói không ra lời tới. A Lai thông qua La Thanh đội trưởng hồi phục tin nhắn, biết được người nữ nhân thần bí này, gọi nguyên Hạnh, tại Bắc Phương địa khu, tiếng tăm lừng lây gái hồng lâu. Nàng nắm giữ tương đương kích thước án uống chơi gái đánh cược rút một con rồng sảng nghiệp, thủ hạ nhân viên tiếp cận trên và người, trên đường không có nàng giải quyết không được sự tình ngay sau đó la thanh đội trưởng gọi thông a lai điện thoại di động hỏi thăm hắn thượng chuyển ảnh chụp là ở nơi đó quay chụp đến a lai lập tức hồi phục cái này ngân hạnh đang tại an lành bệnh viện thăm hỏi triệu minh đông ta muốn hết khả năng phải nốt nàng hết thẻ kỹ càng tài liệu la đội trưởng gấp gáp hồi phục ngàn vạn không thể kinh động nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào không muốn vạch trần thân phận của nàng ta lập tức chỉnh lý tài liệu xuyên thường phục tới cùng ngươi nói chuyện la đội trưởng rất nhanh đuổi tới bệnh viện đến rồi trung tâm theo dõi hơn nữa đẩy ra cùng hồ tam la đội trưởng lấy ra lai nhất phần nam phương bắc hai cái khu hành chính hành văn đưa cho a -Lai. Gọi hắn xem thật kỹ một chút. A Lai mở ra xem cũng là khuôn sáo. Cơ bản nội dung là, bởi vì kể từ việc không ai quản lý nơi này, chia làm Nam, Phương Bắc hai cái khu hành chính khu vực, đều có các phương thức kinh doanh phương pháp, đều có các pháp quy, hai cái khu vực người lãnh đạo tối cao, vì phòng ngừa ma sát cớ cỏ, đọ võ, chế định rất nhiều điều khoản. A Lai nhìn xuống, có điều, không chỉ không thể hiểu được, hơn nữa cảm giác càng Lai Việt kỳ lạ rồi sáu. 844 thứ 837 chương lần đầu tiếp xúc lẫn nhau quyết định, kinh doanh là không can thiệp chuyện của nhau, đầu này còn có thể miễn cưỡng lý giải bắc phương địa khu nhân nếu như ngay tại chỗ phạm vào tội chạy trốn tới phương nam phương bắc không có quyền đi phương nam địa bàn bắt xin yêu cầu dẫn độ cảng là không cho phép ngược lại nam phương người đang nơi đó phạm vào tội chạy trốn tới phương bắc cũng giống như vậy đây chính là chỗ bảo hộ chủ nghĩa tình huống đặc thù có hai cái khu vực người lãnh đạo tối cao lẫn nhau xâm nhập tự mình câu thông hiệp thương giải quyết hơn nữa không thể lẫn nhau miễn cưỡng nếu không thì sẽ va chạm gây gỗ đập vó la thanh thấy hắn nhìn không sai bị lắm lần nữa cường điệu xen vào ngân hạnh thân phận đặc thù tại bắc phương lực ảnh hưởng nếu như nàng tại phương nam khu hành chính làm vi phạm địa phương pháp quy chúng ta nếu như không thể làm được chứng cứ vô cùng xác thực bằng chứng như núi dễ dàng đem nàng bắt lại cái kia tất phải gây nên nam bắc khu vực sòng phương cắc cỏ a lai thầm suy nghĩ đây thật là việc không ai quản lý khu vực đặc thù vị trí địa lý sinh ra đặc thù sản phẩm la thanh gật gật đầu ta gấp gáp chạy đến chính là nói cho ngươi chuyện này đối với nàng nhất thiết phải làm đến cực kỳ thận trọng a lai cười hì hì nói ta biết ý tứ của ngươi là ở cho ta cái nhắc nhở la thanh nghiêm túc nói người thông minh hơn ta ta hy vọng ngươi không nên trêu chọc nàng ngươi nếu là thật nghĩ trêu chọc nàng trừ phi ngươi đến nàng trên địa bàn đi hiện tại tại phương nam khu hành chính nhất định phải tuân thủ phương nam phương pháp quy la thanh đang nói tiếp vào một cái công vụ điện thoại đem chỉnh lý mang tới tài liệu đưa cho a lai dặn dò tuyệt đối không nên để lộ bí mật xem xong liền tiêu tan hủy vội vã rời đi bệnh viện hàm hàm hòa phụ thân của nàng tin tức lại một lần nữa gián đoạn nhường a lai mười phần để bài. không vào hang cọp làm sao bắt được có con á lai đem la thanh phân phó ném xó quyết định tiếp xúc một chút cái này ngân hạnh thăm dò rõ ràng nàng hòa triệu đỉnh tính thực chất quan hệ hạ quyết tâm nhổ thông triệu phong điện thoại di động triệu phong phụ thân của ngươi bây giờ bệnh tình có tốt một chút sao triệu phong kích động trả lời cảm ơn ngươi à ngươi người bạn gái kia thật ra sức hôm nay nàng dùng hoạch tấm tại phụ thân ta không ngừng phải phải lên vậy mà chân hán động một cái bằng hữu của ngươi nói đây là khôi phục điểm tốt a lai mười phần kinh ngạc, phải không vậy ta đến xem có thể chứ triệu phong kích động trả lời quá tốt rồi ta đều kích động đến chảy nước mắt ta chở ngươi a lai vì để cho hồ tam thử xem thân thủ cố ý nhường hồ tam tiến lên giao phó hành động cụ thể cùng ánh ánh trong tay tất cả nâng một chùn hoa tươi hướng khu nội chú đi đến đến rồi trong hành lang liền bị mấy cái bảo tiêu ngăn lại hồ tam trừng mắt nội nóng mù mắt chó của ngươi muốn tìm cái chết ta. tô cần hành trong hành lang nghe được hồ tam cái này lớn giọng vội vàng chạy tới nên đón, nguyên lai like là hồ tổng quản, các ngươi sao lại tới đây, hh HH6 hồ tam cười lạnh nói, tham hỏi một chút, không được sao, tô cần hành lung tung nói, không phải là không thể được, lần tiếp theo vừa vặn rất tốt, a lai trầm giọng nói, tham hỏi một chút, có cái gì không thể, tô cần hành cầu khẩn nói, ta vẫn khuyên các ngươi lần tiếp theo a, hôm nay thực sự không tiện, a lai dùng ánh mắt khi dễ quét một chút, tất cả là bảo tiêu, ngạnh sinh sinh đạo, các ngươi cái này một chút bảo tiêu, có thể ngăn được ta sao, tô cần hành bất đắc dĩ phải phất phất tay ba người hướng đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh một cái đeo kính dâm nam bảo tiêu lập tức xông lên ngăn lại hồ tam đường đi hồ tam có a ở sau lưng cầm eo lòng tin 10 mươi phần không nói một lời không làm bất kỳ giải thích nào trực tiếp tiến thân thăm dò một cái bảo tiêu lấy tay vội và ngăn lại hồ tam nhìn thẳng phía trước dùng ánh mắt còn lại nhắm ngay cánh tay của đối phương bốn ngón tay con khuất nắm chặt ngón giữa cắn chặt nhô ra thành nhạy bén quyền điểm đối phương huyệt khúc trì đối phương toàn bộ cánh tay tê dại bất lực rủ xuống dị thương đau đớn một cái tay khắc còn nghĩ đánh trả hồ tam nằm đấm đã cách cái mũi của hắn chỉ có mấy cm Bảo Tiêu chỗ chức trách nào dám dễ dàng dung tha, đồng thời bay lên một cước. A Lai tay mắt lênh lẹ, một tay mò lên đối phương cổ chân, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, Bảo Tiêu bay ra ngoài. "Bành!" một tiếng. Bảo Tiêu liền ghé vào phía sau. Trong chấp mắt này, phía sau nam Bảo Tiêu ứng thanh mã ra, xông lên hướng về phía Hồ Tam chính là một quyền, đồng thời xách đầu Go ý từ dưới lên trên đỉnh ngực. Hồ Tam nơi đó có thể để cho hắn đánh mặt, nếu để cho hắn đánh lên, lại không là tại A Lai cùng ánh ánh trước mặt mất mặt xấu hổ, toàn bộ thân thể lưng ngang. Đối phương thất bại, hậu chiêu cấp tốc tới khóa Hồ Tam cổ họng, ngay tại nhanh tiếp xúc Hồ Tam cổ họng chỉ có mấy cm thời điểm Hồ Tam đã một tay nâng lên tiếp lấy đồng thời vì phòng ngừa hắn lại dùng tất kích cùng bước vào hạ bộ cơ thân áp bách thức tiến công đem hắn gắt gao đè vào trên tường Hồ Tam một tay một cái bắt vào mèo đối phương một cố nội lực tràn vào đối địch Hồ Tam càng ngày càng lực phát hiện đối phương lực lại càng lai viện cường đại can than người đấu sức tách ra lên cổ tay lúc này cửa phòng bệnh cang lai viet cuong đai mở ra Triệu Phong La hoảng lên mau dừng tay Nam hộ vệ con mắt nhìn chằm chằm Hồ Tam quan tới tâm duyệt thành phục ánh mắt ý là đồng thời tiết lực bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không hai người đồng thời thu lực triệu phong nhìn xem tay ngân hoa tươi a lai cùng ánh ánh kinh nha vân đạo các người như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi sớm biết ta tới đón các người a a lai cười hì hì trả lời đúng lúc chúng ta cũng tại bệnh viện bồi một người bạn tới kiểm tra thân thể phương phương tại hiện trường đều thấy chóng xương chong sung nhìn xem a lai không biết ba người này xâm nhập phòng bệnh cái gì là nay thời gian hoành ánh hỏa a tới đưa lên hoa tươi triệu phong vội vàng hai tay tiếp nhận kích động đến liên tục cảm tạ cảm tạ ngân hạnh bất động thanh sắc không nói một lời được phía dưới đánh giá a lai trong mắt toát ra quỵ dị ánh mắt triệu phong vội vàng giới thiệu Đây là ta mẹ kế Ngân Hạnh, mới từ Mạn La Quốc trở về, thăm hỏi phụ thân ta. me ke ngan hanh moi tu mang la quoc kế, A Lai thầm suy nghĩ, mẹ kế là không sai bởi lắm. Triệu Phong đều 24, nàng xem đi lên chỉ là ba mươi mấy tuổi, xem ra Triệu Phong mẫu thân đã sớm qua đời, chẳng thể trách vẫn không có gặp qua nàng. Triệu Phong ngay sau đó chia ra cho Ngân Hạnh giới thiệu A Lai, Hồ Tam, Quanh đánh ba người. Ngân Hạnh chỉ là mỉm cười xã giao, chính là không nói một lời. Lúc này, A Lai phát hiện Nam Bảo Tiêu cũng đứng lên, đau đớn phải đi tới cửa, mỉm cười nói, vừa rồi hiểu lầm, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không, ta xem một chút. H Sáu. Hồ Tam cười lạnh nói, "Sư phụ ta là thương khoa chuyên gia." Nam Bảo Tiêu nghe xong, nội tâm không khỏi sụp đổ, hoảng sợ phải lùi lại hai bước, không dám để cho A Lai tới gần. Triệu Phong hòa Triệu Phong Hàn huyên một phen. A Lai gặp bốn cái đẹp nữ bảo tiêu mỗi một cái đều là một bộ bộ dạng lạnh như băng, phảng phất là người máy trí năng, vận đối với A Lai tiến hành quét hình. Ngân Hành là không nói một lời, từ đầu đến cuối đưa ánh mắt đặt ở trên giường bệnh Triệu Minh Đông trên thân, đối với A Lai mấy người nhắm mắt làm ngơ. A Lai trong đầu không ngừng phải xô chảo, hoài nghi La Thanh cung cấp tài liệu, nói quá sự thực, tiếng tâm lừng lầy gái hùng lâu, hẳn là biết ta nói gặp người nào nói chuyện gì đặc biệt giỏi về câu thông thông qua câu thông mới có thể thăm dò rõ ràng đối phương nền tảng nàng biết rất rõ ràng phương phương là của mình bằng hưu thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đối với mình cũng không có a lai suy tư một hồi lại gặp ánh ánh cùng hồ tam có một chút không nhịn được bộ dáng tránh thời gian dài lúng túng quyết định rời đi phòng bệnh trở về trung tâm theo dõi chỉ chốc lát công phu triệu phong dẫn dắt ngân hạnh cùng tất cả bảo tiêu đều rời bệnh viện tôi cần hành cùng tất cả bảo tiêu cũng rút lui bệnh viện lập tức khôi phục bình tĩnh a lai âm thầm suy nghĩ cái này ngân hạnh không chỉ có thanh lãnh hơn nữa thanh cao Xem ra quá khó tiếp cận. 845 thứ 838 chương đơn đao dự tiệc biến cả cười quần quần hai bên bờ chiều, chim nổi theo sóng nhớ hôm nay, thương thiên cười nhau nhau trên đời thào, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. Lúc này, A Lai điện thoại di động reo, mở ra xem là Triệu Phong, cờ gật nghe. Chỉ nghe Triệu Phong trong điện thoại phát ra một mực cung kính mời. "A Lai, ta mẹ kế ngân hạnh, tại ngàn đảo hồ biệt thự ở, muốn mời ngươi tới nhà ta làm khách. Chuẩn bị rượu ngon món ngon, Khi vọng ngươi ở đây hát tối phía trước đại giá quang lâm nhà của ta yến. Vừa tới, nàng là muốn đáp tạ hỗ trợ của ngươi, thứ hai, nàng muốn cùng ngươi giao lưu." giao lưu, a lai nhất nghe, liền vô ý thức đây là chuẩn bị xong lợi kịch. mười phần ngoài ý muốn, lập tức cảnh giác lên, nói thẳng hồi phục, mời dự tiệc, muốn cùng ta giao lưu, ta xem chưa hẳn a. tại bệnh viện hiểu lầm, ta thất thủ đả thương nàng bảo tiêu, nàng không nói một lời, một bộ bộ dạng lạnh như băng, liền mắt cũng không nhìn thẳng ta, ta hảo tâm nhất ta, nàng là không phải vẫn một mực đang canh cánh trong lòng, hợp lại muốn dạy dỗ ta. triệu phong đội vàng kinh sợ trả lời, sẽ không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. nàng biết song phương động thủ động cước, cũng là cái hiểu lầm. ngay lúc đó tình trạng phụ thân ta thành cái dạng này nàng tâm tình không tốt hy vọng ngươi lý giải nàng đến nỗi nàng không nói lời nào ta tô quản gia cùng với nàng đều nói không hơn lời nói ở đây trừ phụ thân của ta chính là ta mới có thể cùng nàng giao lưu ngươi nếu có thể tới nàng nhất định cao hứng bất quá điều kiện tiên quyết là chỉ có thể ngươi một cái tới bằng không nàng vẫn sẽ không mở miệng nói chuyện a lai thầm suy nghĩ ha ha thật đúng là một cái thần thần bí bí nữ nhân siêu có ca tính đặc biệt ma tính lại quỷ dị cố ý thừa nước đục thả câu lập lờ nước đôi a vậy ta lập tức hiểu một chút tập đoàn có hay không chuyện gấp gáp nếu như buổi tối có thể có danh rồi ta liền nhất định tới nói xong cút máy điện thoại an bài một chút sự vụ Vánh anh cùng hồ tam ở bên cạnh nghe xong cũng không vui lòng đồng thời oán trách cái này lạnh như băng nữ nhân không nói một lời âm trầm hơn nữa tô cẩn hành triệu phong hai người đều hòa a tới miệng cùng tâm cùng cùng nhiều lần minh đao bắn lén đối chọi trọi gắt đối với a lai hận tấu xương xem như tâm bụng hòa lớn đối với núi xanh đầu tư công ty thèm nhỏ rãi làm sao có thể bỏ qua a -lai. đơn này đao đi gặp nếu là gặp phải ngoài ý muốn nếu như không có người tương ứng vậy phải làm sao bây giờ? a lai thẩm suy nghĩ, hồ tam cùng ánh ánh cân nhắc cho mình là đúng. dù sao vừa mới bị người khác tính toán, bất quá muốn đạt được xa đông tập đoàn càng nhiều nội tình hơn, hắn phải đi, đây là hắn trước mắt chuyện cấp thiết nhất. vừa rồi trừ bệnh phòng tiếp xúc mục đích chính là tiền kỳ công tác chuẩn bị, lần này nơi đó có thể buông tha cái cơ hội tốt này. trầm tư một chút, triệu minh đông bây giờ bệnh viện co the buong tha cai co hoi tot nay cham tu chúng ta bên trong, các ngươi sợ cái gì? các ngươi âm thầm an bài lấy a -man vì đầu lĩnh, dẫn dắt ngọc liên, lan thu, huệ nhược tại bệnh viện đối với triệu minh đông tiến hành bảo hộ, phòng ngừa tô cẩn hành phái người ám sát, giá họa cho bệnh viện tiếp ứng sự tình, ta chuẩn bị thông chi a Bồ, a đề, a kim, a vựa, bốn người bọn họ là được rồi. an bài như vậy, cuối cùng nhường mánh mánh cùng hồ tam nhiều một ít trấn an. vì trấn nhiếp đối phương, giảm bất đối phương đối với mình chủ tính, thuận lợi thu được càng nhiều tin tức hơn. a lai linh cơ động một cái, hạ quyết tâm, lập tức điện thoại phân phó bồ đề kim cương bốn người, lập tức bắt đầu chuẩn bị. rất nhanh bốn cái mở ra càng dã xa đến rồi bệnh viện, ăn uống no đủ, mang lên a lai, đem càng dã xa chạy đến khoảng cách ngàn đảo hồ mấy cây số một cái rừng cây nhỏ, tại thông hướng ngàn đảo hồ trên con đường phải đi qua, thiết trí mấy khối tảng đá lớn làm trướng lại a lai giao phó bốn người riêng mình nhiệm vụ chính mình cải trang một phen gặp một cái trang ngàn đảo hồ cây rong rác dưới xe đi qua nơi này không thể không dừng lại giúp đỡ a kim a vựa a bộ vận chuyển tảng đá lớn a lai thì cùng sách mang theo ba khoả lặng lẽ lẻn vào rác dưới trong xe xe rác xu hưởng hồng đến rồi vọng bảo an nhìn một chút quen thuộc người điều khiển liền trực tiếp cho phép qua cứ như vậy thuận lợi đi qua hai đạo cương vị đến rồi vứt rác rưởi trên công trường hai người lặng lẽ xuống xe tiêm phục tại một mảnh bụi cỏ lau bên trong đến rồi chạm vào tối a để thừa dịp bóng đêm len lén giải khai một cái ban ngày vứt cano lái cano cứ như vậy lặng lẽ đem a lai đưa tới trên đảo nhỏ a lai thay quần áo xong xuất quỷ nhập thần tiến vào triệu gia biệt thự trong tiểu hoa viên ở đây nguyên lai like là diêm thông cùng lành canh người một nhà chỗ ở hắn kém một chút làm con rể tới nhà quen thuộc tới đó có mấy cây nhà vệ sinh ở nơi đó đều như lòng bàn tay xe nhẹ đường quen một dạng chính là tiến vào trong nhà mình a để ở đây làm bảo an quen thuộc hơn hoàn cảnh lưu lại coi chừng cano chuẩn bị tùy thời tùy chỗ tiếp ứng a lai lặng yên không một tiếng động tung người lên trên nóc nhà cái kia một chút bảo tiêu căn bản không có chút nào phát giác giờ này khắp này trong phòng tiếp khách Tô Cẩn Hành cũng đang khẩn trương phải tự hỏi, cảm giác bởi vì Triệu Hành Hành chết, A Lai biết bí mật của hắn nhiều lắm, quyết định giết người diệt khẩu, đang thuyết phục Triệu Phong, Chu Tĩnh một hồi hồng hồng yến, chuẩn bị cầm xuống A Lai. Triệu Phong thông qua Tô Cẩn Hành, Chu Tĩnh, thật sâu minh bạch, ngàn đảo hồ là của hắn địa bàn, nếu như động thủ, lặng lẽ là một người, chìm vào đáy hồ, nghi điều tra ra, trừ phi ngàn đảo hồ nước cạn khô không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút, A Lai đã từng đã cho chính mình nhiều như vậy khó xử, không ngừng sôi chào đây chính là ngàn năm một thở báo thù rửa hận tốt cơ hội, cuối cùng đồng ý Tô Cẩn Hành phương án hành động. Tô Cẩn Hành chuẩn bị kỹ càng thúc cung nỏ vũ khí phóng ra độc tiêu, bố trí tốt mai phục bảo tiêu, đây hết thề đều bị trên nóc nhà A Lai. Thông qua lô thông gió nhìn ở trong mắt, trải qua thời gian rất lâu, tô cẩn hạnh không thấy A Lai có bất kỳ tin tức. Nghĩ thầm hồ nghi, bản thân có thể nghĩ tới, nghĩ A Lai cũng có thể nghĩ đến, đoán chừng là không dám tới. Thế là gọi triệu phong lại một lần nữa nổ đánh A Lai điện thoại di động, nghĩ điều hân hán một chút, kết quả A Lai điện thoại di động tắt máy, hắn thất vọng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cực khổ bố trí, hoan hoan hỉ hỉ trở thành công giả trạng. Lúc này, ngân hạnh tại bốn cái nữ bảo tiêu cùng đi, đi đến phòng khách nhìn qua triệu phong cùng tô cẩn hành tại châu đầu ghé thai nói nhỏ mở miệng nói chuyện nếu như cái này a lai giống các ngươi nói như vậy ta kết luận hắn nhất định sẽ tới hơn nữa đang trên đường tới nếu như không dám tới từ nay về sau hắn cũng không xứng nói chuyện với ta tô cẩn hành vỗ bộ ngực tam đoan hắn chỉ cần tới ngàn đảo hồ đến rồi đạo thứ nhất cương vị gác cổng giá trị ngựa chạy tán loạn bên trên liền sẽ nói cho chúng ta biết dù cho đạo thứ nhất cương vị mã hồ còn có đạo thứ hai cương vị ở đây bảo an cấp bậc là nhất lưu trừ phi hắn là thần tiên từ trên trời giáng xuống triệu phong mười phần nổi nóng ngươi nói cái này một chút có ích lợi gì Hắn điện thoại di động đều nốt, còn tới cái rắm. Ngươi tự cho là đúng, huy động nhân lực, bố trí cho ai nhìn. Đầu óc eo. Không đợi, chúng ta đến phòng ăn ăn cơm đi, bụng ta đều đói đến xí xô xí xáo. Tô Cẩn Hành nhìn đồng hồ, cũng đã gần tiếp cận 9h, bất đắc dĩ đối với bên người bảo tiêu phất phắt tay. Đều rút lui a. Một lần nữa điều chỉnh một chút bữa tối, mọi người chúng ta tự mình ăn đi. Chỉ chốc lát, mấy người hướng phòng ăn đi tới. Đến rồi phòng ăn xem xét, mấy người đều mở bức, bị cảnh tượng trước mắt cả kinh là trợn mắt hú 846 thứ 839 chương đảo ngược thẳng xuống dưới trong nhà ăn rượu ngon món ngon phong phú tràn đầy cả bản a lai đang cầm lấy hai cái nóng hổi bánh bao thịt ăn như hổ đói ăn các ngươi không tới nữa bụng của ta cũng chịu không được cũng đói đến xí xô xí sáo tô cần hành cực kỳ hoảng sợ hoảng sợ nói ngươi ngươi là vào bằng cách nào nói xong cũng muốn quay đầu một lần nữa tái đi hào bố trí a lai lôi kéo tay của hắn cười hì hì nói ngươi không phải nói ta là thần tiên sao đương nhiên là từ trên trời giáng xuống làm gì nhìn thấy ta như là thấy quỷ nói xong lôi kéo hắn ngạnh sinh ép buộc hắn ngồi ở bên cạnh mình đồng thời gọi tất cả mọi người ngồi xuống giống như một cái chủ nhà Triệu Phong, gọi người mẹ kế ngồi nha. Như thế nào xứng sở? Vừa rồi ta còn nghe được các ngươi đều nói đối bụng. Triệu Phong á khẩu không trả lời được, biết ở phòng khách chủ tính, đã bị A Lai đã biết, đành phải gọi mẹ kế ngân hạnh cùng bốn cái nữ bảo tiêu ngồi xuống. Nghĩ hoặc không hiểu, A Lai, ngươi chung nào thì tới, vào bằng cách nào? A Lai cười hì hì trả lời, là các ngươi tô tổng quản bảo ta từ trên trời ra xuống, ta không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tòng mệnh. Chuyển hướng tô cần hành nói, tô tổng quản ngươi không rót rượu, chẳng lẽ bảo ta cái này đường xa khách nhân rót rượu sao? Tô Cẩn hành chân tay luôn cuống tâm hoàng ý loạn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, xem xét trên bàn cơm làm ký hiệu rượu, cũng đã bị thay, đây chính là chuẩn bị kỹ càng thuốc tê rượu. Thầm suy nghĩ, mặc dù không biết hắn là như thế nào trà trộn vào tới, nhưng mà chỉ cần hắn tiến vào địa bàn của mình, cái này hơn ngàn mét thủy vực, bên ngoài đều là mình bảo tiêu, chỉ cần kinh động, hắn chính là chắp cánh cũng khó trốn. Nhìn xem cả bàn phong phú thịt rượu, bụng thật vẫn nói bụng, hạ quyết tâm, ngược lại hắn đã là mình vật trong bàn tay, không cần gấp gáp nhất thời, nhường hắn làm quỷ chết no, cũng coi là cho hắn tiễn đưa à, nghĩ tới đây, lập tức tỉnh táo lại, thế là bắt đầu dựa theo trình tự rót rượu đứng lên qua ba lần rượu thái qua ngũ vị không khí khẩn trương bắt đầu hòa dịu a lai triệu phong tô cẩn hành ba người bắt đầu thiên mã hành không khoác lác ngân hạnh cùng bốn cái nữ bảo tiêu đều ở đây uống đồ uống an thái không nói tiếng nào a lai mượn chánh choáng cùng bốn cái nữ bảo tiêu bắt chuyện kết quả không người trả lời cũng là một bộ bộ dạng lạnh như băng chỉ có ngân hạnh từ đầu đến cuối bảo chỉ hơi nếp lên khoai miệng đối với a lai mỉm cười thỉnh phẳng phải gật gật đầu chính là không nói lời nào a lai thầm suy nghĩ triệu phong tiểu từ này trong điện thoại di động nói nàng muốn cùng chính mình giao lưu trao đổi làm sao lại không nói một lời cảm giác rất có cổ quái mấy bình rượu vào trong bụng, tô cần hành đứng dậy phải lý khai, nói muốn lên vệ sinh gian. A lai tại dưới bàn cơm, hung hăng giấm ở chân hắn không thả, rượu đế cũng không phải bịa, ngươi đi toa lét làm gì? Tô cần hành toàn tâm phải đau đớn, dù sao cũng là tại chính mình địa bàn, nổi nóng đạo, ta bên trên vệ sinh gian, an thua gì tới ngươi, ngươi còn không cho ta giải tiểu không thành. A lai cười hì hì nói, phải, vậy ta bồi tiếp ngươi. Tô cần hành đứng lên, cảm giác một chân đã đau đớn phải chết lặng, gian khổ bước ra mấy bước, một cái lảo đảo. A lai vội vàng nâng, ai nha, ngươi xem ngươi, uống ngần đấy rượu, liền choáng đứng lên, xem ra tiểu lượng của ngươi thật sự không được tôi cần hành vì duy trì hình tượng của mình cùng mặt mũi miệng không sợ đắp lễ đừng tưởng rằng ngươi so lão tử trẻ tuổi một hồi lao tự uống chết ngươi khi ta tới liền chuẩn bị cùng ngươi uống thật sàng khoái không say không nghỉ a lai kể vai sắt cánh tô cần hành đến rồi vệ sinh gian nghiêm nghị nói tô tổng quản ngươi hôm nay buổi tối biểu hiện để cho ta vô cùng không thoải mái nếu như ngươi dám can đảm ý nghĩ kỳ quái trêu đến ta một không tao hứng ta thứ nhất trước tiên tàn phế ngươi không tin ngươi liền thử thử xem tôi cần hành biết do a lai thủ đoạn không dám hành động thiếu suy nghĩ vội vàng biện giải cho mình a lai ta thực sự là mắt tiểu nhịn không được hai người một lần nữa trở lại trên bàn cơm này thời gian bốn cái nữ bảo tiêu đã ăn cơm xong đứng tại ngân hạnh sau lưng duy chỉ có ngân hạnh vẫn như cũ 10 phần lễ phép phải đợi chờ a lai nhập tọa ba người tiếp tục uống một lần nữa nâng ly càng chén Tô cần hành tự hiểu tiểu lượng không địch lại chấm như vậy trận đất uống xong tới a lai rõ ràng là muốn đem mình hòa triệu phong đồng thời uống gục mục đích đúng là ngăn cản mình tối hôm nay hành động ngân hạnh không nói một lời phảng phất là cái outsider, rõ ràng là đang nhìn chính mình tối hôm nay biểu hiện nếu như mình lần này thất bại vậy sau này chính mình càng cùng nàng không nói đến lời đây thật là rượu tráng sợ người gan Tô cần hành lớn tiếng quát đổi ly lớn buổi tối hôm nay ta muốn hỏa a tới tận hứng nay thời gian phía sau đài một cái đầu bếp nghe được phân phó vội vàng mang lên ba cái uống nước ly pha lê phóng tới trên bàn cơm tôi cần hành đem ba cái ly pha lê châm phải tràn đầy một chén rượu này chính là nửa cân a lai vô ý thức cảm giác tôi cần hành tại chế tạo không khí khẩn trương không bằng thừa thế mà làm một cái để lại tôi cần hành sắp bưng ly tay Thất nhiên nghĩ hết hương thịnh tốt lắm ta a lai cùng các ngươi hai cái ta uống trước xong cái này ba chén từng cái thay phiên tới nói xong từ ngực từ ngực đem ba chén uống một hơi hết Tô cần hành rượu đã say, bung lên một ly, một hơi uống hết, chỉ cảm thấy ngực, một cỗ nhiệt lực bên trên không ngừng ùng đến cổ họng, lại bung lên chén thứ hai, cảm giác rất khó nắm trong tay, có thể say rượu tâm mình, nếu như vậy uống hết, chính mình có thể cộc xuống, lời gì cũng nói không được. Ba, chén rượu ngã nát ấy. Lúc này, bên ngoài mấy cái tuần tra bảo tiêu nghe được hành động ám hiệu, đi tới cửa nhà hàng, thò đầu ra nhìn vừa thấy là Alai, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này một chút bảo tiêu cũng là Tu cần hành tâm phúc, chỉ chốc lát công phu, sáu bảy bảo tiêu chạy đến phòng ăn, cầm cung nỏ vũ khí, đồng to can hanh tam phuc chi choc lat cong phu 6 bao nhắm ngay ally, chuẩn bị phóng ra độc tiêu a lai nhất đem ôm tô cẩn hành cổ hét lớn một tiếng dừng tay các người tô tổng quản đang ngồi ta uống rượu ai dám làm loạn tô cẩn hành cổ bị tìm phải nói không ra lời tới liên tục khoát khoát tay gọi tất cả bảo tiêu rời đi phòng ăn a lai mặt hầm hầm phát ra gầm thét triệu phong ngươi cũng không để ý không hỏi sao lấy toán trả ơn lao tử nhờ quan hệ vì cứu phụ thân ngươi tại trong bệnh viện chạy phía trước chạy phía sau ngươi cứ như vậy đối với lao tử lúc này triệu phong chóng mặt lúc này mới hồi phục tinh thần lại rượu cũng tại cao hứng đang nghĩ ngợi mặc kệ tô cẩn hành chết sống hạ lệnh bảo tiêu đối với a lai động thù ngân hành phát giác được triệu phong động cơ một mực mỉm cười biểu lộ không có không đợi hắn hạ lệnh bảo tiêu động thủ đối với mình bên người nữ bảo tiêu vung tay lên hai cái bảo tiêu lập tức nắm lại cửa trước sau một cái nữ bảo tiêu đi đến tô cẩn hành trước mặt trong nháy mắt tay giơ lên 3. Ba, ba sáu tả hữu khai cung phiến lên miệng rộng trực đả phải tô cẩn hành miệng núi máu me đậm địa hoa tô cẩn hành một ngụm nôn báo tô ra thật xa thói gọi là một cái thông khoái nữ bảo tiêu lúc này mới ngừng tay tô cẩn hành tại bên ngoài tâm phúc bảo tiêu từng cái trơ mắt nhìn xem lại bị hai cái nữ bảo tiêu ngăn lại không có một cái nào dám động thủ triệu phong lốc ngơ ngác nhìn xem là không hiểu ra sao ngẩn người nhìn xem âm tram ngân hạnh không dám ngôn ngữ a lai vốn cho rằng ngân hạnh cùng bên người bốn cái bảo tiêu muốn nuôi chính mình ra tay đánh nhau tuyệt đối không ngờ rằng tình huống là đảo ngược thẳng xuống dưới chú ý tới ngân hạnh sau lưng cái này nữ bảo tiêu một phen bình thản đung dung biểu lộ trong tay vẫn như cũ mang theo một cái màu đen kiểu nữ bạo da, từ đầu đến cuối không có bông tay nhất định là vũ khí bí mật đang nghĩ ngợi ngân hạnh cuối cùng nói chuyện người phía dưới càng lai việt không hiểu quy củ a lai ngươi là ta mời tới lão nương này liền tự mình tiễn đưa ngươi trở về xem ai dám động ngươi nửa sợi lông. A Lai bán tín bán nghi, trong đầu sôi trào ra, có phải hay không yếu lĩnh nàng chuyện này? Nội tâm của nàng đến cùng cất giấu cái gì không thể cho người biết vấn đề. 847 thứ 840 chương kẻ tài cao gan cũng lớn Ngân Hạnh gặp A Lai đang do dự không quyết định, suy đoán hắn tâm tư, bảo trì hơi níu lên khoẻ miệng, mỉm cười nói, xem ra ngươi không muốn ta đưa ngươi. A Lai tự tin nói, tất nhiên tới, ta cũng trở về phải. Ngân Hạnh đạo, vậy ta sẽ đưa ngươi một câu nói, cũng có thể a. A Lai giống gả con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu, có thể, ta cảm ơn trước. Ngân Hạnh tâm hoa nổ phóng nhị cười, giơ ngón tay cái lên, kể tài cao gan cũng lớn, xin mời. A hai tay liền ổn quyền, cảm tạ khích lễ. Sau này còn gặp lại. Ngân hạnh mỉm cười nói, về đến nhà, cho ta báo tin bình an, 222222222222222 đây là ta số điện thoại di động. A cấp tốc dùng di động ghi chép lại, làm ok đích thủ thế, cầm lấy một bình rượu mở ra bình rượu nắp, sải bước đi ra phòng ăn. Đi tới bên ngoài biệt thự bên cạnh, chỉ thấy một đám bảo tiêu đem chính mình chắn lớp bịt, không chịu để cho mở ý tứ. A cởi áo khoác xuống quần áo, đem một nửa rượu té ở trên quần áo, dùng quần áo đem rượu bình bao quanh. Đột nhiên lấy ra cái bật lửa, trong nháy mắt nhóm lửa, ném về tay cầm cung nỏ vũ khí bảo tiêu trong đám người. Bành! Liền nghe một tiếng tiếng nổ kịt liệt, bảo tiêu bốn phía tránh né sáu. A Lai thừa dịp hỗn loạn, tại tối như mực màn đêm dưới sự che chở, lách mình cấp tốc biến mất ở trong hoa viên, rất mau tới đến A Đề ẩn nấp chỗ. A Đề sớm đã nghe được động tĩnh, làm tốt chuẩn bị nên đón, cấp tốc đem A Lai tiếp vào trên thuyền máy, nổ máy, rời đi đảo nhỏ. Cano khoảng cách phía trước bên bờ chỉ có 600m chỗ, A Đề bắt đầu giảm tốc, đến rồi 300m, đột nhiên tới một cái quay đầu, hắn phát hiện bên bờ có bóng người đang động dừng ở giữa hồ một mảnh bụi cỏ lau bên trong, đóng lại động cơ. đối với A Lai nói, tình huống có ổn. bên bờ giống như có 20, 30 người đang đợi chúng ta. nếu như chúng ta xuống vào, có thể muốn ăn thiệt tội. ta cảm giác trên bờ người, trong tay đều có ngạnh ra hỏa, đã tập trung lực chú ý tại chúng ta trên thuyền máy. A Lai liệm âm thanh nín thở lắng nghe, trên bờ có tiếng tiếng động lớn tiếng ồn ào. hai người thảo luận một chút, xem ra chỉ có thể bỏ thuyền lên bờ. mở đèn tin lên, dùng dây thừng buộc chặt tại bánh lái bên trên, lặng yên không một tiếng động xuống thủy, hướng về khía cạnh một cái phương hướng, bắt đầu bơi qua tay nâng chứa quần áo tối nhựa tại dây đặc rừng rậm trong cỏ lao xuyên thẳng qua quanh co cái này một loại huấn luyện đối bọn hắn hai cái tới nói tại đặc hấn trong can cứ đã sớm thành bình thường đong dưng phúc lạt lạt từ trong bụi lao sậy bay ra mấy cái chín nước như bị kinh hãi đồng dạng hai cái không thể không dừng lại quan sát còn tốt không có gì nguy hiểm hai cái tiếp tục bơi qua im mắng đến trên bờ thay đổi quần áo khô cấp tốc phủ phục vượt qua 20, 30 người bảo an vòng đây, dừng lại cho a vừa a kim a bồ phát ra tin nhắn thông chi chuẩn bị tiếp ứng đến rồi hơn ba mét tường cao phía dưới nhìn xem trên tường bố trí lít nha lít nhít lưới sắt a lai khẩn trương tự hỏi nếu như kinh động đến bảo an xông vào ra ngoài e rằng tổn thương người vô tội sẽ không tốt đang nghĩ ngợi phát hiện có hai cái tuần tra bảo an cầm đèn tin lung lay đang hướng bọn hắn đi tới khoảng cách chỉ có xa mấy mét một cái ra hỏa trong miệng còn huýt sáo hai người dừng lại lẫn nhau hút thuốc bắt đầu giao lưu không có đi ý thứ sáu chỉ thấy a kim a vừa người mặc đồng phục an ninh trang từ trong bụi cỏ đồng thời vọt lên đột nhiên xuất hiện ở hai cái bảo an trước mặt không chờ đợi hai cái bảo an kêu thành tiếng liền khóa lại cổ của đối phương một quyền một cái đem hai người đánh mất xịu A Lai hòa A Sách cấp tốc chạy tới, thay đổi hai tên gia hỏa đồng phục trên người, từ trong túi tiền của bọn họ móc ra gác cổng tạm, cầm đèn tin lung lay nên ngang hướng đi vọng. Nay thời gian, vọng hai cái bảo an tại dưới ánh đèn lờ mờ, trông thấy bốn người đều mặc đồng phục an ninh trang, cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn đạo đều tản bộ đã trở về. A Kim hòa A vừa lấy đèn tin hướng về phía ánh mắt của đối phương chiếu vào, lúc nay hai tên gia hỏa con mắt không mở ra được, vội vàng xoay thân thể lại, một cái gia hỏa nổi nóng đạo, làm gì? Làm gì? A Kim muộn thanh muộn khí đạo, không có thuốc lá, ra ngoài bên cạnh quầy bán quà và đi. A vừa hít sáu. Quét lên gác cổng tạp, nên ngang đi ra ngoài. Đằng sau truyền lai like nhất người kêu lên, cho ta cũng mang một gói thuốc lá, một thùng mì ăn liền. Bốn người cứ như vậy, thuận lợi đến rồi a bổ tiếp ứng điểm, ngồi trên càng ra xa, không chút hoang mang chiến thắng trở về. Dọc theo đường đi, A Lai cho gọi thông ngân hạnh điện thoại. "Chào ngươi, ta là A Lai. Xin ngươi yên tâm a, ta đã rời đi ngàn đảo hổ. Trên đường về nhà, cho ngươi báo tin bình an." Ngân hạnh lập tức hồi phục. Khu cụ thật thông minh." Bảo an còn tại vây xem các ngươi vứt cano, mở to hai mắt nhìn xem vẫn sáng tay tin đoán chừng bọn họ là muốn nhìn thấy trời đã sáng. A Lai cười hì hì trả lời, ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, để cho ngươi chế cười. Ngân hạnh, đừng ham chơi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai có rảnh ta sẽ tự mình bái phỏng ngươi. Ngủ ngon, chụt chụt. A Lai cũng trở về phúc đạo, chụt chụt, ngủ ngon. A để cười hì hì nói, xem ra người nữ nhân thần bí này đối với ngươi cảm thấy hứng thú. A Lai đắc ý cười nói, ta muốn đúng là cái hiệu quả này, bằng không ta cũng sẽ không tới ngàn đạo hồ. Triệu Phong cái này đầu heo não tàn, còn có tu cẩn hành cái lao hồ ly này, là hắn nhóm hai cái, có thể mời được đến ta sao? Năm người trở lại an lành bệnh viện. Ánh, hồ Tam phương phương nhận được tin tức đều không kịp chờ đợi nên đón đại gia tệ tụ tại phòng họp nghe năm người sinh động như thật giảng thuật chuyện này đi qua phản phất là thân lâm ký cảnh một hồi là khẩn trương không thờ nổi một hồi là cười vang lúc này hạ thần hy thư ký tiểu hoàng gõ cửa đi đến nói là hạ thần hy mời hắn đến đi một chuyến phòng bệnh của nàng cái này một đại buổi tối không có nghỉ ngơi làm gì a lai mờ miệng vẫn đạo nàng có chuyện gì không vẫn là nơi đó không thoải mái tiểu hoàng lạnh như băng trả lời ta chỉ là một cái truyền lời người, người đi nàng sẽ đích thân nói cho ngươi Vánh ánh hòa phương phương đồng thời hướng về phía a lai phát ra thần bí mỉm cười thúc hắn nhanh đi hạ thần hy ghé vào trên giường bệnh nhìn thấy a lai lập tức đứng lên phân phó thư ký tiểu hoàng gia ngoài này tránh khép cửa phòng không đợi a lai nói chuyện liền mở miệng oán trách a lai đừng trách hạ tỷ nói ngươi ngươi hôm nay buổi tối lại đi gây họa a ngan đảo hồ nơi đó ta khuyên ngươi vẫn là ít đi tô cẩn hành chính là một cái lao hồ ly ngươi cũng bị hắn tính kế một lần còn không hấp thụ giáo huấn ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi xa đông tập đoàn nước sâu rất nhiều đừng tưởng rằng bọn hắn đối với ngươi một điểm giấu ngon giấu ngọn ngươi liền quên hết tất cả ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần không muốn rơi vào đi a lai mười phần kinh ngạc. hạ tỷ ngươi là như thế nào nhanh như vậy biết đến chẳng lẽ ngàn đảo hồ có ngươi nội ứng hạ thần hy không trả lời thẳng chỉ nói hạ tỷ mặc dù không có công phu gì ngươi liền cho rằng hạ tỷ là ngồi không sao tới a quả tăng thêm bốn cái đẹp nữ bảo tiêu ngươi cứ như vậy cảm thấy hứng thú a lai thầm kinh hãi nàng như thế nào biết tất cả mọi chuyện chứa giống một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng túi đầu nói ta chỉ là chỉ là hiếu kỳ hạ thần hy ngươi nơi đó là hiếu kỳ ngươi hồn đều câu dẫn ta không có nhìn ra sao A Lai trầm mặc không nói, suy đoán, Hạ Thần Hy đến cùng ám chỉ lo lắng cái gì? Ai? Hạ Thần Hy thở dài một hơi, làm không tốt ngươi sẽ thua bởi cái này một ít nhân thủ bên trong. Ta thật không nhẫn tâm thấy là kết quả như vậy. 848 thứ 841 chương thần bí tham đáp lệ A Lai mở mịt vấn đạo, các nàng có ngươi nói thế nào này lợi hại? Hạ Thần Hy trả lời, dễ cho ta nói hết, ngươi phản bác nửa ta. Mặc dù ngươi tử chó dạy trong miệng đã cứu ta một lần, nhưng ta đã cứu được ngươi hai lần, xem như hòa nhau đúng không? Ngươi đã nói chúng ta kiếp trước hẳn là kết quá sâu khắp duyên phận, mới có kiếp này gặp nhau, ta vô cùng chân quý. Cho nên nhiều lần nhắc nhở ngươi, ngươi biết không? Cho nên ta sẽ một mực cứu ngươi xuống, Vĩnh Viễn sẽ không từ bỏ ngươi. A Lai cảm động, nắm chặt Hạ Thần Hy tay, cảm tạ Hạ tỷ, thời gian dài như vậy, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói. Hạ Thần Hy ý vị thâm trường, nhớ ký tỷ tỷ lời mới vừa nói, đối với mấy người nữ nhân này, ngươi muốn ngàn vạn để phòng, không thể để cho các nàng gần thân thể của ngươi, bằng không ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. A Lai nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ các nàng có thần bí vũ khí? Vẫn có sâu không lượng được võ công. Nếu thật là dạng này, ta cũng không ăn các nàng một bộ kia. Hạ tỷ ngươi yên tâm ta nhớ kỹ nhắc nhở của ngươi, về sau lưu thêm một cái tâm nhãn chính là. Lúc này, tiểu hộ sĩ gõ cửa cho hạ thần hy chuyển dịch, kết thúc hai người giao lưu. đến rồi ngày thứ hai, bệnh viện bên này trung quy là bình yên vô sự. A Lai dẫn dắt mấy người trở lại Ngọc Tuyền tiến ở Sơn trang, nơi đó rất nhiều chuyện đang chờ đợi bọn hắn. Lúc này, A mới vừa ở trung tâm theo dõi cho A Lai gọi điện thoại tới, phát hiện năm cái lữ khách tiến ở sân trang, từ luôn hành cử chỉ đến xem, cảm giác vô cùng đặc thù. A Lai đuổi tới trung tâm theo dõi xem xét, vui vẻ. đây không phải ngân hạnh lãnh đạo bốn cái đẹp nữ bảo tiêu sao? Vậy mà lặng lẽ trang điểm đến rồi địa bàn của mình. Lập tức phân phoi A vừa tiếp tục giám sát các nàng nhất cử nhất động, không nên xem thường, càng không được quá yêu các nàng. A Lai cũng trang điểm trở thành một cái lâm viên nhân viên công tác, mang theo một đỉnh mũ rơm bất động thanh sắc bắt đầu theo dõi. Năm người này nhìn khắp nơi phong cảnh, dạo chơi đến đạo viên chỗ sâu, gặp bốn bề vắng lặng, leo cây hái quả đào, chơi đến phải không cũng nhạc hồ. Đột nhiên, ngân hạnh lớn tiếng kêu lên. Quá không đủ ý tứ. Đến rồi ngươi địa bàn, cũng không chịu cùng chúng ta sao? A Lai trong lòng cả kinh, xem ra chính mình đã bị các nàng phát hiện, không thể làm gì khác hơn là đi ra. Cười hi hi nói đi làm công tác không có cách nào, vốn là muốn đợi tan tầm cùng các ngươi. Bốn cái nữ bảo tiêu gặp A Lai đi đến ngân hạnh bên người, lập tức phân tán thành đông tây nam bắc bốn cái phương vị, bắt đầu cảnh giới. Ngân hạnh đối mặt A Lai nhất thân quần áo lao động, một chút cũng không có kinh ngạc biểu lộ, hòa a tới mỉm cười, ngồi trên mặt đất. A Lai, ngươi chỉ có một thân bản lĩnh, ở đây quá bị khuất. Ta hôm nay đặc biệt tới, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình. A Lai cười hì hì nói, tối đó cũng là đi làm, có cái gì bị khuất không bị khuất, lão bản của nơi này đợi ta cũng không mỏng. Ngân hạnh thảng thán. A Lai, vô cùng tưởng ngươi. Ta muốn mang ngươi đi ra ngoài gặp gặp một lần sự kiện lớn, không biết ngươi có nguyện ý hay không. A Lai, cảm tạ, ta đối với hiện tại công tác phi thường hài lòng. Ngân Hạnh, dạng này nói cho ngươi hay, đêm qua tại ngàn đảo hồ phát sinh sự tình, ta đã hấn trách Triệu Phong cùng Tô Cần Hành, giao trách nhiệm bọn hắn hướng ngươi nói xin lỗi, về sau chuyện như vậy sẽ không đi xảy ra. A Lai lạnh lùng nói, nói thật ra, hai người bọn họ luôn tìm ta phiền phức không ngừng, thường thường khiến cho đầu ta đau, hơn nữa tận làm một chút thất đức sự tình, ngươi là hẳn là quản quản bọn họ. Ân, đúng vậy. Ta trở về là muốn cho bọn hắn lên lớp, quản giáo, quản giáo. Ngân Hành một cố lòng đầy tăm phẫn khẩu khí, hai cái bắt đầu thoải mái tâm tình đứng lên. Thông qua tâm sự, A Lai hiểu được, Triệu Minh Đông vợ thứ nhất, Sinh Hạ Triệu Phong về sau, được một loại bệnh tật kỳ quái, ở lâu không dứt, qua đời, về sau gặp phải ngân hạnh sáu. Cái này một chút, A Lai cũng không cảm thấy hứng thú, hỏi thăm Sa Đông tập đoàn chủ tịch Triệu Minh viễn tình huống. Ngân Hành một mực mỉm cười sát mặt, lập tức cấm trầm. Không phải là cái gì người đều có thể nói với ta được lời nói, huống chi Triệu Minh viễn chủ tịch một ngày trăm công ngàn việc, không phải là cái gì người muốn gặp thì gặp, ngươi thật muốn thấy hắn? ta có thể giúp ngươi dẫn kiến bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải là ta người hử nói một cách thẳng thừng chính là nàng mã tử a lai hết sức rõ ràng điểm này nghe xong tình huống này trong lòng một điểm chuẩn bị còn không có cái kia có thể dễ dàng đáp ứng nàng vội vàng trả lời chuyện này ta cần cùng ta lãnh đạo thương lượng thương lượng trưng cầu đồng ý của bọn hắn dù sao bọn hắn đối với ta không tệ ta cái kia có thể đi thẳng một mạch nếu như ta là người như vậy chỉ sợ ngươi cũng xem thường ta ngân hạnh lộ ra mịp cười gật gật đầu trên giang hồ đều có các sinh tồn chi đạo thái độ của ngươi ta ngan hanh lo ra mim cùng thưởng thức chuyện này Nếu như ngươi có ý định, có khó khăn gì, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết." Nói xong đem bốn cái đẹp nữ bảo tiêu từng cái gọi vào bên cạnh, giới thiệu cho A Lai, theo thứ tự là xuân quả, hạ quả, thu quả, đông quả. A Lai nhất nhất cùng các nàng lẫn nhau ôm quyền hành lễ. Giới thiệu kết thúc, Ngân Hành cọ sát một chút A Lai cơ thể. Mỉm cười, vừa ý một cái kia, buổi tối ta liền đem nàng giao cho ngươi, bảo đảm ngươi hài lòng. A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, đỏ mặt, ta muốn Triệu Phong đã đã nói với ngươi, ta đã có bạn gái. Ha ha sáu. Ngân Hành thoải mái cười to tại việc không ai quản lý khu vực người nào không biết nam nhân có thể tam thê tứ thiếp ngươi chính là lấy được 18 cái lao bà người khác cũng không can thiệp được a lai trả lời có lỗi với ta chỉ là một cái ngoại lai người làm công không phải việc không ai quản lý địa khu người ngân hạnh cái này có gì ở đây vượt qua 3 năm về sau ngươi liền có thể di dân gia nhập vào ở đây a lai cười hì hì vậy ta cũng nuôi không sống các nàng cuối cùng còn bị các nàng hành hạ chết ngân hạnh một mặt mất hứng chớ cùng lão nương nói nhăng nói cội giả vợ chính đáng ngươi nói trên thế giới không hề mèo thích trộm đồ tay sao a lai thầm suy nghĩ thường cái lạnh như băng, lão tử mới không có hứng thú. cười lạnh nói, cảm tạ, ta hưởng thụ không dậy nổi a. ngân hạnh phảng phất nhìn thấu a lai tâm tư, đông quả, tới cùng soai ca thân mật, thân mật. đông quả ngầm hiểu cấp tốc đi đến a lai bên người, không nói một lời thiếp thân a lai. a lai đằng một chút đứng lên, đừng, đừng nói dỡn. đông quả cũng không đáp lời, lạnh lùng như băng, bên trên tiến bước thân thẳng bước, tụ lực tại chỉ, năm ngón tay như thiết chảo thép câu, nhô ra trai ương chảo thẳng đến a lai cổ họng. a lai chỉ thấy thân thể đối phương lui về phía sau, tay phải biến chảo, lòng bàn tay hướng phía dưới tướng về phía trước cầm ra mặt ngoài là nhẹ như nhạc vũ trên thực chất trên đút bao hàm sức mạnh vô cùng đồng thời hấp khí cái này nơi đó là thân mật rõ ràng là muốn mạng thủ pháp này cùng huệ nhược hổ trào tiếp lấy liên hoàn ba đụng thủ pháp tương đối có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất đồng chính là huệ nhược sử ma lực phật phong công yên mà xuân quả dùng nội kình xoáy vặn bình tâm tĩnh khí tụ tinh ngưng thần lợi hại a lai kinh hô một tiếng cấp tốc lui lại một bước dài đông quả nhấc chân từ dưới lên trên đã háng thấy đối phương lại một lần nữa triệt thoái phía sau bước Quệ Tung hướng lên trời trời lấn người chém thẳng vào đối phương, quả nhiên là một mạch mã thành. A Lai hít sâu một hơi, 849 thứ 842 trường cũng có dị năng. A Lai không dám có một tí một hào qua loa. Di hình hoán ảnh nẹ tránh, kịp thời đối phương tái phát báo tố, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng tản tần nàng, nào biết đối phương có ý lại không sợ gì, dính áo xem mạch, phân cân thắt cốt, điểm huyệt nín thở, thận trọng từng bước, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, bắt đầu chơi trò chơi mèo vẫn chuột. Ken cách 6. Đông Quả cảm giác có chút hết biện pháp kiểm lừ kỹ cùng, âm trầm phát ra một tiếng cười râm. Ta tới kiểm nghiệm một chút tinh lực của ngươi có đủ hay không thịnh vượng? lời nói chưa dứt, một cái buộc bước chào hàng. phi a lai mười phần nổi nóng, thật chóng, chỉ ngươi cũng nghĩ nếm thử ta sát đương công, ngươi xứng sao? vận nội lực đề khí, đột ngột từ mặt đất mọc lên. đông quả phát hiện a lai cũng tại phía sau mình, vội xoay người lại, chậm rãi hơi thở đứng vững, nhìn chăm chăm a lai, đánh thắng ta nhân, mới có tư cách bị ta thích. a lai bị chọc giận, ta chỉ là một mực để cho ngươi, ngươi lại không biết tú, ám dùng ba phần nội lực đột nhiên đặt câu hỏi tâm trưởng hướng đối phương ngực vô tới, nào biết xuân quả không có né tránh, trực tiếp đứng ra lên đón. A Lai phản phất như bị điện giật kích đồng dạng bay trên không phá giải đến mấy mét xa, lúc này mới đứng vững, hít vào một ngụm khí lạnh. Âm thầm phỏng đoán, trong chốc nhoáng này phóng thích điện áp ít nhất tại 3800 phục trở lên, chẳng lẽ thân thể nàng cũng có công phu này? Không đợi A Lai suy xét, Đông Quả Đắc Ý đạo trước mắt còn không có một cái nam nhân dám đụng thân thể của ta, hiện tại tin sao? A Lai thốt ra, lợi hại. Đông Quả liền liền quyền đạo, đã nhượng. A Lai quyết định chinh phục nàng, có thể lại cho một cơ hội, thử xem như thế nào. Ngân Hành giận tái mặt sắc, lạnh lùng nói, quy củ giang hồ, phản sẽ sở bị bệ đông quả đắc ý bất quá giống như ngươi không có bị ta kích nằm xuống nam nhân ta là lần thứ nhất gặp phải ta đối với ngươi có hào cảm về sau ta sẽ cho ngươi cơ hội a lai không thông tha hứng thú đột nhiên tăng nhiều ám nhắc lên bên trong đan điền bọ lợi tử hóa thành điện sinh học chuẩn bị lại đại chiến một hiệp hạ quả thu quả đông quả gặp ngân hạnh sắc mặt lập tức ngầm hiệu như lâm đại địch quay người đem a lai tụ tập lại không biết lúc nào hồ tam cùng ánh ánh dẫn dắt mấy cái quản lý kiểm tra công việc đúng lúc đi ngang qua ở đây trông thấy a lai lập tức xuống tới nếu như tiếp tục ngược lại là ra vẻ mình chối đỡ tại chính mình địa bàn vinh và hung hăng để người khác coi thường chính mình a lai bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ phản phát sự tình gì cũng không có phát sinh một dạng đi theo đại gia trở về ngọc tuyển sơn trang a lai trở lại văn phòng không nói một lời rơi vào chầm tư vánh ánh cùng hồ tam gặp a lai giàu dĩ không vui hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì a lai đem tại đào viên chỗ sâu cùng năm quả gặp sự tỉnh nói một phen một cái đông quả cứ như vậy lợi hại nếu như bốn quả ngay cả tay đứng lên là cái gì kết quả không thể nghi ngờ có thể tưởng tượng được vánh ánh cực kỳ hoảng sợ chẳng lẽ ngân hạnh đã sớm thiết kế xong gậy ông đập lương ông thủ đoạn nham hiểm dụ hoặc ngươi mê hoặc ngươi mời ngươi thượng sáo một lời điểm tình người trong hậu a lai bừng tỉnh đại ngộ đối với oanh oánh đạo cô chi có oanh oánh còn cá chi có thủy giã vẫn là của ngươi thông minh nhắc nhở ta oanh oánh cười nhẹ nhàng trả lời thân thiếp có a lai như kình hướng biển điều ném rừng chỉ là ngươi trong lúc nhất thời bị nằm cái mỹ nữ sắc đẹp mê hoặc không nghĩ tới thôi a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu trêu chọc chính mình anh hùng khó qua ải mỹ nhân lời ấy không giả a xem ra ta về sau muốn càng cẩn thận e rẻ hơn lúc này a mới vừa ở trung tâm theo dõi gọi điện thoại hướng a lai báo cáo nam quả đã trở lại sơn trang khách sạn nghỉ ngơi a lai đột nhiên liên tưởng tới mình và xuân quả so tài tràng cảnh vội vàng đem kim muội ngọc liên huệ nhược lan thù cùng một chỗ gọi vào phòng quan sát bốn người tiểu cô nương nhìn xem hình ảnh theo dõi đồng loạt trong váng huệ nhược chỉ vào trong hình xuân quả hét dầm lên nàng nàng là sư phụ ta hiện trường mánh ảnh, hồ tam đều kinh ngạc. duy chỉ có a lai không có hắn thông qua hai người công phu thủ pháp tương đối quả nhiên xác nhận mình phỏng đoán nguyên lai like kim muội ngọc liên huệ nhược Lan Thu bốn người bị Tô Cẩn Hành an bài ra ngoại quốc tiếp tục đặc thù huấn luyện, cái này bốn quả chính là huấn luyện viên của các nàng. Mà ngân hành các nàng còn không có đã gặp mặt. A Lai tò mò hỏi thăm Huệ Nhược, sư phụ của các nàng công phu, thật là thần bí khó lường sao? Kim Muội, Ngọc Liên, Huệ Nhược, Lan Thu đều gật đầu một cái nói là, bốn cái sư phó đều có các lấy tay tuyệt chiêu, chưa bao giờ dễ dàng lộ ra, hơn nữa sẽ đủ loại đủ kiểu công phu cùng quyền thuật, đối với các nàng cường hóa huấn luyện cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Huệ Nhược nói chuyện say sưa nói, sư phụ của nàng đúng quả, tuyệt chiêu là trảo quỷ thủ, ra trảo lúc bên ngoài không lộ hình điểm huyệt phân gân bắt áp chế cốt có thể xử trí bóp nát bát ly cục đá vật lộn lúc có thể đem đối phương xe áo cái cỏ mà cầm ra nàng hổ trào công liên hoàn ba đụng kỹ pháp cũng là xuân quả dốc lòng dạy a lai gật gật đầu ta đã linh giáo chính xác lợi hại huệ nhược đối với a lai đưa ra nói đông quả trên thân thể có thể phóng thích sinh ra điện cao thế cái hiện tượng này là hoàn toàn không biết gì cả nay liên kỳ quái a lai nghi hoặc không hiểu chẳng lẽ là cao thủ thâm tàng bất lộ thật chẳng lẽ giống hạ thần hy nói như vậy muốn ngàn vạn đề phòng nắm quả không thể để cho các nàng gần thân thể của mình các nàng cũng có cũng giống như mình dị thuật siêu năng, vẫn có hiếm ai biết thần bí vũ khí. trong lúc nhất thời nhường A Lai khó bề phân biệt, trong phòng theo dõi bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Vành Ánh nhắc nhở Kim Uyển, Ngọc Liên, Huệ Nhược, Lan Thu, các ngươi trước mắt tạm thời đều không cần lộ diện, nếu không sẽ gặp họa sát thân. bốn người thần sắc hoảng sợ, đồng thời liên tục gật đầu, chỉ sợ tránh không kịp. A Lai sắc mặt nghiêm túc, không dùng qua phần khẩn trương. đệ nhất, con người của ta vốn là không thích cùng nữ hải tử đánh nhau, các ngươi đều biết. đệ nhị, chân chính vật lộn, đó là xuống còn, ta không muốn cho các nàng tạo thành tàn đệ tam. Dù sao các nàng là tại chúng ta nam phương địa khu, không phải tại các nàng bắc phương địa khu. Ta tin tưởng các nàng tuyệt đối không dám trắng trợn tùy ý làm vậy. Hắc hắc, hắc sáu. Hồ Tam nước ra miệng rộng đắc ý đứng lên. Chân chính vật lộn, cái kia tối đa chỉ có mấy phút sự tình, nói không chừng chỉ có vài giây đồng hồ. Hắc quyền trên này, sinh tử trong ngay mắt, A Lai cái gì chưa thấy qua, trên trăm trăm cũng là chiến chiến bất thắng, các ngươi có gì phải sợ? A Lai hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt toát ra một cỗ sát khí. Hồ Tam lập tức phản ứng, biết mình ăn nói lung tung nói lỡ miệng, vội vàng che lấy miệng mình. Đang quân quyết lúc, nam quả biến mất ở trong tấm hình. Lúc này, A Lai tiếp vào ngân hạnh nổ gọi điện thoại. Nàng nói cho A Lai, trong tay mình có một nhóm trọng yếu vật tư cần hiệp đàm giao dịch, nhất thiết phải lập tức liền khởi hành bởi tới Mạn lạc Quốc. Hy vọng A Lai tranh thủ làm xong từ trước thủ tục, lần tiếp theo linh hắn đi nước ngoài. A Lai vốn là muốn từ nàng ấy bên trong giải xa đông tập đoàn càng nhiều tin tức hơn, xem ra chỉ có thể tạm thời mắc cả thôi. Biện cả cười quần quần hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay, Thương Thiên cười nhau nhau trên đồi thao, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. Ha ha. Điện báo thật đúng là nhiều. đang nói, A Lai điện thoại di động văng lên. A Lai nhất nhìn là tần kiến huy đánh tới, vội vàng đi cửa xuống nghe. Tần thúc thúc, ngươi vừa đi nam huyện thời gian dài như vậy, cũng không cho ta mang đến điện thoại, thật không đủ ý tứ. Tiểu tử thối, ngươi không có chủ động gọi điện thoại cho ta, quan tâm ta thì thôi, còn ngược lại toán trách ta, nhìn ta lập tức quay lại như thế nào thu thật ngươi. 850 thư 843 trăm chương thần bí du lịch đoàn A, ngươi lập tức liền trở lại. Ta nhất định cho bảy rượu thiết lập tiệc vì ngươi tẩy chân đón tiếp, tiếp lấy cùng ngươi đánh vài văn cờ, lấy công chuộc tội sáu. lẫn nhau Hàn Huyên đi qua, tần kiến huy thần bí phân phó A Lai, lập tức tại Ngọc Tuyền Sơn Trang an bài mười mấy người chỗ ở, phải có phòng hội nghị. Phải có Internet nghe thiết bị, phải giữ bí mật tính chất mạnh, phải có chuyên môn nhân viên phục vụ, phải có chuyên môn nhân viên an ninh. Còn muốn đích thân ăn bài, nhiều như vậy điều kiện hà khắc, còn không cho phép chính mình hỏi nhiều. A Lai là không hiểu ra sao, nói thầm trong lòng. Tốt ta, không hỏi sẽ không hỏi đi, sớm muộn ta sẽ biết đến. Vội vàng xuống ăn bài. Đến tối hơn 11 giờ, một chiếc thần bí xe buýt chạy đến sơn trang bãi đỗ xe. Tần Kiến Huy cấp tốc xuống xe. A Lai tự mình nên đón. Xe buýt xuống mười mấy người, từng cái buổi tối mang theo dùi mũ, trong tay, trên vai, trên lưng cũng là hành lý. Ha <cười> ha A Lai nhịn cười không được, chương thúc, tiểu lý các ngươi lại tới. Tần Kiến Huy nghiêm túc nói, đừng hô to gọi nhỏ, kinh động không cần thiết người, nhanh lĩnh đại gia đi người an bài chỗ ở. Mười mấy người dơ lên bao lớn bao nhỏ hành lý xuống xe hơi. Chỗ ở bị A Lai an bài ngọc tuyển sơn trang phía sau núi bên trên, vô cùng yên lặng, đây là A Lai thiết kế chuẩn bị làm núi xanh đầu tư trụ sở công ty chính, vừa mới trùng tu xong, tất cả thiết bị, cái gì cần có đều có, bảo an cấp bậc tự nhiên là đặc cấp, đại bộ phận cũng là chạm gác ngầm, chỉ có một hai cái bảo an va gác, phòng ngừa người không liên quan tiến vào bên trong. Dọc theo đường đi A Lai dẫn dắt cái này một chi thần bí du lịch đoàn đi bộ 1.000 ngũ bách mét hơn, rất nhanh tới chỗ cần đến. A Lai đầu tiên trước hết để cho Đại Gia nghỉ ngơi, phân phó nội bộ công tác bảo an nhân viên cho Đại Gia an bài phòng ngủ. Ngay sau đó dẫn dắt Thần Kiến Huy, Trương Chính Dương, Tiểu Lý kiểm tra toàn bộ văn phòng cao ốc hệ thống an ninh, giới thiệu hoàn cảnh chung quanh. Trương Chính Dương hết sức hài lòng gật gật đầu, nắm chặt đã A ta Lai. Tay. Không tệ, tận tâm, tận lực, tận trách, vô cùng cảm tạ. Vậy trong này chúng ta trưởng kỳ bao rồi, sao chính quy thủ tục trả tiền, đến lúc đó ngươi cho chúng ta xử lý cái thủ tục. A -lai, phải, ngươi là ta tận túc thuc biểu ca. Đương nhiên yêu cầu của ngài, ta đương nhiên sẽ tận tâm tận trách." A Lai ngay sau đó ba người dẫn dắt đến rộng rãi phòng họp, phân phó nhân viên công tác rót nước trà. Bí mật trong rạp nhỏ, Trương Chính Dương ngồi ở trên ghế salon, ngồi bên cạnh Tần Kiến Huy, "A Lai." Tần Kiến Huy thận trọng việc nói cho A Lai. "A Lai, ngươi nghe cho kỹ, ta bây giờ giải khai trong lòng ngươi lâu dài mẹ hoặc, Trương Chính Dương là phương nam khu hành chính tổng bộ Nam huyện y cả Liêm Chính Công tự tổ điều tra giải, Lý Minh là điều tra trợ lý." Không đợi A Lai lấy lại tinh thần, Trương Huy lộ ra chính mình công tác chứng minh, đưa cho A Lai. A Lai mở ra xem, Liêm Chính Công tự thi hành chỗ trao quyền chứng nhận tính danh trương chính dương cùng chức vị tổ điều tra giải còn có một trương trương chính dương ảnh chụp cùng một cái liêm liêm tiêu chí trương chính dương nghiêm túc nhắc nhở a lai trước mắt thân phận của hắn chỉ hạn bản thân hắn cùng tần kiến huy hai người biết đối đầu một lần cùng một lần này đến đơn giản nói tóm tắt làm rằng giải lần trước hai người tới là cải trang vi hành điều tra lấy chứng nhận công tác tần kiến huy sau đó mang đến tất cả tài liệu mang về đi qua liêm chính công tự giám định phân tích có video thu hình lại ghi âm vô cùng rõ ràng có văn tự chứng minh nhận lấy lãnh đạo cấp trên cao độ coi trọng thành lập tổ chuyên án kéo ra sửa trị hành động mở màn Lần này là chịu Phương Nam khu hành chính Bảo An tổng bộ trực tiếp điều động đến Mây Xanh khu tiến hành xâm nhập điều tra lấy chứng nhận công tác. Liêm tự từ thành lập mới bắt đầu, liền thi hành nghiêm khắc linh dễ dàng tha thứ chính sách, chỉ cần nhận được liên quan tới tham ô tố cáo, đều sẽ tra đến cùng. Bởi vì Nam huyện Liêm chính công tự độc lập với tất cả những ngành chính phủ khác lại không có phân cấp, cho nên không tồn tại đem bản án giao cho hạ cấp cơ quan xử lý tình huống. A Lai nghe đến đó, hưng phấn nói: Báo cáo lãnh đạo, nếu như các ngươi có gì cần, ta A Lai xông pha khói lửa không chối từ. Tần Kiến huy kích động đến vô bàn một cái, muốn chính là ngươi một câu nói kia. Trương chủ nhiệm, bên trên hoa quả khô a. Trương Chính Dương từ vali sách tay bên trong lấy ra lai like nhất cái hồ sơ, đưa cho A Lai, tự mình xem đi. A Lai nhận lấy, nặng trĩu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bị choáng váng. Một bản cùng Trương Huy giống nhau như lúc công tác chứng minh, liêm chính công thự thi hành chỗ trao quyền chứng nhận, tính danh, thạch tiên tới cùng chức vị, hiệp tra viên, còn có một trương hình của mình cùng một cái liêm tự tiêu chí. Trương Chính Dương mỉm cười nói, đừng ngất người, tiếp tục xem những thứ khác văn kiện a. a -Lai tiếp tục mở ra, là một phần hiệp hiệp tra văn kiện phương nam khu hành chính an bảo cục tổng bộ hiệp tra văn kiện thứ sáu trăm hảo tư đặc biệt mời mà vương tập đoàn thạch thiên tới bảo an khoa trưởng vì phương nam khu hành chính liêm chính công thự hiệp tra viên tính chất tạm thời điều động hiệp tra nội dung 6. do đó thông chi ít ít ít ít năm ít nguyệt ít ngày a lai trong mặt hốt hoảng như mây bên trong trong sương ngủ đồng dạng nhìn xem màu đỏ sầm phương nam khu hành chính liêm thự con dấu là người tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vậy mà tại ngoại cảnh lần lượt được thỉnh mời quần chúng nghĩa vụ hiệp tra viên chương chính dương vân đạo a lai ngươi kinh ngạc đúng không tới ở đây thời điểm an bảo cục cục trưởng đàm bân tiếp kiến ta nhìn qua tư liệu của ngươi cùng chúng ta quay chụp ngươi video hắn nói nếu như ngươi lần này có thể làm xong cái này đại án trọng án hắn nhất định sẽ tự mình thấy ngươi hắn để cho ta giao phó ngươi mấy câu hắn vô cùng thưởng thức giống như ngươi vậy nhân tài ưu tú a lai like chân tay luôn cuống ta dựa vào chuyện lớn như vậy tần kiến huy cũng không sớm gọi điện thoại tới cùng chính mình thương lượng một chút chương cầu đồng ý của mình trả lời ý của ngài gọi là ta xuất đầu lộ diện trực tiếp làm quan tiên phong chương chính dương nói hà tất cầu liêm thự hành động vốn chính là pháp vô đi pháp thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ cần bắt được phá án hạch tâm là được có thể nội ứng mai phục, có thể gióng chống thua chiêng, ý tứ nhạy bén phá án, nên ra tay tiểu ra tay, chỉ cần ra tay, nhất định phải nhất kích mệnh chung. A-Lai tỉnh táo lại, nghĩ một lát, cái này còn rất thích hợp bản thân, vậy tạm thời chính mình liền làm cái quần trúng hiệp tra nhân viên A Lai tỉnh táo lại, nghĩ một lát, cái này còn rất thích hợp bản thân, vậy tạm thời chính mình liền làm cái quần chúng hiệp tra nhân viên A. Lúc này, Trường Chính Dương lại từ một cái tay khác trong vali lấy ra A Lai Nhất đem khẩu súng cùng một bản chứng nhận sử dụng súng đưa cho A Lai. A Lai cười hì hì trả lời, súng ngắn, ta cũng không nên, muốn cho, ngươi liền cho thang mũ kem súng tiểu liên, hay là L một A ba súng bắn tỉa. Trường Chính Dương một mặt nghiêm túc, suy tư một hồi lâu chúng ta chỉ làm mở đường tiên phong, nếu như vụ án cần, lãnh đạo cấp trên sẽ đến đốc sát tổ. Cho đến lúc đó, nếu như ngươi làm ra bọn hắn hài lòng thành tích, ta tin tưởng bọn họ có thể thỏa mãn ngươi tất cả cần, chính là muốn máy bay trực thăng đều sẽ cho. A Lai nửa thật nửa giả, lãnh đạo, ta thật cần thời điểm phát hiện là một chương ngân phiếu khống, ta liền muốn nghỉ việc. Tần Kiến Huy cũng nửa thật nửa giả, ngươi, ngươi tên tiểu tử túi này, còn dám uy hiếp điều tra chuyên viên, cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Ngươi cho rằng ta không dám còn thu thập ngươi? Nói xong cầm chén trà nhắm ngay A Lai đầu làm bộ muốn đập tới dáng vẻ. A Lai vội vàng dùng hai tay bộ mặt đừng đừng hủy cho chú ý mục tiêu bộ vị ta còn không có cưới lão bà ha ha sáu ba người cười ha ha sáu a lai nói sang chuyện khác nhìn xem tần kiến huy vẫn đạo tần thúc thúc ngươi có thể quan phục nguyên trước đi trương chính dương đạo ngươi tần thúc thúc tình huống ta tạm thời giữ bí mật liêm thử hành động lần này hắn đương nhiên là muốn tham gia bây giờ cho mời ngươi cùng chúng ta nói một chút kế tiếp có đề nghị gì tốt cùng bố trí 851 thư 844 trăm chương giải mã u bản chi mê a lai nghĩ một lát vậy trước tiên dịch phía sau khó khăn a gặp thời cơ đã đến lập tức đem giả phúc cửu bản chi mê tiến hành ngồi báo hai người triển khai phân tích a lai lập tức nổ thông an lành bệnh viện phương phương điện thoại hỏi thăm vương gia thôn thôn trưởng giả phúc quý bị bệnh tâm thần tình huống phương phương hồi báo lúc trước bị đưa tới giả phúc quý bệnh tâm thần đã tốt thần trí thanh tỉnh chuyên gia phát hiện người này bệnh rõ ràng là tốt lại cố ý giả ngây giả dại vô cùng khắc thường a lai đề nghị dẫn dắt mấy cái tổ chuyên án lập tức đi bệnh viện đối với giả phúc quý quang minh thân phận thu được hắn tài liệu tố cáo từ nơi này dưới sự tình tay suy xét liên tục cuối cùng trương chính dương đồng ý a lai hành động này xúc động thần kinh của bọn hắn từng tầng từng tầng mở ra phạm pháp mục nát xương khói thẳng đến bọn hắn sổ đổ. Ngày thứ hai buổi tối dẫn dắt mấy người đổi tới an lành bệnh viện. Bệnh viện trong phòng họp, Lý Minh hỏi thăm giả Phúc Quý, hắn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, che che giấu giấu. A Lai hướng công tác tổ nhân viên giảng giải toàn bộ sự tình phát sinh đi qua, giả Phúc Quý chịu đến mãnh liệt kích động, phát bệnh quá trình sáu. Về 6. bị A Lai phát hiện, bí mật đưa đến cái này bệnh viện tiến hành miễn phí trị liệu, phụ thân của hắn cũng bị tiếp vào A Lai làm viện mổ tôi tiến hành ăn trí. Giả Phúc Quý nghe thế hết thảy đều là A Lai trợ giúp, đối với A Lai phốc thông nhất quỷ xuống xuống, thiên ân và tạ, không kịp chờ đợi hỏi thăm, phụ thân đang dọn nhà thời điểm, có hay không mang đi một cái đản bình. A Lai đỡ lên giả Phúc Quý, gật gật đầu, nói cho hắn biết, bởi vì hắn phụ thân, nhanh mắt không nhìn thấy, tất cả mọi thứ cũng là tại thôn dân chứng kiến phía dưới, vương xẻo mụn ký tên phong tổn. Phụ thân hắn là ôm đàn bình đi viện mồ côi, tất cả vật phẩm đều đặt ở viện mồ côi trong tủ bảo hiểm, không ai mở ra. Mấy người thay nhau đối với giả Phúc Quý làm tư tưởng công tác, làm công tác tổ hỏi thăm hắn, đến cùng có cái gì ủy khuất, truy vấn hắn, vì cái gì tiểu lưu manh muốn đánh hắn, đến cùng biết bí mật gì thời điểm, giả Phúc Quý do dự, bán tín bán nghi, nhìn chăm chăm A Lai. A Lai nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng bàn bạc mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả tại chỗ biểu thị, nếu như giả phúc quý nguyện ý, lập tức có thể lính hắn đi viện mộ của hắn thăm hỏi phụ thân của hắn, đem hắn trong nhà tất cả vật phẩm bao quát làm chuyển giao. giả phúc quý lập tức đáp ứng, liền chờ mong a lai một câu nói kia. a lai cho giả phúc quý làm thủ tục xuất viện, gọi mọi người lên xe, dẫn dắt giả phúc quý chạy tới viện mộ coi giả phúc quý gặp được phụ thân của hắn lão giả, hai người là ôm đầu khóc giống. lão giả đem viện mộ coi nhân viên công tác đối với hắn sinh hoạt hàng ngày, cùng với vô vi bất trí chiếu cố, triệt để đều nói cho hắn. giờ này khắc này, a lai không mất cơ hội cơ giới thiệu với hắn công tác tổ nhân, cũng là bằng hữu của hắn. Nói cho hắn biết, có cái gì thì nói cái đó, có thể giúp hắn giải giải Giả Phúc quý đối với A Lai lời nói, tin tưởng không nghi ngờ, than thở khóc lóc nói ra hắn chứng kiến hết thảy, nắm giữ tài liệu. Kể từ chính mình bị ma quỷ ám ảnh, vì thu được đội trưởng cái tên này giữ thân phận, cho mình cưới lão bà mang đến quan hoạn, bị Tô Cẩn Hành hỏa triệu phong lợi dụng. Lam Lý Minh hỏi ten nay du than phan cho minh cuoi lao ba hắn tại sao phải làm như vậy thời điểm. Giả Phúc quý giảng giải, đến bu hoạt động tính chất phi thường lớn, rất nhiều giống trụ sơ nhà tích, có thể có cho hay không, Cao Hứng cho liền cho, không, Cao Hứng liền một phân tiền không cho, diện tích phòng ốc cũng giống như vậy, ở phía dưới tại đo đạc quá trình bên trong chỉ cần trước đó nhận được chỗ tốt cũng có thể thu được lý tưởng kết quả. Tặng càng nhiều nhận được thì càng nhiều. Nếu như một phân tiền không tiễn, cái kia đo đạc nhân viên liền mười phần hạ khắc. Đặc biệt là trương thu diện tích, như thế nào đo đạc, như thế nào tính toán toàn bộ ở trong tay bọn họ nắm giữ. Một mẫu đất đo đạc đứng lên, quan hệ tốt, có thể đo đạc tính ra hai mẫu đất, quan hệ không tốt, chỉ có thể thực sự dựa theo nhận tàu diện tích tính toán. Cho nên nông hộ cũng là nhờ quan hệ buổi tối đưa tiền. Cái này phụ trách thực quyền ngay tại tô cẩn hành trong tay. Mỗi một ngày buổi tối, giả phúc quý đều mang nông hộ tiền, lén lén lút lút đi tô cẩn hành nơi đó thay nông hộ cầu tình mà mỗi một khoản tiền, bản bạc có hơn 20 vạn nguyên, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí ghi lại ở một cái trên máy vi tính xách tay, bút ký, tất cả đút lót nhận hồi lộ quá trình, hắn còn dùng tay thu chụp nhất xuống, đến quán net lên mạng bảo tồn ở một cái ưu trong mâm. Bởi vì giả Phúc Quý rất được tín nhiệm, Tô Cẩn Hành thường thường cũng cho hắn một chút ơn huệ nhỏ, mỗi một ngày phát cho hắn ba bao tiền khói, bởi vì trong nhà diện tích phòng ốc không đủ, tiền còn kém hết mấy vạn nguyên tiền, Tô Cẩn Hành còn đáp ứng hỗ trợ giải quyết cho hắn một bộ an trí phòng. Tô Cẩn Hành lợi dụng giả Phúc Quý quan hệ, lấy việc công làm việc tư, gọi hắn từ không xinh có, thay thế hắn ký tên 10 bộ an trí phòng chiếm làm của riêng tự mình kiếm tiền vương gia thôn ngoài định mức công bày diện tích hẳn là thuộc về thôn dân mà đại bộ phận diện tích bị tô cẩn hành tức đoạt đối với cái này một điểm giả phúc quý lòng đầy căm phẫn nhiều lần ngay trước mặt rất nhiều người hướng tô cẩn hành nói ra nhường hắn khó xử điểm ấn tượng giảm bất đi nhiều đặc biệt phải chết là phá rỡ sắp kết thúc tô cẩn hành cảm giác mình không có bao nhiêu giá trị lợi dụng bắt đầu luôn phái người tìm hắn gốc dạ một lần tiệc ăn mừng bên trên giả phúc quý mùi rượu ngút trời uống nhiều đầu không nên ép lây tài vụ kế toán cho hắn nhìn số sách hắn phải biết đến cùng nuốt riêng bao nhiêu. Thuộc về vương gia thôn thôn dân ngoài định mức công bày diện tích mạnh liệt yêu cầu trở về thôn dân biết không kế chính là không để giả phúc quý khẩu xuất của nôn say rượu lỡ lời vậy mà nói ra hắn coi ưu bản ghi chép vương gia thôn từng ly từng tí phát sinh sự tình kế toán vốn chính là tô cẩn hành thân thích hắn nghĩ thế hai người hai người đánh nhau tất cả tiểu lưu manh đều kéo trái đỡ giúp đỡ kế toán kết quả giả phúc quý bị đánh mặt mũi bầm, bầm dập chạy trở về trong nhà về đến nhà giả phúc quý tỉnh rượu cảm giác đại sự không ổn như ngồi bàn trông đem ưu bản cất giữ đàn bình bên trong hơn nữa nói cho phụ thân nếu như mình ngoại ý muốn nổi lên. Liên đem cái này u bàn giao cho người có thể tin được trong tay, báo thủ cho hắn tuyệt hận, hai cha con cái vừa thương lượng, đem đàn bình trôn giấu tại từ trong nhà vệ sinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thì có đồng dạng tiểu lưu manh bắt đầu đối với giả phúc quý nhà bên trong, lục tung lùng tím, kết quả không thu hoạch được gì, bắt đầu đối với giả phúc quý không ngừng đề ra nghi vấn xấu. A Lai chờ đợi một ngày này giả phúc quý khắc phục đến, tự mình mở ra cái này đàn bình, giải khai u bàn chi mê. Đi qua giả phúc quý đồng ý, đem bọn hắn phụ tử lĩnh đến viện mổ coi tổn vật phòng. Giả phúc quý mở chốt an toàn tủ, lấy ra đàn bình, móc ra dùng giấy da châu bao u bàn giao cho A Lai. A Lai chuyển tay đưa cho Lý Minh. Ngay sau đó cùng hắn thương lượng chuyện công việc. Vì an toàn, A Lai đề nghị an bài cho hắn đi khách sạn công tác. Giả Phúc Quý đưa ra chính mình nguyện vọng, liền nghĩ tại Vương Sẻo mun đội thi công công tác, muốn theo Vương Sẻo mun học đồ. A Lai vì thỏa mãn yêu cầu của hắn, tìm đến Vương Sẻo mun an bài cho hắn công nhân viên truoc ký túc xá, nhường hắn trở thành một cái đội thi công nhân viên. Bên này Lý Minh cầm tài liệu cùng Giả Phúc Quý hỏi thăm ghi chép, trở lại tổ chuyên án, tổ chuyên án đi qua chỉnh lý, tô cẩn hành, hành vi thuộc về không chỉ dính liễu xa Đông tập đoàn nội bộ tham ô nhận hối lộ, hơn nữa có xâm chiếm tài sản chung hiểm nghi, số lượng khá lớn. Trương Chính Dương quyết định lặng lẽ đối với Tô Cẩn Hành cái này thân thích, tiến hành bắt giữ, từ nơi này kế toán trong tay thu được càng nhiều chứng cứ hơn. Rất nhanh tổ chuyên án đem thiệp án nhân viên, toàn bộ giải bắt giữ lấy không muốn người biết nơi khác khu, tạm giữ đứng lên. Dựa theo Trương Chính Dương bố trí, A Lai gọi thông La Thanh đội trưởng điện thoại, nói cho hắn biết, nếu có người hỏi, liền nói thiệp án nhân viên tại dị địa đất khách giam giữ bí mật thẩm vấn. Tổ chuyên án bắt đầu đối với thiệp án nhân viên thẩm vấn công tác 6. 852 thứ 845 truong thần hồn nát thần tính mấy người bí mật giam giữ thẩm vấn. Tin tức này rất nhanh bị Triệu Phong đã biết. Triệu Phong đổi tới An Lành bệnh viện trên giường bệnh triệu minh đông đi qua trị liệu bây giờ là bản thân bất loại vì thế chính là thần trí đã thanh tình thật nhiều hắn nghe triệu phong hồi báo hỏi thăm tô cần hành có ý kiến gì không tô cần hành phân tích phỏng đoán có thể là vương già thôn có thôn dân khiếu oan đến nam huyện hơn nữa người thôn dân này tại nam huyện nhất định có làm quan thân thích chầm mặc một hồi lâu tô cần hành có tật giật mình nói nhăng nói cội hoài nghi có phải hay không vương xẻo mụn triệu phong đoan co the la vuong gia thon co thon dan khieu đoan giải huyen nhat đinh co lam quan than thich tram mac mot hoi xẻo mụn phong ở đã thông qua cân đối giải quyết như vậy là ai dị liệu đất khách giam giữ địa chỉ cũng không biết cái này một số người rốt cuộc là đến đây lúc nào khi nào thì đi lại ngủ lại ở nơi đó sáu cái này một số người có hay không đi có phải hay không tại tiếp tục điều tra lấy chứng nhận đối mặt tô cẩn hành lập tức đưa ra nhiều vấn đề như vậy triệu gia phụ tử lập tức hoảng hồn triệu phong không ngừng trầm tư suy nghĩ đột nhiên nghĩ tới bị sợ điên rồi giả phúc quý bắt đầu phái tô cẩn hành đến cơ sở điều tra tô cẩn hành hối hận không kịp không có diệt cái này giả phúc quý mặc dù tham một điểm kia tiền trinh nếu như bị truy vấn ngọn nguồn làm ra tới triệu gia phụ tử nhất định sẽ không bỏ qua chính mình đây mới là chuyện lớn mấy ngày về sau tô cẩn hành không phụ ý thác phái người nghe ngóng rốt cuộc biết một chút khuôn mặt nghe được giả phúc quý đi làm chỗ hơn nữa thăm dò được phụ thân hắn lao giả tại viện mồ côi gian phòng giả lão đầu đối mặt tô cần hành đặt câu hỏi minh bạch nghe ngóng u mâm rơi xuống mà lại là người xa lạ miệng âm thanh lập tức cảnh giác lên ngoại trừ vương sẹo mụn hòa a tới hắn ai cũng không tin trả lời rất thẳng thắn các ngươi không có trông thấy ta là một cái mủ loa sao tô cần hành trái lò phải nghĩ cũng là lạ. lại tiếp tục đề ra nghi vấn kết quả là hỏi một chút lắc đầu bà không biết xem ra chỉ có thể đem hỏi thăm ký thác vào giả phúc quý trên thân đến rồi trạm vào tối tô cần hành tại trên công trường tìm được giả phúc quý Ký đáo đưa cho hắn một đầu tiên khói, khích lệ hắn trước đó đang hủy đi rời công tác cùng hắn phối hợp hết sức ăn ý bắt đầu bộ lời của hắn, tìm hỏi hắn gần nhất có hay không đi qua nam luyện, nam luyện có làm hay không quan thân thích. Giả Phúc Quý nghe xong chuyện này, cảm xúc lập tức mất đi không chế, chửi ấm lên tô Cẩn Hành hãm hại hắn, làm hại nhà hắn phá người vòng, Tiểu Lưu manh đem hắn đánh mình đầy thương tích, bọn hắn nuốt riêng vương gia thôn công bảy diện tích. Tô Cẩn Hành nhẫn thanh thôn khí, liên tục lời thể son sát, biểu thị đối với hắn phản ứng tình huống, cho hắn cá nhân thích hợp để ngủ. Giả Phúc Quý cảm xúc càng lai like việc kích động, căn bản vốn không nghe hắn một bộ kia thuyết tử, tiếng mắng càng lai like việt cao bị tại trên công trường Vương Sẹo mụn phát hiện Vương Sẹo mụn nghiêm nghị nói Giả Phúc Quý bây giờ là đồ đệ của ta trạng thái tinh thần không tốt ngươi có chuyện có thể hỏi ta ngươi nếu là lại đem hắn làm mắc bệnh ta cũng không tha cho ngươi tôi cẩn hành xem xét hết chơi phải phải phải ta chỉ là quan tâm hắn một chút hắn liền kích động thành bộ dạng này nói xong Hoàng Hốt chạy bừa bỏ trốn mất dạng về sau mấy lần đi tới thi công trên công trường khắp nơi toàn bộ Giả Phúc Quý bởi vì Vương Sẹo Mụ thấy nhanh căn bản không có cơ hội tiếp cận hắn bất đắc dĩ từ bỏ thế nhưng là càng lai viec cảm giác có một loại không tốt báo hiệu một mực quanh quẩn ở trong lòng lại qua mấy ngày tôi cần hành nhận được có thể tin tin tức phòng bảo vệ môi trường hoàng âm bởi vì ngàn đảo hồ ô nhiễm sự kiện cũng bị bắt hơn nữa thông qua hạ thần quang cùng mây xanh khu duy an đội đại đội trưởng đường sắt cao tốc chứng thực chính là xuất quỷ nhập thần liêm thự tổ chuyên án trực tiếp bắt đi bây giờ toàn bộ mây xanh khu đầu đầu não não cũng là thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh người người cảm thấy bật an hạ thần quang tưởng tượng ngàn đảo hồ ô nhiễm sự kiện đến bây giờ gom góp quản lý tài chính còn chưa có đúng chỗ làm không tốt vị trí của mình bảo hiểm tất cả không được dẫn không chỗ phát thiết chắc là người khác đâm rắc rối đâm đến phía trên đi dẫn dắt một đoàn người đến ngàn đảo hồ triệu ra mở thiên vực thương khung hội sở bởi vì lần trước gánh vác phương án không hợp lý ô nhiễm lớn nhất chính là xa đông tập đoàn thuộc hạ sĩ nghiệp thật là nhiều lao bạn không muốn ra cái này tiền tiêu hợp phí. đến mức càng về sau hạ thần quang tổ chức hội nghị cơ hồ không có mấy cái lao bạn đi bởi vì triệu phong phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ cho nên chuyện này một mực gặp trở ngại lần này hạ thần quang thật sự là bất đắc dĩ mệnh lệnh tô cẩn hành hòa triệu phong tổ chức thương hội cuộc hội đàm nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này Tôi cần hành lấy tạm thời đại diện hội trưởng danh nghĩa hòa triệu phong triệu tập tất cả khu đang phát triển xí nghiệp lão bản lấy hội sở tới dùng cơm làm tên tổ chức gom góp tài chính hội nghị núi Xanh đầu tư khai phát công ty vốn không thuộc về kinh tế khu đang phát triển thế nhưng được xếp vào mời bên trong vánh anh cùng hồ tam thông qua nội bộ nghe nóng, đã biết tin tức này lập tức hướng á lai hồi báo quyết định có phải hay không đi á lai đang cùng đi tần kiến huy đánh cờ là say xương ngon lành chiếm được tin tức này hai người để cờ xuống lập tức đem cái này tình huống kịp thời hồi báo cho trương chính dương trương chính dương cùng tổ chuyên án y tứ cũng là không cần đi để ý tới tiếp tục phá án, mà tần kiến huy lo lắng, cái này khu ô nhiễm đã thành vấn đề lớn, sửa trị, cả cung trị hẳn là đem kết hợp bằng không ô nhiễm, cái này cục diện rối rắm rất khó quản lý. a lai là bậc nào người thông minh, lập tức minh bạch, phân tích ra, nếu như liền chuyện này làm nêu đổ lớn, có thể đem bọn hắn bình thường tham ô đều để bọn hắn phương ra, hơn nữa có thể tìm tòi tương đương một bộ phần mục nát tin tức 6. đem mình ý nghĩ một mạch nói ra, hạch tâm chính là một bên phá án, một bên trị ô, lập tức nhận được đại gia nhất trí tán thành. tần kiến huy vỗ vỗ a lai bả vai, tiểu tử túi, ngươi là sư phụ ta, sự tình làm xong trở về chúng ta tiếp lấy đánh cờ a lai lập tức rút ra một trăm vạn tiền mặt để vào vã và lì mật mã dẫn dắt vánh vánh cùng hồ tam nên ngang tiến nhập ngàn đảo hồ thiên bực thương khung hội sở tô cận hành xếp đặt buổi tiệc an bài tốt mấy xử lý bàn tiệc rượu trên bàn rượu triệu phong là yên tâm có chỗ dựa chắc vẫn như cũ kiên trì hắn thảo ra tài chính gánh vắt phương án lại đưa tới mỗi cái xí nghiệp lao bản tức giận bất bình hạ thần quang đối với triệu phong cùng tô cận hành hai người là nội trận lôi đỉnh triệu phong trả lời chị ô sự tỉnh chỉ có thể từ từ sẽ đến chúng ta đã phái người tại vớt cây dong vớt cá chết hạ thần quang nổi nóng đạo đây là chị ngọn không chị gốc lựa gạt không được người tôi cần hành lặng lẽ bắt chuyện bây giờ gom góp quản lý tài chính còn thiếu bao nhiêu hạ thân quang một nước tài chính bây giờ còn kém một nửa ngươi nói là bao nhiêu chu tiểu mai ở bên cạnh lẩm bẩm phía trên đã truy cứu xuống nếu như lao hạ không thể căn bản thay đổi tình trạng này phía dưới không đại các ngươi cả đám đều chạy không được lời vừa nói ra đại gia thất kinh đứng lên tôi cần hành an ủi cái này chị ô trách nhiệm hẳn là là quyết sách cục phát triển kinh tế cùng lao công cục khoa trưởng tần kiến huy làm sao có thể trách ngươi hạ thân quang ta đã cho hắn tạm thời cách chức tỉnh lại, đều không nhường hắn đi làm, bây giờ người đều không tìm được, các ngươi nói còn có thể làm sao? Tô Cẩn Hành, ta hoài nghi cáo bí giả, đâm đến phía trên đi chính là hắn, hắn nhất định là ghi hận trong lòng. Hạ Thần Quang trừng mắt giận tím mặt, các ngươi cả ngày tính toán thiên tính toán mà, giam Lưu Ma ra luu quỷ còn thiếu sao? Đem Hoàng Hâm đã kéo xuống thủy, còn phải tiếp tục thai hoạ bao nhiêu người? Tô Cẩn Hành là lòng dạ biết rõ, á khẩu không trả lời được. Hạ Thần Quang âm thầm lo lắng, làm không tốt, lật thuyền trong mương, chính mình liền phá hủy ở phía dưới cái này một ít nhân thủ bên trong, chính mình hẳn là chủ động lập tức đối với triệu phong cùng tô cẩn hành đã hạ từ mệnh lệnh trong vòng ba ngày gom góp quản lý tài chính năm vạn nguyên chính là người bán sinh chuyển nhượng khu khai phát nhà máy cũng nhất thiết phải gom góp được cái này tài chính a lai nhất thẳng bất động thanh sắc ở bên cạnh nghe ba người xì xào bàn tán gặp chuyện này còn không có tin tức triệu phong cùng tô cẩn hành hai người ủ rũ tại xã giao xem ra đến chính mình hóa trang lên sân khấu cái này từng cái ăn uống thả cửa hai to mặt lớn xem ra lão tử hôm nay không đem các ngươi phóng một điểm hết là không được tám trăm năm mươi ba thứ tám trăm bốn mươi sáu chương gom góp tài chính a lai bưng một chén rượu lặng lẽ đi đến hạ thần quang trước mặt nhẹ nhàng nói hạ lãnh đạo ta có một cái đề nghị hay không biết có nên nói hay không bất quá đề nghị này là tiêu bản kiêm trị đại hào sự hơn nữa đặc biệt đối với ngươi chiến tích cực kỳ trọng yếu hạ thần quang kinh hỉ nói mau nói a lai cùng hắn thì thầm một phen hạ thần quang vụ an tán dương lặng lẽ đạo có phải hay không hạ thần hy gọi ngươi giúp ta a lai cười hì hì nói hạ thần hy đã thu ta làm tiểu đệ, ta cái kia có thể không nghe nàng nói xong bưng chén rượu cùng hạ thần quang đụng một cái hai người uống một hơi cạn sạch hạ thần quang cảm giác biện pháp này quá tốt rồi vì bảo đảm không có sơ hở nào Lập tức cùng Mây Xanh chi hành hành trưởng thư sướng tiến hành câu thông, mạnh mẽ dùng Mây Xanh khu chính vụ ti danh nghĩa từ Nam huyện ngân hàng cho vay hai thiên vạn nguyên. Ngay sau đó tuyên bố mỗi cái đơn vị hành chính nhất thiết phải vô điều kiện, lấy ra 300 vạn nguyên 500 vạn nguyên, thêm lên lai like nhất chung lại là 8 thiên vạn nguyên, dùng nhà máy xử lý nước thải nhóm đầu tiên đầu tư xây dựng, lập tức khởi công, tuyên bố mỗi cái đơn vị cụ thể số tiền, yêu cầu trong vòng 3 ngày thiết yếu giao cho chị ô cơ Kim tài vụ bên trong. Cái này một tuyên bố, tất cả đơn vị tất cả lớn nhỏ đều mục, lập tức mắt tròn váng, phân phối ít nhất cũng có, không, có một cái nào để ý tới, càng không một cái tán thành đều dối rít đưa ra chính mình khó khăn, cái này khiến La Thanh gặp khó khăn, nói, Duy An đội làm việc nhân viên, tiền lương cũng là phía trên rút ra, kinh phí vô cùng gấp gáp, cái này ngũ bách vạn nguyên cũng không phải một con số nhỏ, hạ thần quang âm trầm đạo, tình huống của ngươi, ta hiểu, cái này không cần ngươi phi công, ngươi giao cho đại đội trưởng đường sắt cao tốc là được, ta tin tưởng hắn có thừa biện pháp, ta đường sắt cao tốc ngây người một lúc, đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Hạ lãnh đạo ngũ bách vạn nguyên đối với chúng ta Duy An đội có phải hay không nhiều lắm? Hạ thần quang nổi nóng đạo, vậy thì lục lục đại thuận, đổ cái đại cát đại lợi, sáu bách vạn à? Trắng. đường sắt cao tốc thốt ra, lãnh đạo ngươi đây không phải ép buộc sao hạ thần quang vũ bàn một cái cả giận nói ngươi nghe ký cho ta vậy thì tám bách vạn a ta dựa vào đường sắt cao tốc thẹn quá hóa giận trong miệng nhịn không được biển xuất hai chữ này ngươi có muốn hay không ta sống nói đến ở nơi này trên bàn cơm ai cũng không có tâm tư ăn uống cái này ăn đến trong miệng bây giờ muốn phân ra thật khó chịu đặc biệt là cái kia một chút vớt không nhiều là kẻ cơm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được đều lẫn nhau trâu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ hạ thần quang biết mấy cái này tiền chỉ là đường sắt cao tốc mấy năm này tham ô số lẻ đang muốn tiếp tục bão nổi, bị Chu Tiểu Mai án lấy tay. Chỉ thấy A Lai hướng về phía Hồ Tam vung tay lên, Hồ Tam lập tức đem vạ lì mật mã mở ra, đặt ở trên bàn cơm. A Lai lớn tiếng nói đến: Ta chỉ là một cái người làm công, tại núi xanh đầu tư công ty làm lầm quan. Mấy năm này, thân tân khổ khổ cũng có một điểm tích xúc. Vì ủng hộ hạ lãnh đạo chị Ô hành động, cái này 100 trăm nguyên, chỉ là ta cá nhân chuyện nhỏ, xin vui lòng nhận. Tất cả mọi người là người có mặt mũi, so với ta thu vào đều cao à hy vọng tất cả mọi người bỏ ra một phần lực. Hạ Thần Quang kích động rót đầy một chén rượu, đi đến A Lai bên cạnh tất cả mọi người nghe thấy được sao một cái người làm công đều như vậy giúp ta đây mới gọi là hoạn nạn gặp chân tình một cái tiến lên ôm ấp lấy a lai chu tiểu mai lòng dạ biết rõ a lai đang giúp hạ thần quang làm chiến tích trợ giúp cao giọng nói bình thường cùng nhà ta lão hạ xưng huynh gọi đệ thời điểm mấu chốt hay như xe bị tột xích ai cũng đừng nghĩ tốt hơn cá nhân ta cũng hỏa a lai nhất dạng cá nhân lấy ra một thiên văn nguyên ủng hộ trị ô hành động có thật lòng không giúp chúng ta ra láo hạ thì nhìn lần này các vị biểu hiện lời vừa nói ra tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tuần này tiểu mai người nhà mẹ đẻ tại nam Viễn đều cũng có thân phận địa vị người có phi thường phổ biến giao thiệp quan hệ chị ô gom góp tài chính vậy mà dính đến cái đầu người lên người hiện trường lập tức có tật giật mình câm như hến không dám lên tiếng hạ thần quang nắm lấy cơ hội kích động nói toàn bộ mây xanh khu bầu trời là chướng khí mù mịt tiếp tục như vậy nữa chúng ta còn sống được được không nói một chút nói kích động đến đứng lên bưng chén rượu lên cao giọng nói ai không ủng hộ chị ô công trình chính là theo ta hạ mẫu người gây khó dễ ba ngày kết thúc không thành nhiệm vụ ta khuyên hắn đánh đơn từ trước ca đại gia lập tức bị trấn nhất rồi tôi cần hành hòa triệu phong xem xét cái tư thế này hai mặt nhìn nhau không thể không đứng lên lại một lần nữa tỏ thái độ tuyên bố ngoại trừ hạ thần quang ở dưới từ mệnh lệnh trong vòng ba ngày gom góp quản lý tài chính năm thiên vạn nguyên bên ngoài lại một lần nữa chuẩn bị lấy ra lai like nhất thiên vạn nguyên đại gia nhao nhao bưng chén rượu lên đứng lên từng cái tỏ thái độ khẳng khái rút tiền cuối cùng nhất thống kê nhà máy xử lý nước thải tài chính đạt đến một tấc trở lên đến rồi ngày thứ ba tất cả chuyên hạng tài chính toàn bộ đến nơi vây oanh liệt liệt trị ô phương sách bắt đầu một tuần lễ về sau hạ thần quang như cũ tại thiên vực thương khung hội sở xếp đặt buổi tiệc tiệc mời mọi người nghĩ không ra là chu tiểu mai tại bên ngoài tiếp một chiếc điện thoại kém một chút hôn mê bất tỉnh nguyên lai chính là mọi người nâng ly cạn chén thời điểm chu tiểu mai nhận được người nhà mẹ để đánh tới một chiếc điện thoại phụ thân của hắn bởi vì dính đến tham ô bị tóm lên tới nàng mẫu thân cũng bị sòng quy nghe được tin tức này nàng khắp nơi liền té xịu ở trên bàn cơm hạ thần quang không biết chuyện gì xảy ra biết an lành bệnh viện viện trưởng phương phương là a lai bạn gái vội vàng tỉnh bên người a lai hỗ trợ a lai lập tức gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương đem nàng đưa đến an lành bệnh viện chu tiểu mai khi tỉnh lại đẩy ra hết thẻ mọi người nói cho hạ thần quang cha mẹ của mình bị bắt tình huống hạ thần quang giật này cả mình Hái hùng cái vía, may mắn sớm đánh cha vợ cơ hiệu, gom góp được chỉ ô tài chính, nếu không mình thực sự cũng không được cứu được. Hạ thần quang lặng lẽ chạy tới Hạ thần hy trong phòng bệnh, đem toàn bộ tình huống trước mắt từng cái nói cho nàng. Hạ thần hy nghe tới A Lai hiến cho chuyện tiền bạc, kích động lôi kéo Hạ thần con tay, "A Lai là vì ta đang cứu ngươi, đang giúp ngươi, ngươi hiểu chưa?" Số tiền này kỳ thực chính là hắn chính mình tích góp lại tới tiền lương, ta đã từng cho hắn tiền báo ân, hắn chút xu bạc không thu. Hạ thần quang, vậy hắn vì cái gì dạng này giúp ta, chẳng lẽ các ngươi có bà?" Hạ thần Hi không chút do dự được một cái miệng rộng cho hắn. Thẹn quá hóa giận truy cầu tiểu cô của hàn nương, kết bẹ kết đội chuyển động bên trên ta sao người nghĩ nơi đó đi ta cứu hắn là coi hắn là huynh đệ chúng ta kiếp trước hẳn là kết quá sâu khắp duyên phận, mới có kiếp này gặp nhau ta vô cùng chân quý hắn là một cái chính trực có lương tri thiện nghệ nhân người sao có thể hiểu lầm hắn hạ thần quang che miệng nghe xong cũng quả thật có đạo lý bất quá người này nhớ tới cảm giác vẫn là mười phần giảng nghĩa khí so với kia một chút âm dương khoai khí cả ngày chuyên môn tính toán mình người tốt không biết nơi đó đi bây giờ có ơn tất báo cái này một loại người tuyệt chủng quá khó được nghĩ tới đây lạnh luôn nói số tiền này đâu Ngươi nghĩ biện pháp cho ta còn cho hắn, hắn một cái người làm công chính xác cũng không dễ dàng." Hai người đang nói, Chu tiểu mai vội vã xông tới. Hạ thần hy cũng không ngẩng đầu lên, tưởng rằng thư ký tiểu hoàng nổi nóng, như thế nào một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Gõ cửa không biết ta." Hạ thần quang ngẩng đầu xem xét, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có cái vậy mà chạy đến nơi đây. 854 thứ 847 chương hái hùng khiếp vĩa chu tiểu mai hét lớn một tiếng. "Ngươi hồ ly tinh này, như thế nào chó dại như thế nào không đem ngươi tháo thành tám khối tại trong bệnh viện cũng không trung thực, dám câu dẫn trưởng phu của ta." Nói một cái nắm chặt Hạ thần hi tóc, giơ tay lên đánh liền hạ thần quang lập tức dùng cánh tay ngăn trở dùng hai tay ngạnh sinh sinh đẩy ra chu tiểu mai tay đây là bệnh viện ta thuận đường đến xem thuộc hạ làm sao lại không được chu tiểu mai thẹn quá hóa giận ta liền và ngươi nhất định sẽ ở đây hạ thần quang cha mẹ ta vừa mới bị tóm lên tới ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi cùng hồ ly tinh cùng một chỗ còn là người sao nói xong giận không kìm được đưa tay chính là một cái miệng rộng ba hạ thần quang khó lòng phong bị chịu một cái tát dẫn tí mật trở tay đáp lễ một cái miệng rộng ba ngươi cả ngày đối với ta yêu ngũ hát lục Ngươi thì tính là cái gì? Mười mấy năm, ngươi sinh cho ta một nam nửa nữa sao? Chẳng lẽ bảo ta đoạn tử tuyệt tôn? Chu tiểu mai khóc lóc kể lể đứng lên. Ngươi, ngươi cái này tên vong ân phụ nghĩa, không có ta phụ mẫu ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể vẫn ngồi như vậy vị trí sao? Ngươi vậy mà tại bên ngoài tìm tiểu tam, xứng đáng ta sao? Hạ thần quang không nghe thì thôi, nghe xong nội trận lôi đỉnh. Ta đây cái vị trí, một mực còn là một cái đại diện. Nhiều nhất so hương chấn lớn một chút quan kép dịu, nhà mẹ ngươi giúp ta gấp cái gì? Hạ thần hi cũng hất thẳng khí tráng. Cái gì tiểu tam không tiểu tam? lão nương cho hắn sinh một cái trăng trắng mập mập nhi tử nơi đó có lỗi với các ngươi chu tiểu mai giật nảy cả mình nhi tử ở nơi đó ta như thế nào chưa thấy qua hạ thần quang lạnh lùng nói để cho ngươi cọp cái này đã biết còn có thể sống được được không ta sớm đưa đến nước ngoài giờ này khắc này chu tiểu mai là như ở trong mộng mới tỉnh ngũ vị tạm trần cùng một chỗ sông lên đầu một khi gào khóc lúc này trong hành lang nam sáu thân xuyên thường phục người nghe được tiếng khóc lập tức xâm nhập gian phòng một cái đại hán vạm vỡ thanh âm trầm thấp nói ai là chu tiểu mai chu tiểu mai lau lau nước mắt tức giận cả giận nói làm gì ta liền là đại hán cầm ảnh chụp, dò xét một phen, lạnh lùng nói, theo chúng ta đi một chuyến a. a hạ thần quang xem xét, một cái cũng không nhận biết, dần tí mạt vô pháp vô thiên, chán sống, lại không lăn, lão tử lập tức báo cảnh sát, đem các ngươi bắt lại. mấy cái này không là người khác, chính là liêm tự thi hành chỗ phá án người. lý minh thản nhiên nói, ngươi là chu tiểu mai trượng phu a, nhìn ta một chút giấy chứng nhận, lại báo cảnh sát không muộn, lộ ra chính mình công tác chứng minh, đưa cho hạ thần quang. hạ thần quang mở ra xem, liêm tự thi hành chỗ, lập tức hồn phi phế tán bên người một nhân viên làm việc lộ ra chính mình công tác chứng minh. Hạ thần quang xem xét, là Nam huyện an bảo cục đặc công nhân viên, doa đến mặt như màu đất. Đặc công lại lấy ra chắt bắt giam, lạnh lùng tuyên bố: "Đi qua chúng ta tổ chuyên án điều tra, mây xanh chỉ là vực pháp viện phó viện trưởng Chu Tiểu Mai, lợi dụng chức vụ chi tiện, thu lấy kết sủ hối lộ, tham ô công khoản nhiều đến 5000 vạn nguyên, làm chức vụ hành vi phạm tội ô dù dính liễu nhiều nhiều pháp phạm pháp vi kỷ hành vi, hiện từ liêm thi hành chỗ lập tức phê chuẩn bắt giữ." Lý Minh lệnh lùng nói: "Ngươi còn nghĩ nhiêu chấp pháp sao?" Hạ thần quang hãi hùng vỉa, "Ngươi, các ngươi có phải hay không sai lầm?" lý minh quất lên mang đi chu tiểu mai liền khóc mang kêu lên láo hạ nghĩ biện pháp cứu ta hạ thần quang hải hùng kết vĩa trơ mắt nhìn xem chu tiểu mai bị đeo còng tay lên bị năm sáu người mang đi đặt mông tê liệt trên đế giờ này khác này a lai đang ở bệnh viện trung tâm theo dõi bên trong lặng lẽ phối hợp liêm thự phá án nhân viên điều hành hết thảy bởi vì tổ chuyên án trong hội nghị đối với chu tiểu mai tùy thuộc vụ án đã sớm loại bỏ rõ ràng vì phòng ngừa nàng chấn kinh chạy trốn nhất định phải là đột nhiên tập kích bí mật tiến hành trùng hợp hôm nay tại bệnh viện a lai cảm giác cơ hội thành thủ, phối hợp liêm thự an bài trận này bất hành động chỉ chốc lát công phu a lai đến rồi hạ thần hy trong phòng bệnh nhìn xem chưa tình hồn hạ thần quang cố ý hỏi thăm làm sao rồi thân thể ngươi không phải mái sao ta gọi cái bác sĩ cho ngươi xem một chút hạ thần hy thản nhiên nói chu tiểu mai cọp cái này vừa rồi cho liêm chính công tự thi hành chỗ người bắt đi a lai cố tình kinh ngạc, a phạm vào chuyện gì hạ thần hy nàng bình thường ý thế hiếp người hoành hành bã đạo ta đoán nghĩ đến liền sẽ có một ngày này hạ thần quang đừng nói nữa nàng dù sao cũng là lao bà của ta mắt của ta trận trận nhìn xem nàng bị tóm lên tới cũng không có thể ra sức hạ thần hy không phải ta là muộm ta cũng nhắc nhở ngươi về sau tốt nhất hòa triệu gia phụ từ đoạn tuyệt quan hệ đặc biệt là cái tiêu cầu đầu quân sư tô cẩn hành bất đi hướng trong lòng ngươi tin tưởng hạ thần quang thật sâu thở dài một hơi nói nghe thì dễ a ở trước mặt người ngoài chớ nói lung tung hạ thần hy a lai cũng không phải ngoại nhân ta nói làm sao rồi hạ thần quang từ trong túi móc ra một chương thẻ ngân hàng đưa cho a lai một lần kia gom góp nước bẩn xử lý tài chính ngươi đã cho ta bày mưu tinh kế tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh xuất tiền liền miễn đi trong thẻ này có dòng giá một văn nguyên ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi ngươi một cái ngoại lai like người làm công không dễ dàng ngươi cầm a lai cái này đây là ta hiến cho cho chị âu công trình hạ thần quang lạnh lùng nói chị âu không liên quan của cá nhân ngươi chuyện bảo ngươi cầm liền cầm lấy bà bà mụ mụ làm gì hạ thần hy gọi ngươi cầm cứ cầm đi tương lai ngươi cưới vợ phải dùng thật nhiều tiền bây giờ ta lo lắng nhất chính là anh rể ngươi tiền đồ ngươi về sau nếu là có tốt gì đề nghị liền kịp thời nhắc nhở hắn so cái gì đều tốt a lai đem thẻ ngân hàng để vào túi thẳng thắn nhắc nhở hạ thì nói rất đúng ta cho rằng nếu như ngươi thật sự có chuyện bây giờ tỉnh lại chính mình Dừng cương trước bờ vực nói ra không muộn. Nếu như tiếp tục cùng triệu ra phụ tử cùng một ruột, ta cảm giác là giữ nhiều lánh ít. Hạ thần quang hải hùng kiếp vía, sầm mặt lại, vẫn là quản tốt chuyện của chính ngươi, ta tự có tất vông. Về sau không muốn cho ta gây chuyện thị phi, thêm phiền phức là được rồi. Chu tiểu mai buổi tối hôm nay bị bắt chuyện này, tạm thời không được lộ ra ra ngoài. Nếu như để lộ ra ngoài, ta làm mất đi một bộ phận lớn người đối ta ủng hộ. A lai âm thầm bàn bạc, nếu như chính hắn không thể nhận rõ tình thế, chấp mê bất ngộ, khư, khư cố chấp khó khăn, trời trợ giúp tự phục vụ giả, chỉ có thể dựa vào hắn ngộ tính nghĩ tới đây, bất đắc dĩ lùi ra khỏi phòng. Một đoạn thời gian, hạ thần quang cảm giác thần hồn nát thần tính, lặng lẽ chuyển nhượng triệu gia phụ tử hối lộ cho hắn ngàn đảo hồ bế tự, cũng không còn dám đi thiên vượng thương cung. Dĩ không thien vuc gói được lửa. Tô Cần Hành rất nhanh phát hiện hạ thần quang cử chỉ khát thưởng, cũng không có cùng mình trước kia ô uếm, phản phất muốn cùng mình thoát ly quan hệ. Thông qua mai phục tại bên cạnh hắn tuyến nhân đã biết vợ của hắn Chu Tiểu Mai đã bị bắt lại, cảm giác đại sự không ổn, lập tức hòa triệu phong đuổi tới triệu Minh Đông phòng bệnh. Mấy người thương lượng, triệu phong hướng phụ thân báo cáo hạ thần quang đang khuyên lui tất cả xếp và ở bên cạnh hắn người quả thực là không đem triệu ra để ở trong mắt tôi cần hành hãi hùng kiếp vía xem ra chính mình cái này đại lý thương nghiệp hội trưởng vị trí cũng rất khó bảo đảm nếu như cái này ô dù đã mất đi vậy thì mang ý nghĩa vậy sau này xa đông tập đoàn tại khu khai phát xí nghiệp cái này lòng đầu lao đại sẽ rất khó đặt chân phân tích ra nếu không phải là nhà máy xử lý nước thải đã đầu nhập xây dựng trợ giúp hắn thay đổi căn khuôn, đoán chừng liêm chính công tự thi hành chỗ người đã sớm tìm hắn uống trả gừng vẫn là giả cây. triệu minh đông ngồi trên xe lăn nghe được hồi báo hồn phi phát tán Hồi tưởng chính mình nhiều năm qua trăm phương ngàn kế, vì tại mây xanh khu vực đứng vững gốc chân, thu được hạ thần quang làm ổ rủ, hao phí số lớn tâm huyết. Thầm suy nghĩ cái kia có thể nhường hắn dễ dàng thoát câu. Lạnh lùng nói, hạ thần quang hành động đều là đúng, các ngươi nhất thiết phải ủng hộ vô điều kiện hắn, Triệu Phong ngươi đoạn thời gian này, tuyệt đối không nên cho hắn thêm thêm phiền phái. A. Triệu Phong cùng Tô Cẩn Hành hai người vạn vạn nghị không ra, Triệu Minh Đông sẽ làm ra quyết định như vậy, hồ lô này bên trong đến cùng bán là thứ gì? 855 thứ 848 chương mất nhận tất tiếng Tô Cẩn Hành kinh hoàng thất thố nói, có thể có thể hạ thần quang muốn ta đóng lại chúng ta khu khai phát thành phong máy móc xưởng chế tạo cùng sở nghiên cứu ta cảm giác kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng không có bao nhiêu không bằng sẽ đồng ý đóng lại a triệu minh đông hãi hùng kết vĩa ông trầm hỏi thăm các ngươi chạy thế nào nơi đó đi sản xuất ra máy móc cũng làm ở miệng cũng không phải tại bản địa tiêu thụ có cái gì có vấn đề chuyện này ta tới tìm hạ thần quang câu thông tôi cần hành cái này sở nghiên cứu không có ngài đặc biệt giấy phép ta đều không thể tiến vào lần trước có thể cái kia hạ thần quang nhất định phải đi vào kết quả bị ta ngăn cản đã trở về Nếu như hắn lần tiếp theo cưỡng ép đi vào kiểm tra làm sao bây giờ? Triệu Minh Đông biết cái này Tô Cẩn Hành đang thử thăm dò chính mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong sở nghiên cứu là bí mật thương nghiệp, nếu như chúng ta bản vẽ cùng kỹ thuật bị để lộ bí mật, vậy chúng ta tập đoàn đạo bề sao? Trong sở nghiên cứu hiệu quả và lợi ích là cần thời gian, cái này đạo lý đơn giản, các ngươi cũng không hiểu sao? Cái này về ngân hành trực tiếp quản lý, các ngươi bất luận kẻ nào không nên đúng tay, bằng không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tô Cẩn Hành, không cần, ta đã sớm trao đổi, hạ thần quang đối với ta là nổi trận lôi đình. Triệu Phong nổi nóng đạo: gia hỏa này ăn cây táo rào cây sùng lao tử lập tức phái người phế đi hắn hoặc là gọi người tố cáo đổ tội hãm hại hắn thông qua liêm chính công tự thi hành chỗ người bắt hắn lại Tô cần hành hồn bay lên trời nghĩ không ra cái này triệu phong vậy mà nói lời như vậy cả người như choáng váng một dạng triệu minh đông toàn thân run dậy cả giận nói nhược trí chẳng thể trách chết người thoạt nói ngươi nao tản tôi quản ra ngươi cho ta trưởng miệng của hắn hung hăng đánh Tô cần hành sử sốt ở nơi đó không biết như thế nào cho phải triệu minh đông lại một lần nước quát tôi quản ra nếu như ngươi lại nghe mệnh lệnh của ta lập tức liền cho ta từ trước xéo đi Triệu Phong không biết mình đến cùng nói sai rồi cái gì, nhường phụ thân tức thành trạng này, lạ như lọt vào trong sương mù, bất đắc dĩ đối với Tô Cẩn Hành gật đầu, ra hiệu gọi hắn đánh. Tô Cẩn Hành lấy lại tinh thần, thầm suy nghĩ, cơ hội tốt, đã sớm nghĩ, cuối cùng đợi đến một ngày này, đi đến Triệu Phong trước mặt, đưa tay chính là một cái miệng rộng. Quay đầu lại lại nhìn Triệu Minh Đông, đầu lệch ra, miệng méo, không lúc đích. Triệu Phong bụm mặt, gặp tình đac gi này, quát to một tiếng, không tốt, mau gọi bác sĩ. Chỉ chốc lát, Phương Phương dẫn dắt mấy cái bác sĩ đi đen trieu phong truoc mat đua tay chinh la mot cai mieng rong quay đau lai lai nhin trieu minh đong đau lech ra mieng meo khong luc đich trieu phong kiểm tra một chút nói, nhanh tiến đưa phòng cấp cứu. Mấy giờ trôi qua, Triệu Phong cùng Tô Cẩn Hành gặp Phương Phương từ phòng giải phẫu chạy ra, vội vàng hỏi thăm tình huống. "Phương Phương, còn tốt, người đang bệnh viện, giúp giúp kịp thời, nếu như trong nhà đưa đến ở đây, vậy thì không đủ sức xoay chuyển đất trời." "Triệu Phong, viện trưởng, tot nguoi đang benh vien cuu không phải nói ổn định sao? Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy?" Phương Phương thản nhiên nói, "Phụ thân ngươi lọt vào thai nạn xe cộ, chảy máu não, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, có thể may mắn cấp cứu lại được, đã là một cái kỳ tích, vốn là trái tim sẽ không hảo, liền không thể kích động, các ngươi mới vừa rồi là kích thích ăn a." lại tạo thành lần thứ hai suất huyết não tái phát ta xem tiếp tục như vậy nữa cái mạng này liền hủy ở hai người các ngươi trong tay nói xong cũng không quay đầu lại rời đi triệu phong nổi nóng oán giận nói phụ thân ta gọi ngươi đánh đánh liên a ngươi còn lẹm mề cái dám đây đều là bị ngươi tức giận tô cẩn hành không phản bắt được thầm nghĩ hảo lần tiếp theo lão tử sẽ không chút dò dự con le me cai dam đay đeu la bi nguoi tuc gian to can hanh khong phan bat đuoc tham nghi hao lan tiep theo lao tu se khong chut do giu con nguoi đi theo triệu phong đem triệu minh đông đẩy lên săn sóc đặc biệt phòng bệnh hai người một mực phòng thủ đến dạng sáng đông gặp triệu minh đông đã thức tỉnh vội vàng xông tới nghe theo phát biểu kết quả triệu minh đông xem xét triệu minh đông tứ chi run rẩy ý thức mơ hồ miệng méo một bộ thần trí mơ hồ ngốc đầu ngốc não bộ dáng hai người lại dòng giã trong 3 ngày ba đêm vẫn là như vậy một tuần lễ lại qua triệu phong cùng tô cẩn hành không thể không thay phiên trông nom nói là trông nom kỳ thực đã thuê bệnh viện hai cái chuyên môn trông nom nhân viên hai người chỉ là làm giá một chút lại qua mấy ngày cái này triệu minh đông y nguyên không chỉ mất nhận hơn nữa ta tiếng triệu phong hoàng hồn vội vàng nổ đánh á lai qua trieu phong cung to can hanh khong the khong thay phien trong non. noi la trong non, ky thuc đa thue benh vien hai cai chuyen mon trong non nhan vien hai nguoi chi la lam dang mot chut lai qua may ngay cai nay trieu minh đong y nguyen động a lai ngươi có thể không thể đến bệnh viện lai nhất phía dưới a lai như thế nào a nhu the triệu phong không dám nói ra tình hình thực tế một câu nói mơ hồ cha ta tìm ngươi có việc A Lai đạo, ta thế nhưng là giết ngươi phụ thân người bị tình nghi, tới thích hợp sao? Triệu Phong, ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ, không dám gặp cha ta. A Lai, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta lập tức tới ngay. Chỉ choc lát. A Lai đi tới An Lành bệnh viện. Triệu Phong kéo một cái A Lai đau khổ cầu khẩn nói, nhanh đưa cho ngươi bạn gái nói một chút, cho ta ba bà nghĩ biện pháp trị liệu, hắn đã không thể mở miệng nói chuyện. A. A Lai không kịp nghĩ nhiều, dẫn hắn cùng Tô Cẩn Hành đến rồi Phương Phương văn phòng, hỏi thăm Triệu Minh Đông bệnh tình, Phương Phương đem lần thứ hai tay thuật tình huống, nói cho A Lai, giảng giải bây giờ bệnh nhân cái này triệu chứng vô ý thức hơn nữa không biết người là tắt tiếng tính chất thần kinh công năng năng chứng ngại. a lai phương phương ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a bằng không hai người kia một mực tại hoài nghi ta là người bị tình nghi phương phương giận không chỗ phát tiết lạnh lùng nói nếu như là dạng này vậy thì xin chuyển viện a triệu phong đừng đừng ta biết cái này dày vỏ phụ thân ta liền lên tây thiên a lai ngươi đây không phải đem thả trở về rồi sao sao thế còn tính toán chuyện này phương phương tốt lắm kịp thời ngươi không mời a lai cầu tình chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực trị bệnh cứu người là chúng ta thiên chức của thầy thuốc chúng ta đang quan sát bệnh tình tiếp theo theo vào Tổ chức chuyên gia chế định phương án trị liệu, phối hợp kim châm giải cứu, vật lý trị liệu có thể khôi phục thần kinh, cơ bắp công năng, bất quá thời gian có thể rất dài. Triệu Phong cùng Tô Cẩn Hành hai người thiên ân và tạ, đi ra ngoài, nói thầm đứng lên. Tô Cẩn Hành, ta xem không chuyển viện cũng tốt, chữa chết, chúng ta liền trực tiếp truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Triệu Phong lạnh lùng nói, đánh giám, ngươi rủa ta phụ thân chết là sao? Tô Cẩn Hành, ý của ta là lo lắng a lai, lòng mang ý đồ xấu. Triệu Phong, hắn giằng không? Ta đây là cho hắn cơ hội lập công trừ tội, lại nói, ta đã ký tên, ngay cả có vấn đề ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bằng không ta sẽ cam tâm tình nguyện nguyện A Lai tới nói hộ sao? Tô Cẩn Hành vội vàng phụ họa vốt mông ngựa nói, cũng là ngươi nghi chủ đạo. Hai người trở lại phòng bệnh. Triệu Phong, ngươi trước trở về đi, ta tới bồi ta phụ thân, mấy ngày không có trở về, trong tập đoàn có thật nhiều sự tình, ngươi cho nhìn chăm chú. Tô Cẩn Hành, ngươi yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực tận hết chức vụ. Nói xong, quay người quan sát đến Triệu Minh Đông, cũng không để ý hắn có thể không thể nghe hiểu, tiếp tục nói, trong tập đoàn rất nhiều chuyện, tiểu Phong phân phó ta đi xử lý, trong tập đoàn có ta, chủ tịch ngươi liền yên tâm dưỡng bệnh, ta gấp đi trước triệu phong không nhịn được nói hưởng phí lực hắn có thể nghe hiểu được sao tôi cần hành túi đầu túi người tốt lắm ta đi nói xong rời đi phòng bệnh bên này a lai tại y tế văn phòng nghe phương phương chân chính hồi báo phương phương đang kích thích triệu minh đông lòng bàn chân thời điểm phát hiện có mánh liệt phản ứng thông qua bệnh tình của con bệnh cùng mình giải phẫu tình huống hoài nghi triệu minh đông là cố ý về sau đang cho hắn làm ct kiểm tra thời điểm phát hiện vị trí của hắn trưng bày vị trí không đúng phân phó trợ lý nhân viên lần nữa tiến vào ct phòng cho hắn ôn nắn tư thế thời điểm triệu minh đông vậy mà trả lời nói nguyên lai like chỗ xương gáy đau triệt để xác nhận mình phỏng đoán thế là liền gọn gàng dứt khoát khuyên triệu phong nói người bệnh mất nhận tắt tiếng cái này một loại tình huống rất khó trị liệu khôi phục độ khó quá lớn cố ý làm khó dễ hắn gọi hắn chuyển viện mà triệu phong tưởng tượng đây là toàn bộ việc không ai quản lý bệnh viện tốt nhất có thể hướng về nơi đó chuyển a cho nên lòng nóng như lửa đốt nổ đánh a lai điện thoại di động a lai bừng tỉnh đại ngộ ngươi y tứ gọi là ta tới phân tích một chút có hay không vấn đề vậy còn chờ gì nhanh cùng ta đi phòng quan sát quan sát quan sát tại nói hai cái rất mau tới đến phòng quan sát kế tiếp một cảnh tượng lộ ra đang vẽ trên mặt quả nhiên không ngoài sở liệu sáu 856 thứ 849 trương quỹ dị hẹn họ săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, hộ lý công việc mua đồ an đi ra, trong phòng bệnh chỉ có triệu phong một người. Triệu Minh Đông đột nhiên mở miệng nói, đóng cửa lại. Triệu Phong giật nảy cả mình, kinh ngạc đạo, ngươi có thể nói chuyện. Triệu Minh Đông lại một lần nữa lặp lại ra lệnh, nói nhảm, đóng cửa lại. Triệu Phong vội vàng đem cửa phòng đóng lại bên trên, khóa trái đứng lên, quay đầu xem phụ thân, ý tứ như vậy được chưa? Triệu Minh Đông, Tiểu Phong, tôi quản gia một lần kia đánh ngươi, đau không? Triệu Phong biết phụ thân là đau lòng chính mình, vội vàng trả lời, không đau, không có việc gì triệu minh đông hữu khí vô lực nói không đau vậy xem ra ngươi là không nhớ được còn muốn đánh triệu phong không hiểu ra sao ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó không dám ngôn ngữ sợ phụ thân lại một lần nữa kích động lên đó cũng không phải là điều tốt triệu minh đông đồ đần tô quản gia còn có tam bản phủ có thể ngươi từ đầu đến cuối chỉ là thẳng thắn ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra sao cái này tôi cần hành sớm đã lòng mơ ước không thể không phóng a triệu phong ngươi hoài nghi hắn triệu minh đông ta đại nạn không chết mặc dù đang nằm viện ta đã nhận được phía giới hồi báo cái này tu cần hành tay chân không sạch sẽ đã có chỗ hoạt động còn dám nhúng tay ta hạch tâm xí nghiệp triệu phong hắn có lá gan này triệu minh đông căn cứ vào ta nhân mạch nội tuyến hồi bão ta đây cái thai nạn xe cộ ra kỳ quặc, ngươi tin tưởng a lai sẽ làm chuyện như vậy sao triệu phong hắn là người bị tình nghi a như thế nào không có khả năng triệu minh đông ngươi cũng không nghĩ một chút a lai người này túc trí đam yêu kiệt ngạo bất tuẫn tâm cao khí ngạo, hắn chính là muốn ta chết cũng sẽ để cho ta bị chết tâm phục khẩu phục làm sao có thể làm ra tới này dạng bẩn thỉu sự tình triệu phong chẳng lẽ có người là giá họa cho hắn Triệu Minh Đông giàn khổ phải gật gật đầu, "Ai, tính ngươi thông minh một lần. Bây giờ Duy An đội đường sắt cao tốc cùng Tô Cẩn Hành đối đãi ta đầy cái tai nạn xe cộ vấn đề, cũng là một cái giọng điệu, chứng minh rất có vấn đề, đang làm hồ đồ an bài, cho là ta không biết. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tại ta sắp chết phía trước, ta sẽ nghĩ biện pháp bí mật ngoại trừ Tô Cẩn Hành, bằng không ngươi đấu không lại hắn." Triệu Phong, "Vậy ta lập tức đem Tô Cẩn Hành cho rút lui, gọi hắn xéo đi." Triệu Minh Đông kích độc nói, "Nói ngươi thẳng thắn a, một điểm không tệ, bây giờ tập đoàn phía dưới bảo an cũng là hắn nắm giữ, kinh động đến hắn." lập tức liền sẽ tạo phản nói không chừng liền muốn giết chúng ta diệt khẩu ngươi đến cùng có nghe hay không ta triệu phong gặp tình hình này vội vàng nói bác sĩ gọi ngươi không thể kích động ngươi nói cái gì ta chiếu ngươi ý tứ xử lý chính là ngay sau đó triệu minh đông hòa triệu phong bí mưu đứng lên triệu phong không ngừng đến liên tục gật đầu không thể không từ trong thâm tâm bội phục mình phụ thân gừng vẫn là giả tay triệu minh đông la gia cay ý lộ ra âm hiểm cười nhớ kỹ thanh phong máy móc xưởng chế tạo nội bộ về ngân hạnh trực tiếp quản lý kinh doanh các ngươi bất luận kẻ nào không thể nhúng tay bao con người ai phá hư quy củ đó chính là tự tìm đường chết Triệu Phong thầm suy nghĩ đây là nhà mình sáng nghiệp, đến bây giờ đều không thể đi vào, suy nghĩ một chút đều bị khuất, còn nghĩ giải thích, nhìn thấy phụ thân trong mắt lộ ra âm trầm hà quang, đem lời muốn nói vẫn là chẹn họng trở về, Hoàng sợ nói, ta chỉ là tò mò, hỏi một chút. Triệu Minh Đông lạnh lùng nói, liền như vậy dừng lại. Nói xong bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát cô phu, bị thuê hộ lý công việc, mua đồ ăn đã trở về. Triệu Phong phân phó hắn buổi tối hôm nay không cần trực, hắn muốn tận hiếu đạo, tự mình phục thị phụ thân một buổi tối. Phương Phương trong phòng theo dõi, cầm xuống máy nghe trộm, nhịn không được đối với A Lai đạo, cái này một đôi phụ tử thật rất khôi hài. Ha ha sáu a lai thoải mái cười to nói vậy chúng ta cũng ăn cơm ngươi buổi tối buổi tới ta được không xem bọn hắn đặc sắc biểu diễn phương phương chủ tịch tới ta nào dám không bội ngươi bất quá ta phải an bài một chút đem thức ăn đưa đến tới nơi này xem ra hôm nay buổi tối ngươi nhất định sẽ thu hoạch trần đầy a lai cười hì hì nói đương nhiên đó còn cần phải nói tiên tri mà nói ta tin tưởng nhất định sẽ linh nghiệm bất quá ta biết ngươi ban ngày khổ cực đây là chuyện không có cách nào khác bởi vì nếu như gặp phải đột nhiên xuất hiện tình huống ta cần ngươi cuối cùng điều hành đặc biệt là đề cập tới kiểm tra phòng bác sĩ bao quát y tá đến buổi tối hai người cơm nước xong xuôi, hơi chút nghỉ ngơi. A Lai đau lòng Phương Phương công việc ban ngày quá cuc khổ, gọi nàng nằm trên ghế salon đắp thảm lông lên ngủ trước, có việc cần sẽ để cho tình nàng. khuyet bắt, Triệu Minh Đông săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Triệu Phong nằm ở trên ghế thoải mái nhàn nhã, nằm ngay ho ho, vẫn là nhất định động tĩnh không có. A Lai thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật là tại tận hiếu đạo? Nếu thật là, vậy cái này Triệu Phong thật đúng là một cái đại yêu tử. đang nghĩ ngợi, hình ảnh theo dõi bên trên, Triệu Minh Đông chậm rãi dây rùa ngồi xuống. Tiểu Phong, Tiểu Phong tỉnh triệu phong mơ mơ màng màng giật mình tỉnh giấc lập tức đứng lên đẩy xe lăn đến rồi giường bệnh trước mặt đem triệu minh đông nâng đến trên xe lăn cho hắn cầm chăn lông tròn tại trên hai chân triệu minh đông nổi nóng đạo có việc ngươi cũng ngủ được giống lợn chết một dạng triệu phong ngáp một cái phụ giúp triệu minh đông ra đến bên ngoài hướng ra phía bên ngoài tiểu hoa viên đi đến a lai phát hiện trong hình triệu gia phụ tử không thấy vội vàng đánh thức phương phương cùng nàng phân tích tình huống phương phương xem thường giảng giải cái này tiểu hoa viên mười phần yên tĩnh thường thường có ngủ không được bệnh nhân cùng ra thuộc khuya khoát tản bộ đó là chuyện không quá bình thường trong hoa viên chỉ có hai cái camera thế nhưng là a lai như thế nào cũng không có tìm thấy được gấp gáp phân phò nói phương phương ngươi không thể ngủ tinh thần một điểm lập tức cùng ta ra ngoài phương phương làm gì đêm hôm khuya khắc a lai chúng ta làm bộ đi trong hoa viên mang đến tình nhân hẹn họ nói xong lôi kéo phương phương lặng lẽ tiềm nhập tiểu hoa viên lùng tìm triệu gia phụ tử trong hoa viên yên tĩnh đèn đường mở mở phía dưới a lai cuối cùng phát hiện hai người kia hành tung triệu phong ngắm nhìn một phía nhìn đông nhìn tây quan sát một phen đẩy xe lăn hướng hoa viên chỗ sâu giả sơn đi đến a lai lựa chọn kỹ càng theo dõi vị trí lôi kéo phương phương đi theo triệu phong đem xe lăn đẩy lên giả sơn trong sân động bỏ lại triệu minh đông một người chính mình lại tại bên ngoài ẩn nấp ngồi chung một chỗ tảng đá lớn đằng sau đặt mông ngồi xuống hút thuốc lá nơi này cách đèn đường mặc dù rất xa âm chăm chú nhưng mà a lai lại nghĩ tiếp cận bọn hắn cũng sẽ bị phát hiện bất đắc di chỉ có thể lặng lẽ từ phía sau lưng vờn quanh đi qua liền tại đây quá trình bên trong a lai phát hiện lại một cái xe lăn bị một người phụ rút trực tiếp hướng phương hướng của bọn hắn tới hai người vội vàng túi lầu xuống tay cầm tay tựa sát nhau lấy giống một đôi tinh lữ từ khía cạnh vội vã lách vào đông đúc trong rừng trúc nhỏ chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc ở bên thai vang lên, lén lén lút lút, một đại buổi tối cũng không để cho người ta ngủ, làm cái gì làm, đừng oán trách. trên đường lớn nói chuyện, trong bụi cỏ có, có người nghe, khuyết khát, đến nơi đây hoặc chính là yêu đương vụ trộn, hoặc là hại người, ai nghe ngươi chuyện ma quỷ, chờ đợi hai người đi qua. phương phương lặng lẽ đạo, thanh âm này giống như rất quen thay. a lai dĩ thai nói xác nhận, ta kết luận, đây là hạ thần hy cùng nàng thư ký tiểu hoàng. chỉ thấy thư ký tiểu hoàng đẩy xe lăn từ giả sơn sau lưng vờn quanh đi qua, đem hạ thần hy đẩy vào đuôi động, mình tại bên ngoài ngồi chờ. cờm nở A Lai âm thầm tiêu khổ, xong, xong. Xuất nhập càng đều bị một đôi cậu nam nữ chấn giữ lấy, xem ra chính mình cũng không nghe gì được, thật mẹ nhà hắn phiền muộn. A Lai vô ý thức cảm giác vừa rồi Hòa Phương Phương thân ảnh đã bị người bí thư này tiểu hoáng phát hiện, lôi kéo Phương Phương, cấp tốc đổi một vị trí mai phục xuống, xa xa tiến hành quan sát. Hai cái thai ngữ nói thầm suy đoán, Triệu Minh Đông cùng Hạ Thần Hy tại sao muốn khuya khoắt ở đây hẹn họ? Quá quỷ dị. 857 thứ 850 chương người người cảm thấy bất an Vương Phương nghi hoặc không hiểu. Không thể dùng điện thoại trò chuyện sao? Không thể tại trong phòng bệnh mượn lẫn nhau tham sao? có ý tưởng không thể thông qua người tin cận truyền lợi sao a lai mỉm cười người biết bóng rắn trong chén sao bọn họ đều là cố hết sức tranh né giám sát nghe lén bọn hắn từ quỷ môn quan may mắn sống sót người người cảm thấy bất an không có khả năng dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào phương phương có lẽ là ban ngày làm giải phẫu quá mệt nhọc nguyên nhân bất chi bất giác dựa vào tại a lai trên bờ vai hai người xì xào bàn tháng sáu ước chừng qua một cái giờ về sau hạ thần hy chính mình đẩy xe lăn đi ra thư ký tiểu hoàng vội vàng nên đón hai người đường cũ trở về lại qua sáu bảy phút triệu phong phụ giúp phụ thân của hắn đường cũng trở về a lai thẩm suy nghĩ xem ra hai người hẹn họ giao lưu đã có kết quả đáng tiếc là mình hoàn toàn không biết gì cả hoàng minh chọn mai phục địa điểm lại là triệu phong phụ tử cần phải trải qua mà vội vàng lôi kéo phương phương nằm xuống a cắt liền lúc này một cái tiểu côn trùng đột nhiên bị phương phương hút vào trong lỗ mũi đột nhiên hắt xì hơi một cái triệu phong cấp tốc cầm đèn tin, hướng về phía soi tới nếu như là a lai nhất cá nhân quá tốt làm đầu che một cái liền chạy trốn có thể phương phương ngay tại bên cạnh nàng không có công phu chạy chỗ đó được không kịp nghĩ nhiều a lai đem nàng ôm vào trong ngực mạnh liệt đèn tin ánh đèn tập trung tại hai người trên mặt nhường a lai mắt không mở ra được a lai nổi nóng đạo làm gì triệu phong không có rời ánh đèn kinh ngạc ở nơi đó ngần người a lai cả giận nói ngươi còn chiếu phải không nhìn đủ rồi chưa vừa nói ngồi xổm xuống tiện tay trên mặt đất sờ lên một khối đá đứng lên ta nhìn ngươi chắn sống muốn tìm cái chết ta triệu phong lấy lại tinh thần vội vàng rời ánh đèn ca lăng mà nói đừng. đừng đập là là ta nhin nguoi chan song muon tim cai chet ta trieu phong lay lai tinh than voi vang roi anh đen ca lam ma noi đung đap la la ta trieu phong a lai thả xuống tảng đá nổi nóng đạo đầu heo Ngươi thực sẽ chọn thời điểm. Triệu Phong Nghi ngờ nói, hai người các ngươi, các ngươi tại sao lại tới nơi này? A Lai kéo Phương Phương thở phì phò nói, lãng mạn không thể. Triệu Phong, có lỗi với, thật không nghĩ tới, thật có lỗi với, các ngươi tiếp tục. A Lai 10 phần nổi nóng, tiếp tục cái dấm. Không tâm tình. Ngươi như thế nào như cái u linh, ngươi khuya khoắt tản bộ, làm gì tới? Triệu Phong dao bien hôm nay không phải oi bức sao, ngủ không được, ta liền phụ giúp phụ thân đi ra, tản tản bộ. Phương Phương cam tức, ngươi đây không phải dán nào sao? Phụ thân ngươi bệnh tình không ổn định, ngươi muốn mệnh của hắn a? Thực sự là đồ heo. Triệu Phong, ta vừa mới đẩy ra, ta lập tức sẽ đưa trở về phòng bệnh. Nói xong cũng không quay đầu lại, đẩy xe lăn liền đi. Tước Trừng rời đi có 50 em ở chỗ, Triệu Minh Đông Hồng nghi nói, thực sự là oan gia ngõ hẹp, tà môn, trùng hợp như vậy. Triệu Phong quay đầu, phát hiện dưới ánh đèn đường lờ mờ, A Lai còn tại Hòa Phương Phương anh anh em em, đem xe lăn xoay tròn một cái phương hướng. Đối với phụ thân cười râm nói, ngươi xem một chút hai người kia, như keo như sơn, đoán chừng đã phát hỏa, nghĩ không ra không may mắn, vậy mà gặp phải ta, bị ta đi tiểu cho tới tắt một nửa. Triệu Minh Đông âm trầm đạo, nhưng ta luôn cảm giác chuyện này quá kỳ hoặc hai người bọn họ giống như là theo dõi chúng ta triệu phong đừng cứ mãi hoài nghi chính là theo dõi bọn hắn không có khả năng nghe được các ngươi trong giả sơn động nói chuyện nội dung triệu minh đông gật gật đầu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền chúng ta không thể không phòng a nhanh đẩy ta trở về phòng bệnh a chớ trì hoãn để cho người ta hoài nghi a lai gặp triệu gia phụ tử đã trở về phòng bệnh trêu trong nói bọn hắn ngược lại là chủ tính chính xác chúng ta cũng coi như là phối hợp ăn ý lần này nửa đêm mát mẹ như vậy cái này đầu heo vậy mà nói nói bức có phải hay không hảo khơi hải phương phương trả lời triệu phong trong lòng có quỷ nói năng lộn xộn đây là rất bình thường phản ứng gặp dịp thì chơi ta nhìn ngươi ngược lại là lô hỏa thuần thanh a lai phương tỷ tại dạng này hoàn cảnh đặc thù bên trong không có cách nào người người cảm thấy bất an nghĩ bảo vệ tốt chính mình liền phải luyện thành dạng này bản lĩnh khu khu 6. phương phương cười nói nói chuyện đứng đắn a ta cảm giác không phải một khối này tài liệu vừa rồi liền một cái tiểu côn trùng tiến vào xoang mũi đều không thể chịu đựng kém một chút làm hư đại sự của ngươi tỉnh ngươi có phải hay không cảm giác bởi tối hôm nay ngươi chut lam hu đai su cua nguoi tinh nguoi co phai hay khong cam giac buoi toi hom nay nguoi khong thu hoạch được gì a lai tràn ngập tự tin ta sẽ không gấp gáp tin tưởng mình dự cảm sự tình vừa mới bắt đầu đáp án có thể sẽ chậm rãi công bố đến rồi sáng sớm ngày hôm sau a lai phát hiện trên điện thoại di động tới hạ thần hy một đầu tin nhắn thống trị a lai rút sạch đến phòng bệnh của ta đến thăm ta một chút tỷ tỉ tỉm ngươi có việc a lai tự hỏi đêm qua xảy ra chuyện như vậy nếu như mình trực tiếp trừ bệnh phỏng tất phải gây nên thư ký của nàng hoài nghi đây nếu là kinh động đến triệu phong phụ tử liền phiền thoái thế là đi tới phương phương văn phòng phân phó phương phương cho kiểm tra sức khỏe đơn nghị biện pháp đẩy ra thư ký tiểu Hoàng, đơn độc cùng nàng nói chuyện một chút chuyện nhỏ này phương phương là dễ như trở bàn tay lập tức cho hạ thần hy mở bê siêu trước đó đem a lai giấu ở bê siêu nội thất hạ thần hy vừa tiến vào bê siêu phòng xem ra người mặc áo khoác trắng mang đồ che miệng mũi là một nam nhân lập tức hét dầm lên a lai cấp tốc che lấy lặng lẽ nói đừng thế, ta là a lai thư ký tiểu hoang ngay tại bên ngoài tiểu nha đầu này quỷ tinh hạ thần hy gật gật đầu a lai buông tay ra đem nàng lĩnh đến phòng trong vấn đạo ngươi có chuyện gì ngay ở chỗ này nói với ta hạ thần hy a lai ngươi biết không liêm tự thi hành chỗ người đã trên xuống đến mây xanh khu bây giờ là người người cảm thấy bất an Có thể giống như một hồi phong bạo lại tới, ta đã từ trước ra ngoại quốc, ngươi thu thập một chút bội ta xuất ngoại a. Hạ tỷ ngươi lại không có làm việc không thể lộ ra ngoài, ngươi sợ cái gì? Hạ Thần Hy nhìn chằm chằm A Lai mắt rất lâu, ta trong lòng của ngươi, thật là tỷ sao? Lời này của ngươi nói đến đều để ta thất vọng đau khổ, mặc kệ ngươi làm sự tình gì, chỉ cần ngươi tin được ta A Lai, ta sẽ thực tỉnh chân ý trợ giúp ngươi bài ưu giải nạn, nếu như lỡ lời trời đánh ngũ lôi. Hạ Thần Hy vội vàng che lấy A Lai miệng, ngắm nhìn một phía, trên bàn có một quan âm bộ tát, thế là nói, vậy chúng ta liền ở đây, chính thức kết bái, có thể chứ? chính mình từ lần thứ nhất tiếp xúc đối với nàng cái này nữ cường nhân không có hào cảm càng về sau dựa theo chương chính dương ý tứ nghĩ tiếp cận nàng lợi dụng nàng thẳng đến từ chó dại trong miệng cứu nàng đối với nàng cũng không có bao nhiêu hào cảm nhưng mà nàng tri ân trả ơn toàn lực ứng phó cứu mình chứng minh nàng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa bản tính không xấu a lai trầm tư một hồi lâu cuối cùng giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu nhận được tỷ tỉ tỉ để mắt ta ta nguyện ý kỳ thực ta cho rằng hai người tâm linh có đối phương dạng này một vị trí là được rồi không cần thiết ở chỗ hình thức Hạ Thần Hy gật gật đầu, vẫn là chấp hương, kiên trì dâng hương làm kết bái nghi thức. A Lai không thể làm gì khác hơn là đuổi theo hương, cùng khải thể, lẫn nhau dập đầu, Thương Thiên tại thượng, Quan Âm Bồ Tát làm chứng, tại lúc này kết làm khác phái tỷ đệ, tình nghĩa vĩnh cửu sáu. Tháp hương dập đầu sáu. Xong việc. Hạ Thần Hy từ trên một cái tay lấy xuống hồng ngọc vòng tay. Ta hai cái trên tay cái này một đối thủ liên, là ở thiên nhiên một khối trên ngọc thạch lấy, hồi nhỏ chính mình ra công chế luyện, không đáng, cái gì đồng tiền lớn, một cái này tạm thời cho là cái lễ vật, tặng cho ngươi. A. A Lai hai tay tiếp nhận, kinh nha đạo ngươi còn có thể ngọc khí ra công tay nghề nhưng ta một điểm lễ vật cũng không chuẩn bị hạ thần hy trả lời lễ vật của ngươi ta làm ớn còn không phải cho thì nhìn ngươi có chịu hay không nhìn xem a lai nghi hoặc không hiểu bộ dáng giảng thuật năng một đoạn ly kỳ bi thảm thân thế sáu tám trăm năm thứ tám trăm năm mươi mê ly thân thế hạ thần hy a lai ngươi biết chu tiểu mai vì cái gì vẫn không có sinh con a lai mở mịn trả lời nữ nhân này trên thân thể sự tỉnh ta nơi đó biết hạ thần hy lúc đó cái này an lành bệnh viện tiền thân là biên giới bệnh viện là một cái tư nhân lão bản mở a lai gật gật đầu cái này ta biết hạ thần hy có một lần chu tiểu mai liền tại đây bệnh viện làm viêm ruột thừa triệu minh đông biết được tin tức này âm thầm phái người mua được bệnh viện lao bản giải phẫu bác sĩ ở thủ thuật quá trình bên trong nhường chu tiểu mai trung thân đã mất đi năng lực sinh sản a hạ tỷ làm sao ngươi biết a lai giật nảy cả mình kinh nha nhìn xem hạ thần hy hạ thần hy ta không họ hạ lại càng không kêu cái gì hạ thần hy a lai càng thêm mê hoặc cái kia vậy ngươi rốt cuộc là ai hạ thần hy ta là họ kép cô gọi hương ngọc đây đều là triệu minh đông vì che giấu hai mắt người mới lấy hiện tại cái này tên chính là thuận tiện ta tiếp cận hạ thần quang biệt đặt hoang nôn nói là hắn thất lạc nhiều năm biểu mội a lai hoảng hốt mê ly nghĩ không ra nhân tâm hiệp ác triệu minh đông như thế phát rộ giờ này khắc này hạ thần hy như khói chuyện cũ cùng một chỗ xông lên đầu tự thuật nàng thân thế bi thảm độc cô hồng ngọc nguyên lai sinh ra ở bắc phương địa khu trong nhà xếp hạng lao đại phía dưới có một tiểu đệ đệ độc cô lăng vân cha mẹ làm ngọc thạch gia công dựa vào thủ công nghệ mưu sinh sinh hoạt xem như qua đi tiểu hồng ngọc thiên từ nhỏ tư cách thông minh tại phụ thân chú tâm chỉ điểm xuống tinh thông ngọc thạch kỹ thuật điêu khắc chế luyện hàng mỹ nghệ sinh động như thật phương viên chăm dặm là nhân gặp người thích rất nhiều thương gia nhao nhau đến nhà tranh mua dự định kể từ triệu minh đông cái này tả thần biết được tình huống này đến nhà bãi phòng cầm một khối ngọc thượng hạng thạch mời phụ thân gia công đưa ra chỉ cần hài lòng nguyện ý ra gấp ba giá cao phụ thân cho nàng thiết kế xong nhiều mặt tan bài hắn đều là bằng mọi cách bắt bẻ không hài lòng bất đắc di gọi phòng trong bên trong tiểu hồng ngọc đến rồi phóng khách để cho nàng xem có chú ý gì tốt tiểu hồng ngọc tiến phóng khách gặp một lần cái này triệu minh đông tuổi tác không lớn gặp công đà cóng hai tay phía sau lưng một bộ âm trầm gương mặt mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Cẩm phụ thân thiết kế bản vẽ, một hồi muốn thiết kế Bồ Tát, một hồi phải gọi thiết kế một cái quan công, một hồi muốn thiết kế một cái ngọc kỳ lân, gây khó khăn đủ đường. Vô Thanh vô tức Cẩm Hàn Sơn Liêu Thanh Ngọc kiểm tra nó thuộc tính, thiên nhiên ngọc chất, bóng loáng thoải mái, xúc cảm ôn nhuận sảng khoái, phát hiện bên trên có hai cái đối xứng điểm đen, dưới có hai cái đối xứng trắng, thức ra, "Ba ba, ta cho hắn thiết kế một cái mặt xanh nanh vàng quỷ vương eo trúc a." Triệu Minh Đông nghe xong cái này thanh âm nào, đánh giá tiểu hồng ngọc tinh linh cổ quái dung mạo, cả người giống như choáng một dạng. Phụ thân chắc cứ, hồng ngọc đường gây rối, Triệu lão bản ý tứ, là Bồ Tát, Quan Công, kỳ lần các loại. Tiểu Hồng Ngọc khá hơn nữa Sơn Liêu, phải căn cứ thiên nhiên thần kỳ nhất tạo hóa, lúc này mới có thể nói quỷ phụ thần công. Triệu Minh Đông nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hảo, ngươi nói rất đúng, vậy thì xin ngươi cho thiết kế. Thiết kế. Tiểu Hồng Ngọc cấp tốc thiết kế vẽ ra một cái sơ đồ phát thảo, hơn nữa tại Sơn Liêu bên trên làm ra tiêu ký. Triệu Minh Đông tùy tiện nhìn một chút, liên tục nói ra, cứ dựa theo thiết kế của ngươi đi gia công, ta tại vốn có gấp 3 gia công phí. Một cong la gap 5 lễ về sau, Triệu Minh Đông đúng hẹn mà tới lại một lần nữa đi tới Hồng Ngọc nhà bên trong đã được như nguyện gặp được tha thiết ước mơ mạt xanh nhanh vàng quỷ vương mèo chuột. Chỉ thấy đánh bóng tinh lương, chạm chỗ tinh tế, sinh động như thật, nhất định chính là eo chụp chỉ thấy đánh bóng tinh lương chạm chỗ tinh tế sinh động như thật nhất định chính là quỷ phụ thần công Cầm tiểu hồng ngọc chú tâm chế tạo suy nghĩ lý thú chi thay đanh bong tinh luong cham tro tinh te sinh đong nhu that nhat đinh chinh la quy phu than cong cam tieu hong ngoc chu tam che tao suy nghi ly thu chi tac trong tay không ngừng phải đem chơi, yêu thích không buông tay, khen không dứt miệng, cam tâm tình nguyện giao cho gấp 5 lần ra công phí. Thứ nay về sau, Triệu Minh Đông không ngừng phải cho Tiểu Hồng Ngọc phụ thân giới thiệu khách hàng lớn. Tiểu Hồng Ngọc nhà Ngọc khí gia công điểm suy ý trong lúc nhất thời là phong sinh thủy khởi, trong nhà cũng mời thật là nhiều làm rút. Thường xuyên qua lại, Triệu Minh Đông cùng Hồng Ngọc phụ thân trở thành hảo bằng hữu, thường xuyên xuất nhập trà lâu nói chuyện làm ăn về sau nữa xuất nhập từ lâu một lần tự hứng tại triệu minh đông dây dưa phía dưới đến sòng bạc lập tức thua sạch tất cả gia sản còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài tiểu hồng ngọc phụ thân ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện trong nhà ngồi sòng bạc ông chủ muốn nợ nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nghĩ không ra chính mình trong vòng một đêm cái nhà này liền thua ở trong tay của mình bởi vì không trả nổi nợ bên ngoài bị sòng bạc lao bản người đánh cựu từ nhất sinh ép buộc đi hồng lâu làm một cái chạy đường từ nay về sau không gượng dậy nổi còn hút vào ma túy không lâu rời đi như thế ngọc khí ra công cửa hàng bị đèn Người một nhà không chỗ có thể về, mẫu thân mang theo tiểu hồng ngọc cùng tiểu đệ đệ lưu lạc đầu đường. Nói tới chỗ này, hạ thần hy nghẹn nào, nước mắt dì dào mà từ gương mặt chảy xuống. A lai lấy ra khăn tay đưa cho nàng, thở dài một hơi đạo, giữ vững sự nghiệp càng so lập nghiệp khó khăn a. Hạ thần hy lau lau nước mắt, tiếp tục kể lệ. Tiểu hồng ngọc mẫu thân một lần tại đầu đường thời điểm ăn xin, đụng tới triệu minh đông, kéo một cái y phục của hắn, chất vấn hắn vì cái gì đem mình trượng phu hại thành dạng này. Triệu minh đông miệng lưỡi dẻo quẹo, nói hồng ngọc phụ thân không quản được tay của mình, ị vào trong tay có hai cái tiền, liền quên hết tất cả, căn bản vốn không nghe chính mình trong cơn tức giận rời đi căn bản vốn không sau khi biết tới phát sinh hết thảy nào biết kết quả thua thảm như vậy triệu minh đông thể muốn đem bằng hữu một đôi nhi nữ nuôi dưỡng thành người đem bọn hắn đưa đến nước ngoài đọc sách hồng ngọc mẫu thân tin là thật dẫn tiểu hồng ngọc cùng tiểu lăng mây đi theo hắn tiến vào triều phủ từ nay về sau tiểu hồng ngọc bị triệu minh đông đưa đến nước ngoài đọc sách bởi vì thiên tư thông minh rất nhanh hơn nước ngoài một chỗ đại học danh tiếng mấy chục mấy năm về sau từ nước ngoài trở lại triều phủ biết được mà tiểu đệ của mình tham gia địa phương quân tại một lần trong chiến tranh đến nay tung tích không rõ một lần kia hồng ngọc trở về liên ngoại ý muốn tra ra nơi đó trả lâu, tự lâu, hồng lâu, soang bạc tại mấy chục mấy năm trước cũng là triệu minh đông mở. nguyên lai mình nhà ngọc thạch gia công nhà xưởng cũng thành triệu gia sáng nghiệp, mới trợ tiểu gia. nguyên lai cái này triệu minh đông lần thứ nhất đã sớm vừa ý tiểu hồng ngọc. cái chết của phụ thân, cửa nát nhà tan cũng là triệu minh đông chú tâm ăn bài, đồng thời còn hiểu được triệu minh đông sớm lấy gái hồng lâu ngân hạnh làm người thứ hai lo bà. cho nên đối với ngân hạnh bên người nàng cận vệ xuân hạ thu đông bốn quả sớm đã nghe thấy. tại nơi dạng hoàn cảnh bên trong, mẹ của mình tự do thân thể đã bị triệu minh đông bọn thủ hạ vững vàng không chế được chính mình chỉ có thể nhịn đục sống tạm bỡ. Hồng Ngọc là một cái dịu dàng ít nói sinh viên, bị Triệu Minh Đông chặt chẽ trong trường, bất lực làm bất luận cái gì phản kháng, cứ như vậy trở thành Triệu Minh Đông một con cờ. Phương Nam khu hành chính bởi vì chính sách đắc lực, kinh tế phồn vinh, Triệu Minh Đông vì mở rộng chính mình tài phú, đem Sa Đông tập đoàn bộ phận tài lực tiến vào Nam Phương địa khu, chọn lựa mây xanh khu làm kinh tế khu đang phát triển. Triệu Minh Đông đem Hồng Ngọc dẫn dắt đến nơi đây, thay tên đổi họ trở thành Hạ Thần Hi, hiến tặng cho Hạ Thần Quang. Hạ Thần Hi vì mẫu thân không thể không khuất phục, thành công phải xếp vào tại Hạ Thần Quang bên cạnh, vì hắn sinh dục một cái béo béo trắng trắng như tử, nhi tử cũng bị đưa đến nước ngoài, bí mật nuôi dưỡng, tự thành khống chế Hạ Thần Quang, một khỏa đáng mặt quân cờ. Nói đến đây, Hạ Thần Hi trong mắt lộ ra báo thủ Hàn Quang. 859 thứ 852 trường khuyên hắn tự thú á lai thật sâu thở dài một hơi. Nghĩ không ra trước mắt phong quang Hạ Thần Hi, lại có như vậy khó bề phân biệt thân thế, vận mệnh nhiều thăng trầm, nghĩ không ra cái này Triệu Minh Đông như thế phải phát ác độc. Đưa cho nàng một chén nước, chờ đợi nàng tỉnh táo lại, dò hỏi, Sa Đông tập đoàn chủ tịch Triệu Minh Viễn trong nhà hắn tình huống, ngươi có thể hiểu rõ. Hạ Thần Hi, ta chỉ là biết triệu gia giống ta dạng này trải qua rất nhiều người. nước ngoài có thật nhiều sĩ nghiệp cùng phòng thị trường, cụ thể tổng bộ, đặc biệt là triệu Minh Viễn trong nhà hắn tình huống, đây không phải là giống chúng ta cái này một số người có thể giải được. A Lai gật gật đầu, vậy ngươi gửi nhắn tin, hôm nay chính là muốn nói cho ta đây một chút sao? Hạ Thần Hi thần sắc phá lệ linh tốt. không chỉ là cái này một chút, đây chỉ là để cho ngươi làm đệ đệ của ta, nhất thiết phải hiểu rõ nội dung một trong. bây giờ tỷ tỷ gặp nạn rồi, ngươi có giúp hay không? ngươi có hối hận hay không cùng ta kết bái? ngươi có sợ hay không? a lai hỏi ngược lại hạ tỷ ngươi nói xem ngươi xem ta giống một cái không có đảm đương người sao ngươi xem giống một cái tham sống sợ chết đẩy trong đầu người sao triệu minh đông hắn căn bản cũng không phải là một vật mua chuộc ta không thành ý đổ phá đổ núi xanh đầu tư công ty năm lần bảy lượt tới phái cao thủ đêm hôn khuya khoắt đến ngọc tuyển sơn trang nhu sát gây sự hạ độc lúc đó ta sợ qua hắn sao cuối cùng lần lượt phái kim hội ngọc liên huệ nhược lan thu bốn cái gian tế đánh vào sơn trang cuối cùng còn không phải từng cái bị ta chính phủ còn thu được tân sinh mặc dù ta trước mắt còn không có trực tiếp chứng cứ đem bọn hắn đem ra công lý Ta tin tưởng một ngày nào đó ta để hắn chết tâm phục khẩu phục. Hạ Thần Hi, ta biết, khi ngươi tử chó dại trong miệng, cứu ta, bay lên một cước đem chó dại đá về phía trời cao một sát na, ta liền biết ngươi là một cái không sợ trời không sợ đất nam tử hán, tỷ nhất định ngươi. Nhưng bây giờ Triệu Minh Đông đang cầm con của ta uy hiếp ta, ra lệnh cho ta đối với Hạ Thần Quang khoa tay múa chân, bây giờ Liêm Chính công tử thi hành chó người, đã trên xuống đến mây xanh khu tới, rất nhiều chuyện thật sự không thể làm loạn, ta nên làm cái gì? A Lai suy tư một hồi. Đệ nhất, mẫu thân của ngươi, ta phải nghĩ cách cứu viện. Đệ nhị, con của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho của ta điểm. Ta cũng sẽ tự mình nghĩ cách cứu viện, đem hắn chuyển rời đến địa phương an toàn. Đệ Tam, ở đây pháp luật đã phi thường có tính người, chỉ cần Hạ Thần Quang bỏ gian tà theo chính nghĩa, đem mình hành động, hướng Liêm Thự tự thú, lập công trừ tội, ta tin tưởng nhất định có thể tranh thủ được rộng lớn xử lý, chỉ cần không phải tội ác tày trời, giết người như ngóe, hết thảy còn kịp. Ai? Hạ Thần Hi thật sâu thở dài một hơi, trầm tư rất lâu. Nói nghe thì dễ, liền sợ Triệu Minh Đông sửa chữa ở không thả, Hạ Thần Quang hắn đã càng lún càng sâu. A Lai nhắc nhở, ta tin tưởng tới kịp, hắn đã báo nổi hành động gom góp nước bẩn xử lý tài chính tiếp cận hai ước nguyên ngàn đảo hồ cũng tại quản lý nhà máy xử lý nước thải cũng đã khởi công kiến tạo đây là một cái tốt bắt đầu hạ thần hy lo lắng trọng trọng nôn từ lấp lõe cái này liêm chính công tự thi hành chỗ người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tới vô tung đi vô ảnh khiến người khó mà cự dò mỹ chỉ chúng ta làm sao có thể liên lạc với bọn hắn a lai mỉm cười hạ tỷ, ngươi đây liền phạm hồ đồ rồi vậy còn không dễ dàng chỉ cần hắn có lòng thành thành ý đầu án tự thú hành động liêm thự nhất định sẽ có người bí mật cùng hắn nói chuyện chỉ cần hắn lập công chuộc tội biểu hiện, hơn nữa sẽ có người đặc biệt bí mật bảo hộ nhân thân của hắn an toàn. Hạ Thần Hy nghe đến đó, cuối cùng thở dài một hơi. Trở lại chuyện chính, cuối cùng đem hôn qua đêm hôn khuya khoắt tại trong giả sơn động ước hẹn sự tình, một năm một mười triệt để nói ra. Đêm qua, ăn cơm tối, thư ký tiểu hoàng liền lặng lẽ nói cho Hạ Thần Hy, Triệu Minh Đông có chuyện quan trọng, muốn đích thân định ngày hẹn hò, thời gian định tại khuya khoắt, địa điểm tại bệnh viện công viên chỗ sâu trong giả nang thoi gian đinh tai khuya động. Hạ Thần Hy không dám không phục tùng, biết nếu như mình buong nghịch tính khí, hắn một nỗi nóng, tại phương Bắc khu hành chính mẫu thân, định bị đánh đập chịu tội. Hơn nữa điện thoại còn có thể nhìn thấy đối phương bên trên truyền đến video, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh gật đầu đáp ứng. Đến rồi khuyết khoát, bị thư ký Tiểu Hoàng đánh thức, đẩy xe lăn đi trong giả sơn động. Tại trong giả sơn động, Triệu Minh Đông bí mật phân phó Hạ Thần Hi cảnh cáo hắn, nếu như bị Liêm Chính công tự thi hành chỗ thỉnh uống trà, Minh là nhất định muốn cùng Sa Đông tập đoàn phủi sạch quan hệ, vụ trộm tuyệt đối không thể lộ ra hòa triệu gia phụ tử, tô cẩn hành quan hệ, tiền cung ám cố cũng không thể lui, không thể xâm phạm Sa Đông tập đoàn tại khu đang phát triển xí nghiệp căn bản lợi ích, không cho phép Hạ Thần Quang đóng lại khu khai phát thanh phong máy móc xưởng chế tạo, hơn nữa, muốn bí mật bảo hộ. Hạ Thần Hy dựa vào lý lẽ biện luận, trước mắt muốn bảo trụ Hạ Thần Quan vị trí, chỉ có thể cùng Sa Đông tập đoàn phủi sạch quan hệ. Đối với Sa Đông tập đoàn tại Mây Xanh khu vực tất cả xí nghiệp tiến hành thanh tra, đóng lại làm trái quy tắc, đặc biệt là ô nhiễm lớn xí nghiệp. Triệu Minh Đông nổi trận lôi đình, chửi ầm lên Hạ Thần Hy vong ân phụ nghĩa, hai người tranh chấp thời gian rất lâu, đạt tới nhất trí ý kiến. Đối với ô nhiễm lớn xí nghiệp, Triệu Minh Đông biểu thị có thể ký cải, tạm thời giảm bất sinh sản lượng, không thể ngừng nhà máy, nhưng mà nhất thiết phải đem một vài tâm phúc của hắn người, một lần nữa đổi tại Mây Xanh khu chính vụ đại sảnh trọng yếu trên công tác cương vị đi, tới bảo hộ hắn vị trí này nói đến đây, hạ thần hy lòng đầy căm phẫn. đây không phải rõ ràng, vẫn là khống chế hạ thần quang, phòng ngừa hắn bỏ đi kim cô chú sao? a lai gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. đối với nâng lên thanh phong máy móc xưởng chế tạo, hết sức cảm thấy hứng thú. lần đầu tiên nghe được, hiếu kỳ vấn đạo, thanh phong máy móc xưởng chế tạo cùng sở nghiên cứu tại vị trí nào, nghiên cứu cái gì hạ mục? hạ thần hy giảng thuật nàng hiểu linh linh toái toái tin tức. tại khu đang phát triển xa xôi một góc, nơi đó lưng tựa một tòa thâm sơn, thanh phong máy móc xưởng chế tạo xây dựa lưng vào núi, sở nghiên cứu xây ở một cái thiên nhiên trong sơn động, nơi đó để phòng nghiêm, có tập thể ký túc xá. Có ăn có uống, cái gì cần có điều có, công nhân chưa bao giờ cùng ngoại nhân tiếp xúc, người bên ngoài cũng căn bản vào không được, khiến người nhìn không thấu. Đến nỗi nghiên cứu cái gì, liền hạ thần quang, cũng không thể đi bảo, huống chi là hạ thần hy, vì chuyện này hạ thần quang mười phần nỗi nóng. Bởi vì cái gọi là ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay mềm, không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể bưng xuôi bỏ mặc, không quan không hỏi. Kể từ Diêm Thông tập đoàn đóng cửa, vận chuyển hàng hóa đứng, hậu cần trung tâm quyền tài sản rơi xuống xa đông tập đoàn trong tay, càng thêm không người biết được, ra ra vào vào rốt cuộc là cái gì. A Lai nhất nghĩ đến vận chuyển hàng hóa đứng, hậu cần trung tâm quyền tài sản liền dẫn không chỗ phát tiết vậy mà gọi bị sa đông tập đoàn ngầm thao tác thu mua đồng thời vô ý thức cảm giác hạ thần quang đóng lại cái xí nghiệp này không chỉ là bởi vì không nhìn thấy cái gì hiệu quả và lợi ích đơn giản như vậy nhất định có ẩn tình trong lòng lặng lẽ mà nhớ kỹ nhất định muốn làm một cái cha ra manh mối hạ thần hy vội và nói việc cấp bách ngươi vẫn là theo ta xuất ngoại a nếu như ngươi có thể giúp đem ta hải tử cứu ra đây chính là ngươi đưa ta một cái đặc thù đại lễ dạng này hạ thần quang liền không có nỗi lo về sau bằng không cái gì cũng làm mù quáng làm việc hạ thần quang cũng không khả năng nghe ngươi ta A Lai mắt nhìn thấy Hạ Thần hy mong chờ khẩn cầu ánh mắt, bắt đầu khẩn trương suy tư một hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng, bắt đầu bố trí. Đem Hạ Thần hy hải tử ảnh chụp, từ trong điện thoại di động của nàng chuyển tới trong điện thoại di động của mình, làm vấn đạo vị trí cụ thể, nàng chỉ nói là tại Mạn La quốc, vậy mà xác thực là ở cái thành phố kia cũng không biết, đến rồi Mạng La quốc, có chuyến đặc biet đen roi mang đưa đón, bị che kín ánh mắt. Cái này khiến A Lai phạm vào sầu. 860 thứ 853 chương toàn lực giải cứu Hải tử A Lai phân tích tình huống này, lập tức quyết định đệ nhất, ngày mai cho hạ thần hy phối trí tần tiến theo dõi máy xác định vị trí, phòng ngừa đối phương không thu điện thoại di động của nàng hoặc đóng lại điện thoại di động của nàng. đệ nhị, dẫn dắt mấy người cải trang bí mật theo dõi nàng, một mực truy tung đến con nàng vị trí cụ thể, hành sự tùy theo hoàn cảnh. đệ tam, hoàn thành mục đích cuối cùng, lén lén thay đổi vị trí con của nàng, thoát ly triệu minh đông trưởng khống. hai người liền phương diện chi tiết thương lượng một phen, nếu như thuận lợi, ba ngày về sau liền xuất phát. hạ thần hy lập tức cấp bách chờ giải quyết là gọi điện thoại cho hạ thần quang, tạm thời dựa theo triệu minh đông ý tứ xử lý, ổn định hắn, đồng thời đưa ra yêu cầu muốn đi mạn là quốc thăm hỏi con của mình. Hai người kia tại Be siêu phòng trong, một giao lưu đứng lên chính là hơn nửa ngày, cái này khiến thư ký Tiểu Hoàng lòng nóng như lửa đốt, không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đụng tới Phương Phương hỏi thăm. Phương Phương nổi nóng đạo, "Phụ khoa kiểm tra là một cái tỉ mỉ chuyện, ngươi không có đã kiểm tra sao?" Thư ký Tiểu Hoàng, "Đều mấy giờ, còn chưa có đi ra, Lý viện trưởng, ngươi có thể không thể giúp ta vào xem." Phương Phương lạnh lùng nói, "Ngươi ở đây bên ngoài chờ lấy, ta giúp ngươi xem." Phương Phương đi vào Be siêu phòng trong, nói cho hai người, thư ký Tiểu Hoàng tại bên ngoài chờ không nổi nữa hạ thần hy bất đắc dĩ đi ra bên ngoài đối với thư ký tiểu hoàng âm trầm đạo không kiên nhẫn phải không ngươi có thể với ngươi chủ tử nói ngươi từ chức không làm chính là ngươi nếu là quá đáng quan hệ ta không hiểu quy củ ta cũng như thế có thể từ ngươi thư ký tiểu hoàng yêu ớt phải giải thích ta đây không lo lắng ngươi sao hạ thần hy nghỉ ngơi một chút đi tới bệnh viện trong tiểu hoa viên tổ chức hào ngôn ngữ nổ đánh hạ thần quang điện thoại di động hai người trao đổi một phen thư ký tiểu hoàng không dám nghe lén chỉ có thể xa xa nhìn xem bởi vì đây là triệu minh đông dạy nàng quy củ không có đặc biệt cho phép tuyệt đối không thể đến buổi tối Hạ Thần Hy gọi thư ký tiểu hoàng truyền lời cho Triệu Phong, tại chỗ cũ nàng lại muốn một lần hẹn hỏi Triệu Minh Đông. Lần này hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, bởi vì Hạ Thần Quang sáng khoái đáp ứng Triệu Minh Đông một chút đề nghị, có thể từng bước gán bãi tâm phúc của hắn tiến vào bên cạnh hắn công tác. Triệu Minh Đông phê chuẩn Hạ Thần Hy có thể đi mạn la quốc thăm hỏi hải tử, thời gian là không thể vượt qua nửa tháng, nhất thiết phải trở về. Bởi vì Chu Tiểu Mai đã bị trảo, chính là Hạ Thần Hy phụ trợ Hạ Thần Quang thời cơ tốt nhất. Hạ Thần Hy đem cái này tin tức cấp tốc phát cho A Lai, gọi A Lai lập tức chuẩn bị. A Lai đem đã phối trí tân tiến máy xác định vị trí động tay động chân nói cho hạ thần hy hơn nữa xác định nàng ra ngoại quốc thời gian cụ thể a lai trầm tư suy nghĩ như thế nào theo dõi mới có thể không bị phát hiện chỉ có người xa lạ cùng người nơi này chưa từng đánh quan hệ nhân trong đầu nhớ tới hiểu lôi lập tức gọi thông điện thoại di động của nàng cùng nàng lấy được liên hệ cấp tốc hội hợp cùng một chỗ đến đó một ngày a lai từ phương phương nơi đó biết được hạ thần hy đã làm thủ tục xuất viện cầm một chút cần thiết dược phẩm dẫn theo thư ký tiểu hoàng ngồi lên một chiếc xe bảo mã chuyến đặc biệt nhanh chóng rời đi bệnh viện a lai không chút hoang mang dẫn theo a bù a kim a vựa hiểu lôi mở ra càng ra xa xa xa theo dõi đến rồi xuất nhập cảnh đại sảnh a bù cải trang đi vào xác định các nàng đi chỗ bên cạnh còn có hai người nam bảo tiêu trở lại a lai càng ra xa bên trong hồi báo a lai gật gật đầu ngươi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mở ra càng ra xa trở về a đem mà vương tập đoàn các biện pháp an ninh làm tốt chờ chúng ta chiến thắng trở về trở về đối với hiểu lôi bố trí lần này không có cách nào nơi này ngươi chỉ ghé qua một lần cho nên không có người nào nhận biết ngươi cho nên cái này bước thứ hai liền làm phiền ngươi theo dõi một chút xác định các nàng đi hướng chúng ta sau đó liền đến hiểu lôi lương phấn trả lời A Laika, yên tâm đi. Các nàng nếu thật là đi Mạn La Quốc, vậy thì quá tốt rồi. Nơi đó còn mang La tập đoàn, vậy thien lai tap đoan vay chung ta sợ cái gì? A Lai suy nghĩ bay lên. Ân, phóng viên Âu Dật Văn, xe đua huấn luyện viên Trương Đạo, Hắc Quyền Vương La Tư Bảy, ta đều nghĩ bọn hắn liền sợ đưa đón hạ thần hy nhân, tạm thời lật lọng, ra ý đồ xấu gì? Hiểu lôi lòng tin mười phần. Yên tâm, ngược lại ta sẽ chết từ địa cắn các nàng, mặc kệ các nàng đến đó. Tiếp lấy đối với A Lai thì thầm. Dù cho ta có lớn hơn nữa sai lầm, ngươi ngàn vạn lần không muốn khi cái khác mặt mang ta đổ đần. Phải biết, ta mà là người chưa về nhà chồng vị hôn thê. A Lai nhìn xem cười đùa tí từng hiểu lôi, giống gả con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Không nói nhiều nói, trang điểm tốt hiểu lôi, đeo kính mắt lên, Lạc yên không một tiếng động đi theo Hạ Thần Hi một nhóm người ngồi trên cùng một xe tuyến. Hiểu lôi sau khi đi, A Kim lo lắng, A Lai, ngươi thật tiên tâm à? Gọi một cái nữ hải tử theo dõi, đây nếu là xảy ra sự tình, ngươi lương tâm cũng gây khó dễ à? A Lai mỉm cười, có thể theo ta người đi ra ngoài, người người cũng là tinh anh, nàng thông hiểu nằm cái quốc gia ngôn ngữ, ngươi được không? Nàng đối mặt mạn La quốc hắc đạo thượng lão đại mà không đổi sắc, ngươi có thể đủ làm đến sao? Nàng tại trong mưa bom bão đạn, cầm súng tiểu liên, giống như chơi đùa, ngươi không sợ sao? A vừa phân tích, không cần lo lắng, cái này bước thứ hai, kỳ thực không có nguy hiểm. Chính là đối phương phát hiện, cùng lắm thì sẽ đem hiểu lôi cái đuôi này vứt bỏ. Kỳ thực càng đi về phía sau đó mới càng nguy hiểm, ta muốn lần này nghĩ cách cứu viện, A Lai phải không phải đã nỗi khổ tâm trong lòng, là bị bất đắc dĩ, bằng không không có khả năng đáp ứng. Chính như A Lai suy đoán một dạng, cái này một nhóm người không có đi mạn La Quốc, mà là đi một cái khác quốc gia. Kiều Lôi lợi dụng trang điểm kỹ thuật không ngừng thay hình đổi dạng, gắt gao cắn không thả, cẩn thận theo dõi, cuối cùng theo dõi đến mạng La Quốc. Vừa xuống máy bay thật hưng phấn giống như A Lai hồi báo tình huống, hắc hắc, ta còn cùng với nàng ở trên máy bay ngồi cùng một chỗ đâu, trao đổi, ta còn tặng cho nàng một hộp sô cô la. A Lai lập tức hồi phục, Kiều Lôi là gan ngươi quá lớn, không thể khinh địch, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chú ý theo dõi giám sát, chúng ta lập tức liền đến. Vào giờ phút này Hạ Thần Hi, thư ký tiểu hoàng, còn có hai cái bảo tiêu máy bay hạ cánh, đi qua xét vé thông đạo, bên ngoài sớm đã hai cái bảo tiêu tiến hành bàn giao. Đem Hạ Thần hy cùng thư ký Tiểu Hoàng nên đón đến một chiếc mười bạc trên xe. Hiểu Lôi lập tức đón xe taxi cẩn thận đi theo. Tài xế xe taxi hỏi tham Hiểu Lôi chỗ cần đến, Hiểu Lôi không cần nghĩ ngợi trả lời, đuổi kịp một chiếc kia mười bạc. Tài xế nghi hoặc không hiểu nhìn xem Hiểu Lôi, không đầy nửa canh giờ công phu liền bị theo mất rồi, hơn nữa tín hiệu cũng đã biến mất. Hiểu Lôi giống không đầu con ruồi, lập tức phủ, lập tức hướng A Lai hồi báo. A Lai ra lệnh cho, lập tức tại chỗ nhiều người xuống xe. Tài xế phảng phất xem dấu Hiểu Lôi thân phận, không chịu dừng xe lạnh lùng nói, ngươi là gián điệp, Hiểu Lôi linh cơ động một cái trả lời, một chiếc kia trên xe có một người cùng ta ở trên máy bay cầm nhầm đồ vật. tài xế hồ nghi truy vấn thứ quý trọng gì? hiểu lôi nổi nóng đạo, cô gái đồ vật, ngươi một cái tài xế hỏi nhiều như vậy làm gì? tài xế lộ ra một mặt hung tướng, am trầm đạo, ta nhìn ngươi là nói láo, ta nhắc nhở ngươi, đừng đem tính mạng của mình làm mất rồi. hiểu lôi cả giận nói, lao nương đồ vật ném đi, ngươi một cái tài xế còn tại cười trên nỗi đau của người khác, chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác, lại không dừng xe, ta lập tức báo cảnh sát. tài xế cũng không có dừng xe, lập tức gọi thông một cái thần bí điện thoại, A Huy, ta đổ vật ném đi, ngươi giúp ta xem có hay không tại ngươi ở đây. Hiểu Lôi mẫn cảm đến người tài xế này đã cùng chính mình dây dưa đến, mà lại là thám tử. Nếu như không thể rời đi cái này xe taxi, chính mình vô cùng nguy hiểm. 861 thư 854 chương theo dõi cùng chống theo dõi Hiểu Lôi thẹn quá hóa giận, ta nói chuyện, ngươi không có nghe thấy? Tài xế lạnh lùng xa giao, đừng có gấp, ở đây dừng xe không tiện. Chỉ chốc lát, tài xế bằng hữu hồi phục. Đúng vậy, ngươi đổ vật đã tìm được, là bỏ vào túi sách của ta bên trong. Tài xế hài lòng gật gật đầu, đem xe taxi dừng ở một nhà cửa quan trọ, âm dương quay khí, chú ý an toàn. Hiểu Lôi xuống xe taxi, hung hăng đá cửa xe. Quác, dám uy hiếp lão nương. người chẳng sống. hiểu lôi âm thầm may mắn, ở trên máy bay, vì sớm tiếp xúc hạ thần hy, kín áo đưa cho một hộp sô cô la cho nàng, bằng không thật sự phiền phức lớn hơn rồi. ngẩng đầu đi vào quán trọ, thầm suy nghĩ, người tài xế này mới vừa ngôn ngữ, hành vi vô cùng cổ quái, đợi một hồi, lập tức lui trở về. xem ra ta phải đổi một nhà khác quán trọ, lập tức kéo lê dương hành lý, đi khắp hang cùng nó hẻm, đổi một nhà đối diện quán trọ. mấy giờ về sau, tại trong khách sạn, đợi đến đến đây tụ họp a lai hòa kim, a vừa ba người, hiểu lôi ngượng ngùng đối với a lai nói, không biết vì cái gì, không có tín hiệu kết quả xe taxi theo mất rồi làm sao đây hiểu lôi đem trước trước sau sau theo dõi tình huống tiến hành hồi báo a lai like gì thai nói đồ đẩn hiểu lôi đỏ đỏ nói a laika ngươi lại muốn khi dễ ta a lai like cười nói còn tốt không có gì nguy hiểm so với trước kia xem như thông minh nhiều hiểu lôi huệ phải nói người đều mất dấu thông minh cài rắm trắng lai like nhất lội ha ha a lai like nhịn không được cười lên thầm nghĩ đem mình khẩu khí học xong a kim đạo hiểu lôi ngươi a laika bắt ngươi bừa dỡn hắn đã sớm khởi động bộ thứ hai phương án phái người ở sân bay liền cùng lên không mất được kiểu lôi hoài nghi nói cái này mời bạch có thể tùy tiện đuổi kịp sao a lai đắc ý đạo sư phụ của ta xe đua huấn luyện viên trương đạo hắn được hay không Hiểu lôi bừng tỉnh đại nộ nguyên lai like a lai đã sớm sắp xếp xong xôi a vừa phân tích cái này tài xế xe taxi nhất định đoàn hậu tín hiệu cắt đứt nguyên nhân nhất định là máy xác định vị trí cho bị kín có thể hạ thần hy bị điều tra nếu như cái tín hiệu này lại một lần nữa xuất hiện có hai loại khả năng một là không có bị phát hiện hai là phát hiện tại thiết lập cái bẫy dẫn dụ chúng ta mắc câu có thể a lai kết luận hạ thần hy đã bị người điện thoại cùng cho nàng máy xác định vị trí Hẳn là toàn bộ phòng bế, chỉ mong thiết trí tại y dược bên trong vi hình máy xác định vị trí, không có bị phát hiện liền tốt. Gian phòng bầu không khí lập tức khẩn trương lên. A Lai lập tức cho Trương Đào nhổ gọi điện thoại, hỏi thăm theo dõi tình huống, Trương Đào, như thế nào? Không yên lòng sư phó. Ta California nhẹ nhàng di chuyển học viện chính là có xe đưa, mấy cái chiếc xe thay phiên theo dõi, mặc dù đã mất đi tín hiệu, đến rồi ta địa bàn, bọn hắn chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được. Ngươi liền yên tâm chờ đợi tin tức, chỉ cần bọn hắn đến cùng chỗ cần đến, ta liền sẽ gọi điện thoại cho ngươi phái người phái xe tới đón ngươi ngươi hết thể ăn ở đi đều do ta tới ăn bài a lai cảm tạ sư phó nếu như đến rồi chỗ cần đến còn khẩn cầu các ngươi trợ giúp tiếp tục tại phụ cận giám sát một chút chờ chúng ta tới a lai cúp máy điện thoại cuối cùng thở dài một hơi phân phó đại gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức hiểu lôi lại không chịu ngồi yên từ dương hành lý lấy ra kính viên vọng tại cửa sổ hướng về phía bên ngoài nhìn đông nhìn tây đột nhiên la hoàng lên a lai ca mau đến xem cùng ta gây gỗ tài xế xe taxi dẫn dắt hai tên ra hỏa vừa rồi tiến vào đối diện con trọ a lai ngươi xác định sao Hiểu Lôi, ta là Hỏa Nhãn Kim Tinh, tuyệt đối có thể biết đường yêu ma quỷ quái. A Kim, tài xế xe taxi kiếm khách ở quận Trọ, cũng bình thường nhà, cái này có gì ngạc nhiên. Một hồi công phu. Hiểu Lôi nói, không đúng. Bọn hắn toàn bộ đi ra. A Lai tiếp nhận tính viễn vọng quan sát mấy người này là thủ, thần sắc nghiêm trọng. Hiểu Lôi ngươi ở đây trên xe taxi liền đã bị hoài nghi. Vừa rồi mấy người này căn bản cũng không phải là ở quận Trọ. Mỗi một cái đều là luyện gia đỉnh, nhìn là tới chằm chằm hơi ngươi. Hiểu Lôi nghịch ngầm nói, trên xe taxi, ta cũng hoài nghi lên, bằng không làm sao lại một lần nữa tuyển này đối mặt quận Trọ này. A Lai, ngươi lập tức một lần nữa trang điểm một chút, bọn hắn rất có thể tìm thấy được ở đây. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ chốc lát công vu, một cái lão niên phục vụ viên dẫn theo tài xế gõ cửa đi vào, đằng sau hai tên giá hỏa lưu lại cửa ra vào điểm nhiên như không có việc gì đi bộ. Phục vụ viên giảng giải nói, cái này một vị tài xế xe taxi phát hiện một người khách nhân đổ vật bỏ vào trong xe, tìm kiếm cái này một vị khách nhân. A Lai lạnh lùng nói, chúng ta là bằng hữu chuyến đặc biệt đưa đến ở đây, không có đánh xe taxi. Tài xế cầm một cái túi sách, giao giác đánh giá trên giường nằm xuống hiểu lôi, hiểu lôi dán vào mặt nạ giữa ra, biến khang biến điệu đạo để cho ta nghỉ ngơi, đừng để người quấy rầy. A Lai tiếp tục nói, đây là ta cô cô, xe xe, vừa uống thuốc nằm xuống. phục vụ viên thật kỳ quái, tự đủ, chẳng lẽ chúng ta mất lão bỏ ra? tài xế xảo trá mà đối với phục vụ viên nói, người dẫn ta đi nhìn màn hình giám sát. lão phục vụ viên thản nhiên nói, màn hình giám sát hỏng, không được xem. mấy người bất đắc dĩ đi, A Lai đóng cửa phòng, khóa ngược lại. hiểu lôi không kịp chờ đợi nói, ta căn bản cũng không có ném bao. A Lai, nói nhỏ thôi, ta biết, bọn hắn tại xác định ngươi có phải hay không ở chỗ này, đây là đang điều nghiên địa hình. mấy giờ về sau biển cả cười quần quận hai bên bờ chiều chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương thiên cười nhau nhau trên đời thao ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu a lai điện thoại di động văng lên a lai nhất nhìn là trương đảo đánh tới không kịp chờ lời nghe trương đảo nói cho a lai bọn hắn thay phiên một mực theo dõi đối phương mười bạc, đối phương rất giàu hoạt, vờn quanh thật nhiều chỗ cuối cùng đã tới mạn Lã quốc trông thấy mười bạn xe tiến vào một cái gọi thiên ngoại thiên cấp cao biệt thự tư nhân nhóm đi qua sơ bộ quan sát đề phòng xâm nghiêm không cách nào tiếp cận vì không đánh thảo kinh xả dựa theo a lai an bài đã phái người tại phụ cận tìm được một nhà quán trọ và ở cự Lisa giám sát, đồng thời cung cấp một cái tin tức, cái địa khu này là Tiểu Bảo tụ tập chỗ. Kỳ quái là cắt đứt tín hiệu đến bây giờ cũng không có khôi phục. Bất quá bây giờ có thể khóa chặt đối phương liền tại đây trong nhóm biệt thự, bởi vì dọc theo đường đi từ đầu đến cuối là chiếc này mới bắt, nửa đường tại khu nghỉ ngơi cũng là nhìn xem hai nữ nhân này lên xe. lập tức phái người phái xe tới tiếp A Lai nhất một số người đến thực địa quan sát. A Lai lập tức hồi phục, cảm tạ sư phó, chúng ta gặp phải một điểm nhỏ phiền phức, gọi các ngươi nhân đến trời tối về sau tới chúng ta quán trọ. Mấy giờ về sau, màn đêm buông xuống, Trương Đào dẫn chương đao người chạy tới hiệu lôi người mặc gió lớn áo mang theo kính mắt hỏa a tới tay nắm tay rời đi một nhà này có trọ thẳng đến chỗ cần đến đến rồi chỗ cần đến tại trương đào an bày xuống mấy người tiến vào phụ cận quán trọ trải qua mấy ngày mấy người quan sát cái này thiên ngoại thiên khu biệt thự đơn giản giống như một cái thế ngoại đào nguyên tòa thành đề phòng xâm nghiêm căn bản là không có cách tiến vào một mực chỉ có thể là ở ngoại vi phụ cận bận rộn loại bỏ mấy ngày nay co tro thang đen cho can đen đen roi cho can đen tai truong đao an bai xuong may nguoi tien vao phu can quan tro trai qua may ngay may nguoi quan sat cai nay thien ngoai thien khu biet thu đon gian giong nhu mot cai the ngoai đao nguyen toa thanh đe phong song nghiem can ban la khong co cach tien vao mot muc chi co the la o ngoai vi phu can ban ron loai bo may ngay nay ha than hy máy xác định vị trí tín hiệu bên trong gáy mất đến bây giờ còn không có khôi phục người người đều lòng nóng như lửa đốt nếu như không thể xác định nàng vị trí cụ thể cái kia muốn cứu ra con của nàng chẳng khác gì là công gia chẳng hiểu lôi ham chơi thành tính đem mình một đầu mái tóc màu đen nhuộm thành kim hoàng sắc mái tóc cá nổi vai phản mang theo màu trắng mũ lơi chai, một bộ bất cẩn đợi bộ dáng mang theo kính dâm lớn mười phần huyết gốc trường khoản tu thân lộ ra gậy thuần bạch sắc áo khoác áo khoác phía dưới mặc một cái quần cụt triển lộ ra thiếu nữ mê ly và làm cho người thư thích dị quốc phong tỉnh hiểu lôi a ca người xem ta giống hay không hiện đại ban ngày làm cho đáp xuống cái này trần thế tù alai mấy ngày nay mặt mà ủ mày trau căn bản không có hảo tâm tỉnh nhịn không được nói quả thực là số mỹ một đầu đen nhánh đẹp mắt tóc bị ngươi nhuộm thành cái dạng này ta ngất đơn giản như cái bố bê hiểu lôi nghịch ngầm nói ta cũng không cho ngươi đội nó xanh lại không nhiễm tốc lục ngươi làm gì sinh khí a lai sắc mặt âm chầm xuống lạnh lùng nói ngươi dám chán sống hiểu lôi đầu lưới phun ra láo trưởng làm một cái mặt quỷ ai u, ta ca ta đây không phải sợ người khác nhận ra sao lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đông đông, đông đông đông đông đông đông thùng thùng cắt thùng thùng cắt sáu hai cái đang nói phụ cận một cái hội trong quán truyền đến chiên chống thanh âm a lai ngẩng đầu nhìn lên cửa đầu chỉ thấy tụi ai hùng quán phía dưới còn có tên tiếng anh sưng a lai cửa đối diện miệng hai cái trực gác cổng liền ôm quyền do hỏi võ quán gõ chiên chống làm cái gì 862 thứ 854 trương võ quán luận bàn gác cổng ôn quyền đáp lễ đạo bên trong đang tiến hành múa sư huấn luyện hiểu lôi không kịp chờ đợi nói chúng ta có thể đi vào quan sát sao gác cổng trả lời có thể nhưng không thể vượt qua ba lần trừ phi các ngươi là hội viên hiểu lôi không nói lời gì lôi kéo a lai tay liền vội vã đi vào xem náo nhiệt hai người tại trong võ quán ngồi ở một cái xó xình an tĩnh bên trong quan sát biểu diễn Tiểu lôi không chịu ngồi yên cùng nhân viên công tác giao lưu bên trong lấy được một tin tức cái này một cái tiểu bào làm chủ võ thuật dân gian đoàn thể tập luyện múa sư muốn đi vào thiên ngoại thiên trong nhóm biệt thự làm một hồi múa rồng múa sư biểu diễn ban tổ chức chính là trong nhóm biệt thự mấy cái tiểu bào hùn vốn bày kế bởi vì thiên ngoại thiên trong nhóm biệt thự gần nhất lại tăng thêm mấy cái đại phú hào vì tăng thêm hỷ khí cho nên tại hai tuần lễ trong vòng phối hợp bọn họ niềm vui thắng quan a lai cảm giác cơ hội tới liên tục tới ba ngày quan sát múa sư tập luyện quan trưởng là một cái hơn sáu tuổi lão đầu là một cái quả đấm sư Phát hiện A Lai mấy người mỗi ngày tới quan sát, A Lai đối với múa sư cảm thấy hứng thú vô cùng. Vừa nhìn liền biết là một cái người luyện võ, cũng không đăng ký, càng không có nhập hội viên ý tứ, tưởng rằng tới trông nghệ. Vô thanh vô tức đến rồi A Lai trước mặt. Hai vị bằng hữu tựa như là đường xa mà đến, nhân viên làm việc của chúng ta không cùng các ngươi nói sao? Nhìn ba ngày về sau, phàm là không nhập hội, liền không thể tới chúng ta võ quán. Hiểu lôi 10 phần không vui. Ngươi người này, như thế nào nhỏ mọn như vậy? Chúng ta hứa thích, xem cũng không được sao? Có gì đặc biệt hơn người? lúc này múa sư tập luyện lập tức dừng lại lực chú ý đều tụ tập hiểu lôi trên mặt quán trưởng sắc mặt tăm trầm cũng không phải lão phu hỏi hỏi đây chính là võ quán quy củ muốn nhìn có thể vậy các ngươi phải chờ chúng ta ra đội biểu diễn thời điểm bây giờ là thời gian huấn luyện xin đừng nên quấy rầy chúng ta múa sư chú ý của lực a lai ôm quyền hành lễ thất cung tất kính đắc tội bạn gái của ta thích xem múa sư ta cũng nhìn nhập thần chúng ta này liền rời đi ngay tại rời đi một sát na quán trưởng đã thần không biết quỷ không hay cắm bước vào háng chỉ cần bả vai một lần phát lực hoặc lấy tay phất một cái võ giả bình thường lập tức sẽ bay ra đi vậy thì xin a quan trưởng lời còn chưa dứt một cô lực đạo phật hướng a lai ngực giờ này khắc này a lai đã nhìn ra quán trưởng động cơ thăm dò luận bàn bắt đầu cơ thể một bên thoáng qua đối phương cần dùng gấp bả vai phát ra lực bộc phát thẳng bức chính mình tựa như tia chấp di hình hoàn ảnh quan trưởng phát hiện người không thấy tia chớp di hinh hoan anh vàng vừa quay đầu lại không biết sao thế người lại đến rồi phía sau hắn chỉ thấy a lai khí định thần nhàn âm thầm kinh hãi chỉ cần đối phương từ phía sau lưng của mình nhẹ nhàng một trường chính mình liền sẽ trúng chiêu hậu quả khó mà lường được kể từ mở quán đến nay cùng người chính diện giao phong cho tới bây giờ cũng không có gặp phải thân thủ như vậy, bộ pháp này nhanh nhẹn như vậy, đúng chi là tay chân công phu. A Lai gặp quán trưởng đang tại xứng sở công phu, vươn tay ra. Lão quán trưởng, bạn gái của ta vừa rồi ngôn ngữ mạo phạm chỗ thất lễ, xin nhiều thông cảm. Quán trưởng nắm chặt A Lai tay, cảm giác một cỗ kỳ lạ năng lượng, không tự chủ được một cái tay khác cũng gia nhập vào trong đó. Hai tay càng nắm càng chặt, cảm giác cỗ này kỳ lạ năng lượng, thông qua hai tay mình trực thấu toàn thân, sắc mặt biệt khuyết đỏ bừng, chuyển thành tái nhợt. càng thêm cảm nhận được A Lai công phu thâm bất khả vội vang nói, tụ ai quán, võ đức phù người, quảng kết hữu duyên chi sĩ. A Lai chậm rãi thu hồi nội lực của mình, đức hạnh thiên hạ mới có thể hội tụ anh tài. Quán trưởng thả ra A Lai tay, lớn tiếng nói, đã nhường, thỉnh nội sảnh nhập tuận, hiểu lôi lôi kéo A Lai tay, đi theo lao quán trưởng bước vào nội sảnh. Quán trưởng, xin mời ngồi. Ba người ngồi xuống. Quán trưởng, tốt nhất trà. Chỉ chốc lát, một cái mặt đen đại hán vạm vỡ đi lên, bưng trà rót nước. Quán trưởng hòa A tới bắt chuyện bắt đầu giao lưu. Quán trưởng trời sinh tính hảo sản, tự giới thiệu một phen, họ trương tên chí võ. A Lai nhớ tới chính mình trước đó, trường kỳ nắm giữ mạn la quốc hộ chiếu lên tên đặc phè, được phép tại mạng La quốc vĩnh cửu lưu lại người tư cách, ban hành vĩnh cửu quyền tạm trú thẻ lục, nói cho hắn biết tên của mình gọi sớm biết. Lôi, quan trưởng gặp bên người mặt đen đại hán vạm vỡ ở bên nghe say xương ngon lành, giận tái mắt sắc, lạnh lùng nói, đen chớ như thế nào không hiểu quý cụ, còn không ra ngoài làm việc. đen chớ con mắt toát ra đối với A Lai kinh dị ánh mắt, nghe được lão quan trưởng quát một tiếng trách, bất đắc dĩ rời đi. Hai cái dùng võ kết bạn, rất nhanh trở thành bạn vòng niên, đặc biệt A Lai tham gia bọn họ múa sư đoàn đội. A Lai ăn ngay nói thật, đối với múa sư là rốt đặc cắn ai, chỉ là cảm thấy hứng thú. Trương Chí võ tay cướp sợi dâu, đừng sợ, ta muốn đúng là hứng thú của ngươi. Múa sư chính là sinh động, ngươi yên tâm học, ta dốc túi tương thụ. Trương Chí võ cầu hiền như khác, tay bắt tay, bắt đầu tự thân dạy dỗ. Từ lúc chàng tử bắt đầu giảng giải, hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cùng bái gọi bái tứ phương, không ngừng túi đầu, biểu thị cảm ơn mọi người cổ động một chút. ép hình hành tàu lai hữu tính, gọi dạ phố. Một bên vật gù đắc ý biểu thị cao hứng, hai cái một mái một chống song song di động động tác, gọi là sắp xếp bên cạnh sáu. Một bên làm làm động tác mẫu, một bên không ngừng giảng giải, có thể nói là không giữ lại chút nào. Múa sư là một môn kỹ thuật. Múa sư lúc nhất định muốn có chiên chống tấu nhạc, sư tử dẫm nhạc điểm, tiết tấu rõ ràng. Múa tử không ngừng múa sư kinh nghiệm tới phát hiện càng nhiều múa sư kỹ xảo, trạng thái tĩnh, động thái, cùng với đủ loại thần thái, biểu hiện sư tử hỉ nộ ai ô múa sư thì biểu hiện sư tử dung manh tính cách, có nhảy vọt, bay nhảy, lên cao, xoay chuyển, dẫm, cầu các loại động tác. A Lai nhất bên cạnh lưu vào trí nhớ trương trí võ giảng giải động tác yếu lĩnh, vừa thỉnh thoảng bắt làm động tác mẫu. Một tuần lễ xuống, A Lai biểu diễn ngủ sư tử bừng tỉnh, gai ngứa, run mao, liếm mao, xuất động, chơi đùa động tác, giống như lúc chọc cho ngọc liên cười ha hà ngay sau đó a lai ở phía trước liên tục không ngừng lộn về phía trước sáu trương trí võ mừng đến là mặt mày hớn hở hết sức vui mừng lão quán trưởng tâm tính bình thản cảm giác a lai múa sư công phu không sai biệt lắm vốn chính là biểu diễn không đáng nghiêm túc như vậy vì cho a lai buông lỏng buông lỏng dẫn hắn tại phụ cận đi khắp hang cùng ngõ hẻm giới thiệu nơi đó kiều bào mở từ lâu trà lâu giải trí hội sở kiều bào trường trường sáu a lai đi theo lão quán trưởng khắp nơi tản bộ vui chơi giải trí tại trong trà lâu thông qua trong miệng của hắn hiểu được vậy mà xa đông tập đoàn ở đây có thật nhiều sản nghiệp quả nhiên danh bất hư truyền gia đại nghiệp đại cùng hắn bắt chuyện hỏi thăm chủ tịch triệu minh viễn hòa triệu minh đông tình huống lao quan trưởng nhớ lại triệu minh viễn trước kia ở đây chính là tiếng tăm lừng lây phu thương tiểu bào trường tư chính là hắn dẫn đầu quyên tiền trù hoạch kiến lập a lai thầm nghĩ xem ra cái này triệu minh viễn vẫn là một cái thiện nhân về sau nghe nói triệu minh viễn không biết vì cái gì cơ thể không tốt đến các nơi trên thế giới tìm ý xin thuốc cũng không còn trở lại ở đây đệ đệ của hắn triệu minh đông mấy năm trước đi tới nơi này yêu cầu ra khỏi tiểu bào trường tư cổ phần thế nhưng là trên đại hội cổ đông Tất cả cổ đông không đồng ý, đem cái này Triệu Minh Đông tức giận gần chết. A Lai Hiếu Kỳ dò hỏi, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lão quán trưởng tiếp tục kể lễ, cái này trường tư cổ phần vốn chính là đại gia mang theo hiến cho ý tứ, căn bản không có lợi nhuận, có thể nói, tất cả thu vào cũng là dùng mở rộng giáo dục, trừ phi cầm cổ người đang địa phương tất cả kinh doanh phá sản, đại gia mới đồng ý hắn ra khỏi cổ phần, đây là những mới lập trường NG học lúc, Triệu Minh Viễn dẫn đầu đề nghị, đại hội cổ đông thông qua, tạo thành tuyệt đối quy định. xa Đông tập đoàn ngay tại chỗ sản nghiệp, kinh doanh 10 phần ổn định, kinh doanh tốt đẹp. Cái này Triệu Minh Đông tại chính mình ca lúc bị bệnh Như thế nào lật lọng, rõ ràng vi phạm với Triệu Minh Viễn trước đây mở trưởng ý tứ, đương nhiên cổ đông cũng đứng đứng lên phản đối. A Lai kìm lòng không đặng nói, cái này Triệu Minh Đông thật không phải là thứ gì. Lão quán trưởng cười nói, trên đại hội cổ đông, ta thứ nhất đứng lên phản đối, hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt chính là không dám đối với ta làm gì. A Lai vô án gọi tốt, kinh nha đạo, ngươi cũng có cổ phần. Lão quán trưởng đắc ý gật gật đầu, ta vẫn trường học võ thuật cô vấn, ở bên trong làm thể dục giáo sư, đều là của ta đệ tử, ngày mai ta dẫn ngươi tiến thiên ngoại thiên khu biệt tự đi đi, cũng tốt làm quen một chút biểu diễn sân bãi. A Lai thầm suy nghĩ, quá tốt rồi cơ hội rốt cuộc đã đến, mấy ngày nay còn thu hoạch ngoài ý muốn xa đông tập đoàn nhiều như vậy tin tức, quá may mắn. 863 thứ 855 chương nhập môn thiên ngoại thiên đến rồi ngày thứ hai. lai dẫn dắt hiểu lôi, đi theo lão quán trưởng cùng chớ đen, mấy người tiến vào thiên ngoại thiên trong nhóm biệt thự. trong nhóm biệt thự, từng tòa biệt thự đều có đặc sắc, có truyền thống lâm viên thức phong cách, bắc mỹ phong tình phong cách, âu lục truyền thống quý tộc phong cách, cái gì cần có đều có. thanh nhất sắc độc tòa nhà, độc môn, độc viện, tuyệt đối là chân chính ý nghĩa biệt thự. đến chính mình mỗi cái quốc gia người có tiền, khác biệt dân tộc bất đồng màu da, nhất định chính là một cái món thập cẩm lão quán trưởng là nơi này lão thường khách, tương đương có hy vọng. đến mỗi một chỗ, mỗi người nhìn thấy hắn đều tương đối khách khí, cùng hắn nhiệt tình chào hỏi, mời hắn làm khách. đặc biệt là trong biệt thự bảo an càng là đối với lão nhân gia ông ta tất cung tất kính. đột nhiên a lai phát hiện có một tòa điện hình huy phái lối kiến trúc biệt thự, đến gần xem xét, cửa lầu trên viết tiếng trung hồng ngọc uyển, vớt ve trên cổ tay trái hồng ngọc vòng tay, xác định hạ thần hi nếu như ở nơi này khu biệt thự, hẳn là liền tại đây trong một ngôi biệt thự. bất quá chính mình không có trang điểm, giữa ban ngày nếu để cho thư ký của nàng tiểu hoàng phát hiện liền phiến phái trông thấy phụ cận một cái nhà vệ sinh công cộng linh cơ động một cái vội vàng cùng lao quán trưởng chào hỏi hỡi hồng ngọc vòng tay cho hiệu lôi đeo lên nói thầm một phen lặng lẽ cách dùng nữ nói nhớ ký mở điện thoại di động lên để cho ta cũng nghe một chút hiệu lôi ngầm hiểu thấy mọi người muốn chờ a lai cấp tốc đối với lao quán trưởng nói không có việc gì chúng ta có điện thoại liên hệ không mất được chúng ta tiếp tục đi thôi a lai tại trong nhà cầu công cộng thấy rất rõ ràng chỉ thấy lao quán trưởng dẫn dắt mấy người đến rồi hồng ngọc huyền trong biệt thử lập tức có hai cái bảo tiêu đi ra cùng lao quán trưởng tất cùng tất kính đáp lễ hiệu lôi giật này cả mình mà ơi hai bảo tiêu này không phải là cùng tài xế chống theo dõi điều tra mình người sao may mắn không phải là cái kia tài xế xe taxi hơn nữa không tự chủ được vội vàng quay sang tránh đi đối phương bộ mặt thật quang ngay tại hiệu lôi khẩn trương trong suy tính một cái bảo tiêu nói trương quán trưởng ngươi thời gian rất lâu không đến chúng ta thiên ngoại thiên ngươi lão mời tiến đến uống chén trả a lão quán trưởng suy nghĩ a lai đang tại đi nhà xí chẳng bằng an vị xuống nghỉ chân một chút chờ hắn một chút mỉm cười gật đầu dẫn dắt mấy người đi vào đỉnh viện nhỏ mấy người ngồi xuống bảo mẫu bày ra trả ngon quả ướt lạnh bắt đầu bưng trà rót nước Lão quán trưởng chỉ vào một cái bảo tiêu, đối với Hiểu Lôi giới thiệu. "Cái này một vị gọi Khắc Lô Ni, là từ chúng ta võ quán tốt nghiệp, bây giờ là bảo an đại đội trưởng." Khắc Lô Ni nhìn từ trên xuống dưới Hiểu Lôi, "Vẫn đạo, sư phó, nàng là người đệ tử mới thu." Hiểu Lôi không đợi lão quán trưởng trả lời, hay dùng một ngụm lưu loát tiếng Pháp nói, "Đứng vậy, ta là ngàn ngàn bên trong xa xôi mộ danh mà đến." Gặp Khắc Lô Ni nghe không hiểu, nàng lại dùng tiếng Anh nói một lần. Khắc Lô Ni cuối cùng nghe hiểu, nguyên lai vẫn là một cái nước Pháp hoa kiểu. Đang nói, một cái mập mạp hải tử, nghe được trong đình viện có động tĩnh, từ trong nhà đi ra. Hiếu Kỳ phải đánh giá hiểu Lôi. Ngay sau đó Hạ Thần hy cùng Thư Ký Tiểu Hoàng đi tới đình viện, cùng Đại gia từng cái Hàn Nguyên. Hiểu Lôi thầm nghĩ cuối cùng tìm được các người, Bàng Không A Lai gấp gáp nhanh lên phát hỏa. Hạ Thần hy một chút cũng không có nhìn ra cái này trang điểm qua hiểu Lôi, chính là trên máy bay tiến đưa chính mình chế phẩm sô cô la gửi, đột nhiên phát nguoi đot nhien cổ tay nàng bên trên mang hồng ngọc vòng tay, kinh ngạc nhìn chậm chậm hiểu Lôi, đẩy ra Thư Ký Tiểu Hoàng đem con mang về trong phòng. Hạ Thần Hi vốn chính là đại học danh tiếng cao tài sinh, mới vừa nghe được hiểu Lôi tiếng pháp nói chuyện, cũng dùng một ngụm lưu loát tiếng pháp, gọn gàng dứt khoát dò cô nương tay của ngươi liền là ngươi chính mình sao? hiểu lôi dùng tiếng nga trả lời là ta bạn trai hắn để cho ta đeo mấy ngày hạ thần hy lại dùng tiếng nga đạo ta có thể nhìn xem ngươi vòng tay sao hiểu lôi cởi đưa cho nàng hạ thần hy cầm ở trong tay nhìn một chút phát hiện mình đặc thù ký hiệu còn đưa hiểu lôi thật tốt chân tàng mừng dỡ như liên nghĩ không ra cái này a lai thực sự là trời sinh kỳ tài không biết từ nơi đó tìm được tiểu nha đầu này cũng thân thủ bất phẩm vốn đang cho là lần này là giỏ chúc múc nước công gia chẳng, ám hiệu đối mặt trong lòng mừng thầm hiểu lôi nhìn mấy cái trong định viện mấy cái bảo tiêu cũng giống như cảnh khuyển vậy ánh mắt nhìn mình chằm chằm tại phỏng đoán hai người nói chuyện Vì phòng ngừa trong bọn hắn có người nghe hiểu, dành thời gian dùng tiếng Đức nói, "Buổi tối có bạn trai ta múa sư biểu diễn, ngươi sẽ đến nhìn sao?" Hạ Thần Hy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, lại dùng tiếng Đức vấn đạo, "Hắn sẽ múa sư biểu diễn?" Hiểu Lôi nháy mắt ra hiệu, gác ý đạo, hắn nhưng là lão quán trưởng đặc biệt mời, nhớ kỹ nhất định phải tới tham a, bây giờ hoặc không bao giờ." Hạ Thần Hy chắc chắn phải bắt chước A Lai khi xưa bộ dáng, giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Hiểu Lôi nhìn thấy cái này điển hình biểu lộ, cười thầm, biết trước mắt cái này Hạ Thần Hy đã xác nhận thân phận chân thật của mình. Cái này một đảm bảo tiêu ở nơi đó, không biết hai người bọn họ tại nói đối mặt đột nhiên xuất hiện chẳng diện hai mặt nhìn nhau lo lăng xuông cũng không nhưng không biết sao lão quán trưởng sốt ruột nói hiểu lôi bạn trai ngươi thế nào còn không có ra nhà vệ sinh Hiểu lôi dùng tiếng anh trả lời không đợi hắn đêm qua ca, ca ta liền nói bụng nhỏ không thoải mái hẳn là tiêu chảy a lão quán trưởng thở dài một hơi vậy chúng ta mau đi trở về a để cho ngươi ca, ca bên trên bệnh viện xem nói xong đứng dậy cùng đại gia ông quyền hoàn lễ cáo tử mấy người đi tới nơi công cộng gặp a lai che lấy bụng nhỏ đi ra lão quán trưởng sốt ruột nói ta dẫn ngươi trở về đi đi xem một chút bác sĩ mấy người hướng thiên ngoại thiên đại môn đi đến a lai trở về lao quán trường đạo trương sư phó không cần làm phiền ngươi ta có phòng dược phẩm ta trở về ăn một chút thuốc nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền sẽ không có chuyện gì lao quán trưởng nếu như cơ thể còn không thoải mái ngươi kịp thời nói cho ta biết tuyệt đối không nên miễn tưỡng ta có thể thay người dù sao cũng là biểu diễn ngươi và bạn gái của ngươi đi theo chúng ta xem náo nhiệt là được rồi a lai ôm quyền hành lễ cảm tạ trương sư phó ta còn có hai cái tiểu huynh đệ có thể hay không đi theo đội ngũ xem náo nhiệt bọn hắn biết lái xe có thể cho các ngươi hỗ trợ lao quán trưởng vớt râu mà cười hiếm thấy lai like nhất tro lao quan truong vot dau ma cuoi hiem thay lai nhat lan mang la quốc tại tha hương quan sát dạng này hòa sư hỏa long biểu diễn nếu là bằng hữu của ngươi mấy ngày nay liền kêu bọn hắn đến giúp đỡ làm tài xế vậy coi như là chúng ta võ quán nhân viên công tác ca mặc ta vào nhóm võ quán quần áo đi theo là được rồi a lai liên tục ôm quyền hành lễ cảm ơn che lấy bụng nhỏ hòa hiểu lôi kêu lên xe taxi về tới khách sạn hiểu lôi không kịp chờ đợi a lai ca ngươi liệu sự như thần thật quá ngư bức a lai khen ngợi đạo bậc cân quắc không thua đấng mày dâu ngươi cũng không tệ chính cống hoàn thành nhiệm vụ hiểu lôi khiêm tốn nói ngươi cái này hạ tỷ không đơn giản vậy mà cũng sẽ vài quốc gia ngôn ngữ Ta đoán chừng nàng nhất định là đại học danh tiếng tốt nghiệp, cùng ta phối hợp vô cùng ăn ý. A Lai gật gật đầu, nàng bản thân liền là một cái lâu năm gián điệp thương mại, nội nhập lạc lối, hành động lần này, ta liền là vì cứu vãn nàng. A Kim Hòa A vừa hai người chỉ có nghe phần, giống như vậy nhiệm vụ, chính mình căn bản là không cách nào hoàn thành, cũng không chen lời vào. A Lai bắt đầu phân phối nhiệm vụ, bố trí. Đến đó một ngày biểu diễn buổi tối. A Lai vì hấp dẫn lực chú ý, nhất thiết phải tham gia múa sư biểu diễn, đồng thời gây ra hỗn loạn, nhường Ngọc Liên có cơ hội để lợi dụng được, trộm đi tiểu hải. A Kim Hòa A vừa tùy cơ ứng biến tiếp ứng. Đắc thủ phía sau đem Tiểu Hải Tử gây tê, để vào trang múa rồng sư tử đạo cũ xe bên trong, dẫn dắt ra đại môn, ngoại vi có trương đảo phải tay đua xe tiếp ứng. Có hiểu Lôi tự mình đưa đến hảo bằng Hưu Âu giật văn nhà bên trong. A Kim Hỏa A vừa nói bổ sung, có thể tại xe bên trong làm một cái dương ẩm, để vào cỡ nhỏ dưỡng khí túi, trợ giúp Hải Tử hô hấp, lo trước khỏi họa. Hiểu Lôi, cần lập tức cùng Âu giật văn liên hệ sao? A Lai, không cần, hắn là người phóng viên, ta sợ hắn lo lắng, hoặc phức tạp. Hết thầy bố trí thỏa thỏa tiếp tiếp, liên chờ biểu diễn buổi tối hành sự tùy theo hoàn cảnh. 864 thứ 856 chương Long sư tử biểu diễn cuối cùng đã tới biểu diễn một ngày này buổi tối. Man đêm buông xuống, Long sư tử đội ngũ đội viên ngồi trên xe, tại lão quán trưởng dẫn đầu dưới, lái vào thiên ngoại thiên khu biệt thự. Xe đến rồi đặt trước biểu diễn địa điểm. Đội viên lập tức thay đổi trang phục, cầm lên biểu diễn riêng mình bảo cụ, tạo thành đội ngũ. Sư tử đội ở phía trước bó đuốc tay hoặc cờ màu dưới sự chỉ dẫn, tại đinh thai nước có tiếng chiêng chống cùng từng trận tiếng pháo bên trong trùng trùng điệp điệp tiến lên. Đội ngũ đầu tiên chạy đến niềm vui thăng quan mấy hộ nhân ra cửa ra vào, bắt đầu chúc mừng. Phanh 3 phanh 36 Chủ nhân biệt thự đã sớm chuẩn bị từng hàng đại pháo trúc bắt đầu nên đón. Ngay sau đó có người nhóm lửa chất đống tiểu pháo trúc lốp bốt một hồi thành thủy tiếng pháo nổ lập tức khói lửa tràn ngập phía trước không nhìn thấy người bừng bừng sương mũ từ từ tiêu tan phía sau đây đất hỏng một chỗ hỉ khí sư tử hướng chủ nhân biệt thự đi lễ con mắt linh động miệng rộng đóng mở có độ đột nhiên sư tử người phía sau dơ lên người phía trước sư tử thật cao mà ngẩng đầu lên đứng thẳng lên há to miệng gật gù ý hướng chủ nhân biệt thự lấy vui a lai mang theo đầu sư tử thông qua miệng sư tử xem xét cái chủ nhân này thật quen mắt đen xỉ chẳng khác nào than tủi màu da mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khuôn mặt đáng ghét, chiều cao uoc chừng khoảng một m m8, một cái người da đen, đây chẳng phải là dưới đất chợ đen sàn boxing xin bị chính mình đánh bại là Tư sao? Ông trời ơi, Tha Hương nộ cố chi? A Lai tuyệt đối không ngờ rằng niềm vui thăng quan trong danh sách lại có hắn, bây giờ chính mình hóa trang, chính là cầm xuống đầu sư tử, hắn cũng không nhất định không nhận ra được mình. Buổi tối hôm nay tự có quan trọng sự tình, chỉ có thể lần tiếp theo có rảnh ôn chuyện. La Tư đem một cái hổng bao đặt ở sư tử dương lên trong miệng rộng, nắm chặt lại sư tử chân len trong dùng tiếng trúng tieng chúng noi Hoan Nên Lâm, một cố lực đạo núi thẳng A Lai, phảng phất ám chỉ cái gì? a lai không kịp nghĩ đến rất nhiều bắt đầu lay động đầu sư tử ra sức phải làm ra vui mừng tung tăng biểu diễn hình thái rất thật giống như lúc vừa uy vũ hùng trắng lại ngây thơ chân thành hòa long đội ngũ vây quanh chủ nhân biệt thự liên tục chạy vài vòng tiếp đó tại chủ nhân cửa biệt thự sang lại ngụ ý long bàng hộ cứ chủ nhân biệt thự la tư lại một lần nữa khen thưởng hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm dạng này chúc mừng bãi phòng nghi thức kết thúc long sư từ đội ngũ tại lao quán trường dẫn đầu dưới lại đổi một nhà khác như thế nhiều lần thẳng đến mấy hộ nhân ra toàn bộ kết thúc bắt đầu đến chỉ định chỗ bắt đầu chân chính biểu diễn theo nhiệt nhiệt náo náo chiên chống văng trời, toàn bộ khu biệt thự, từng nhà đều biết, nhau nhau tới vây xem. Đầu tiên hỏa long đội ngũ bắt đầu chỗ sơn đông mãi võ, quay chúng quanh chàng tử tiến hành chạy vòng. sư tử đội hơi chuyện này thời gian, hiểu lôi đi a lai bên người, lặng lẽ cách dùng ngữ nói, các nàng quả nhiên tới. a lai theo hiểu lôi ngón tay của phương hướng, phát hiện người người nón nháo trong đám người, mấy cái bảo tiêu bảo hộ lấy hạ thần hy cùng thư ký tiểu hoàng hướng về phía trước chen chúc tới, một cái bảo tiêu trên bờ vai một cái mập mạp tiểu hải tử. a lai mắt thấy người càng tụ càng nhiều, quá tốt rồi, phân phó nói, ngươi hỏa a kim, a vừa lập tức di động đến bọn hắn quan sát vị trí, chờ đợi ta phát ra tín hiệu, quả quyết hành động. Hiểu Lôi cười nói, ngươi xem A Kim, A vừa đã đi theo. A Lai nghiêm nghị nói, vậy ngươi còn không mau đi? Đừng nhìn lấy ham chơi. Hỏa Long đội chạy vòng kết thúc, cố định hiện trường. Đông Đông Đông Đông Đông Đông Đông Đông thùng thùng cắt, thùng thùng cắt, sáu. A Lai nghe được chiên chống điểm âm thanh, đeo lên đầu sư tử cùng một mặt khác múa sư đôi người, cùng nhau lên sân bãi, một đôi sư tử bắt đầu bài tứ phương, hướng đám người đi lễ, không ngừng cúi đầu, biểu thị cảm ơn mọi người cổ động một chút. Được được, được Đông xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh, xanh, xanh cắt 6 lên sư chống âm thanh sinh động phải vang lên sư tử cái này cần hồng bao giống như liên cuồng bán mạng mà chuyển động đứng lên cái này một hồi mang đến sư tử lan lộn một hồi mang đến lẫn nhau lai hữu tính chiếm được người xem từng đợt tiếng vỗ tay a lai thông qua sư tử há miệng quan sát đến hạ thần hy quan sát vị trí phải đông cắt đắc đắc đông cắt thùng thùng xanh cắt sáu tiếng chống biến đổi đi sư chống lập tức có người bắt đầu chuyển đến ba tấm tứ phương bản thật cao trồng chéo hai đầu sư vương bắt đầu vây quanh tứ phương bản chạy một vòng dọ xét một vòng liên tục hai ba lần tiếng chiêng chống kịch liệt vang lên hai đầu sư vương tranh nhau chen lấn lập tức leo lên trên bản bắt đầu ở tứ phương trên mặt bàn, đi lên trên không dựng ngược đỉnh cầu, đạt bàn hí kịch của sáu. A Lai nhất vừa làm động tác đồng thời, vừa quan sát hiệu lôi dẫn dắt a kim hỏa a vừa đã tiếp cận đối phương, phát hiện hiệu lôi đang cơ múa lấy hai tay vỗ tay gọi tốt, lúc này mới an tâm lại. Dâm thanh bắt đầu. A Lai khua lên đầu sư tử, nhìn một chút tại treo trên bầu trời cuộn trục phía trước vũ động đếm trở về, biểu hiện do dự, tiếp đó nhảy lên một cái hái, đánh tiếp mở sách trục lộ ra một bộ câu đối, với trên cơ bản thực đặt vững thiên thu nghiệp, với dưới trụ đang chống lên vạn năm lương. Hai cái sư tử kéo ra một đầu thu nghiep voi duoi chu đang bước trúc đau dai buc truc niem vui thăng quan đại cắt đại lợi hồng hồng hòa hòa có người dẫn đầu vỗ tay lớn tiếng khen hay đồng thời a lai khởi động sư tử trong miệng cơ quan hướng về phía hiểu lôi quan sát phương hướng phun ra một đám lửa tới phát ra chuẩn bị hành động tín hiệu đột nhiên một cái lộn ngược ra sau phía dưới đài cao một trước một sau nhẹ nhàng rơi trên mặt đất sáu kết hợp cưng đu sạch sẽ, sẽ gọn gàng biểu diễn rơi vào trong đám người lại là một mảnh tiếng khen nay thời gian vì phủ lên bầu không khí dựa theo an bài có thật nhiều người nhóm lửa pháo ném về múa dòng sư từ giả trang diện rung động đinh thai nhức tiếng pháo cùng âm vang tiếng chiêng chống đan vào một chỗ liên tiếp A lại tay cầm đầu sư tử, tại pháo hoa trong khói súng, phản phất La liệt hỏa sống lại cảm giác, nhiệt huyết sôi trào, lưng lay đầu sư tử không ngừng phải vũ động, Sát hình hành tẩu lai hữu tính, gật vu đong ép hinh đắc ý du động tới gần Hiệu Lôi phướng hướng, đột nhiên xuất hiện lại một lần nữa khởi động cơ quan, phun ra một đoàn thật dài khói lửa. Hạ thần hy người bên cạnh, nhao nhao hét dầm lên lui lại, có đứng không vững, té ngã một màng lớn, ngay sau đó loạn cả một đoàn. Chỉ thấy A Kim một ngựa đi đầu, đã từ bảo tiêu trên bờ vai đón lấy hài tử, chuyển cho A Kim, A vừa lại chuyển cho Hiệu Lôi, phối hợp thiên ý vô phùng, như chớp giật biến mất ở người người nhộn nháo trong đám người. A Lai tiếp tục vũ động đầu sư tử, tiếp tục phun ra từng đoàn từng đoàn pháo hoa. Người xem nhiệt huyết tăng vọt, âm vang tiếng trên trống, chấn động đến mức toàn bộ hiện trường mặt đất loạn chiến. Thật nhiều người tiếp tục nhóm lửa pháo ném về múa sư giả. A Lai tay cầm đầu sư tử tử pháo của vũ. giờ này này này tiếng người đình phí. A Lai cùng đằng sau múa cái đuôi người tỉ mỉ phối hợp tại pháo hoa trong khói súng liên tục lăng không quay đầu nhảy, đắc ý hướng về phía người xem chớp mắt gãi đầu. Thùng thùng bang, thùng thùng bang, đông đông đông đông bang đông bang. Hỏa Long đội tiếp lấy ra sân, chuyển động đứng lên, chỉ thấy kim quang long lánh long châu cuồn mà đến. Hỏa Long nhìn chăm chú vào Long Châu, theo đuổi không bỏ. Trên dưới trái phải xôi trảo, lại là một hồi mười phần nguy nga hỏa Long hí kỵ Châu, chỉ thấy nó một hồi giống trên không trung bay lượn, một hồi giống ở trong đại dương xôi trảo. Nó đi theo Long Châu một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, thỉnh thoảng hướng trên không phun ra một đoàn pháo hoa. A Lai thừa dịp nghỉ ngơi thời cơ, lấy điện thoại cầm tay ra, nổ đánh hiểu lôi điện thoại di động, cợt mờ nở vậy mà tắt máy. Lập tức có loại dự cảm bất tường lóe lên trong đầu, vội vàng đem đầu sư tử giao cho dự bị đồng đội. Tám thứ tám trăm chương sơ ý sơ xuất A Lai lặng lẽ đi tới đặt trước xe nghỉ ngơi bằng lý chỉ thấy một chiếc xe xe bên trong yên tĩnh bên trong nằm hai người lại là A Kim hòa A vừa hai người tại yêu thai du hai hút thuốc không hề hay biết A Lai lặng yên không một tiếng động đi đến hai người bên người vẫn đạo hiểu lôi đâu A Kim giật mình tiêu lên đáp nàng không phải đi tìm người sao A Lai nhiệm vụ còn không có toàn bộ hoàn thành nàng ngược lại tốt điện thoại cũng tắt máy trở về xem ta như thế nào trưởng trị nàng A Kim nữ hải tử ham chơi là thiệt tĩnh ngươi hạn chế quá nhiều lần tiếp theo nàng cũng không muốn cùng ngươi A Lai đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt kỳ hương có khác biệt cùng tiên pháo mùi khói lửa đạo lập tức cảnh giác lên vội vàng vấn đạo đứa bé kia đâu. Akim, tại nơi một chiếc trang đạo cụ xe trong một tối, vạn bảo đảm vô sự. Alai đoán giận nói, các ngươi không mỗi người giữ đúng vị trí của mình, ngược lại là ở đây cùng một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm dậy rồi, trở lại các ngươi riêng mình phòng điều khiển đi. Lúc này, biểu diễn kết thúc, Lão Quán trưởng dẫn dắt tất cả biểu diễn đội viên, đều trở lại xe bên chồng, đội trang phục, thả lại biểu diễn đạo cụ, uống đồ uống. Lão Quán trưởng đâm đầu vào nhìn thấy Alai mỉm cười nói, sở biết, Lôi, ngươi hôm nay buổi tối biểu diễn rất xuất sắc, may mắn ngươi, trở về ta muốn thật tốt ban thưởng ngươi. Alai không quan tâm, ben trong, đoi trang phuc tha lai bieu dien đao cu uong lời, cuoi noi smith loi nguoi hom nay buoi toi bieu dien khách khí. Ta cũng là thích thú, đồ cái nhạc. A kim hòa a kim đội vàng thu thập, thu thập, dẹp đường hồi phủ. Xe chạy đến đi tới cửa chính. A Lai phát hiện cửa ra vào, lập tức nhiều mười mấy võ trang đầy đủ bảo tiêu, tại kiểm tra đi ra mỗi một cái cố xe. Lão quán trưởng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Một cái quen thuộc lão quán trưởng bảo tiêu, lặng lẽ nói cho hắn biết, có người một nhà tiểu hại tử ném đi, người nhà đã báo đến chúng ta tới nơi này, gọi chúng ta chặt chẽ kiểm tra, phòng ngựa bị bọn buôn người mang đi ra ngoài. Lão quán trưởng vỗ bả vai của hắn một cái, à, cái kia khổ cực ngươi phối hợp kiểm tra một chút ta. Bảo tiêu lặng lẽ nói ngượng ngùng làm theo thông lệ làm bộ dáng nói xong leo lên xe giả vờ giả vị kiểm tra một phen cho phép qua gác cổng chậm rãi mở ra chậm đã theo ra lệnh một tiếng một tên tiểu đội trưởng bộ dáng bảo tiêu đối với bên cạnh bảo tiêu phất phất tay cho ta một lần nữa kiểm tra a lai nhất nhìn chính là hồng ngọc huyền trong biệt thự bảo tiêu khắc lô ni lão quán trưởng nổi nóng đạo khắc lô ni ngươi chẳng lẽ ngay cả sư phụ cũng không tin ngươi nhất định phải đem ta đạo cụ lật loạn thất bát tao sao khắc lô -ni, có lỗi với sư phụ buổi tối hôm nay sự tỉnh xảy ra phải kỳ quặc, ta vậy mà cái ót chịu người khác một trường đánh ngắt xịu công phu này cũng không bình thường a ngươi nói có kỳ quái hay không hai tử ném đi ta phái ra người đến các ngươi xe kiểm tra kết quả mấy người nửa đường bên trên lại bị đánh một bức ngươi nói có kỳ quái hay không lao quán trưởng quay đầu nhìn xem a lai bởi vì hắn là thứ nhất trở về xe nhân a lai thầm nghĩ ta tiến xe chỉ vẹn vẹn có vài phút ngươi sẽ không hoài nghi ta a vậy để cho bọn hắn lục tung sưu a lao quán trưởng lạnh lùng nói siêu a sưu a Giai dòng cái gì ngươi nếu là lục soát không ra tới hoặc độ tội hãng hại đừng trách sư phó về sau không cho chào ngươi sát mặt Mấy cái bảo tiêu lục tung lủng tìm một phen, kết quả không thu hoạch được gì. Một cái bảo tiêu bắt đầu lấy đèn tin kiểm tra thân xe. A Kim Hỏa, A Kim Tâm tỉnh thịt đập loạn, đều nhắc tới cổ họng. A Lai nói, lão quán trưởng, tất cả mọi người mệt mỏi cả đêm, mau đi trở về muốn tắm rửa, để bọn hắn nhanh lên a. Lão quán trưởng hung hăng hướng về phía một cái lấy đèn tin lay động bảo tiêu cái mông, hung hăng đá một cước. Ngươi còn có để hay không cho lão phu đi? Bảo tiêu vội vàng trả lời, sư phó tôi giận, mời ngài. A Kim Hỏa A vừa lập tức khởi động xe, nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Hai người đem hai chiếc xe chạy đến võ quán trong ga ra tầng ngầm gặp bốn bề vắng lặng, biểu diễn người đều trở về tắm rửa, lập tức lấy đèn tin mở ra đạo cụ dương ẩm, chuẩn bị thay đổi vị trí hải tử. liền lúc này, từ mấy cái cửa hông lập tức xông tới mấy chục cái đại hán vạm vỡ, đem xe bao bọc vây quanh, tất cả ánh đèn lập tức phát sáng lên, nhà để xe giống như ban ngày. lão quản trưởng lôi kéo a lai tay, đi vào nhà để xe, đứng tại thật cao trên bậc thang, nghiêm nghị gào to, hai người các ngươi tại lục tung, tìm cái gì? một cái đại hán vạm vỡ hướng về phía sững sờ a kim hòa vựa, hét lớn một tiếng, đem con dao ra. lão quản trưởng đối với a lai không nhanh không chậm nói, Smith. lôi, gọi ngươi bằng hữu đem nhân ra hải tử giao ra à có việc dễ thương lượng ta tới dàn xếp nghĩ biện pháp a lai giật này cả mình lao quán trưởng ngài đây là ý gì lao quán trưởng trong đôi mắt của lộ ra làm cho người suy nghĩ không thấu hàn quang biết ta vì cái gì làm như vậy sao a lai mở mịt nhìn xem lao quán trưởng nghĩ không ra hắn bất động thanh sắc bình tĩnh như vậy lao quán trưởng ta đã sớm phát hiện ngươi hai người bạn này động cơ không thuần vậy mà tự mình cải tiến ta xe có vấn đề ta không nghĩ tại kiểm tra cửa ra vào cho ngươi khó xử cũng không muốn liền như vậy sự bại hỏng ta võ quán danh tiếng cho nên đến nơi đây giải quyết vấn đề Một cái đại hán vạm vỡ hét lớn một tiếng, đem con dao ra. A lai náo hại xôi trào, chuyện cho tới bây giờ, xem ra rất nhiều chuyện chỉ có thể thản nhiên đối mặt, hướng lão quán trưởng giải thích rõ ràng, cầu được lão quán trưởng thông cảm. Lúc này, A Kim hòa A Kim mở ra dương ngẩm xem xét, hài tử không cánh mà bay, liền dưỡng khí túi cũng không ở, mờ mịt không biết làm sao. Đại hán vạm vỡ đến gần xem xét, cũng là không hiểu ra sao, mờ mịt nói, các ngươi tại lật đổ vật gì? A Kim bật tốt lên, tìm công cụ, sửa xe. Đại hán vạm vỡ đem hai người đuổi xuống xe, lại đi tới mấy người bắt đầu đối với hai chiếc xe, tiến hành toàn diện cẩn thận điều tra đứng lên kết quả là không thu hoạch được gì không biết đến lúc đó lúc nào hồng ngọc quyện trong biệt thự hai cái bảo tiêu lặng lẽ theo dõi mà đến thấy thế cũng tham dự vào bắt đầu toàn diện kiểm soát lớn nguyên lai like bọn họ là hai người tại cửa ra vào kiểm tra không dám lỗ mãng trong lòng đều hiểu chính là lục soát cũng không dám nói chỉ có thể đến trong võ quán đến giải quyết cho nên một đường theo dõi mà đến lao quán trưởng lập tức phát hiện hai bảo tiêu này cả giận nói ai bảo các ngươi tới đây là chúng ta bên trong võ quán bộ sự tình hai người các ngươi nghe ký cho ta nếu ai nói ra lao phu sớm muộn phế đi hắn hai cái bảo tiêu do đến khẽ run rẩy, liên tục gật đầu thối lui ra khỏi điều tra a lai hít vào một ngụm khí lạnh may mắn chính mình không có vừa rồi thừa nhận nói ra có thể hài tử đến cùng nơi đó đi còn có nha đầu chết tiệt này lừa đảo lại đến cùng đi đến bây giờ một cái tin nhắn cũng không có thực sự là gấp chết người lung tim cuối cùng kết thúc đại gia hai mặt nhìn nhau lao quán trưởng tự nói chẳng lẽ ta nghi thần nghi quỷ sai lầm a lai thản nhiên nói lao quán trưởng xem ra ngài không tin được ta phải không lao quán trưởng lung tùng nói ta là không hiểu rõ ngươi hai cái bằng hữu sợ bọn họ làm chuyện ngu xuẩn kỳ thực chính là làm cũng không cần gấp chúng ta có thể tâm bình khí hòa tại võ quán giải quyết dù sao chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài mọi người lý giải lão quán trưởng một phen hữu lễ có tiết có tình có nghĩa không thể không khiến a lai bội phục a lai ôm quyền hành lễ cảm tạ lão quán trưởng chúng ta có thể đi về sao lão quán trưởng vội vàng nói ta phái xe tiện đưa các ngươi trở về quán trọ a lai mỉm cười nói tất cả mọi người mệt mỏi không phiền phức chúng ta vẫn là đón xe taxi a nói xong dẫn dắt A kim hòa a vừa trở lại quán trọ a lai nổi nóng nói hai người các ngươi thắng lợi choáng váng đầu đi hảo hảo nghĩ một chút là địa phương nào xảy ra sai sót hai cái đặc vấn người vậy mà sơ ý sơ xuất phạm vào cấp thấp như vậy sai lầm thực sự là chuyện cười lớn a kim hối hận đan sen đại khái ngay tại ta khóa lại cửa xe đến a vừa trên xe nói chuyện tiếng hút thuốc lá thời điểm bằng không ta cũng lại nghĩ không ra cái khác thời gian gây án người này chất ngược lại là cứu ra có thể lại vứt bỏ đây nếu là nhường hạ thần hy đã biết đây chính là cho căn ao rách còn không khóc chết ta a lai lâm vào thật sâu trong thống khổ hiểu lôi a hiểu lôi ngươi hiện lại tại nơi đó lại đem ngươi vứt bỏ bảo ta làm sao trở về a không thể dạng này chờ đợi a ta phải lập tức trở về thiên ngoại thiên tim nàng A Kim, thiên ngoại thiên giống như giống như tường đồng vách sắt, bây giờ đã đến chỗ điều tra, chính là chúng ta miễn cưỡng đi vào, nếu như bị phát hiện cũng là không đánh đã khai. A Vừa, khắp nơi điều tra chứng minh cái gì? Chứng minh hải tử không tại bọn hắn trên tay, hiểu lôi chưa có trở về, nhất định có kỳ quạc sự tình xảy ra. A Kim một lời nói, nhường A Lai đầu não lập tức tỉnh táo lại sáu. 866 thư 858 trăm chương mất mà được lại A Lai đột nhiên nghĩ đến hắc quyền mà Vương La Tư. Xem ra tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Vội vàng tìm kiếm số điện thoại của hắn, nổ đánh tới. La Tư. Ngươi còn nhớ rõ lão bằng hữu sao? Lão bản ngươi hảo, Submit. Lôi, cảm ơn ngươi còn nhớ ở tên của ta. Ta hiện tại mạng La Quốc, ta muốn đến nhà bãi phòng ngươi. ha <cười> sáu. Đối phương truyền đến tiếng cười sang sáng sảng, ngươi không phải đã đến nhà bãi phòng, trả lại cho ta nói niềm vui thằng con sao? A. A Lai giật nảy cả mình, nguyên lai like cái này La Tư đã sớm biết thân phận của mình, đây là chuyện gì? Haha <cười> sáu. Sớm bị ngươi phóng hiện a, thật lợi hại. La chuyen gi ha đã ý bán được cái tu đắc tới, tiễn đưa hồng bao là tiểu lễ, ta muốn chuẩn bị cho ngươi tiễn đưa một món lễ lớn làm phiền ngươi lại trang điểm một chút, ta lập tức tự mình tới đón ngươi. Nói xong dập máy điện thoại. Cái này La Tư ngay cả mình ở quán trọ cũng không hỏi, nói thẳng tới đón hắn. Chẳng lẽ hắn đối với mình lần này đến, rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ hiệu lôi cùng Hải Tử đều ở đây trên tay hắn? Lại nghĩ nhiều cũng không hề dùng, vội vàng bắt đầu trang điểm đứng lên. Từ trong túi bác bảo lấy ra mô phỏng chân thật ra người thoa hảo, đeo kính mắc lên, chuẩn bị kỹ càng âm khí, băng bỏ tại trên đui hết thảy chuẩn bị thỏa. Chỉ chốc lát công phu, La Tư đúng hẹn mà tới, trực tiếp gọi Á Lai xuống, tiến vào hán chuyến đặc biệt. Dọc theo đường đi. La Tư trầm mặc không nói. A Lai muốn nói lại thôi. Rất nhanh ô tô tiến nhập Thiên Ngoại Tiên, lái đến La Tư giường biệt thự. La Tư đem A Lai lĩnh đến một cái dưới đất bí thất. A Lai nhất mắt đã nhìn thấy Hiểu Lôi cùng La Tư thê tử dỗ dành hài tử, đứa nhỏ này bị kinh sợ dọa, một mực đang không ngừng khóc giống. A Lai phách đầu cái não nổi nóng đạo, "Hiểu Lôi, ngươi như thế nào một chiếc điện thoại, một cái tin nhắn cũng không cho ta?" Hiểu Lôi bị khuất nói, "Điện thoại tại cấp hài tử thời điểm, trên giấy mất." A Lai cả giận nói, "Đây là lý do sao? La Tư trong nhà, không có lắp đặt điện thoại cố định sao?" Đồ đần kiểu lôi ngậm lấy nước mắt trả lời cái này hùng hải tử một mực khóc náo nhiệt lòng ta loạn như ma ta đều xau a lai biết nàng muốn giảng giải cái gì ngạnh sinh sinh đạo ngươi biết hải tử ném đi ngươi người cũng ném đi ta như thế nào trở về ta chỉ có thể tự sát ở chỗ này này. lôi bổ nhào tại a lai trong ngực ủy khuất phải một khi gào khóc la tư vội vàng khuyên nhủ nhỏ giọng, nhỏ giọng, suýt nhìn xem la tư làm ra mặt quỷ một mực khóc giống hùng hải tử bị chọc phát cười tất cả mọi người đi theo la tư làm mặt quỷ suýt dẫn tới hùng hải tử cười không ngừng la tư tiểu hải tử Cầm giấy ăn cho Hùng Hải Tử tùy tiện bôi nước mắt, đem nước mũi lau một mặt, đem tất cả lại cho trò cười. La Tư thế tử cầm đủ loại đồ kiệu đồ chơi, bồi tiếp hai đứa bé chơi đùa đứng lên. Gặp Hùng Hải Tử đình chỉ khắp giống, La tu the tu cam đu loai đu kieu đo choi boi tiep hai đua be choi đua đung len gap hung hai tu đinh chi khoc giong la tu goi A Lai hòa hiệu lôi trở lại phía trên phòng khách. Ba người ngồi xuống. Lúc này một người da đen đi vào bưng trà rót nước, A Lai giật nảy cả mình, kinh ngạc đứng lên. Đây không phải một mực tại lão quán trưởng bên cạnh hầu hạ hát Mặc sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đầu não bắt đầu thời gian dần qua rõ ràng, chẳng thể trách La Tư đối với mình rõ như lòng bàn tay. hát Mặc đứng xuôi tay ở một bên, La Tư đơn giản đạo ra ngọn nguồn. La Tư kể từ bị A Lai tại hắc quyền trên sân đánh bại, nhờ có A Lai thủ hạ lưu tình, nhận được một cái mạng, bị A Lai bổ nhiệm tại người hòa tập đoàn đảm nhiệm giám đốc. Từ nay về sau liền si mê bắc đại tinh thâm hoa hạ công phu. Về sau đã biết cái này tụ ai hùng quán, biết được lão quán trưởng công phu kỳ lạ, bởi vì chính mình đặc thù đối cảnh thân phận, biết quán chủ không có khả năng dạy mình, liền phái chính mình một cái gọi hắc mạng đệ tử đắc ý tiến nhập võ quán lén lén học nghệ dạy hắn. Cái này thiên ngoại thiên khu biệt thự, hoa kiều chiếm số đông, vì tiếp xúc hoa hạ công phu, gặp phải dạng goi hac Mạc đe tu đac y tien nhap vo quan len len hoc người tài ba, hắn liền dứt khoát ở đây mua một tòa biệt thự. Trùng hợp là gặp phải A Lai chúc mừng. Ngay sau đó La Tư gọi Hắc Mặc kể lể. Hắc Mặc đã sớm nghe nói qua liên quan tới A Lai cùng La Tư cố sự. Tại võ quán trong phòng khách, từ A Lai cùng Lao Quán trưởng lẫn nhau tự giới thiệu bên trong. Nghe được sở mít. lôi, cái tên này, lúc đó liền lưu vào trí nhớ tại ngực. Về sau xe hai cái tài xế, cho A Lai thủ hạ chính là A Kim Hòa A Kim thay thế, không có cam lòng, cho là Lao Quán trưởng bất công, âm thầm theo dõi hai người. Hai cái này tài xế theo dõi đến A Kim Hòa A Nay đem xe chạy đến nhà máy sửa chữa, làm biết được tiến hành cải tạo tình huống lập tức lòng sinh nghi hoặc minh bạch đây là bí mật mang theo hàng lậu thế là lập tức trở về hướng lao quán trưởng làm hồi báo lao quán trưởng dặn dò hai người không cần quản mình đã trong lòng hiểu rõ đây hết thảy đều bị làm công việc bên trong hắc mạc biết được nhất thanh nhị sở sau khi trở về thuộc như lòng bàn tay hướng la tư tiến hành hồi báo la tư biết được tình huống này mừng rỡ như điên biết a lai lần trước chính là cứu con tin mà đến có thể lần này tới cũng có nhiệm vụ tương tự thế là phái người mấy cái đệ tử đắc ý cùng hắc mạc lặng lẽ bảo vệ tốt a lai hành động hắc mạc dẫn dắt mấy người đang nhìn biểu diễn múa rồng sư tử trong đội ngũ gắt gao để mắt tới hiểu lôi a kim A Kim ba người hành động. Quả nhiên, nhìn thấy ba người ôm cái tiểu hài tử tiến vào xe, Tại Hiểu lôi rời đi về sau, hắc mặc ý thức được, dạng này giấu tiểu hài, kịp thời tránh thoát lính gác cửa kiểm tra, cũng có thể là bị lão quán trưởng phát hiện, huống hồ lão quán trưởng sớm đúng A Kim hòa A Kim cải tiến xe sự tình, thì có hoài nghi. Nhưng bây giờ sợ A Kim hòa A hiện nay đối với chính mình không tín nhiệm, thế là linh cơ động một cái, đốt lên mê hồn hương liệu. Tại hai người mơ mơ màng màng buông lỏng cảnh giác dưới tình huống, lặng lẽ dùng chìa khóa dự phòng mở ra một chiếc hắc xe, gọi thủ hạ người ôm đi hài tử. Mình thì đi theo La Tư tiến hành hồi báo, cấp tốc tìm được Hiểu Lôi. Hiểu Lôi phát hiện mình điện thoại trên rơi mất, bắt đầu dùng vi hình đèn tin dọc theo lúc đầu trên đường tìm kiếm. Hiểu Lôi nhìn thấy La Tư mừng rỡ, đang giải cứu cao vút hai mẹ con người thời điểm, sớm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Biết được chân tướng sự tình về sau, đi theo La Tư ôm Hải Tử tiến vào trong nhà hắn biệt thự. Ở trong biệt thự, nàng nói cho La Tư đã biết một lần hành động là giải cứu con tin. Nào biết đứa bé này tình lai nhất thẳng khóc giống, nhường người một nhà lo lắng hãi hùng, cấp tốc đem hắn rời đi bí mật này tầng hầm. Cứ như vậy Hiểu Lôi lo lắng và vần, một mực tại dỗ dành Hải Tử, quên đi cho A Lai mật báo. Đại gia đang thương lượng đem con an toàn đưa ra ngoài thời điểm đúng lúc a -Lai gọi thông la tư điện thoại di động a -Lai hiểu rõ chuyện này trần tướng cũng đem tại xe tại cửa ra vào bị kiểm tra còn có tại tụ hai hùng quán trong gaza tầng ngầm phát sinh hết thể nói cho đại gia mà hết thể này biến Nguy thanh an may mắn mà có hát mặc tốc trí đam hiu. a -Lai đối với hát mặc ôn quyền hành lễ cảm tạ hát mặc bằng hữu hát mặc ôn quyền hoàn lê nói ta không muốn làm bằng hữu ta muốn làm đệ tử của ngươi hiểu lôi nghịch ngậm quấy dối đạo vậy ta cũng không cần làm bạn ta muốn làm ngươi nữ đệ tử đại gia cười ha ha a -Lai để tỏ lòng cảm tạ, bị cười trình bày chính mình đối với công phu nhận biết Ta công phu một bộ phận đến từ thiên phú, một bộ phận đến từ tự vật lộn đánh ra, một bộ phận đến từ bình thường học rộng khắp những điểm mạnh của người khác huấn luyện võ kỹ. Ta đem chính mình sở học tiến hành cải tiến, đột phá truyền thống tư thế giang cầm, tạo thành chính mình tùy cơ ứng biến đặc định phong cách. Không có quy luật chút nào đương nhiên không tốt, nhưng mà hoàn toàn ỷ lại quy luật, vô cùng tệ hại, học được học tốt cơ sở, đề cao mình thể năng, tiếp đó trong thực chiến thiên truy bất luyện, hết thệ quy luật đến cảnh giới tối cao, xem ra cũng là không có quy luật chút nào. Hắc Mặc có chút hiểu được, gật gật đầu. La tư thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngoại trừ đối với A Lai nhanh như tia chớp võ kỹ. Cội phục là đầu đầu xuống đất bên ngoài, càng đối với A Lai thể năng, cảm thấy đặc biệt thần bí. A Lai lễ phép tính chất giảng thuật mình luyện công tâm đắc linh hội, lời nói xoay chuyển, trở lại chủ đề đi lên. đứa nhỏ này đến cùng như thế nào đưa ra ngoài. Lúc tiến bảo, bảo an kiểm tra mười phần cẩn thận, làm sao đây? Thiên ngoại thiên khu biệt thự này cũng là tường rào thật cao, trên tường rào hiện đầy lưới sắt, thông lên điện cao thế, làm sao đây? Nếu như đến ngày mai giữa ban ngày, bảo an tuần tra, đến tất cả nhà các nhà để ra nghi vấn làm sao bây giờ? Tất cả đây hết thảy, tại A Lai trong đầu đều được vấn đề. 867 thứ 849 trường hợp như hợp sức nếu như hôm nay buổi tối không thể đem hại tử thành công nghị cách cứu viện ra ngoài, ban ngày thì càng khó khăn. Đối mặt đa Lai nói ra nhiều vấn đề như vậy, đại gia bắt đầu thương lượng. La Tư trầm tư một hồi lâu, ngạnh sinh sinh đạo, ai dám cả đường? Hắn nhất định phải chết. A Lai lắc đầu, dạng này sẽ chọc cho bên trên đại phiền thoái. Hắc Mạc Linh Cơ động một cái, ta có biện pháp, ta có một người bạn qua 12 điểm tại cửa ra vào đối kíp. Đến lúc đó, ta báo lên sư phụ ta Hắc Ma quyền vương là tư danh hảo, hắn không dám không cho đi. A Lai vẫn lắc đầu một cái không có một cái nào lý do thích hợp dạng này ra ngoài sẽ dẫn tới hoài nghi đối phương đối với cái này con tin hải tử là tương đối xem trọng bây giờ hẳn là loạn cả một đoàn khắp nơi lùng tìm a lai mặt mà ủ mày cho, đốt một điếu thuốc thơm hút hát mặc nhìn đồng hồ đã 12 hai giờ rưỡi phải qua a lai cái bật lửa a lai cho là hắn cũng muốn hút thuốc đưa cho hắn một cây hát mặc lắc đầu dùng cái bật lửa nhóm lửa trên cánh tay của mình quần áo hiểu lôi hét dầm lên ngươi sắp điên làm cái gì vậy hát mặc chịu đựng đau đớn nhường hỏa tiếp tục tiêu vay hac mac chiu vừa nói muốn đi ra ngoài đây chính là tốt nhất lý do a lai thuốc ra khổ nhục kế Hắc mặc chờ cánh tay quần áo thiếu lốt phải không sai bị lắm cấp tốc dập tắt hỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ trên mặt thẳng hướng rơi xuống nhai răng trận mắt nói đây là ta đang nhìn lòng sư từ biểu diễn thời điểm không cẩn thận bị hỏa sư phú lửa tạo thành hiểu lôi mới chợt hiểu ra a lai vội vàng cho hắn điểm huyện ngừng đau đớn Hắc mặc khẩn thỉnh nói a lai sư phó thỉnh giải khai huyện đạo của ta ta không muốn ngừng đau dạng này đau đớn mới chân thực xem ra việc này không nên chậm trễ nhất thiết phải lập tức lên đường hiểu lôi cấp tốc đến dưới đất phòng ôm vào hải tử muốn cho hắn cưỡng FGT a lai cấp tốc cờ lật hải tử hệ vị nhường hắn không thể động đậy a lai làm tài xế la tư ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đem cái này bị nghị cách cứu viện hải tử đặt ở chân trước mặt khoảng không háng vị trí dùng áo khoác bằng da bao trùm ở kiểu lôi cùng Hắc mặc ngồi ở phía sau vị trí xe len rộ vợ rất nhanh tới thiên ngoại thiên cửa chính bị ngăn lại một cái bảo an lay động đi tới mở ra kiểm tra Hắc mặc quay cửa kính xe xuống xem xét chính là thay cà bằng hữu làm gì ngăn trở lao từ xe -u, là Hắc mặc sư phó ngươi muộn như vậy muốn đi nơi đó Hắc mặc dứt khoát mở cửa xe đi xuống ô tô Hướng về phía bằng hữu của hắn, lung lay cánh tay. Thật là xui xẻo, ngươi xem một chút, xem biểu diễn, bị hỏa sư phun lửa đốt, mau tránh ra, lão tử phải đi bệnh viện. Bảo An xem xét cánh tay này lên quần áo, bị thiêu đốt phải phần tán, cánh tay đỏ bừng, lên thật nhiều bong bóng, tin là thật. Nhanh, mau thả đi. Nói xong cũng muốn mở ra cửa ải. Chậm, lão tử muốn kiểm tra. Đúng vào lúc này, một tên tiểu đội trưởng cầm đèn tin đi tới. A Lai nhấc nhìn, ra hỏa này thực sự là tận hết chức vụ, xem ra hắn không dám lơ là sơ suất, muốn ở chỗ này kiểm tra đến trời đã sáng la tư quay cửa kính xe xuống lạnh lùng nói tới ngươi xem một chút lao tử là ai tiểu đội trưởng lấy đèn tin ra hướng về phía la tư chiếu một cái hát mặc đắc ý đạo hắn chính là hát ma quyền vương la tư danh hào này chỉ cần là biết công phu ưa thích công phu người không ai không biết không người không hay có thể nói là có tật giật mình tiểu đội trưởng nghe xong cái danh hiệu này toàn thân run lên chỉ thấy la tư đưa ra thẻ căn cước lấy đèn tin nghiêm túc kiểm tra một chút không có cam lòng cầm đèn tin chuyển tới a lai bên này hướng về phía bên trong xe a lai nói ngươi là làm cái gì a lai quay cửa kính xe xuống gặp tiểu đội trưởng vung vấy tay đèn tin tới chiếu chính mình nhanh tay lẹ mắt lấy tay phất một cái đèn tin trong nháy mắt bay ra ngoài mở cửa xe giơ tay chính là một cái miệng rộng 3. theo một tiếng thanh thúy tiếng vang a lai cả giận nói thấy rõ sao tiểu đội trưởng bị đánh một cái lảo đảo ngã quỵ nửa quỳ xuống lúc này nam sáu cái bảo an bao vây đi lên vì thời ma động chờ đợi tiểu đội trưởng ra lệnh la tư âm trầm đạo còn dám vô lễ liền phế bỏ ngươi nhóm tay chân tiểu đội trưởng vốn định đánh trả ngay xong hồn phi phát tán che lấy nóng lên khuôn mặt lộn nhạo vội vàng trốn mất tướng chủ tử của hắn hồi báo đi a lai dùng lưu loát một tràng tiếng anh cả giận nói không biết điều chán sống phẫn nộ đóng cửa xe cho xe chạy hát mặc chui vào trong xe đối với mình bằng hưu tiểu bảo an mau thả đi lao tử phải đi bệnh viện tiểu bảo an thay thế từ hồn bay lên trời trong trạng thái lấy lại tinh thần cỡ nào hâm mộ hát mặc có dạng này sư phó vội vàng mở ra cửa ải cho phép qua dọc theo đường đi a lai phát hiện hai chiếc xe vượt qua chính mình ý đồ ngăn cản mình có hết mấy chiếc xe đang theo dõi chính mình trên xe có con nít hỏa hiệu lôi lý trí nói cho hắn biết không thể làm loạn lập tức nhổ đánh sư phó xe đua huấn luyện viên trương đảo điện thoại di động thỉnh cầu phái người phái xe đua tới tiếp viện đồng thời mở ra định vị của mình khí nhường trương đảo biết mình vị trí cụ thể ngay sau đó hỏi thăm hát mặc đạo phụ cận đây có người quen thuộc phòng y tế sao hát mặc là một cái người thông minh lập tức trở về đạo có 10 km không đến thì có một cái đó là ta nhà cô cô mở ta có biện pháp có thể ra cửa sau ra ngoài a lai cấp tốc dựa theo hát mặc dẫn đạo trông thấy trên đường phố phòng y tế tiêu chí lái đi trong bóng tối hát mặc đầu tiên gõ cửa Cửa bị mở ra, La Tư dùng áo khoác bằng da bao quanh Hải Tử cấp tốc tiến vào phòng y tế, Hiểu Lôi cũng xuống xe theo sát phía sau đi vào theo. Chỉ là trong nháy mắt công vụ A Lai phát hiện, đầu này nó tới, trước trước sau sau bị hết mấy chiếc xe chắn đứng lên, một nhóm người cầm trong tay thương, từng bước một bước tiến chính mình. Cầm đầu chính là bảo tiêu khắc Lôn Nghi. Nay thời gian La Tư nghe được động tĩnh, theo nghề thuốc vụ trong phòng bật ra, vội vàng mở cốp sau xe, lấy ra hai cây thang mổ kèm súng tiểu liên, đưa cho A Lai nhấc cán. Mỉm cười nói, đây vẫn là trước đó vì cứu bằng hữu của ngươi dùng, ta một mực bảo lưu lấy, xem như vì kỷ niệm một trận chiến đấu kia. A-Lai, cảm ơn ngươi, xem ra cái này Khắc Lô Ni chưa từ bỏ ý định, vẫn là hoài nghi lên. La Tư Bưng súng tiểu Liên hét lớn một tiếng, La Tư vào lúc này, không sợ chết liền lên. Thế nhưng là đối phương một cái cũng không dám tiến lên, cứ như vậy song phương bất phân thắng bại. Tích Ô 6. Ô chỉ chốc lát công phu, tiếng khỏi xe cảnh sát từ xa đến gần vang vọng trên đường phố khoảng không, mấy chiếc xe cảnh sát rất mau tới tới phòng cứu thương cửa ra vào dừng lại. Dưới xe cảnh sát tới mấy cái võ trang đầy đủ cảnh sát. Một cái cảnh sát bộ dáng người, lớn tiếng vấn đạo, các ngươi ai báo cảnh? Khắc Lô Ni bên người một cái ra hỏa, một ngựa đi đầu, đi tới là ta, ta hoài nghi bọn hắn tự mình lừa bán nhi đồng, cảnh sát bất chấp tất cả, vung tay lên. mấy cái cảnh sát bắt đầu đối với La Tư Ô tô bắt đầu điều tra một phen. một người cảnh sát đứng nghiêm một cái, hướng cảnh sát báo cáo, báo cáo cảnh sát, cái gì cũng không có. gia hỏa này đối với cảnh sát nói, ta nhìn thấy bọn hắn đều đi phòng cứu thương. cảnh sát lại một lần nữa vung tay lên, mấy cái cảnh sát lập tức xâm nhập phòng y tế. A Lai tâm khẩn co lên tới, không biết cái này Hắc Mặc có phải hay không đem hiệu lôi cùng Hải Tử an toàn rời đi. một hồi công phu, chỉ thấy Hắc Mặc cánh tay bị lụi trắng trong bao chứa lấy, bị mấy cái cảnh sát mang ra ngoài. 868 thứ 850 chương sấm xét lôi thần hiện thân một người cảnh sát một cái thằng nghiêm, hướng cảnh sát báo cáo, báo cáo cảnh sát, chỉ có một phòng người, không có cái gì tiểu hải. Thấp thỏm lo âu khắc lôn nghi, gấp gáp đối với cảnh sát nói, cảnh sát, ngươi tốt nhất điều tra, chắc chắn bị bọn hắn chứa chấp dạy rồi. Lúc này, cảnh sát yêu cầu La Tư trình chứng kiện. Cảnh sát xem xét La Tư giấy chứng nhận, tất cung tất kính, kính đã lâu quyền vương đại tên. La Tư tiên sinh hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nắm thật chặt La Tư tay, khẩn tình nói, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? La Tư chẳng thèm nó tới đạo, ngươi xem tâm tình bây giờ của ta được không? Cảnh sát ngậm hiểu, kiểm tra lên A Lai giấy chứng nhận, mở ra xem, càng La mắt chấn váng. Submit. Lôi, ngươi, ngươi là sâm xét Lôi Thần. Từ trên xuống dưới đánh giá A Lai, cầm giấy chứng nhận nhiều lần đối chiếu A Lai mặt của, phản phất tại chứng kiến kỳ tích phát sinh. A Lai đột nhiên ý thức được chính mình hóa trang. Cảnh sát lạnh lùng nói, như thế nào không giống? La Tư đặc ý đạo, hắn là của ta sư phó. Cảnh sát đơn giản không thể tin được đây là sự thực, thế nào lại gặp mấy năm trước thần bí biến mất quân vương. Hiếu Kỳ dò hỏi, La Tư tiên sinh, ngài là nói đùa ta a? A Lai lạnh lùng nói, vậy làm sao để cho ngươi mới có thể tin tưởng đâu cảnh sát linh cơ động một cái từ trong xe cảnh sát lấy ra một cây đại thiết côn hướng về phía a lai ngược chính là một một côn côn sắt trong nháy mắt bị bắn ngược bay ra ngoài a lai nhanh tay lẹ mắt tiếp trong tay hai cánh tay hơi dùng sức côn sắt bị ốn lượn thành một cây vòng tròn tiện tay quăng ra bọc tại một bên ngẩn người khắc lô ni phần cổ lễ vật này thích không cảnh sát mừng rỡ như điên sấm lôi sấm xét lôi thần ta có thể cùng ngài hợp cái ảnh sao a lai mỉm cười có lỗi với hôm nay tâm tình không tốt hữu duyên rồi nói sau lúc này lại một chiếc xe lai tới Xuống xe hai người đem cảnh sát kéo đến một bên, lặng lẽ nói nhỏ nói gì đó xấu. Khắc Lô Ni suy nghĩ, nếu như muốn tìm không trở về cái này bị coi như con tin hại tử, cái tiết sau đó trở về, Triệu Minh Đông đã biết tin tức này, đối với mình nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Rõ ràng phát hiện là ba người đi vào, làm sao lại thiếu một cái đi ra, mà lại là trơ mắt nhìn xem La Tư dùng áo khoác bằng da bao khỏa một vật đi vào, vội vàng lại một lần nữa khẩn cầu cảnh sát một lần nữa điều tra phòng y tế 6. Cảnh sát nghe hai người trấn thuật, gật gật đầu. Từng bước ép sát Khắc Lô chỉ vào cái mũi của hắn, gằn từng chữ các ngươi lời vớ vẫn hết bài này đến bài khác báo cáo sai tình tiết vụ án lãng phí cảnh lực vu hám ta tôn kính quyền vương trong lòng sấm xét lôi thần chúng ta trải qua hiểu biết trước mắt cái này mất tích tiểu hải tử là các ngươi giam lòng nắm trong tay có tin có phải hay không thành thật khai báo cho ta khắc lỗ nhi hoảng sợ muôn dạng từng bước một lùi lại tính toán trốn mất bị phía sau một người cảnh sát ngăn lại ba trên mặt chịu cảnh sát một cái tát ngay sau đó bị cảnh sát một cước đá ngã trên mặt đất mấy cái cảnh sát lũ lượt mà tới hướng về phía tính toán phản kháng khắc lỗ ni cùng một chỗ quần đầu khắc lỗ ni bị quyền đấm cước đá Đánh ôm đầu trên mặt đất lăn lộn cầu xin tha thứ, phát ra từng tiếng kêu thảm. Khắc Lôni bên cạnh Tặc Mi thử nhãn giá họa muốn nhân cơ hội trốn mất, bị một người cảnh sát cấp tốc bắt lấy. Cảnh sát tiến lên chính là một trận tổ hợp quyền, trực đả phải ra họa này, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khắc Lôni lãnh đạo thủ hạ một nhóm người, trong tay mặc dù cầm thương, lại từng cái trơ mắt phải xem lấy, không dám lên phía trước một bước, đều hiểu một cái đạo lý, ở đây cùng cảnh sát đối nghịch, đó là lấy chứng chọi đá, đó chính là bạo lực kháng pháp, chỉ có thể từng cái bị đánh chết. Cảnh sát xem xét hai tên giá họa bị đánh không sai bị lắm mệnh lệnh cảnh sát cho bọn hắn đeo còng tay lên kéo lên xe cảnh sát đem khắc lỗ nghi thủ hàng người từng cái giao nộp thường giải áp đi cục cảnh sát 6 vì phòng ngừa có thể xuất hiện cái khác ngoài ý muốn dẫn đầu cảnh sát mệnh lệnh xe cảnh sát ở phía trước mở đường vì a lai mở lên rộ vợ xe hộ giá hộ tống một mực đưa về thiên ngoại thiên khu biệt thự cửa chính dọc theo đường đi la tư nói cho a lai mới vừa rồi cùng cảnh sát người nói chuyện một cái là bạn tốt của hắn một cái là nổi danh đại luật sư là hắn thông chi hai người kia chạy đến nộp tiền bảo lãnh đen chớ trên xe nói cho a -lai, ta đã an bài tốt hiểu lôi mang theo hải tử Từ cửa sau đi ra, đoán chừng bị người của các ngươi đón đi. A Lai mỉm cười gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi và sư phụ của ngươi La Tư, ta ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, buổi tối hôm nay liền phiền phức lớn hơn rồi." La Tư mỉm cười nói, "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta cái mạng này, là ngươi tại trên lôi đài lưu lại, chuyện của ngươi chính là ta sự tỉnh, thiên đại sự tỉnh, ta đều nguyện ý vì ngươi treo lên." A Lai vì đáp tạ hai người, quyết định ngủ lại ở trong biệt thự, ngày mai đi đại tiểu điếm mời khách. Nam ở trên giường, nghe được hiểu Lôi dùng sư phó trương đảo điện thoại di động, gọi điện thoại tới hải tử đã an toàn đưa đến chỗ cần đến bằng hưu phóng viên âu giật văn nhà bên trong âu giật văn vợ chồng hai người người cũng mừng rỡ như liên cùng mình hàn huyên vấn an đến rồi dạng sáng hôm sau a lai nhận được một cú điện thoại xem xét lại là hiệu lôi điện thoại di động dây số một giải là sáng sớm bảo vệ môi trường công nhân đang dọn dẹp múa dòng sư từ biểu diễn hiện trường trong rác rưởi phát hiện điện thoại bây giờ bảo an mời nhận chỗ đen không có biết tin tức này biết a lai đứng ra không thiện xung phong nhận việc đi mời nhận chỗ tại hắn bằng hưu giữ cửa tiểu tay an ninh bên trong thu hồi hiệu lôi thất lạc điện thoại a lai thỏa mãn đen mạc tâm nguyện Chuyển thụ hắn đơn giản một chút thực dụng thực chiến kỹ nghệ Mời một bàn rượu ba người thoải mái uống trung tự hữu tình lưu luyến không rời liền thời điểm ra đi la tư vấn đạo ngươi còn có thể lại đến mạng la quốc sao chúng ta còn có thể gặp mặt lại không a lai hai tay ôn quyền hành lễ đương nhiên sẽ trước mắt ta cái này hải ngoại thiên lai tập đoàn tại ngươi quản lý phía dưới đã làm ra tương đối lớn thành tích kế tiếp ta tiếp tục giao cho ngươi chủ quản xử lý tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được tốt hơn la tư là thiên ân vạn tạ a lai tín nhiệm với hắn biểu thị nhất định tận tâm tận lực tuyệt không cô phụ hắn sở thất sáu nghỉ dưỡng sức một này a lai dẫn dắt a kim hỏa a kim mua một chút quà tặng trong đại sành tham viếng lao quán trưởng làm sao cùng chào từ biệt đáp tạng lao quán trưởng thản nhiên nói ở đây ngư long hô tạng các ngươi vẫn là đi với ta nội thất ta ba người đi theo lao quán trưởng đến rồi nội thất ngồi xuống lần này lao quán trưởng đóng cửa lại tự mình cho ba người pha trả lẫn nhau xa giao hàn huyên một phen ý vị thâm trường nói người người võ lấy đức phục người không cần thiết làm tăng thiên hại lý sự tình a lai biết lao quán trưởng trong lời nói có ý ở ngoài lời đáp lại nói người ta võ trừ gian di tác càng hẳn là kế thừa cùng phát triển võ đức tinh thần cảm tạ lao quán trưởng dạy bảo Tuế Nguyệt chịu tại suy xét, nhân sinh rèn luyện chân tình, ta tin tưởng lão quán trưởng về sau sẽ lý giải ta. Lão quán trưởng cười lên ha hả, vỗ bàn một cái. miết. Lôi, hoàng kim chiến thần. Nghĩ không ra ngươi tái hiện Giang Hồ, cư nhiên bị ta gặp phải, lão hủ thực sự là có phúc lớn. A Lai nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũng nhiều người như vậy đối với mình nhớ mãi không quên, điêu trùng tiểu kỹ, không lên được nơi thanh nhã, nhưng ngài chê cười. Lão quán trưởng miên man bất định. Ta tại sàn boxing bên trên, đã sớm nhìn qua ngươi tranh tài, đây chính là hơn 100 trang a kinh tâm động phách, đến từ các nơi trên thế giới ứng chiến quyền vương, người người hung tàn cùng ngươi đánh là hồn tiên ám địa. Cuối cùng ngươi chiến vô bất thắng, Dương Ta hoa hạ võ công, thâm đắc nhân tâm, rất nhiều bại dưới tay ngươi nhân, đến nay nhắc lên ngươi tới, đối với ngươi thủ hạ lưu tỉnh võ đức tinh thần, là khen không dữ ngựa sáu. Về sau ngươi thần bí biến mất, ta nhiều mặt nghe ngóng, biết ngươi vậy mà vì cứu bị bắt cóc hai nữ nhân tính mệnh, bất đắc dị ứng chiến sáu. A Kim Hỏa A vừa hai người là không hiểu ra sao, bọn hắn nào biết, A Lai còn có một đoạn như vậy đặc sắc lịch sử, thật có thể nói là thầm tàng bất lộ, âm thầm lấy làm kỳ. A Lai cũng không nghĩ không ra lão quách trưởng. Lúc đó nhìn thấy chính mình có mạng la quốc thể lục, đã sớm đối với mình rõ như lòng bàn tay, bất động thanh sắc, nếu không phải hôm nay chào từ biệt, hắn còn giả vờ cái gì cũng không biết. ông quyền hành lễ, ta không nghĩ khoa trương chính mình, Thỉnh lão quán trưởng tha thứ ta không có nói ra chuyện này. Bất quá ta rất muốn biết ngài đối với Khắc Lỗ Ni các nhìn, bởi vì hắn là từ các ngươi võ quán tốt nghiệp đi ra. Lão quán trưởng hung hăng tay nổ một cây sợi râu, như nghẹn ở cổ họng, một mặt nghiêm trọng, nói tiếp thuật có liên quan truong hung hang tay no mot cay soi dau nhu nghen o co hong mot mat ngung trong noi tiep thuat co lien quan khac lo Ni sự tình. 869 thứ 851 chương giải cứu thành công Khắc Lỗ Ni từ tụ ai hùng quán tốt nghiệp về sau, liền bị Triệu Minh Đông ý, mua chuộc. Tại Thiên Ngoại Thiên khu biệt thự bên trong làm bảo an tiểu đội trưởng, này ngược lại là không thể dị nghị. Thế nhưng là hắn thường thường vì Triệu Minh Đông tất cả trong sự nghiệp, làm tay chân, 10 phần hung tàn, gian rông cướp bóc, không từ bất cứ việc xấu nào, nhiều lần bị giam tiến cảnh sát địa phương cục, lại bị Triệu Minh Đông phái người bảo lãnh ra. Lão quán trưởng đã sớm đối với hắn thả ra nhiều lần cảnh cáo, nhưng hắn ỷ vào Triệu Minh Đông thế lực cùng địa phương tài lực, vẫn như cũ làm theo ý mình, đem lão quán trưởng mà nói chí chi sâu đầu, bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ đối với lão quán trưởng tất cung tất kính. Lão quán trưởng đã sớm muốn phế đi công phu của hắn, ngại cung hắn bọn thủ hạ đã có thật nhiều tay chân, một mực không thể làm gì được hắn, chỉ có thể thời gian dần qua xa lánh hắn. Lần này nghe nói khuya ngày hôm trước, bởi vì hoài nghi mất tích hải tử, tại quyền vương la Tư xa bên trên, liền liên cùng mang thương truy tra, cư nhiên bị cảnh sát hung hăng giáo huấn một trận, lại đưa đến cục cảnh sát, thật là lớn nhanh nhân tâm. A Lai biết lão quán trưởng ngụ ý, gọn gàng dứt khoát. nghĩ không ra lão quán trưởng tin tức linh thông như thế, chuyện xảy ra lúc đó, bản thân lúc đó ngay tại hiện trường, La Tư là ta từng tại trên lôi đài biết băng hữu sáu. Lão quán trưởng đánh gãy A Lai lời kế tiếp lôi ngươi không cần phải nói đi xuống lão hủ trong lòng còn chưa tới hồ đồ thời điểm ta tin được ngươi võ đức ta người ở chỗ này mạch vẫn phải có hôm qua thông qua nội bộ điều tra đã biết rồi sự tỉnh cơ bản trần tướng nếu như về sau cần phải ta võ quán ra người xuất lực sự tỉnh ngươi cứ mở miệng giờ này khắc này hai người đều lòng dạ biết rõ phản xệ sợ bị vẹ rốt cuộc không cần nói nữa a lai cảm tạ lao quán trưởng hiểu rõ đại nghĩa chúng ta còn chuyện tại người hữu duyên tự nhiên sẽ gặp gỡ một ngày kia nói xong dẫn dắt a kim hòa á vừa rời đi nội thất lao quán trưởng lưu luyến không rời ôm quyền chấp tay đưa tiên sáu a lai dẫn theo a kim hòa a vừa hòa hiểu lôi hội hợp tại bằng hưu âu giật văn trong nhà đại gia đoàn tụ một đường hiểu lôi nhìn thấy mất mà được lại điện thoại di động tự nhiên là mừng rỡ như liên giải cứu thành công hải tử chỉ có ba tuổi tên là triết hãn trải qua mấy ngày liền cùng đại gia ở trung hòa thuận mười phần làm người khác cơ thích một ngụ một tiếng phải gọi hiệu lôi nụ hoa cô cô mung ro nhu lien giai cuu thanh cong hai tu chi co 3 tuoi ten la triet giật cua thich mot ngum mot tieng phai goi hieu loi nu hoa co co au giat van giao thiệp rộng đã sớm liên lạc với một nhà thông hướng tư nhân vận chuyển hàng hóa thương thuyền đại gia đi theo mấy ngày về sau tràn trọc đã tới nam phương địa khu a lai đến mình ngọc thuyền sơn trang vào lúc ban đêm lập tức hướng trương chính dương tiến hành đơn giản hồi báo Hải tử đã giải cứu thành công, đưa đến địa phương an toàn sáu. Trương Chính Dương nghe xong A Lai hơi quả thực là một cái can đơn giản hồi báo, nội lòng tôn tính. Tại hắn trong lòng, A Lai quả thực là một cái can đảm anh hùng, cao thâm mặt chắc, thật sâu biết thành công sau lưng, mang ý nghĩa bao nhiêu thiên tân vạn khổ cùng nguy hiểm. Đối với A Lai biểu thị chúc mừng, chúc mừng hắn ma đáo thành công, chiến thắng trở về. Trương Chính Dương lấy liêm chính công tử cuối cùng tổ điều tra dáng dấp thân phận, yên lặng cho hắn lại ghi lại một lần đại công. Mà ở bên kia bờ đại dương thiên ngoại thiên hồng Ngọc huyện trong biệt thự, kể từ vào lúc ban đêm nhìn múa sư biểu diễn, vứt bỏ hải tử, hạ thần hy cố ý là nổi trận lôi đình đem bên người bảo tiêu từng cái mắng là nhận không ra cha mẹ thư ký tiểu hoàng không ngừng phải nhộ gọi điện thoại hướng triệu phong hồi báo tìm kiếm kết quả triệu phong lại không ngừng phải chuyển đạt cho cha triệu minh đông triệu minh đông mệnh lệnh bố trí tại hồng ngọc huyện trong biệt thự bảo tiêu toàn lực ứng phó không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm nhưng mà lấy được kết quả bảo an đội trưởng khắc lố ni đắc tội mạng la quốc cảnh sát bị tóm lên tới mười mấy ngày đi qua những hộ vệ khắc lùng tìm là không thu hoạch được gì phản phát hài từ giống người ở giữa bốc hơi một dạng gần nhất tổ chuyên án hoạt động thần không biết quỷ không hay càng lai việt thường xuyên triệu minh đông càng lai việt sợ hạ thần Quang phản cảm giác Hạ Thần Hi lưu lại Hồng ngọc Quyển đã không có chút ý nghĩa nào, mệnh lệnh nàng lập tức cùng thư ký sớm trở về việc không ai quản lý. đến Hạ Thần Quang bên người, hạo không chế hắn, đồng thời mệnh lệnh nàng không được đem Hải Tử ném đi sự tình, nói cho Hạ Thần Quang. Hạ Thần Hi làm bộ không chịu đi vào khốn khổ, không chịu nghe hắn một bộ kia. Triệu Minh Đông lấy ra đòn sát thủ, cảnh cáo nàng, nàng mẫu thân còn tại phương Bắc khu hành chính có đen quả không chế. nếu như không nghe lời, liền đem mẫu thân của nàng làm ra xúc nuôi dưỡng, chịu khổ chịu tội cũng là nàng một tay tạo thành. đồng thời an đuổi nàng, Hải Tử tiếp tục tìm kiếm, nếu như tìm không được, có thể cùng Hạ Thần Quang ben nguoi hao khong che han đong thoi menh lenh nang khong đuoc đem hai tu nem đi su tinh noi cho ha than quang ha than hy lam bo khong chiu đi vao khuat kho khong chiu nghe han mot bo kia trieu minh đong lay ra đon sat thu canh cao nang nang mau than con tai phuong bac khu hanh chinh co đen qua khong che neu nhu khong nghe loi lien đem mau than cua nang lam ra xuc nuoi duong chiu kho chiu toi cung la nang mot tay tao thanh đong thoi an đuoi nang hai tu tiep tuc tim kiem neu nhu tim khong đuoc co the cung ha than quang tai sinh nghị sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu hạ thần hy thầm mắng triệu minh đông người tên xuất sinh này chết không yến là ảnh lau khô nước mắt dẫn theo thư ký tiểu hoàng dựa theo triệu minh đông ý tứ trở về hạ thần hy sau khi trở về hướng triệu minh đông chứng minh bởi vì hài tử không còn bây giờ tâm lực tiểu Thụy tăng thêm vết thương cũ tái phát vẫn như cũ tiến vào an lành bệnh viện tiến hành chữa thương triệu minh đông nghĩ thầm mình tại bệnh viện cũng tốt khống chế nàng thuận tiện liên lạc với nàng vui vẻ đáp ứng xuống hạ thần hy cầm lại điện thoại di động của mình cấp tốc len lén cho a lai, phát nhắn. A -Lai lập tức hồi phục ok hơn nữa đã đủ tở loạt con nàng tại nam viện tế thế bệnh viện hòa hiệu lôi tại tứ hợp viện vui vẻ chơi đùa anh chủ nói cho nàng hết thể yên tâm tiếp theo đem chủ tính mai phục đến phương bắc khu hành chính đem nàng mẫu thân cứu ra hạ thần Hy kích động im lặng ngày nào lập tức hồi phục tin nhắn ngươi không chỉ là hảo đệ đệ của ta mà lại là hồng ngọc người một nhà ân nhân cứu mạng tỷ tỷ cảm ơn ngươi a lai hồi phục can dặn xem xong lập tức xóa bỏ tin nhắn cùng ảnh chụp ta lập tức tới bệnh viện tới thăm ngươi nghị cụ thể hiểu rõ mẫu thân ngươi tình huống tại phương phương an bài xuống a lai cùng hạ thần Hy bí mật gặp mặt hạ thần Hy không kịp chờ đợi nói cho a lai đặt ở trong dược vật máy xác định vị trí vì cái gì đã mất đi tín hiệu nguyên nhân thực sự trả lại như cũ toàn bộ sự tình chân tướng hạ thần hi máy bay hạ cánh bị nhận đến một chiếc mười bát trên xe không đầy nửa canh giờ thời gian trên xe bảo tiêu liền ra lệnh lệnh thư ký tiểu hoàng đối với mình toàn thân tiến hành điều tra cầm chan tuong ha than hy may bay điện thoại cùng bao khỏa tới tất cả vật phẩm liền dây của ta cũng không buông tha cho khởi ra bỏ vào một cái trong dương sắt gian kín lên khóa mật mã về sau nửa đường bảo tiêu nhận được một cú điện thoại lập tức lại mở ra vã lì mật mã hỏi thăm tiểu hoàng ở trên máy bay bao khỏa có hay không cầm nhầm có hay không không thuộc về vật phẩm của các nàng Tiểu Hoàng nghiêm túc kiểm tra về sau, phát hiện một hộp sô cô la, người trên xe lập tức khẩn trương lên. Hoài nghi bên trong có vi hình máy xác định vị trí, đem hộp mở ra loại bỏ, kết quả không thu hoạch được gì. Bảo Tiêu đem đồ vật một lần nữa phong bế hảo, hồi phục một chiếc điện thoại, liền đem Hạ Thần hy cùng Tiểu Hoàng dùng khăn chùm đầu mông thượng con mắt, chỉ lưu các nàng hô hấp. Mãi cho đến trở về, mới mở ra cái kia vạ lì mật mã, còn đưa nàng tất cả mọi thứ, làm chính mình phục không được dự vật, vết thương cũng đều tái phát. A -lai đối với cái này đã chuyện đã qua, cũng không cảm thấy hứng thú. An ui chuyện này chỉ có thể chứng minh đối phương hết sức giàu hoạt, ta không trách ngươi. Việc cấp Bạch, ngươi muốn liên lạc với bên trên Hạ Thần Quang, bí mật nói cho hắn biết, hài tử tại Liêm Thự hành động chỗ người phối hợp xuống, ngươi đã đem hắn rời đi. Bây giờ là hắn lập công chỗ tội, cung cấp tất cả tại Mây Xanh khu chủ yếu quan viên tham ô hủ hóa chứng cứ thời điểm. Gặp nàng còn có một số do dự dáng vẻ, lập tức đưa ra. Có thể đem chứng cứ xác thực tài liệu chuyển giao cho mình cũng có thể, chính mình sẽ nhớ phương nghị cách thông qua con đường đưa đến Liêm Thự hành động chỗ trong tay người. Hạ Thần Hi biết A Lai, thần thông quảng đại, đối với hắn năng lực tin tưởng không nghi ngờ, đồng ý xế chiều hôm đó, hẹn họ Hạ Thần Quang. 870 thứ 852 chương địa điểm thiên đảo hồ lý minh chưa từng có gặp phải cái này một loại tình huống. Cái này nam huyện tổng bộ giấu trong nồi, cái này đặc biệt thẻ căn cước, ai dám giả tạo, đây không phải là tội chết cũng là ở tù trung thân. Bình thường lấy ra, cái kia một chút có vấn đề người nhìn thấy, sớm đã bị chấn nhiếp trong lòng rún sợ. Nghĩ không ra bây giờ lại chịu đến làm nhục như vậy không chào đón, càng nghĩ càng giận, nơi đó chịu được lần này bị khuất, Đối với thi hành chỗ người, sử một ánh mắt. Thi hành chỗ người nhận được lý minh chỉ lệnh, lập tức như chấp giật nhào tới, đem cái này ra hỏa xuống trong tay, giao nộp xuống dưới. Cái này tức vũ khí công phu. 3 3 3 Một tên giã hỏa khác đồng thời nổ súng. Bảo an cấp tốc đem đại thiết môn cẩn thận đóng lại lên. Cứ như vậy Lý Minh lãnh đạo người đều bị che đậy tại đại thiết ngoài cửa bên cạnh. Đại thiết trong cửa bên cạnh an ninh người càng lai like việc nhiều, người người cầm trong tay thiết giã hỏa ở bên trong tiêu gào, lẫn nhau mắng nhau, cứ như vậy sóng phương đối nghịch đứng lên. Lý Minh thẹn quá hóa giận, có thể lần thứ nhất gặp phải tình huống này, trong lúc nhất thời không biết làm sao, vội vàng hướng Trương Chính Dương hồi báo. Trương Chính Dương cực kỳ hoảng sợ, không thể không khởi động bộ thứ hai phương án, thông tri bên ngoài khu bí mật điều động sức mạnh, hướng ngàn đảo hổ tiến phát toàn bộ phong tỏa ngàn đảo hồ, chuẩn bị sắm xét đột kích hành động. Bên này đường sắt cao tốc, tiếp vào nội tuyến gọi điện phải tới, một giải tình hình này, cái này ẩn tàng sâu đậm mục nát phần tử dân thế, giờ này khắc này lộ ra nguyên hình, làm ra nhanh chóng phản ứng, trước tiên đem cái này tình huống tiết lộ cho Tô Cẩn Hành. Hiểu chi lợi hại nhất thiết phải khai thác quả quyết phương sách, chính mình dẫn dắt một bộ phận vượt lên trước từ cửa sau tiến nhập ngàn đảo hồ bên trong, tiếp đó phân phó một cái tâm phúc tiểu phân đội trưởng dẫn dắt một nhóm người đuổi tới ngàn đảo hồ cửa ra vào, tiếp tục lấy xác minh Lý Minh thân phận vì lý do, dây dưa kéo dài thời gian. Kỳ thực Tô Cẩn Hành đã trước tiên từ các cổng bảo an nơi đó lấy được tin tức Biết thi hành chỗ người muốn sông ngàn đảo hồ điều tra, cửa ra vào bảo an hành vi, cũng là tại Tô Cẩn Hành một tay thao túng dưới tiến hành, chính là đang kéo dài thời gian, nghi biện pháp. Lúc này Tô Cẩn Hành đang chỉ huy lấy hết thảy, nhìn bên người Triệu Phong nốc dạng, một điểm chủ trương cũng không có, giận không chỗ phát tiết. Âm dương quái khí vận đạo, Triệu công tử, đường sắt cao tốc mà nói, ngươi cũng nghe đến, đến rồi, tình huống ngươi cũng biết, làm không tốt phản ứng dây chuyền, cái này xa đông tập đoàn sẽ lập tức bị dính lử vào, ngươi là tập đoàn tương lai người đối nghiệp, ngươi nhanh quyết định a. Triệu Phong Minh Bạch trong đó lợi hại, đã sớm minh bạch việc lớn không tốt, thế nhưng là vào đầu bước hai cù này thượng sách, nghe được Tu Cẩn Hành hỏi lên như vậy, đầu não càng là rối tinh rối mù, nửa cái chủ ý cũng không có. Bình thời tâm cao khí nạo, nơi đó chịu chịu phục, lập tức đi bên ngoài cố ý nhìn đông nhìn tây, kỳ thực con hết thể mọi người, gọi thông phụ thân Triệu Minh bach viec lon khong tot the nhung la vao đau bức thai cu nay thuong sach nghe đuoc Tô can hanh hoi len nhu vay đau nao cang la dối tinh roi mu nua cai chu y khẩn cấp. Triệu Minh Đông lập tức hồi phục, không cần lo lắng, ta tin tưởng Tô Cẩn Hành sẽ xử lý tốt. Lúc này ngươi muốn không động thanh sắc, khiêm tốn thỉnh giáo hắn, phối hợp thi hành chính là, chính là Triệu Thiên Đại bị quất cũng phải cấp ta chịu được. Dừng lại một chút cường điệu nói, nhớ kỹ nhất định muốn học được ý cầu toàn triệu phong vội vã chạy về phòng khách một mực cung kính gấp gáp vấn đạo tô tổng quản bên ngoài đều rối bời đều lửa cháy đến nơi ngài là tổng quản ngươi nhanh quyết định a tô cần hành nghe xong khẩu khí này biết triệu phong đã là trong lòng đại loạn, bình thời vi phong không còn sót lại chút gì liền trông cậy vào mình quyết định muốn giết giết hắn bình thời vi phong ha ha xào trá trả lời đây chính là chuyện hết sức khẩn cấp quan hệ đến xa đông tập đoàn vận mệnh ta cũng không dám tốt tự làm chủ ngươi vẫn là thỉnh giáo phụ thân ngươi a triệu phong nhận thanh thôn khí hắn một mực không thể mở miệng nói chuyện bác sĩ nói bây giờ bệnh tình nhiều lần phát tác mệnh cũng không biết có thể giữ được hay không ngài cũng nhanh nghĩ biện pháp à ta hết thảy đều nghe lời ngươi tôi cần hành trừng to mắt thằng bức triệu phong hỏi ngược lại ngươi sẽ nghe ta triệu phong quả quyết trả lời ngài là tổng quản ta đương nhiên hết thảy đều sẽ nghe lời ngươi ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó hắt hắt tôi cần hành cười lạnh hai tiếng lão tử lô thai không có nghe lầm chứ thầm suy nghĩ thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nếu là bình thường gặp phải đại sự như vậy tình triệu minh đông đã sớm ra lệnh nơi đó chuyển động bên trên ta triệu phong ngươi không nghe rõ Ta có thể lại nói. Tô Cẩn Hành âm hiểm cười nói, "Lần này, vậy sau này đâu?" Triệu Phong nghĩ đến phụ thân đã nói, tiếp tục nhận thanh thổ khí. "Phụ thân ta nửa chết nửa sống, ngươi là tổng quản, lại là trưởng bối của ta, cái này về sau, ta không trông cậy vào ngươi, trông cậy vào ai? Trước đó ta không biết chuyện, còn xin ngươi nhiều tha thứ ta trẻ tuổi." Tô Cẩn Hành cảm giác Triệu Phong thái độ thành khẩn, hài lòng phải gật gật đầu. Bắt đầu suy xét trong đạo thế cục trước mắt, nguy cơ từ phía đã đến nguy nan ngay miệng, mình không thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể cùng một chỗ sống đời. Nghĩ tới đây, âm trầm đạo, "Tốt ta, vậy ta coi như nhà làm chủ." giết không tha, hủy diện tất cả chứng cứ. Triệu Phong đầu nao rối bời, không hiểu thấu. Mơ Mị nói, giết thế nào? Như thế nào hủy diện? Tô cần hành dơ tay cho hắn một cái miệng rộng, thấy hắn một mặt một bước, cả giận nói, lao tử không đánh ngươi, ngươi vĩnh viễn không thanh tỉnh. Nhanh đi chuẩn bị trùng phong chu, đừng quên mang lên phải chết ra hỏa. Triệu Phong vội vàng dẫn dắt mấy cái bảo tiêu chạy như bay ra ngoài, chuẩn bị hết thảy tất cả. Tô cần hành tiếp lấy lại cho Đường sắt cao tốc trở về một chiếc điện thoại, thỉnh cầu tranh thủ kéo dài thời gian. Cao trưởng phòng, xin cho ta thời gian một tiếng, để ta giải quyết hậu họa. Đường sắt cao tốc cả giận nói, đánh dám! nhiều nhất ta cho ngươi nửa giờ ta đã phát hiện đại lượng người của đặc biệt hành động sử tập kết hướng ngàn đảo hồ tiến phát lao tử lại tiếp tục xuống chính mình liền bị kéo xuống nước tin hay không lão tử đem ngươi giết cả cụm tôi cần hành để điện thoại di động xuống không nghĩ ngợi nhiều được tự mình dẫn dắt mấy cái võ trang đầy đủ bảo tiêu cầm xuống lục vội vã ra ngoài bên cạnh triệu phong đem tôi cần hành nâng bên trên trùng phong chu thẳng đến thoải mái biệt thự hành trường thoải mái biệt thự tại ngàn đảo hồ xem như vị trí tốt nhất tọa lạc tại một cái đảo nhỏ bên trên tứ phía bị nước bao quanh tất cả thiết bị cái gì cần có đều có hệ thống an ninh mười phần hoàn thiện lúc này nàng đang cùng người nhà nói chuyện phiếm chuẩn bị đi một chuyến nước ngoài sự tỉnh làm sao cùng chứng thực căn bài nghe được bảo an hồi báo đại thiết môn phát sinh tình huống lập tức hồn bay lên trời đầu choáng váng một cái ngất đi bây giờ tô cần hành hòa triệu phong đã ngồi trùng phong chu đổi tới thoải mái phòng khách biệt thự thư sướng bị triệu phong dùng thủy dội tỉnh như thấy cây cỏ cứu mạng chậm gì gì nói triệu phong xem ở ta bình thường đối với ngươi không tệ phân thượng ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp giúp ta chạy đi tôi cần hành giả mù xa mưa tiếc hận nói một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua chuyện cho tới bây giờ các ngươi vẫn là bản thân kết thúc ca thư sướng trượng phu đối với tô cẩn hành vô tình vô nghĩa lập tức chửi gầm lên các ngươi từ lao bà của ta thoải mái trong tay cầm bao nhiêu khoản tiền vay không lãi trong lòng các ngươi minh bạch nghĩ không ra thời điểm mấu chốt còn bỏ đá xuống giếng đường sắt cao tốc đòi mạng điện thoại của lại tới tô cẩn hành vội vàng đi ra bên ngoài đi đón nghe trả lời ta lập tức cho ta mười mấy phút triệu phong theo sát lấy ở một bên nghe rõ sở lấy trong túi tiểu sảo mà ẩn nút im lặng súng ngắn tô cẩn hành xem xét triệu phong sắc mặt liền biết hắn phải vào phòng khách thủ vội vàng nên đón ngăn lại thì thầm một phen Tô Cẩn Hành ổn định Triệu Phong, là sợ hắn phá hủy phía sau hắn kế hoạch, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn không thể cứ như vậy làm không vốn mua bán. Tô Cẩn Hành không yên lòng lại tiếp tục phân phó hắn một phen, Triệu Phong giờ này khắc này là nói gì nghe nấy, miệng đầy đáp ứng. 871 thứ 853 chương vô sĩ uy hiếp Tô Cẩn Hành hòa Triệu Phong một trước một sau về tới phòng khách. Tô Cẩn Hành nhìn xem một bên, hai cái vây quanh thư sướng khóc sức nước tiểu Hải Tử, còn có ở một bên cọ nước mắt bà mẫu, đánh lên ý nghi xấu. Ông Trần đạo, "Đúng vậy, thư hành trưởng đối với chúng ta Sa Đông tập đoàn công hiến, đó là chưa nói, vì báo đáp các người, chúng ta quyết định đem hai đứa bé này cùng cái này bảo mẫu cùng một chỗ mang về hải tử chúng ta cam đoan nuôi dưỡng trường thành thoải mái trượng phu vừa rồi gặp tô cẩn hành vừa vào cửa cũng cảm giác hắn đông chậm làm sao có thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ mấy ngày liền đối với thư suong nói thư suong chuyện cho tới bây giờ tự thu a đem hết thẻ đều nói rõ ràng có thể thi hành chỗ người có thể từ nhẹ xử lý ngươi hải tử ngươi không cần lo lắng có ta cùng bảo mẫu triệu phong hoàng sợ nói đánh giám tới kịp sao nhân ra nhanh đến ngươi cửa chính cái này còn kêu tự thú tham ô một nghìn vạn liền phải xử bắn ngươi tham ô bao nhiêu tâm lý năm chắc Tôi cần hành em trầm đạo, thư sướng, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, cũng có rất nhiều năm, ta nhân mạch ngươi cũng biết, ta cũng là xem như làm tài vụ, bấm ngón tay tính toán, ngươi ít nhất tham ô có một tư ca, ngươi mười cái đầu đều không đủ sử bắn, trợ phụ ngươi không thông bên ngoài thế, không biết chuyện, ngươi tỉnh táo suy tính một chút. Thư sướng lòng dạ biết rõ, tôi cần hành tính toán chỉ là bảo thủ trị số, đâu chỉ chỉ có ngân đấy, không khỏi tự hỏi, cái này tôi cần hành mỗi một câu nói, có thể hay không, có thể đi. Tôi cần hành phỏng đoán nàng tại lo lắng cái gì, dành thời gian uy bước lợi dụng. Sa Đông tập đoàn gia đại nghiệp đại, các ngươi là biết đến, căn bản vốn không quan tâm các ngươi điểm này tiến trình chúng ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận giúp người giúp đến cùng cũng là cho đã từng trợ giúp chúng ta nhân làm tấm gương chỉ cần là từng trợ giúp chúng ta người gặp phải thai họa bất ngờ chúng ta tuyệt đối sẽ không không quản không hỏi triệu phong không mất cơ hội cơ hiện tại các ngươi chỉ cần con đường này vì bảo toàn hai đứa bé này tương lai hạnh phúc lựa chọn tự sát bằng không các ngươi thì sẽ một mất tất cả thư sướng nghĩ tới nghĩ lui lau lau nước mắt và trượng phu thương lượng một chút hai người cấp tốc mở chốt an toàn tủ đem tất cả tài liệu nhóm lửa thiếu đốt kết thúc đem mấy cây vàng thỏi cùng mấy chương thẻ ngân hàng để vào một cái trong túi sách thư sướng nhìn xem bảo mẫu trong nhà cũng công tác rất nhiều năm chi kỳ giản ý hơn nữa còn là nhà bà con xa thế là lấy ra một cây vàng thỏi kín đáo đưa cho nàng nói trở về thật tốt sinh hoạt bảo mẫu hàm chứa nước mắt bằng mọi cách chối tử triệu phong nổi nóng nói bảo ngươi cầm liền cầm lấy đều tới khi nào còn đầy ba chang bốn thư sướng nắm tay túi sách đưa cho trợ phu đem hải ngoại tiền bạc đi hướng lặng lẽ nói cho hắn yên lặng từ trong tủ bảo hiểm lấy ra súng ngắn để vào túi tôi cần hành lòng như lửa đốt không kiêng nể gì cả tiến hành sau cùng ngà bài dài dòng nữa liền đến đã không kịp nếu không phải là bởi vì ngươi bị bắt chịu không được tử hình đến lúc đó liên lụy chúng ta ta mới lười nhác vào ngươi có thể giúp chúng ta đều hết sức nỗ lực không giúp được chính các ngươi giải quyết ta một cái bảo tiêu không có sợ hãi đạo tự sát ta cái này có gì rất muốn một người hô vệ khắc hùng hổ dọa người đạo người đến muốn chết đều chết không được Triệu phong nổi trận lôi đình thực hạn tạo áp lực thi hành chỗ người mau tới còn chờ cái rắm nhanh 6. nhanh nổ súng a thư xướng tại cao áp dưới dâm uy tuyệt vọng phải từ trong túi cầm súng lục lên nhắm ngay mình huyện thái dương cầu khẩn nói ta hai đứa bé cùng trợ phu liền bái nắm tô tổng quản ngài chiều cố tô cần hành mỉm cười nhanh chóng gật đầu yên tâm phóng tâm thượng lộ a ta sẽ dẫn bọn hắn rời đi và thư sướng ngã xuống tô cần hành gặp thư sướng đã chết nhìn xem thư sướng trợ phu tại thất hồn lạc phách phải ngẩn người lập tức lộ ra nguyên hình quát lên hành động trong người sẽ bỏ qua tội phạm tham ô trượng phu sao ngươi thế nhưng là hiểm nghi phạm trực hệ triệu phong hung giữ phụ hòa nói ngươi có thể nhận lấy bọn họ nghiêm hình khảo vấn sao một cái bảo tiêu âm hiểm cười nói thông minh một điểm đem đồ vật giao cho bảo mẫu không sai bị lắm mới có thể bảo toàn hai đứa bé này lao bà ngươi đều tự sát ngươi còn tham sống sợ chết thật không phải là cái nam nhân thư sướng trưởng phu đối mặt mấy người thay nhau uy hiếp biết dù cho chính mình không tự sát bọn hắn cũng sẽ giết người diệt khẩu tưởng tượng mình bình thường vô năng nhường lao bà rơi vào kết quả như vậy xem xét trạng cảnh này càng là sinh không thể niệm thế là nắm tay túi sách giao cho bảo mẫu đối với bảo mẫu lặng lẽ thì thầm một phen sáu bảo mẫu cực kỳ bị thương nói liên tục đừng nghe bọn họ bọn hắn không đáng tin thư sướng trợ phu cắn răng một cái nhắm mắt lại cầm thư sướng thương trong tay nhắm ngay mình nguyệt thái dương bảnh, súng vang lên đi qua kẽ ở thư sướng bên cạnh hai đứa bé này dọa đến hoa hoa khóc lớn ghé vào phụ mẫu trên thân liều mạng phải lung lay tô cẩn hành đeo bao tay vào nhặt lên thư sướng trượng phu súng trong tay lập tức lộ ra nguyên hình kết quả hai đứa bé tính mệnh tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem khẩu súng một lần nữa thả lại thoải mái trượng phu trong tay bảo mẫu sợ chóng váng, phẫn nộ nói bẩn thiệu vô sỉ tiểu nhân lận lạo triệu phong hung hát nói lưu lại ngươi một cái mạng cũng không tệ rồi người liền vui cho a lời còn chưa dứt vung tay lên Một quyền đem nàng đánh xỉu, nhét chận bên trên thân mặt, đoạt lấy trong tay nàng túi sách. Tô Cẩn Hành không kịp chờ đợi tiếp trong tay, cuối cùng đã được như nguyện, thở phào nhẹ nhõm. Thứ sướng nhà hai bảo vệ, doa đến toàn thân run rẩy, không biết làm sao, sớm bị hai cái bảo tiêu dùng thương khống chế. Tô Cẩn Hành lạnh lùng nói, liền ngay trước cái gì cũng không trông thấy, về sau liền theo chúng ta làm đi, chúng ta đang cần người tay. Hai bảo vệ chưa tỉnh hồn, nghe xong vội vàng gật đầu, dựa theo Tô Cẩn Hành phân phó kéo lấy bảo mẫu lên trùng phong chu. Cẩn Hành phân phó mang tới bảo tiêu, lập tức đối với mấy người đến vết tích, tiến hành thanh trừ. Một cái bảo tiêu cấp tốc nổ máy Trùng Phong Chu nhanh chóng rời đi đảo nhỏ. Lúc này, đường sắt cao tốc đánh tới điện thoại khẩn cấp, ngàn đảo hồ ngoại vi cũng đã bị hành động chống người tiến hành toàn diện phong tỏa, một phần trong đó đã tiến vào ngàn đảo hồ bên trong, đang tại leo lên đi thư sướng biệt thự đảo nhỏ thuyền, mình cũng đã dẫn dắt mấy tên thủ hạ người sớm lên trùng phong chu. Mã ơi Triệu Phong cẩn thận nghe xong, nơi xa mặt hồ truyền đến phi thuyền động cơ âm thanh. Hồi đầu lại xem xét, lờ mờ đã có vô số điểm đen, hướng mình bên này di động. Thầm suy nghĩ, bây giờ mình trùng phong chu bên trên, hai cái bảo tiêu, hai bảo vệ, một cái bảo mẫu, chính mình tăng thêm tô cần hành, hết thảy bảy người, trùng phong chu động lực thiếu nghiêm trọng căn bản không bay lên được đường sắt cao tốc vì cái gì xông pha chiến đấu có thể hắn là tự vệ nếu như lần này làm việc không sạch sẽ nói không chừng hắn muốn sớm giết mình một thuyền hết thẻ mọi người nghĩ đi nghĩ lại toàn bộ ngàn đảo hồ đã bị toàn diện phong tỏa đường sắt cao tốc giết người diệt khẩu cũng hợp tình hợp lý hắn đối với cái này hồ bằng cầu hữu hiệu rất rõ hắn đột nhiên nghĩ tới lai like nhất câu nói bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu mẹ nhà hắn cái kia làm hết thẻ đều là phí công đọc sức xem ra không nghĩ ngợi nhiều được vô độc bất trợ phu 872 thứ 854 trường cảng tre cảng lộ triệu phong nghĩ tới đây căn bản không để ý tới tô cẩn hành có đồng ý hay không cũng không thương lượng đối với bên người bảo tiêu thì thầm mấy câu bảo tiêu ngầm hiểu hòa triệu phong một đôi ánh mắt đồng thời thông qua tiểu xảo mà ẩn nút im lặng xuống ngắn kết quả hai cái bảo an hai cái bảo tiêu cấp tốc đem hai cái bảo an đẩy ra sung kích thuyền sung kích thuyền lập tức nhẹ tài công mở hết mã lực hết tốc độ tiến về phía trước cuối cùng bay lên nhanh chóng rời đi cái này vụ án phát sinh tri địa tô cẩn hành thầm kinh hãi nghĩ không ra cái này triệu phong thẳng thắn thời điểm mấu chốt so với mình còn tâm ngoan thủ lạn sao chả phải giơ ngón tay cái lên. Bên này, đường sắt cao tốc trong lòng có quỷ, vì phòng ngừa tô cần hành xử lý không sạch sẽ, nhất thiết phải trước tiên đuổi tới hiện trường. Một ngựa đi đầu dẫn dắt mấy cái tâm phúc, ngồi ở xung kích trên thuyền, đạp gió dẽ sóng, hướng thư sướng ở biệt thự trên đảo nhỏ phương hướng bay tới. Đột nhiên hắn phát hiện trên mặt hồ, có bóng người trên mặt hồ là dây rùa, vẫy tay phát ra cầu cứu tín hiệu, cảm giác đại sự không ổn, lập tức mệnh lệnh người điều khiển đem phi thuyền lái qua. Đến rồi trước mặt, xem xét cái này cầu cứu người, một thân đồng phục an ninh, hết thảy đều minh bạch, lập tức túi người đem hắn kéo hắn lại, kéo tới phi thuyền bên cạnh đường sắt cao tốc lấy điện thoại cầm tay ra một bên quay chụp một bên thẩm vấn đạo là ai dép chính là ngươi là là triệu triệu phong là triệu phong nhanh nhanh cứu ta ta sắp không được sáu đường sắt cao tốc nhìn xem trong nước bay nhảy hấp hối bảo an phát ra âm trầm cười lạnh hảo tới gần một điểm ta tới cứu ngươi sáu nhìn xem dãy rủa mấy lần bảo an không có khí tức đường sắt cao tốc nổi nóng cố ý đối với thủ hạ người dữ dằn ra lệnh cũng là người chết ta còn không mau tới hỗ trợ cứu người mấy tên ba chân bốn cảng đội và tới hỗ trợ kéo lên người an ninh này phóng tới trên phi thuyền chỉ thấy cái này bảo an đột nhiên đầu ngạnh sinh sinh nâng lên tay chỉ đường sắt cao tốc lại ngã xuống đường sắt cao tốc chưa tình hồn vội vàng lấy tay sở cổ của hắn động mạch xác nhận một chút thực sự chết thẳng cẳng lúc này mới hồi phục tinh thần lại mệnh lệnh tài công mở hết mã lực hết tốc độ tiến về phía trước vượt lên trước lên đảo căn cứ vào hắn trường kỳ tích lũy kinh nghiệm lên đảo chuyện thứ nhất hắn phân phó mấy tên thủ hạ người bảo hộ hiện trường chính mình lặng lẽ in điểm vẹn đặt sân trực tiếp tìm được giám sát cấp tốc đao can cu vao han truong ky tich luy kinh nghiem len đao chuyen thu nhat han phan pho may ten thu ha nguoi bao ho hien truong chinh minh lang le san truc tiep tim đuoc giam sat cap toc đao ghi chép nắm giữ tất cả chứng cứ căn cứ là sở hữu tư nhân hết thể làm được không để ý tới một tia một hào vết tích lúc này Hai mươi mấy đầu phi thuyền chở Lý Minh, hắn dẫn theo võ trang đầy đủ đặc biệt thi hành chống người, cùng một chỗ đạp gió rẽ sóng, đem đảo nhỏ đoàn đoàn bao vây, từ mỗi cái trên phương hướng đảo nhỏ. Lý Minh đuổi tới hiện trường, lập tức choáng váng. Đường sắt cao tốc dẫn theo bọn thủ hạ phong tỏa hiện trường, đang tại đối với hiện trường tiến hành lùng tìm, lấy chứng nhận. Trong phòng khách nam đại nhân Tiểu Hải đã không có dấu hiệu sinh mạng, trong tủ bảo hiểm đồ vật, toàn bộ giống tuyết, tất cả tài liệu văn kiện đã bị ủn hít, không có gì cả. Lý Minh thất hồn lật phách, ngu đột xuất đi tới bên ngoài, nhìn bờ bên kia, nhớ tới đang chờ đợi tình tiết vụ án trương chính Dương thất hồn lạc phách, bất đắc dĩ gọi thông điện thoại di động của hắn, hồi báo trên đảo nhỏ tình huống. trương chính dương nghe xong hồi báo, giật nảy cả mình, ý vị này hành động lần này không thu hoạch được gì, là hoàn toàn thất bại. thình lình nhớ tới a lai tại trong hội nghị đề nghị dùng phương thức như vậy phương pháp có thể lợi bất cập hại. đây rõ ràng là là đả thảo kinh xà, phía sau màn hấp thụ nhận được tin tức, sớm hành động. nghĩ không ra chính mình vậy mà lão hồ đồ tình trạng này, tiếp nhận cái này lý minh cái này rát rưởi phương án, đối với lý minh cai nay rac vì cái trước mắt phong cách hành sự, thích việc lớn hám công to tổn hại, nhận biết không đủ, hồi không kịp. vô thanh vô tức cúp máy điện thoại. Dẫn theo hai cái theo hành nhân viên đáp lấy phi thuyền, đổi tới nơi khởi nguồn, đích thân tới hiện trường thử thời vận, xem có hay không cái khác phát hiện. Phi thuyền rất nhanh tới giữa hồ, theo hành nhân viên phát hiện cách đó không xa có một điểm đèn phiêu phù ở trên mặt hồ, đến rồi trước mặt xem xét, lại là một cái nhân thể. chương Chính Dương vội vàng mệnh lệnh bên người theo hành nhân viên vớt đi lên, là một cái bảo an đã trúng bắn người xong. Trương Chính Dương đến rồi trên đảo nhỏ, nhìn thấy cái này toàn bộ vụ án phát sinh chẳng cảnh, một mực là trầm mặc không nói. Đến rồi bên ngoài, trầm tư hồi lâu, bởi vì chính mình sai lầm. Hơn nữa thu sướng tất cả chứng cơ phạm tội, một chút cũng không có lưu lại, tham tài chính không biết hướng chạy. Không thể không hướng Nam huyện tổng bộ hồi báo. Tổng bộ được biết đột nhiên xuất hiện này tình huống, lập tức khởi động khẩn cấp dự án, cấp tốc làm ra chỉ thị, mệnh lệnh phàm là bên trên đảo nhỏ tất cả nhân viên, một cái không được rời đi hiện trường, không thể phá hư hiện trường, tham gia hành động tất cả nhân viên tại chỗ trở lệnh, phong tỏa toàn bộ ngàn đảo hộ. Bảo an tổng cục lập tức đem phái chuyên gia đi hiện trường, tổng bộ đem phái ra đặc phái chuyên viên đích thân tới hiện trường. Đến rồi trạm và tối, bảo an tổng cục điều tra chuyên gia tổ phạm đặc biệt khẩn cấp tiểu tổ, đuổi tới hiện trường, đối với tất cả đạt tới nhân viên, tiến hành hỏi thăm. Đường sắt cao tốc cùng điều tra chuyên gia đối đáp trôi chảy, tiếp vào báo cảnh sát, cấp tốc phản ứng, đối với xác minh hành động chỗ người thân phận giấy chứng nhận, cũng là hợp tình hợp lý, phối hợp tham gia bắt hành động càng là không thể chối từ, chỗ chức trách. Cứ như vậy, chuyên gia phản bác kiến nghị phát hiện chẳng tiến hành cẩn thận lấy chứng nhận, vẫn là phát hiện thật nhiều điểm đáng ngờ, đưa ra triển khai đối với toàn bộ ngàn đảo hồ, tiến hành đại quy mô toàn diện lùng tìm loại bò. Trương Chính Dương ngay sau đó tiếp vào an bảo cục giải đảm mệnh lệnh, mệnh lệnh hắn tại chỗ chờ lệnh, không thể rút lui, chờ đợi đặc phái chuyên viên định đoạt. 6. Tô Cẩn Hành hòa Triệu Phong một nhóm người trở lại chính mình tự, lập tức đối ngượng Phong thuyền tiến hành cẩn thận phải thanh tẩy. Đây chính là mạ người quan trọng, hai cái bảo tiêu không dám quá loa, nhiều lần dùng cao áp súng bắn nước, rửa sạch vết nở lửa. Tô Cẩn Hành vẫn là không yên lòng, để bọn hắn tiến hành dùng khăn mặt trà sát một lần lại một lần, tất cả mọi người mặc quần áo cũng cho cho lenh khong the rut lui cho đoi đac phai chuyen vien đinh đoạn. 6 to can hanh hoa trieu phong mot nhom nguoi tro lai chinh minh tu lap tuc đoi ngược phong thuyền tien hanh can than phai thanh tay đay chinh la mạng nguoi quan trong hai cai bao tieu khong dam qua loa nhieu lan dung cao ap sung ban nuoc rua sach no lua to can hanh van la khong yen long đe bon han tien hanh dung khan mat rửa thay đổi quần áo sạch sẽ. Có thể đối cái này bằng mẫu, thương tấu đầu góc cái này bảo mẫu mềm không được cứng không xong bị giam ở một cái bí mật trong tầng hầm ngầm xem ra hành động chỗ nhân viên không có rút lui dấu hiệu cái này khiến triệu phong cùng tô cẩn hành đều mở bước nếu như bảo an tổng cục chuyên gia phải đào mà ba thước vậy thật phiền toái triệu phong muốn gọi điện thoại cho đường sắt cao tốc hỏi thăm một chút tiến triển vụ án lập tức bị tô cẩn hành ngăn lại hơn nữa gọi hắn lập tức tắt máy một lần nữa đổi dây số mình cũng đã đổi triệu phong trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đi qua tô cẩn hành kiên nhẫn giảng giải rốt cuộc minh bạch được hoảng sợ phải lập tức tắt máy một ngày một đêm lại qua hành động nhân viên còn không có rút lui dấu hiệu Nan đảo hổ nhân là chỉ có thể vào không thể ra. Triệu Phong cùng Tô Cẩn Hành hai người, gấp gáp giống con kiến trong chảo nóng, phán không đến một tin tức tốt, cả đêm không ngủ. Triệu Phong không thể không len lén đến trong hoa viên, nhổ thông Triệu Minh Đông điện thoại khẩn cấp, hồi báo chính mình toàn bộ hành động quá trình. Triệu Minh Đông lạnh lùng nói, "Tất nhiên Tô tổng quản là tổng quản, chuyện này ngươi cứ dựa theo hắn ý tứ xử lý a, chuyện này chỉ có thể nhường hắn thỏa thích phát huy." Triệu Phong, "Cái này bảo mẫu, còn không có giao cho ta nhóm thứ cần thiết, lần này, làm không tốt liền sẽ đại họa lâm đầu, ta có chút sợ, Tô Cẩn Hành hắn được không?" Triệu Minh Đông, "Hắn có tam bản phụ, ngươi liền thẳng thắn Ngươi chẳng lẽ so với hắn biện pháp còn nhiều sao? Để cho ngươi xử lý trăm ngàn chỗ hở, không thể vấn hồi Triệu Phong bất đắc dĩ kết thúc cuộc nói chuyện, cầm điện thoại di động ngẩn người sáu. 873 thứ 855 chương bị người xa lạ mời một ngày một đêm lại qua, Ngàn Đảo Hồ vẫn như cũ ở vào độ cao tình trạng giới bị. Lúc tràng vào tối, Ngọc Tiền Sơn trang vào ở một Tuyền son thần bí khách nhân, chừng 50 tuổi, hắn dẫn một cái người hầu tiểu hòa tử. Tiểu tử này vừa mới dáng vẻ chừng 20, Âu phục bên ngoài khoác một kiện áo khoác, mang theo một bộ viễn rộng tính dâm. Hai người ăn uống no đủ, bao hết hai gian lân cận khách quý phòng khách kỳ quái là cái này tiểu tùy tùng tiểu hoạ tử đeo kính dâm như vào chỗ không người điềm nhiên như không có việc gì nhận được chỗ tàn bộ tình huống này rất nhanh bị trang chủ ruou ngọc phát hiện cảm giác người này hình dáng đặc thù hết sức cổ quái lập tức kịp thời hồi báo cho a lai còn cho a lai nhìn nàng len lén dùng di động chụp một tấm hình kể từ ở đây làm lên du lịch khai phát hoàn cảnh ưu mỹ riêng một ngọn cờ đến từ các nơi trên thế giới du khách nối liền không dước. các nơi phương nhân văn phong tỉnh không giống nhau tăng thêm dù sao cũng là phòng khách quý có nhất định tính đặc thù chỉ cần không gây hấn gây chuyện tự tiện xông vào cấm trị chỗ chỉ cần không trái với sơn trang cứng nhắc quy định, đồng dạng kinh doanh chủ quan, không tiện hỏi tới. A Lai đồng thời không để ý, lại không biết bất giác đến rồi trà lâu, nghĩ điều tiết mình một chút gần nhất tâm tình buồn bực. Tiểu Thụy tung một mắt trông thấy A Lai, liền phát ra mời, nghe nói ngươi cũng họ Thạch, nhà ta ông chủ muốn ngươi mời ngươi uống trà, có thể phần mặt mũi sao? Ha ha. A Lai cười lạnh hai tiếng, chúng ta quen biết sao? Tiểu Thụy hài theo ta cái gì lôi kéo làm quen? Có lỗi với, không tâm tình, không có hứng thú. A Lai nơi đó có cái tâm tình này, ngàn đảo hồ sự tình, hắn mặc dù đã biết ván đại đóng thuyền, nghe nói đều kinh động nam huyện toàn bộ bảo an cục chuyên gia đều tới theo nói đã không cần đến hắn ngủ quan tâm nhưng hắn vẫn là lo lắng tiểu tùy tùng ngăn lại a lai một lần sinh hai hồi thuộc sao nếu như ngươi đi ta bảo đảm tâm tình ngươi sẽ tốt không tin chúng ta đánh cược như thế nào muốn đánh cược gì a lai hiếu kỳ phải đánh giá tiểu thí hài này lập tức liền phát hiện manh mối nhìn ra hạ quyết tâm tiểu tùy tùng mở ra một cái tay ngay sau đó lại mở ra một cái tay khác cuối cùng mở ra hai cánh tay ân a lai gật đầu nói cái gì cũng không có chẳng lẽ ngươi nghĩ làm ảo thuật tiểu tùy tùng nắm chặt nằm đấm gọi a lai hướng về phía trong đó một con tay thổi một ngụm đắc ý a lai thầm nghĩ múa dịu qua mắt thợ đến trên đầu của mình tiểu tùy tùng chu miệng nhỏ không chăm chú chính mình giơ lên một cái khác nằm đấm chính mình hướng về phía thổi một ngụm đương đương đương đương tiểu tùy tùng đắc ý quên hình chậm rãi bung ra nằm đấm trong lòng bàn tay lộ ra một khối cổ tay bày tỏ liên đánh cược một khối này bày tỏ như thế nào a lai tự ở bề ngoài nhìn cái này sản phẩm cùng bình thường tay bày tỏ không có bất kỳ cái gì khác biệt có thể quan sát tiểu tùy tùng mắt lại để lộ ra lai like nhất cỗ thông minh kình nghĩ lại không đúng nhất định có gì đó quái lạ. lạnh lùng nói Nói một chút cái này bảy tỏ công năng a, nhìn ta một chút cảm giác không có hứng thú. Tiểu tùy tùng đem a lai kéo đến địa phương vắng vẻ, thao thao bất tuyệt. Nó có thể ghi âm, có thể chụp ảnh, 500 vạn cao thanh máy thu hình, rất rõ ràng, phạm vi cực lớn tính táo bộ phối hợp, không chấm một l ít trợ đêm cao thanh. Mặc kệ tại hoàn cảnh gì phía dưới, ta đều có thể rõ ràng đánh ra thu hình lại cùng hình ảnh, nội trí 4GB flash mở mọi gì, nội trí pin có thể trèo chống 70 phút quay trụ, thông qua USB tuyến 2 giờ có thể tràn ngập, ủng hộ phát ra MP3, còn có thể gọi điện thoại một bên không sợ người khác làm phiền làm biểu thị a lai phát hiện máy chụp hình ống kính cũng không tại tiểu tùy tùng trên tay mà là phía trên viên kia cốc áo trong tay cầm là nhanh môn cửa chấp cùng ống kính ở giữa sử dụng một cây rất nhỏ cửa chấp sợi dây gắn kết tiếp cái mới nhìn qua này tính bí mật cao hơn tính an toàn cũng càng cao đúng là một độ tốt a lai mỉm cười lạnh lùng nói xem ra ngươi một cái hình sự trinh sát mê tiểu tùy tùng cười hì hì cái này gọi là truy đổi thời thượng sảng khoái một điểm nói đi có nguyện ý hay không a lai giục cầm cố túng đạo có lỗi với bản thân không có hứng thú tiểu tùy tùng trêu chọc vẫn đạo vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú mời ngươi nói cho ta biết Mời uống trà đồng dạng đối với người bình thường tới, đó là 10 phần lễ phép cao hứng sự tình. Nếu như tại hoàn cảnh đặc thù bên trong, vô cùng thời kỳ, có vụ án phát sinh dưới tình huống, vậy thì mang ý nghĩa được người nhân, có thể gây chuyện lớn hơn rồi. A Lai bản năng cảnh giác lên, suy xét một hồi, vô ý thức cảm giác cái này Tiểu Tuỳ Tùng không rõ lai lịch, còn biết giữa thích của mình làm ảo thuật, biết được ruốt ngựa, hợp ý, hành vi vô cùng cổ quái. Muốn cùng ta lôi kéo làm quen, mời ngươi tháo kính dâm xuống a. Tiểu Tuỳ Tùng bất đắc dĩ tháo kính dâm xuống. A Lai nhìn chằm chằm lấy Tiểu Tùy tung mắt, ta nhìn ngươi mắt như nước hạnh, trời sinh vưu vật, đúng như cổ họa bên trong đi ra tới nữ tử. Tiểu Tùy tung sắc mặt tường đỏ, lập tức ý thức được mình bị vật trận, không có cam lòng rào biện. Ta trời sinh chính là cái này tướng mạo, bảo ta có biện pháp nào? Ta lấy một cái anh tuấn tiêu sái tên, gọi Nam Tuấn. Hử? Lấy đứa bé trai tên, liền đem mình làm thật. A Lai khinh bị nói, ca luyện thành một cái song hỏa nhãn kim tinh, sẽ phân biệt yêu ma quỷ quái. Ngươi chính là nắm giữ nghịch thiên hóa trang thuật, đội giọng bản lĩnh, cũng trốn không thoát pháp nhãn của ta. Nam Tuấn trong nháy mắt hoàng hồn, đối mặt A Lai nhất phó lạnh như băng gương mặt cuối cùng nhịn không được Tính ngươi lợi hại một điểm tình cảm cũng không để lại ô sáu cái này nói nói vậy mà hủy khuất khóc lên sáu cái này vừa khóc a lai giật mình kêu lên thấy trung quanh nhân đưa ánh mắt tụ tập đến trên người mình vội vàng móc ra giấy ăn lấy lòng đưa cho hắn lặng lẽ nói ngươi xem một chút bị ta một chiêu nửa thế đánh liền ra nguyên hình sẽ khóc cái mũi thật không có tiền đồ a lai phép khích tướng quả nhiên hữu dụng nam tuấn lập tức đội giận thành vui thúc ta ốn san ta nhận vua a lai mỉm cười ngươi trang điểm kỹ thuật coi như không tệ lừa gạt người bình thường không sai biệt lắm miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà gặp phải lưu lạc giang hồ, lão gian cự hoạt ra hỏa, một mắt liền bị nhìn tấu. Nam tuấn bốn mươi lăm độ ngưỡng mộ A Lai, nửa thật nửa giảng lịch ngầm nói, xem ra ngươi chính là một cái lão gian cự hoat người. A Lai nhìn xuống nhìn xem nàng trả lời, như thế nào cùng đại ca nói chuyện. Không lớn không nhỏ, mới vừa rồi còn một ngụm một tiếng tiêu ca. Nam tuấn túi đầu xuống tự lẩm bẩm cái kia, vậy ta nhận lầm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Biển cả cười quẩn quẩn hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay, thương thiên cười nhau nhau trên đời thao ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. Lúc này A Lai điện thoại di động vang lên. A Lai nhất nhìn là Trương Chính Dương dãy số, vội và nghe, "Trương thúc thúc, ngài tìm ta có việc?" Trương Chính Dương không vui nói, "Không có việc gì, ta liền không thể tìm ngươi." Nhanh đến trà lâu, lầu 5 tầng cao nhất, 515 phòng khách, ngồi ta uống trà giải buồn. A Lai biết Trương Chính Dương vì ngàn đảo hồ sự tình lo lắng, lập tức hồi phục, "Tuân mệnh, lập tức tới ngay." Nam Tuấn nháy, nháy con mắt, vung lên khóe môi, "Ta một ngụm một tiếng têu ca của ngươi, mời ngươi uống trà cũng không được sao? Người khác vừa mời, ngươi ngược lại là sảng khoái đi, cái này tới trước tới sau quý cũ, ngươi không hiểu sao?" A Lai nhịn không được ha ha vui lên, nha đầu. Ca thật sự có việc gấp, ngày mai ta còn ở nơi này thời gian tới đây, ta mời ngươi uống trà, có hay không hảo sao?" Nam Tuấn bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Tốt a, vậy chỉ có thể như vậy." A Lai bước nhanh như bay, cấp tốc biến mất ở Nam Tuấn trong tầm mắt, gõ cửa, đi vào 515 phòng khách, xem xét Trương Chính Dương cùng một cái chừng 50 tuổi khách nhân uống. Trương Chính Dương đứng dậy giới thiệu, "A Lai, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị chính là từ Nam huyện tổng bộ phái tới chuyên viên thạch trung lõi." Thạch trung lõi năm chặt A Lai tay, mời ngồi. 874 thứ 856 chương mới sứ mệnh ba người vừa thấy mặt, thạch trung lỗi liền hỏi thăm a lai đối với trước mắt ngàn đảo hồ vụ án có ý kiến gì không cùng đề nghị a lai quan sát đến trương chính dương nét mặt như đưa đám không biết nói như thế nào hảo trương chính dương thẳng thắn nói ra tình hình thực tế vừa rồi đặt phái chuyên viên mời uống trà tìm hắn nói chuyện mình làm khắc sâu tỉnh lại lần này đầu não không thanh tỉnh không có trưng cầu ý của mọi người gặp người quen không rõ không có tiếp thu a lai cơ trí đề án dung lon lý minh tạo thành ngàn đảo hồ bên trong trọng đại vụ án sáu a -lai, cái này không thể hoàn toàn quanh ngải ta muốn vẫn là lý minh kinh nghiệm không đủ hắn đây là khinh địch sở trí chí. trương chính dương a -lai. Ngươi không cần cố kỵ ta, ta năm nay 68, đã đến về Hưu Ninh Linh, tinh lực theo không kịp, ta đã đệ trình đơn xin từ chức báo cáo, lui khỏi vị trí nhị tuyển. A Lai kinh sợ đối với đặc phái viên nói, nếu như không có Trương chủ nhiệm cùng tiểu lý tiền kỳ điều tra lấy chứng nhận, ta muốn liền không có hành động lần này. Thạch Trung Lỗi lạnh lùng nói, vậy cũng chưa chắc. Vì để cho dân bản xứ vượt qua cuộc sống thoải mái, mới có thể phát triển kinh tế, ổn định khu phồn vinh hương thịnh, chúng ta đối với đủ loại đủ kiểu phần tử phạm tội, lại không ngừng phải tăng gia lực độ đả kích. A Lai khẩn thỉnh nói, ít nhất Trương chủ nhiệm cùng tiểu lý tiền kỳ cải trang vi hành, vì hành động hôm nay Trải bằng con đường cùng phương hướng, có thể hay không giữ bọn họ lại tới? Thạch Trung Lỗi trầm tư một hồi lâu, "Tốt à, ta hiện tại tuyên bố a hành động tổ tại truy bắt thoải mái hành động lần này bên trong, trừ ngươi hiềm nghi phạm tội tự sát bên ngoài, còn dính đến nàng vô tội hai đứa bé cùng trợ phụ, hai bảo vệ, một cái bảo mẫu mất tích." Trước mặt nắm giữ tài liệu, thư sướng tham ô công khoản đạt đến 1.5 ức hơn nguyên trở lên có liên quan vụ án, chẳng biết đi đâu, không cách nào cưỡng chế nội của phi pháp 6. Trương Chính Dương, Lý Minh, hai người nghiêm trọng trách trách. Trải qua phương Nam An Bạo cục tổng bộ quyết nghị, quyết định, hạng thứ nhất quyết định, Trương Chính Dương liền hạng hai cấp đồng thời nhiều hơn một kích thước ngầm, đó chính là cố vấn tiếp tục lưu lại Mây Xanh khu, tham gia hành động tổ bổ sung nói rõ một chút, hắn lưu lại là người A Lai khẩn cầu, bằng không liền cố vấn đều không thể nói là hạng thứ hai quyết định Lý Minh xuống làm thông thường cán sự tạm thời lưu lại tổ chuyên án quan sát, nếu như không thể hoàn toàn tỉnh ngộ trở về Nam Viễn tiếp nhận học tập lại an bài công việc khác. nam huyen tiep thùng thùng, đông đông đông, Thạch Trung Lỗi đang tại tuyên bố đột nhiên tiếng gõ cửa chuyển tới, Thạch Trung Lỗi ra hiệu đi mở cửa, ally mở ra xem, thực sự là hoan gia ngõ hẹp và quỷ kinh ngạc nhỏ giọng nói, tại sao là ngươi? ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Ta hôm nay buổi tối thật sự có chuyện, mời về tránh một chút. Nói xong đem nàng đẩy ra. Nam Tuấn ngẩng đầu dẫn ngực nên đón A Lai tay trưởng mà lên. Ngươi không gọi ta tiến, ta lại tiến. Thạch Trung lỗi lớn tiếng gọi nói, A Lai, ngươi để cho nàng đi vào tốt. Nam Tuấn thở phì phì xuống tới, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cầm A Lai chén trà liền uống. A Lai nhét khuôn mặt lúng túng, vội vàng đối với Thạch Trung lỗi cùng trương chính dương giảng giải. Có lỗi với, là, nàng là ta mới quen bằng hữu, nàng không hiểu chuyện. Thạch Trung lỗi, Nam Tuấn, mời một người cũng không mời được, mặt mũi này có phải hay không ném đi được rồi a, đây nếu là tham gia thực chiến, ngươi sao có thể đi? A Lai kinh nha phải, nói không ra lời, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nam Tuấn cái gọi là mời uống trà lão bản, chính là Thạch Trung Lỗi. Thạch Trung Lỗi đây là để cho nàng thể nghiệm phá án, xem ra nàng là một cái thực tập sinh không thể nghi ngờ. A Lai cười hì hì vấn đạo, Nam Tuấn, ngươi là chức vụ gì? Nam Tuấn hai chân chéo ngươi đạo, đồ chơi nhỏ, nho nhỏ trợ lý thư ký. Thạch Trung Lỗi ho khan một tiếng, đánh gãy hai người giao lưu, A Lai, chắc hẳn ngươi và Nam Tuấn đã tiếp xúc, nghi lý giải lẫn nhau, sau này lại nói a nói nổ thông điện thoại đưa cho a lai a lai nghe lại là bảo an cục trưởng đàm bân điện thoại của đàm bân tuyên bố hạng thứ 3 quyết định trải qua phương nam bảo an chuyên gia nghiêm túc điều tra thạch thiên tới làm một quần chúng nghĩa vụ hiệp trợ nhân viên ở nơi này một lần hành động biểu hiện bên trong hữu dung, dung hữu nghịu xử lý đắc lực rất được cơ sở hành động chỗ nhân viên kính trọng tổng hợp hắn trước kia biểu hiện quyết định lại một lần nữa cho hắn rèn luyện cơ hội đối với hắn thêm một bước khảo sát trải qua chương chính dương đề cử trải qua phương nam khu hành chính tổng bộ quản lý cao tầng hội nghị quyết nghị quyết định tạm thời đặc biệt mời hắn gia nhập vào hành động thi hành tổ bổ nhiệm làm hành động thi hành tổ tổ trưởng. A Lai thật là như lọt vào trong sương mù, phản phất là nằm mơ giữa ban ngày, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nguyên lai là Trương Chính Dương chủ động nhường hiền để cử chính mình, đây rõ ràng là gọi mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đón lấy cái này cục diện rối dám. Nói khéo từ chối chức vụ này. A Lai tự mình hiểu lấy, mình là một người bình thường, đối với phương diện này tri thức, chỉ là một nghiệp dư kẻ yêu thích. Đáp ứng, hiệp trợ bọn hắn, cung cấp manh mối, hiệp trợ phá án, tận một cái bình thường công dân ứng tận nghĩa vụ, nhớ kỹ sứ mệnh, dũng cảm đảm đương. Trương Chính Dương vừa nắm chặt tay A Lai tay sóng sau đẻ sóng trước, ta tin được ngươi, tin tưởng ngươi làm được so với ta tốt hơn, ngươi liền để lão đầu tự thợ một ngủ a a lai, cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta, ta đối với hình sự trinh sát phương diện nhiều nhất chỉ là một nghiệp dư kẻ yêu thích, là một ở đây ở phổ thông công dân, ta nhất định tận ta hẳn là tận nghĩa vụ. Thạch Trung Lỗi cho mày, ngay sau đó mấy người bắt đầu thảo luận mây sanh chi hành hành trưởng thư sướng vụ án này, phía trước một ngàn vị trí đầu đảo hồ, đến cùng xử lý như thế nào, quyết định lập tức rút lui phần lớn nhân viên, lưu lại một cái tiểu phân đội tại ngàn đảo hồ trong hồ đóng quân, duy trì hiệp trợ trị an, minh long nhanh, cố định đã coi chứng cứ đem tiêu điểm đặt ở cái này, mất tích bảo mẫu trên thân. A Lai phân tích dự đoán, nếu như cưỡng ép tiến vào ngàn đảo hồ đại quy mô điều tra, vậy tương đương cho phần tử phạm tội cung cấp giết người diện khẩu lý do. Cái này ngàn đảo hồ mặt nước mênh mông bát ngát, phần tử phạm tội nếu là giết người, phi phù ở bụi cỏ lau bên trong, còn không biết một ngày kia có thể được phát hiện. Phần tử phạm tội nếu như nếu là dùng lồng sắt chứa vào, lại thêm vào tảng đá vứt xác đến đáy hồ, chúng ta còn có thể tra được sao? Nam Tuấn kinh nha đạo, oa, cảnh tượng như vậy, ngươi cũng có thể nghĩ ra. Ngươi quả nhiên cao giả. A Lai lườm nàng một mắt, ngươi bình thường cứ như vậy nói với người khác sao? Đây là đơn giản dự đoán, ngươi biết hay không?" Nam Tuấn nói lầm bầm, "Làm gì? Hung ác như thế ba ba, ta hiểu, còn không được sao?" Thạch Trung lối đạo, ngươi ý tứ là từ giải thương nghị. A Lai thêm một bước phân tích, nếu như đối phương đắc thủ, bảo mẫu sớm đã không còn tính mạng. Nếu như bảo mẫu giao ra tất cả bí mật, tính mạng của nàng không chiếm được bảo đảm. Cho nên song phương có thể sẽ đánh tâm lý chiến cùng thời gian chiến. Ván đai đóng tuyển, rất nhiều thiệt hại đã không cách nào vãn hồi, chẳng bằng chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm hiểu nguồn gốc tra. Nam Tuấn nhịn không được gọi tốt đạo, phân tích tấu triện, đánh chúng chỗ yếu hại, không phục đều không được a lai hung hăng nhìn nàng chằm chằm xin ngươi đừng đánh gãy người khác nói chuyện đây là lễ phép căn bản ngươi biết hay không nam tuấn tránh đi a lai hùng hổ dọa người ánh mắt rất nhám đối với ta càng lai việt hùng ta hiểu ta tiếp nhận thạch trung lỗi cùng trương chính dương thương lượng một chút tất nhiên a lai cường điệu lấy phối hợp hiệp trợ cung cấp đầu mối thân phận tham dự không thể miễn cưỡng làm ra quyết định đệ nhất tăng cường đối với chu tiểu mai cùng hoàn cảnh khoa trưởng hoàng âm thẩm vấn đột phá bọn hắn sau cùng tâm lý phong tuyến đào sâu bọn hắn người phía sau màn đệ nhị thách ra sáng tối hai cái hành động tiểu tổ a lai tiếp tục lấy người bình thường thân phận hiệp trợ điều tra lấy chứng nhận, phối hợp thành lập hành động đặc biệt tổ chuyên án, vẫn có bọn hắn thi hành chỗ người phá án. Nam Tuấn mở miệng vấn đạo, "Đặc phái viên, vậy ta làm cái gì?" 875 thứ 857 truong thực địa ám tra A Lai cười hì hì nói, "Các ngươi an vị trận chỉ huy, không có việc gì liền uống chút trà." Thạch Trung Lỗi nghe xong lời này, khuôn mặt không cao hứng, thầm nghĩ, cái này A Lai cho là mình là con văn, thì nhìn bè vợ chính mình. Nam Tuấn lẩm bẩm đứng lên. Thạch chuyên viên chấn thủ chỉ huy không sai biệt lắm, ta nhưng không làm văn phòng. Ta tới phía dưới cơ sở tới, chính là học tập rèn luyện. A Lai ngươi mỗi một lần hành động đều phải mang theo ta. A Lai kinh ngạc phải xem lấy Thạch Trung Lỗi, thầm nghĩ một cái thực tập sinh còn ý lại vào mình, nghĩ hay quá hà. Ha. Thạch Trung Lỗi đã nhìn ra A Lai tầm tư, một phen tiếp xúc xuống, âm thầm mừng thầm. Nam tuấn Khắc tinh rốt cuộc tìm được, chính là A Lai, chính mình cũng lại không cần đến lo lắng đề phòng. Một mặt nghiêm túc tuyên bố, A Lai, mặc kệ ngươi có cái gì hành động, nhất định phải mang lên nàng. Hơn nữa phải tuyệt đối bảo vệ tốt nhân thân của nàng an toàn. Đây chính là Nam Nguyễn an bảo cục tổng bộ mệnh lệnh. A Lai thật sự động a, cỡn mơ nở. cái này cũng mệnh lệnh. Chẳng lẽ nàng là Kim Chi Ngọc Diệp? ngạnh sinh sinh trả lời muốn làm đệ tử của ta vậy phải xem nàng có hay không cái thiên phú này bằng không không bàn nữa không nói nhiều nói a lai suy tư một hồi đề nghị trương chính dương dẫn dắt tổ chuyên án tranh thủ thời gian trong đêm đối với chu tiểu mai cùng ngay thẳng đột thẩm thạch trung lỗi lại nói ra không thể ngồi mà chờ chết chính mình muốn tự thân làm thân vì tiến hành thực địa ám tra bước đầu tiên ngày mai trang điểm thành một cái thương nhân gọi a lai dẫn dắt bọn hắn đến ngàn đảo hồ thực địa khảo sát điều nghiên địa hình a lai thẳng thắn đưa ra ý kiến phản đối ván đại đóng thuyền dạng này qua loa hành động không chỉ hiệu quả quá mức bé nhỏ hơn nữa dễ dàng đả thảo kinh xạ đoạn mất cuối cùng một sợi dây tác thạch trung lỗi thầm suy nghĩ chính mình một cái đường đường chuyên viên không thể xông pha chiến đấu vậy coi như cái gì nhìn a lai rất nhiều tài liệu vô cùng kỳ diệu ngược lại là phải tự mình xem a lai lâm tràng phát huy chứng chọi đá a lai đối mặt thạch trung lỗi quyết giữ ý mình thật sâu thở dài một hơi ai lại chỉ có thể phục tùng bởi vì nơi này hắn là lao đại nam tuấn vẫn là tiệu tùy tùng chỉ là vừa tới khôi phục nữ hải từ trang phục ngày thứ hai sáng sớm ba người dựa sát lái xe đến ngàn đảo hồ đại thiết cửa ra vào a lai kiếm cớ tại phụ cận quầy bán quả vặt mua thuốc lá co ý để bọn hắn hai cái đi trước. An ninh của nơi này mặc dù đổi, thế nhưng là bình mới rượu cũ. Một cái bảo an nhìn thấy Thạch Chúng Lỗi, không chút khách khí vấn đạo, "Ngươi là tới ngàn đạo hồ phá án sao?" Thạch Chúng Lỗi, nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, ta là người làm ăn, nghe nói nơi này biệt tự, giá cả vừa phải, đến xem." Bảo an nhìn từ trên xuống dưới, không nghe nói ở đây phát sinh hung sát án sao? "Trở về, trở về, đều trở về." Nam Tuấn, trên đường tới, nghe người ta nói bản án không phải kết thúc rồi ạ. Ngươi là được cái thuận tiện, để chúng ta vào xem non sông tươi đẹp ạ. Bảo An trên ánh mắt trên dưới ở dưới đánh giá Nam Tuấn. âm ta nói, vậy ngươi tiến phòng trực ban tới trước ghi danh, để cho ta trước biết ngươi một chút thân phận tin tức. Cái này một chút, Nam Tuấn đã sớm chuẩn bị xong một bộ khác thân phận tin tức tương đối. Cao hứng đi vào. Một bên đăng ký vừa nói, dạng này có thể chứ? Bảo An tiến lên trước, ở đây cũng cần điền tin tưởng, còn có ở đây, ở đây sáu. Một cái heo mặn tay không quy củ. Ba. Trên mặt hung hăng chịu một cái vang dội cái tát. Nam Tuấn giận tí mặt, ngươi chăn sống. Một người an ninh khác xem xét mình đồng bọn bị đánh, thẹn quá hóa giận từ phía sau lưng đánh lén. Nam chặt Nam Tuấn tóc, bị Nam Tuấn một cái phía sau treo chọc chân đá chúng đối phương. Ai hư hét thẳng một tiếng âm thanh, ngồi sống xuống, bị đánh cái tát bảo an, lấy lại tinh thần, một cái tổ hợp quyền đánh về phía Nam Tuấn. Nam Tuấn vừa đập vừa cào, mấy lần liền đem người An ninh này đánh thành đầu heo. Nam Tuấn dùng khăn ăn giấy xoa xoa tay, ung dung không vội đi ra phòng trực ban. Đắc ý nhìn xem từ nhỏ cạn nhìn đi tới A Lai, chuyện nhỏ cô nại nại ta luyện luyện tập. Nay thời gian bị đá chúng bảo an, nhân còi báo động, lại có hai cái đội viên an ninh chạy như bay tới. A Lai tiến lên đón ngăn lại, chậm, ta để cho ngươi tiếp một chiếc điện thoại hỏi lại hai tên gia hỏa xem xét là a lai lập tức tất cung tất kính đối với a lai trước kia hết thạy là như sấm bên thai nào dám đắc tội đứng xuôi tay a lai nổ thông triệu phong điện thoại di động triệu chủ nhiệm ở nhà không triệu phong a lai ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại a lai nghe nói ngàn đảo hồ ra hung sát tán ta muốn đến xem có thể chứ triệu phong ai nha là phải à mẹ nhà hắn mấy ngày nay ngàn đảo hồ là gà chó không yên ngươi vẫn là đừng tới nữa ta đều lập tức chuẩn bị khởi hành ra ngoài giải sầu a lai như thế nói cho ngươi hay có một xào phòng người làm ăn lão bản nghĩ đến ngươi ngàn đạo hồ tham quan một chút không biết ngươi có hứng thú hay không triệu phong nói đùa vừa mới ra hung sắt án có người dám mua nhà của ta sao thế cũng không đến phiên ngươi nhóm núi xanh đầu tư khai phát công ty đi mua phòng ở a lai chuyện như vậy xem ra ngươi không hiểu ta cũng không hiểu ngươi vẫn là cùng tô tổng quản thương lượng thương lượng à người đâu ta linh tới ngay tại đại thiết ngoài cửa có nguyện ý hay không gặp ngươi cho một cái lời nói còn có vừa rồi hắn tiểu tùy tùng còn bị các ngươi hai bảo vệ đánh ngươi xem đó mà làm chỉ chóc lát cơ vu. triệu phong một lần nữa gọi điện thoại tới ta lập tức tự mình nên đón các ngươi hai cái bảo an nhận được điện thoại tất cung tất kính cho phép qua hai bảo vệ nhận được điện thoại lại bị quỳ gối nam tuấn trước mặt chính là không để nàng đi từ phiến cái tát chó vẩy đôi mừng chủ nam tuấn tha thứ hàn nhóm cho bọn hắn lưu lại hối cải để làm người mới cơ hội bằng không liền bị lao bản cuốn gói nam tuấn nhìn hai người an ninh này đánh không sai biệt lắm sảng khoái gật đầu đều đứng lên đi cô nãi ngoại tha thứ các ngươi nếu như lần tiếp theo còn dám làm khó dê ta thử thử xem không dám không dám tiếp tục tuyệt đối không có lần sau chúng ta đều nhìn sai rồi có lỗi với có lỗi với sáu Ba người tiến vào ngàn đảo hồ bên trong tàn bộ, Nam Tuấn Phượng phất đi vào đại quan viên, ở phía trước dọc theo đường đi, Hoại Bác nhìn đông nhìn tây. Thạch Trung Lỗi vấn đạo, "A Lai, ngươi xem Nam Tuấn biểu hiện hôm nay như thế nào?" A Lai trong lòng đã ngầm thừa nhận, còn có thể, lại cố ý đổi chủ đề, "Ngươi cho rằng mới ra hung sát án, đã có người dám mua nơi này phòng ở, ngươi tin không?" Thạch Trung Lỗi, "Ta tin tưởng, bằng không bọn hắn sẽ không tới nên đón chúng ta, cái này không cần ngươi dạy ta, kế tiếp ngươi xem tại sao cùng bọn hắn trả hỏi, thu được cực kỳ trọng yếu vụ án tin tức." Đang nói, Triệu Phong cùng Tô Cẩn Hành dẫn dắt hai cái xung kích thuyền, đạp gió rẽ sóng mà tới đón tiếp dựa theo thạch trung lỗi ý tứ tại ngàn đảo hồ bắt đầu ngắm cảnh triệu phong chỉ vào cách đó không xa một nửa công trình lặng lẽ đối với a lai giảng giải kể từ tới ngàn đảo hồ xuất hiện ô nhiễm sự kiện đã không có người dự định dạng này biệt thự tất cả công trình đã hoàn toàn đình công thạch trung lỗi vẫn đạo có hay không làm xong biệt thự triệu phong trở lại không có nguyên lai là hàng bán chạy bây giờ người muốn ném đều ném không được cái này tô cần hành hận không thể bổ nhào vào triệu phong trên thân hung hăng cắn một cái mắng thầm thật cờ mợ nở thẳng thắn nao tản một lát sau triệu phong phân phó tài công đem xung kích thuyền chạy đến hắn biệt thự tư nhân mấy người ngồi xuống, nhân viên phục vụ dân trả, đại gia lẫn nhau giới thiệu một phen, Nam Tuấn ngồi không yên, có nhân viên phục vụ dẫn đi biệt thự trung quanh ngắm cảnh tản bộ đi, tô Cần Hành đặt câu hỏi, tất nhiên Thạch Lão Bản đã biết ở đây xảy ra hung sát án, lòng người băng hoàng, hơn nữa ngàn đảo hồ có chỗ ô nhiễm, ngươi còn dự định mua sắm biệt thự nơi này sao? đây là vì cái gì? 876 thứ 858 trương bọ ngựa bắt ve thạch trung lối không nhanh không chậm trả lời, ta và ngươi một dạng, cũng là thay người đi làm, cũng chỉ là một quản gia, gọi không thể lão bản, căn cứ ta hiểu, ô nhiễm cũng tại quản lý, hoàn cảnh không phải vấn đề lớn ở đây ra vụ án lòng người băng hoàng tất cả mọi người đang suy nghĩ bàn tháo phòng ở chính là ta muốn tới ở đây thu mua nhà nguyên nhân thực sự triệu phong hoảng sợ nói ta nhìn ngươi không giống người làm ăn ngược lại là như cái loại bỏ nhân viên cùng chúng ta thừa nước đục thả câu nhất định phải thê ư thạch trung lội uống một ngụm trà chấm khinh mạn ngữ cười khởi nói ngươi xem ta giống sao triệu phong đưa ánh mắt chuyển rời đến a lai trên mặt a lai ngươi đây là ăn cơm no chống đỡ có chuyện thì cứ nói gọi duy an đội tới siêu chính là ngươi theo ta lượn lớn như vậy một vòng có cần không trong phòng khách bầu không khí lập tức lập tức khẩn trương lên dương cung bạn kiếm hết sức căng thẳng a lai trầm mặc không nói quan sát đến thạch trung lỗi phản ứng ngược lại là xem hắn ứng đối ra sao từ trong thu được không tưởng tượng được tin tức thạch trung lỗi tiếp tục chậm gì gì uống trả thương nhân buôn đi bán lại nói là cơ hội buôn bán nói một cách thẳng thừng đầu cơ trục lợi nếu như ta cái gì nói hết ra cái kia còn kiếm tiền sao tô cẩn hành có tiền đại gia kiếm lời có tài đại nhà phát thạch quản gia làm gì khẩn trương như vậy nếu như đại gia thành tâm thành ý cơ hội hợp tác nhiều lắm đúng không thạch trung lỗi trầm tư phúc chốc vì kết giao bằng hữu lần thứ nhất ta liền cho các ngươi cái lễ gặp mặt ta cái này nhân tâm kinh hoàng ngươi là nhà cái trong lòng tự nhiên ít thấy, ngươi sợ cái gì? Nhân gian ném càng lợi hại, ngươi càng ép giá cả, cuối cùng toàn bộ thu mua, chờ đợi vạn sự sẵn sàng, gió đông vừa tới, hoàng kim và lượng, chuyển tay thu lợi, căng ngọt giá phòng. Tô Cẩn Hành vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao. Thạch quản gia quả đuoi gio ngon tay cai là một cái tinh minh thương nhân, cái kia chừng mực như thế nào nắm giữ. Thạch Trung Lỗi cười khẩy nói, chờ vô lợi khả đổi lúc, chuyển biến tốt liền rút lui, bằng không bọn biển nát, lưu lại một cái hô to, ai nảy thì nhìn ai chiếm được tiên cơ. Triệu Phong cái hiểu cái không? Tô Cẩn Hành có chút hiểu được, âm thầm mừng thầm. Xem ra người này trí thông minh, so chết người thoạt không kém là bao nhiêu, mình không thể qua loa khinh thường. Lúc này, Nam Tuấn hấp tấp đi đến, hưng phấn mà đối với Thạch Trung lối nói, một tòa này biệt thự, ta nhìn chúng, cảm giác không tệ. A Lai không mất cơ hội cơ nói, cái kia tô tổng quản, ngươi liền nói cái giá đi. Tô Cẩn Hành dạ vờ giả vịt vươn ra năm ngón tay đầu. Nam Tuấn, 5000 vạn, ngươi công phu sư tử vọng, ăn người không nhà sương a. Tô Cẩn Hành lắc đầu cười khan nói, ngũ bạch vạn như vậy đủ rồi, cũng coi như ta còn thạch quản gia đi to can hanh giả vo cái lễ gặp mặt. A, cái này trên một hòn đảo nhỏ, trước đây trước sau phía sau nhiều như vậy phòng ở liền vẹn vẹn nhiều như vậy công trình cũng không chỉ ngũ bách vạn triệu phong lập tức triệt để để bức không giữ trường tô cẩn hành a lai lại phát giác tô cẩn hành sau lưng vấn đề bất động thanh sắc yên lặng theo dõi kỷ biến thạch trung lỗi nhìn ra triệu phong biểu tình tức giận thản nhiên nói nam tuấn là ta nghiệp vụ quản lý là ta đắc lực trợ thủ tất nhiên nàng ưa thích coi trọng vậy ta sẽ thấy thêm 50 vạn thành giao, như thế nào triệu phong giận không chỗ phát tiết trơ mắt phải xem lấy muốn thành giao cũng nhịn không được nữa đối với tô cẩn hành nội dóa tô tổng quản ngươi cùng người ta vô ích kéo cái gì ngươi cầm láo tử nhà tài sản làm cực cho a Tu cần hành thầm mắng cái này náo tản thẳng thắn bại gia tử vậy mà tại chỗ bác lao tử mặt mũi ngươi biết cái gì à hỏng lao tử sắp đặt một tác này lao tử cho ngươi nhớ tat nay lao tu cho nguoi nho ky a lai lửa cháy đổ thêm dầu Tu tổng quản ta nhìn ngươi cái này tổng quản còn không có thạch quản gia có quyết đoán triệu phong gặp tôi cần hành lung túng ở nơi đó trong mắt cất dấu hương quang vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng nam tuấn linh cơ động một cái ta không muốn tiền của ngươi đã ngươi coi trọng vậy chỉ có một biện pháp chúng ta cùng một chỗ ở như thế nào thạch trung lỗi nghe xong liền nổi trận lôi đình triệu lao bản ngươi nói nói gì vậy Chúng ta tới làm ăn, tất nhiên Tô tổng quản ngươi không thể làm chủ, vậy ngươi theo ta vô ích kéo cái gì? Tô cần hành sắc mặt tái xanh, quần bạch đến không còn mật mũi. Thạch Trung Lôi đứng lên, "A Lai, làm phiền ngươi cùng chúng ta phí công một chuyến, chúng ta đi." Tô cần hành đưa đi A Lai ba người, trở lại biệt thự gian phòng của mình, một người giàu gì không vui, suy nghĩ mình tâm tư. Mấy ngày nay, mặc dù thi hành điều tra người đều rút lui, thư sướng nhà bảo mẫu Mất Tích đã là rõ ràng, nhưng vì cái gì không tới triệu ra biệt thự tới lùng tìm, vậy mà cũng không đối với ngàn đảo hồ tiến hành đại quy mô loại bỏ, làm cho người khó hiểu hắn lờ mờ cảm giác không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ nhất định sẽ âm thầm điều tra cho nên có một chút gió thổi cỏ lay hắn đều thời khắc cảnh giác lên đối với a lai dẫn dắt hai người kia đến tự nhiên đem lòng sinh nghi cứ việc cái này thạch quản gia nói đến đạo lý rõ ràng hắn vẫn như cũ cảm giác thời khắc nguy hiểm đang ở trước mắt thư sướng nhà bảo mẫu may mắn mình làm hai tay chuẩn bị chuyển tới một cái đặc biệt địa phương an toàn có thể bảo vệ mẫu một ngày không chịu giao ra khoản tiền lớn bí mật hắn là đứng ngồi không yên xử lý diệt đáng tiếc không xử lý a cái này rõ ràng là một cái muốn tính mạng mình thai hoang lầm cùng triệu phong cái này náo tản thật không có hy vọng tôi cần hành mượn cớ đi mở mang khu xí nghiệp xem nửa đường phát hiện điện thoại của mình văng lên một cái mã số xa lạ cẩn thận từng ly từng tí mở ra thanh âm chấm thấp vấn đạo ngươi là ai a ngươi hòa triệu đỉnh số điện thoại di động đều đổi cũng không nói cho ta biết một tiếng chẳng lẽ muốn cùng ta phủi sạch quan hệ tôi cần hành nghe xong là đường sắt cao tốc thanh âm ngươi làm sao ngươi biết ta hiện tại cái này dãy số ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi không biết lao tự là ăn cái gì cơm bất quá ta không trách các ngươi bởi vì cái tình huống này xử lý hợp tình hợp lý bây giờ ta phát cho địa chỉ ngươi ngươi lập tức lai like nhất lội hảo hảo Ta lập tức liền đến. Tại một mảnh cỏ dại rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ bị trưng Thu vườn kỷ nghệ bên trong, hai người gặp mặt. Đường Sắt Cao Tốc nói thẳng chứng minh ý đồ đến, vì giải quyết triệt để ngàn đảo hồ nguy cơ, đặc biệt tiểu phân đội đóng quân ngàn đảo hồ trên chân trị an, đó chính là mau chóng hoàn thành vụ án không đầu mối, đem thư sướng nhà bảo mẫu giao cho hắn tự mình thẩm vấn. Tô Cẩn Hành tự cho là đúng ra vẻ kinh nha, thế thoát phủ nhận gặp qua bà mẫu. Đường Sắt Cao Tốc gầm trầm nhấp nhợ, lục đục với nhau, Đam Lưu Túc Chí, ta không như ngươi. đừng quên đối với vụ án đây chính là chuyên nghiệp của ta, phương diện này ngươi không bằng ta. Tô Cẩn Hành cười lạnh nói, "Cao đội trưởng, lời này của ngươi nói ta không phải liền làm một cái đi làm trộn lẫn chén cơm sao đường sắt cao tốc không thích khua môi múa mép đấu khẩu với nhau từng bước ép sát uy hiếp người âm mưu hai nạn xe cộ tập kích triệu minh đông vu hoan giá họa a lai nếu như không phải ta cho ngươi giàu giếm ngươi lúc này hẳn là tại phòng giam bên trong tôi cần hành giật này cả mình ca lâm trả lời ngươi ngươi ta hảo ý cung cấp ngươi manh mối ngươi sao có thể dạng này vu hăng ta đường sắt cao tốc mượn cơ hội thêm một bước dọ dẫm chuyện này lão tử đã nắm giữ ngươi thiết chứng cứ nếu như ta nhường triệu minh đông hòa a tới này hai người đều biết ngươi biết kết quả sẽ như thế nào kịp thời bây giờ triệu minh đông sinh bệnh bên trong tạm thời đối với ngươi không có cách nào cái kia a lai đâu hắn là dễ chơi sao ngươi cái kia một chút huấn luyện cao thủ căn bản không phải đối thủ của hắn huống chi hắn còn có hạ thần hy vợ chồng hai người người cho hắn sau lưng chỗ dựa ngươi nghĩ tự tìm cái chết còn kéo lên lão tử đèm lưng chuyện này chúng ta phải nói nói tô cần hành toàn thân run rẩy rất nhanh chấn định lại hủy khúc cầu toàn cao đội trưởng ta tô mỗi nhân bình thường lén lút đưa cho ngươi nhiều như vậy hiện tại còn uy hiếp ta quá rat nhanh chan đinh lai uy khuc cau toan đủ ý tứ